chương bốn mươi tám phát tài rèn luyện hồng hà thang chương bốn mươi tám phát tài rèn luyện hồng hà thang hồng thị võ quán đại gia chân trước rơi xuống đất tam giang sòng bạc người liền đến chẳng những đem thạch l ô i ghi nợ chứng từ lưu lại còn đem tất cả tại hồng sư sòng bạc đặt cược kim cùng nhau mang đến nhiều h ứ a lương kiểm lại một chút ngươi tới nói không nhiều không nhiều đây là chúng ta tam giang sòng bạc thay trần huy sư đồ đền phía trước cũng là hiểu lầm tất cả đều là trần huy sư đồ tự tác chủ trương bây giờ tam giang sòng bạc từ ta trần a tứ có lý nếu như mấy vị có chuyện gì cần dùng đến ta trần a tứ cứ việc nói tuyệt không chối tử hảo tiếp khách hứa lương k h o á t k h o á tay tiếp đó rút ra bọn hắn tiền vốn tiền còn lại toàn bộ phóng tới trương linh sơn trên tay sư lệ lần này phạm hiểm lập t ô n g đây đều là ngươi nên được trương linh sơn điểm một chút kinh ngạc nói nhiều như vậy ước chừng hơn một nghìn l ư ợ n g bạc coi như mình tỷ lệ đặt cược cao cũng không đến n ỗ i có những thứ này có thể thấy được nhiều cũng là tam giang sòng bạc để tiền thật mẹ hắn có tiền tùy tiện liền lấy ra một nghìn lượng nếu là đem cái này tam giang sòng bạc bưng bốn một nghìn lượng không coi là nhiều chờ ngươi luyện mục chi sau chỗ tiêu tiền có nhiều lắm cứ lấy lấy a tam sư huynh ngũ nguyên khánh cười nói trương linh sơn cười cười không cần thiết khách khí trực tiếp đem ngân phiếu ôm vào trong lòng tiếp đó tiến gian phòng đi xem s ư phụ chỉ thấy hồng chính đạo lại nửa nằm trên giường trên mặt như cũng một bộ bệnh trạng nói tam giang sòng bạc tới nói xin lỗi l à s ư phụ hết thảy đều tại ngài trong lòng bàn tay hứa lương đạo hồng chính đạo thản như nói n vất quá chỉ là đẩy ra một chút tiểu nhân vật muốn nhìn một chút ta thương như thế nào vậy ta giống như bọn hắn mong muốn hôm nay đánh chết trần huy sư đồ kế tiếp một đoạn thời gian sẽ không có người lại không mở to mắt kiếm chuyện cho nên các ngươi phải nắm chặt thời gian tu luyện tiểu quyên a lương nguyên khánh các ngươi ba cái cố gắng một chút liều một phen tranh thủ đột phá dịch cân tiêu minh ngươi khoảng cách dịch cân còn có đoạn khoảng cách mà tiểu sơn cùng minh trung đã đến vỏ đồng đ ỉ n h phong cho nên tạm thời liền khổ cực ngươi một chút trước tiên giúp ngươi hai cái sư đệ đột phá lợi thịt được không tiêu minh gật đầu nói hảo toàn bộ nghe sư phụ phân phó hồng chính đạo lắc đầu thở dài ai n g ư ờ i đứa nhỏ này chính là quá thành thật ngừng ngươi làm gì đều đáp ứng cho tới bây giờ cũng không biết cự t u y ệ t người tiểu sơn minh trung nghe thật hay ngươi tứ sư minh lời nói không nên phụ lòng tứ sư minh tấm lòng thành là trương linh sơn cùng phan minh trung đội và ngắp đi vậy thì tất cả về nhà đi thôi dù sao cũng là năm mới ngày đầu tiên liền nghỉ ngơi một ngày là đám người cùng nhau cáo lui trên đường về nhà trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ ta cuối cùng đánh chết trần huy một quyền hóa dụng chính là khai sơn phụ pháp chiêu thứ nhất không biết sư phụ có hay không nhìn ra nhưng hắn không có hỏi là không quan tâm vẫn là tính toán mặc kệ tất nhiên hồng chính đạo không nói chính mình cũng làm như không biết nếu hắn tương lai nhắc tới chính mình lại cùng hắn giảng giải a thiết đại thuốc thiết phong như thế nào đứng ở cửa không vào trong đang muốn đến khai sơn phụ pháp trương linh sơn liền thấy đưa cho chính mình khai sơn phụ pháp hai cái quý nhân đứng tại chính mình cửa ra vào giống như đang chờ mình trở về sơ n ca núi công tử thiết phong hai cha con vội vàng dương lên trên tay lễ vật nói đến cho n g à i chúc tết tới trương linh sơn cười nói tới thì tới còn như thế k h á c h khí vào nhà a trong phòng trương mẫu đối với có người chúc tết việc này biểu thị hiếm lạ cái này cũng nhiều ít năm không gặp thế là trịnh trọng việc cho thiết phong phong cái đại hồng bao trương linh sơn thì quay ngược về phòng thay quần áo khác lần nữa đem ngân phiếu điểm một chút hơn một nghìn lượng phải hảo hảo lợi dụng thời gian là vàng bạc tiền tài cũng có thể mua thời gian linh căn thảo loại này hấp thu hiệu suất thấp tiêu tốn thời gian dài bây giờ có thể không cần suy tính tuyết ngân hoa một ngày có thể cung cấp bốn điểm năng lượng nhìn như không thiếu nhưng muốn đem một nghìn lượng xài hết như thế nào cũng phải hơn hai trăm t i ê n vẫn là quá chậm phải tìm một cái hấp thu hiệu suất cao hơn nghĩ nghĩ hắn đi ra khỏi phòng vừa vạn thiết phong phụ từ cáo lui nhân tiện nói cùng đi à ta cũng đi cho phùng thiếu long sư huynh b ã i niên t r ú c tết là giả tìm phùng thiếu long mua dược tài là thực sự lần này hắn muốn mua lại càng nhiều chân quý hơn dược liệu tới thử nghiệm thẳng đến mua được thích hợp nhất chính mình hấp thu rất nhanh đến vùng gia tiệm thuốc phùng thiếu long nhìn thấy trương linh sơn thế mà tự mình đến chúc tết kinh hỷ nói s ơ n sư huynh vừa mới đánh một hồi á t chiến làm sao còn muốn tới ta chỗ này đây không phải cảm tạ phùng sư đệ mang ta gia nhập vào phùng thị tiệm thuốc nếu không thì ta cũng không thể tu luyện nhanh như vậy đúng không biết phùng sư đệ nơi này có không có hàn huyên khách sáo một trận tiến vào chính sự chờ trương linh sơn rời đi thời điểm bao lớn bao nhỏ để một đ ố n g lớn dược liệu trong đó ngoại trừ dược liệu còn có phùng thị tiệm thuốc với tốt phương thuốc trương linh sơn một mực không rơi lấy về kế tiếp mấy ngày hắn muốn cùng những dược liệu này chống đối n g à y kế tiếp sáng sớm trương linh sơn đi tới hồng thị v õ q u á n chỉ thấy tứ sư huynh tiêu minh cũng tại ở đây chờ lấy hắn gặp qua tiêu sư huynh sư đệ tới ở đây có chút canh nóng uống trước một chút nóng người tử sau đó ta bắt đầu giúp ngươi luyện thịt tiêu minh vẫn là như vậy nụ cười hiền hòa lão hảo nhân này giống như cho tới bây giờ cũng sẽ không sinh khí trương linh sơn nghi ngờ nói cái này luyện thịt muốn thế nào g i ú p tiêu minh lấy ra một cây thuộc đồng côn nói ta dùng cái này rèn luyện thân thể của ngươi đánh tới ngươi ra chóc thịt bông sau đó đem ngươi để vào trong hồng hà thang thuốc tắm nhường ngươi cơ thể thỏa thích hấp thu dược lực xúc tiến ra thịt lớn từ đó tăng lên ra thịt độ cưng cọi như thế nhiều lần nhiều lần sau đó thẳng đến ta không đánh tan được da thịt của ngươi liền coi như chính thức tiến vào luyện thịt tiêu minh vẫn là mặt mỉm cười nhưng cái nụ cười này nhìn cũng không và dễ dàng ngược lại có chút kinh khủng cái này trương linh sơn nhìn xem cái tia cường tráng thục đồng côn t r ấ n mắt hốt mồm hóa ra luyện thịt là luyện như vậy sớm biết như vậy chính mình hôm nay liền không nên như thế hoan thiên hỉ địa chạy tới còn tưởng rằng sẽ truyền thụ cái gì t â n công phu đâu kết quả chính là bị đánh khó trách nửa ngày cũng không thấy đến phan minh trung gia hỏa này chắc chắn đã sớm biết là như thế lượt thịt cố ý lười biếng không tới sư đệ chuẩn bị xong chưa tiêu minh giơ gậy lên trương linh sơn hơi hơi ốn lượn hai chân đâm địa ở mức dùng sức phía sau lưng cơ bắp nô lên nói chuẩn bị xong phanh tiêu minh một côn rơi đập r a thịt tại cây gậy sức mạnh phía dưới run dày thành gợn sóng hình dáng đau đớn trong nháy mắt đến s ư ơ n g cốt để cho trương linh sơn nghe rằng chân mắt hận không thể nhảy lên cao b à thước nhưng hắn không có nhúc ních tiếp tục kiên trì thẳng đến tiêu minh đem hắn phía sau lưng đánh toàn bộ chản ra cả người cuối cùng thoát lực máu tươi cùng mồ hôi chạy xuôi một chỗ cọ tiêu minh liền vội vàng tiến lên đem hắn đỡ lấy sau đó gọi hạ nhân mau tới đem sơn sư đệ phóng tới hồng hà thang bên trong cái gọi là hồng hà thang ngay từ đầu cũng không phải là màu đỏ mà là màu trắng nhạt nhưng đem người thả sau khi đi vào lập tức liền bị máu tươi nhiễm đỏ tên cổ hồng hà thang đ â y coi như là hồng chính đạo ở đây đặc chế luyện thịt nước thuốc bên ngoài còn mua không được bất q u á các môn các phái các đại thế lực đều có nhà chính mình luyện canh thịt h u ố c tác dụng cơ bản giống nhau trương linh sơn coi như không ở nơi này dùng thuốc cũng có thể đi p h ù n thị tiệm thuốc mua nhưng mà Như tiêu minh dạng này có kinh nghiệm rèn luyện giả, cũng không hồng quán Trương Linh Sơn lớn nhất phúc lợi. Cảm tạ ưa thích lánh khóc vô tình nguyệt phiếu ủng phải chỗ thị cho phúc thích khóc tiêu tạ giả, cái mới lợi. phiếu đều Câu truy Cảm gì là đây có có đọc. vô võ ưa hộ. ba á i hồi tạng. Một một trương. Trương còn có một chương. Trương 49, 8 bị b tử. đảng hoàng kỳ canh cái n h c này hồng hà thang hiệu quả cũng thực không tồi hơi lạnh rất nhiều thoải mái ngoại trừ cảm giác sau lưng có co con k i ế n bò đồng thời không có cái gì khó chịu trương linh sơn trong lòng âm thầm kính hỉ vốn cho rằng cái này hồng hà thang dược hiệu sẽ rất kích động thật giống như nước mối đau chết chính mình nhưng không nghĩ tới sảng khoái như thế ngâm mình ở bên trong hắn thoải mái đều phải ngủ thiết đi thời gian chậm rãi trôi qua cuối cùng phía sau vết thương đã không chảy máu nữa mà thời gian cũng tới đến vào lúc giữa trưa lúc này phan minh trung mới vì sự chậm chế này nhìn thấy trương linh sơn từ trong thùng tắm đi ra kinh ngạc nói sơn sư đệ đã tới một vòng đúng vậy a đau chết mất trương linh sơn nếp n ế t miệng phan minh trung một mặt kính nệ lợi hại vậy kế tiếp sơn sư đệ t r ư ớ hết mời ta ở bến xem hảo trương linh sơn mừng rỡ như thế sớm một chút giải quyết chính mình cũng sớm một chút có thể đi trở về thí nghiệm dược liệu hiệu quả thế là sau khi ăn cơm chưa xong hắn nằm dạp trên mặt đất để cho tiêu minh hướng lấy đ u ổ i cùng cái mông của hắn vung côn mánh liệt rút sau một lát da chóc thịt bong lại độ tiến vào hồng hà thang bên trong tầm bổ bất quá lần này tẩm bổ so với một lần trước tẩm bổ nhiều một cái niềm vui thú chính là thưởng thức phan minh trung bị đánh đáng tiếc phan minh trung không kháng đánh đánh mấy lần sau đó liền ngao ngao gọi bậy không ngừng chảy máu vội vã liền chui tiến vào hồng hà thang bên trong pha tiêu minh nhìn chính là lắc đầu liên tục đi qua ngày mai hồng hà thang thành phần phải sửa lại tăng cường trương linh sơn tắm thuốc nồng độ mà giảm xuống phan minh chung tắm thuốc nồng độ cái này kêu là mạnh muốn cho hắn càng nhiều yếu thì cho hắn càng ít miễn cho lãng phí trương linh sơn cũng không biết tiêu minh vụ trộm cho hắn tăng thêm thuốc hắn chỉ biết là mấy ngày nay rèn luyện đ ụ thể thân thể của mình rõ ràng trở nên càng tăng lên vết thương sau lưng đã kết vậy tân sinh làn da cùng cơ b ắ p cứng cấp hơn hữu lực rõ ràng nhất chính là chính mình k i ê n đánh số lần trở nên nhiều hơn sơn sứ lệ thêm ít sức mạnh kiên trì một chút tranh thủ hôm nay chịu ta ba mươi côn tiêu minh khích lệ nói trương linh sơn cắn răng không lên tiếng cuối cùng kiên trì tới ba mươi côn kết thúc liền thoát lực ngã xuống bị tiêu minh đỡ một cái phan minh trung ở bên nhìn một mặt phức tạp lại ghen ghét lại kính nể ghen ghét đối phương tiến cảnh nhanh hơn hắn kính nể đối phương so với hắn càng nhịn giỏi nhịn xem ra không cần bao lâu chờ người ta trước tiên đột phá luyện nhụ cảnh nhân ra chính là ngũ sư m i n h mà chính mình đem biến thành lục sư đ ệ nghĩ như vậy hắn thể kế tiếp nhất định cũng muốn kiên trì phấn đấu nhưng mà chỉ trước mắt bị đánh mười một côn hắn liền lại bắt đầu lẩm bẩm đau đau đau không kiên trì nổi、người tiêu minh một mặt chỉ t i ế c rèn sắt không thành thép ôn hòa như hắn cho tới bây giờ cũng không tức giận lúc này trong mắt cũng nhịn không được chạy ra không k h ó i phải biết những người khác luyện thịt nhưng không có đ á i nộ như vậy tiểu tử ngươi cũng chính là dính sơn sư đệ quang mới có thể may mắn đi theo bị luyện kết quả chính ngươi không còn dùng được vậy kế tiếp tắm thuốc nồng độ còn phải cho ngươi hàng một cái cấp bậc mà hạ xuống tự nhiên tiếp tục thêm đến trương linh sơn tắm thuốc bên trong như thế thời gian mười ngày thoáng một cái đã qua tại tiêu minh tận chức tận trách rèn luyện phía dưới trương linh sơn nhục thân cường độ ngày ngày đều ở tại tiến bộ mà cùng nhau tiến bộ còn có điểm năng lượng của hắn đi qua này mười ngày thời gian th hắn rốt cuộc tìm được thích hợp mình nhất dược liệu hết t h ể y hai cái một cái tên là tám vị tử lớn t r ừ n g hạt đậu có thể nhai l ấ y ăn là có thể mang theo người độ tốt một hạt có thể để thăng một điểm năng lượng khuyết điểm duy nhất chính là quý một hạt năm hai dùng phùng thị tiệm thuốc làm bằng đồng lệnh bài bớt hai mươi sau là bốn hai chỗ tốt l à hấp thu nhanh một ngày chỉ ít có thể ăn mấy chục hạt tương đương một ngày liền có thể để thăng vài chục điểm năng lượng nhưng qua phí tiền một nghìn lượng bạc đều không đủ hoa cho nên thứ này chỉ thích hợp ra ngoài thời điểm bên người mang theo thuộc về mấu chốt vật dụng chuẩn bị bất cứ tình h u ố n nào một cái khác không phải dược liệu là nước thuốc gọi là ba đảng hoàng kỳ canh ba đảng là chỉ đảng sâm đảng kết đảng táo lại hợp với hoàng kỳ còn có khác đủ loại đủ kiểu dược liệu theo tỷ lệ nhất định phối hợp tiếp đó nấu thành canh một bộ ba đảng hoàng kỳ canh cần ba mươi lượng bạc một ngày uống xong có thể cung cấp m ộ ư ơ i năm điểm năng lượng c ù n g tuyết ngân hoa so sánh đắt không thiếu nhưng chữa thương hiệu quả tốt hơn hấp thu càng nhanh càng thích hợp bây giờ luyện thịt thụ thương phục dụng đến nội những thứ khác dược liệu phương thuốc trương linh sơn vẫn còn tiếp tục chậm rãi thí nghiệm hắn hy vọng có thể tìm được thay thế tám vị tử đ ộ tốt dù sao tám vị tử quá mắc tiêu phí không dạy nổi xem xét mặt ngoài Thính danh, trương linh sơn võ công huyết trả o thủ n h ậ p môn tật phong thối n h ậ p môn định phong thùng n h ậ p môn khai sơn phụ pháp n h ậ p môn hồng tuyến quyển tiểu thành hôn nguyên chính dương thùng viên mãn năng lượng hai trăm m ư ơ i sáu bất chi bất giác cũng đã hơn hai trăm điểm năng lượng đặt trước đó phá ba chữ số cũng không dễ dàng trương linh sơn trong lòng cảm khái càng cảm khái là đều nhiều như vậy năng lượng hồng tuyến quyển còn không thể đột phá đại thành xem ra cùng hắn theo dự liệu không sai biệt lắm tầng tiếp theo đột phá cần điểm năng lượng đến thường thường là bên trên một tầng m ư ơ i lần Thì như hồng tuyến quyền đột phá tiểu thành phải dùng một trăm điểm năng lượng như vậy đột phá đại thành tiểu muốn một điểm năng lượng cái này cần góp nhặt bao lâu dù là chính mình mỗi ngày tu luyện hồng tuyến quyền có thể tăng lên kinh nghiệm giảm miễn năng lượng nhất định điểm số nhưng tính được cũng phải bốn năm trăm điểm a mà khai sơn phủ pháp trước đây nhập môn thời điểm liền cần bốn mươi điểm sau đó đột phá tiểu thành đứng c ầ n bốn trăm điểm đại thành tiểu đến bốn điểm so hồng tuyến quyền muốn càng nhiều không hổ là có thể luyện thịt công pháp mình bây giờ luyện thịt còn phải mỗi ngày bị đánh mà khai sơn phủ pháp lại có thể từ trong ra ngoài luyện thịt có thể thấy được hắn cấp bậc cao bao nhiêu. trước đây cho thiết đại thúc truyền xuống khai sơn phụ pháp giang hồ cao nhân tuyệt đối là cường giả trong cường giả để cho người ta ngưỡng vọng tồn tại tính toán không đợi trước tiên đem định phong tung h cùng tật phong thối tăng lên so với định phong tung h cùng tật phong thối hồng tuyến quyền cùng huyết trào thủ tốt hơn luyện một điểm nói không chừng không đợi ta góp nhặt đủ năng lượng hồng tuyến quyền chính mình liền đã luyện thành trương linh sơn nghĩ nghĩ quyết định rèn sắc khi còn nóng thừa dịp tiêu minh giúp mình rèn luyện cơ thể thêm điểm đột phá hai môn công phu tất có thể từ trong ra ngoài thuế biến đồng thời hấp thu hồng hà thang từ hướng ngoài bên trong như thế trong ngoài tương hợp đột phá luyện thịt còn không phải ch làm ra quyết định thế là ngày kế tiếp trương linh sơn để cho tiêu mình đánh hai chân của mình tiếp đó khi tiến vào trong hồng hà thang bên trong sau đó lập tức đem điểm số thêm ở định phong tung h bên trên hoa một trăm điểm năng lượng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa định phong tung h tiểu thành â m thanh xì xì xì từ bắp chân chỗ lan tràn đến thân trên từ đó truyền đạt đến náo hải từng cái khắc khổ tu luyện hình ảnh lập tức chiếu vào trương linh sơn trước mắt hắn nhìn thấy mình tại trong cuồng phong lắc lư cơ thể giống như c á n h liễu bay múa theo gió nhưng bắp chân phía dưới bất động như núi theo từng ngày trôi qua chỉ thấy bắp chân nhỏ càng ngày càng khỏe cuối cùng n h n đòn thuế biến p h a n g giờ k h ắ c này trương linh sơn từ trong tấm hình lấy lại tinh thần cũng cảm giác một c ô bắn nổ sức mạnh từ bắp chân bụng bành trướng mà ra khuyết t á n đến toàn thân một cỗ không thể giải thích đau đớn để cho hắn nhịn không được hô to một tiếng hai chân đột nhiên phát lực không tự chủ được nhảy lên một cái từ trong hồng hà thang bên trong nhảy ra ngoài sơn sư đệ tiêu minh lấy làm kinh hãi nhìn thấy trương linh sơn còn tại chạy máu hai chân t i ê u lên nhanh thêm thuốc chương năm mươi luyện đục ầ u truy đọc chương năm mươi luyện đục cầu truy đọc đà tạ sư huynh trương linh sơn tại tiêu minh nâng ỡ lại độ tiến nhập tắm thuốc bên trong trương i Minh nói, như thế nào đột nhiên ê u như nào nhảy thế đột a hay nay có chiều phải không gần nhất luyện quá mạnh, không bằng hôm nay liền luyện đây, gần bằng đến n g quá ở i đi về h Hảo. ỉ đường này.、Hảo. Trương linh sơn không có cự tuyệt tiêu minh hảo ý định phong tung h đột phá tiểu thành mang đến biến hóa có chút ra trương linh sơn dự kiến môn này thung công so hôn nguyên chính dương thung đột phá cần điểm năng lượng đến muốn nhiều tương đối mà nói đẳng cấp cũng liền cao hơn càng khó luyện mà sau khi đột phá lấy được chỗ tốt tự nhiên cũng liền càng nhiều nếu như không phải có thể sử dụng năng lượng tiêm điểm đoán chừng ta luyện đến hơn ba mươi tuổi cũng chỉ có thể cùng nô chính một dạng khó trách nô chính tùy tiện như vậy mà liền đem định phong tung chuyển tới trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ một môn khó luyện nan tinh công pháp để cho tầm thường võ giả tới tu luyện đó là một loại d à y v ò về đến nhà trương linh sơn đem lò đem đến trong viện một bên trong sân nấu thuốc vừa tu luyện hồng t u y ê n quyền thuận tiện lính hội hai chân biến hóa hắn phát hiện không chỉ là hai chân l ự c đạo trở nên mạnh hơn càng linh hoạt tính cả cả người đều lấy được tầm bồ có thể nói rút dây đ ộ n g rừng thử nghiệm lấy định phong thung đung đưa theo gió d á người n g đánh ra hồng t u y ê n quyền trương linh sơn phát hiện lại có một phen đặc biệt tư vị dĩ vãng cần xúc kình chiêu thức bây giờ mượn phần e o thay đổi liền có thể đánh ra ngang hàng tổn、thương. sức chiến đấu tăng lên không chỉ gấp đôi hồng tuyến quyền cũng có bộ pháp nhưng đối với chuyên luyện thối công định phong thung tới nói còn kém rất nhiều bây giờ hai bên kết hợp uy lực tăng gấp bội nếu trước đây liền đem định phong thung nhập môn đánh trần huy không cùng chơi một dạng trương linh sơn thầm nghĩ đối với hắn bây giờ tiến cảnh hết sức hài lòng chờ thêm mấy ngày cơ thể triệt để thích đứng sau đó lại đem tật phong thối tăng lên luyện đ ụ c không phải liền là chắc chắn sự tính sao tính cả phía trước khai sơn phủ pháp nhập môn một lần luyện lục nay bằng với trực tiếp tiến vào hai lần luyện lục điểm xuất phát liền so với người khác cao một đoạn thực lực đương nhiên không cần phải nói đúng tiểu phong đâu gần nhất làm sao đều không có thấy hắn trương linh sơn rảnh rỗi nghỉ ngơi liền cùng lao nương mội bội kéo việc nhà trương linh vũ đứng một bên chính dương thung vừa nói trở về nội thành thương gia lúc nào trương linh sơn kinh ngạc trương linh vũ không biết nói gì đều đã mấy ngày ngươi bây giờ mới hỏi đều đã mấy ngày ta thế mà vẫn luôn không có phát hiện những ngày này vội vàng luyện đ ụ c thực sự là vội vàng v ắ n đầu trương linh sơn thở dài trương linh vũ tức giận nói ngươi mỗi ngày đi sớm về trễ vội vàng luyện võ không nói trương linh phong tiểu t ử kia mỗi ngày cũng trốn ở trong phòng đọc cái gì phật kinh thỉnh thoảng còn ra đi mua một bản thực sự là lấy giống như mê cũng không biết cái k i a phật kinh ô đấy q u a n g quắc có cái gì tốt học đọc phật kinh trương linh sơn ngạc nhiên hắn không hiểu lại rất sốc phật kinh vật kia cho hắn nhìn hắn đều xem không hiểu không nằm n g a y ho ho đều coi như h ắ n thắng tiểu phong thế mà học say x ư ơ n g nó g o l ạ n h chẳng lẽ đây chính là phật môn nói tới tệ u căn các ngươi hai huynh đệ à một cái yêu võ một cái yêu văn ta là không còn được nhưng vẫn là hy vọng các ngươi không cần quá khổ cực trương m ậ u ngữ trọng tâm trường nói trương linh vũ đ ĩ môi cái gì yêu văn đó là yêu phật ta xem hắn là cử chỉ điên rồ cũng không biết cái kia nội thành khương gia cho hắn rót cái gì thốt mê nội thành khương ra sao trương linh sơn hơi hơi do dự lúc trước hắn cùng tống đại tráng trò chuyện nội thành tứ đại gia tộc thời điểm nghe tống đại tráng nói qua cái này nội thành khương gia tiến tổ giống như chính là phật môn một cái đệ tử hoàn tục sau sinh sôi đến nay cho nên người nhà họ khương ứa thích ă n chay niệm phật đó là truyền thống hạng mục mở rộng đến thư đồng trên thân cũng là một cách tự nhiên trên làm dưới theo đi chỉ là đệ, đệ mình nếu thật n i ệ m phật n i ệ m cử chỉ điên rồ đó cũng không phải là điểm tốt ta bất quá lấy thực lực của chính mình bây giờ c ò trương q linh ư vũ bỗng nhiên nhảy lên nhảy đến trương linh sơn trước mặt có chút tự tin hỏi trương linh sơn để cho nàng hoàn chỉnh đánh một lần cười nói cũng không tệ lắm so ta lúc đầu tốt hơn nhiều đó là ngươi cũng không nhìn ta là ai muộn m u ộ i trương linh vũ kiêu ngạo nói một câu nói khen hai người trương linh sơn nhịn không được cười lên thầm nghĩ luyện hảo ngoại trừ ngươi ca ta chỉ điểm hảo bên ngoài chủ yếu chính là sinh hoạt cải thiện dinh dưỡng phong phú thể chất tăng cường không có tiền luyện cái gì võ a luyện thật giỏi không được lười biếng trở về sau không sai biệt lắm ta chuyển cho ngươi hồng tuyên quyền tuân mệnh lao ca trương linh vũ nghịch nậm g nở nụ cười kế tiếp thoáng c h ư ớ c mắt lại là ba ngày đi qua trương linh sơn cảm giác trạng thái của mình đã đạt đến một cái điểm tới hạn hai chân ước chừng có thể đón lấy tiêu minh một trăm hai mươi côn nhanh nhanh tiêu minh đối với trương linh sơn tiến cảnh biểu thị trấn kinh ngươi bây giờ khoảng cách luyện nhục còn kém một tầng giấy cửa sổ đâm thùng sau đó chính là một thế giới khác kỳ thực lấy ngươi bây giờ nhục thân cương độ đã có thể so với luyện nhục thiếu chút nữa là tầng kia thuế biến trương linh sơn hỏi tiêu sư minh cái này luyện nhục cùng ma bị đến cùng có cái gì khác biệt tiêu minh nói cụ thể như thế nào cái này cần chính ngươi lĩnh hội lấy cá nhân ta kiến giải đến xem chính là trong toàn bộ thân thể bắp thịt tầng đều sinh ra một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được biến hóa biến hóa này chẳng những có thể tăng cường cường độ bắp thịt làm cho lực phòng ngự tăng cường còn tăng cường cơ bắp sức mạnh cùng sức khôi phục ngươi không nên gấp á p ta đoán chừng liền hai ngày này ngươi liền có thể tự mình cảm nhận được trong đo biến hóa có thể nói tuyệt không thể tả tiêu minh vô vũ bả vai trương linh sơn để cho hắn ổn định tâm tính trương linh sơn gật gật đầu thế là tại trong hôm nay hồng hà thang thuốc tám hắn lại độ mở ra mặt ngoài đem điểm số thêm ở tật phong thối phía trên đây là đã sớm kế hoạch tốt hết thể nước chạy thành sông chỉ thấy trong đầu lập tức hiện ra chính mình chẳng phân biệt được nóng lạnh tu luyện tật phong thối hình ảnh cái gọi là tật phong quét lá dụng khi hình ảnh cuối cùng dừng lại liền có thể nhìn thấy trương linh sơn hai chân cùng lá dụng đều cùng nhau lơ lửng giữa không trung hình ảnh mặc dù đứng im nhưng có thể cảm nhận được dưới chân sức do tại xoay quanh ông tất cả liên quan với tật phong thối kinh nghiệm cùng cảm lộ tại thời khắp này cùng nhau tràn vào trương linh sơn trong thân、thể. phanh phanh phanh cảm giác bắp chân nhỏ giống như cái tim thứ hai cơ bắp giống như một cái bơm đang n ả y nhót đem chạy tới trên chân huyết dịch đều để ép trở về trái tim như thế trái tim cùng bắp chân cơ bắp cùng nhau lao nhanh nhảy lên để cho n h i ệ t huyết kéo theo hồng hà thang dược lực tại thể nội tuần hoàn qua lại trương linh sơn chỉ cảm thấy h u y ệ t thái dương cũng tại phanh phanh nhảy lên trong đầu nghe không được bất kỳ thanh âm gì giống như ủ thai cũng chỉ có thể nghe được phanh phanh phanh hoặc là o n g o n g o ngâm thanh trước mắt ánh mắt càng không ngừng xoay cho lấy không biết qua bao lâu cuối cùng tiếng vang kêu hoàn toàn biến mất không còn một ngống trương linh sơn khôi phục lại sự trong sáng Giờ khắc này, hắn cảm giác ánh mắt giống như sáng lên nhìn đồ vật nhìn càng thêm rõ ràng còn nghe được một bên khác trong thùng tắm phan minh trung đang thấp giọng l ầ m b ầ m cái gì hô hu hu lỗ lỗ thì ra không phải l ầ m b ầ m là đang ấy trương linh sơn trong lòng kinh ngạc vô cùng trước đó phan minh trung cũng sẽ ở trong thùng tắm ngủ dù sao hồng hà thang chính là giúp người khôi phục mà ngủ có thể tỉnh lại cơ thể tự thân chữa trị năng lực chính hắn mệt mọi thời điểm cũng sẽ ngủ chỉ là dĩ vãng chính mình đồng thời nghe không được phan minh trung tiếng lẩm bẩm bởi vì thanh âm kia đều bị tiêu minh trong sân luyện tập h ế t trào thủ âm thanh lấn át như hôm nay loại tình huống này còn là lần đầu tiên là thị lực cùng tính lực đều trở nên càng bén mẹ sao đây chính là tiêu minh sư huynh nói đột phá luyện lục tuyệt không thể tả trương linh sơn tâm niệm k h ẽ động lỗ thai hơi hơi nhảy lên giống như luyện lục đem trong lỗ thai một chút bắp thịt nhỏ đều kích hoạt lên từ đó tăng cường tính lực thị lực cũng là như thế t ỷ như tiệp hình d á n g cơ cũng đã nhận được luyện thể bắp thịt kích hoạt cải thiện từ đó để cho tầm mắt của mình tiêu cự điều tiết càng linh mẫn để cao thật lớn động thái thị lực lúc này hắn quan sát tiêu minh luyện tập động tác huyết trả thủ phát hiện trước đó bởi vì động tác quá nhanh mà thấy không rõ chiêu thức bây giờ đã có thể thấy rõ ràng trương linh sơn trong lòng một hồi thường khoái đây là khổ tận cam lai sau đó vui vẻ sơn sư đệ tiêu minh bỗng nhiên chú ý tới trương linh sơn nhìn chằm chằm vào động tác của hắn nhìn không khỏi kinh ngạc nhìn sang hai mắt bỗng nhiên ngưng lại cả kinh nói ngươi đột phá Cảm tạo đây là một cái tin tức tốt chúng ta đi gặp sư phụ tiêu minh một mặt kích động lôi kéo trương linh sơn liền hướng hồng chính đạo đang chạy đi chỉ thấy hồng chính đạo không còn nửa nằm trên giường mà là ngồi ở trong viện uống trà nhìn thấy trương linh sơn lập tức ánh mắt sáng lên đột phá so bên trong tưởng tượng ta nhanh hơn là đều dựa vào tiêu sư m i n h tận tâm tận lực hỗ trợ vậy tương lai ngươi phải thật tốt báo đáp tiêu minh hồng chính đạo gật đầu nói lấy tiêu minh thiên phú nói không chừng tương lai ngươi lại so với hắn đột phá nhanh hơn gì c ầ n về sau hắn đều muốn dựa vào ngươi trương linh sơn nói tất cả mọi người là người một nhà lẫn nhau hỗ trợ là phải tiêu minh sư m i n h là người tốt ta sẽ không để cho hắn ăn thiệt thòi nói hay lắm cái t i ê phan minh chung đâu còn không có đột phá hồng chính đạo hỏi tiêu minh lắc đầu hắn có chút lời nhác không chịu khổ nổi không bằng sơn sư đệ một phần bạn hồng chính đạo nói tất nhiên hắn còn không có đột phá cái tia đ ạ t giả vi tiên tiểu sơn ngươi bây giờ chính là lão ngũ là sư phụ đã đột phá luyện đ ụ c cái tia tiêu minh ngươi đem hồng vân đào pháp t r u y ề n cho hắn hồng chính đạo cho phép đạo ai ngờ tiêu minh mặt lộ hổ thẹn hơi hơi cúi đầu sư phụ đệ tử hồng vân đào pháp còn luyện không tới nơi tới trốn ai hồng chính đạo nghe vậy thở dài không tới nơi tới trốn ngươi cũng không tới hỏi nhiều hỏi ta đệ tử sợ quáy dày sư phụ ngươi chính là quá thành thật không tranh không đoạt lúc này mới một mực luyện không đi lên. trương í n toán, không nói n h ư linh sơn đi theo t luyện c một i lần liền hiểu rồi đây không phải là hôn nguyên chính dương thung nhiều thanh đao sao khác biệt ở chỗ cầm đao sau đó tránh làm bị thương chính mình rất nhiều hôn nguyên chính dương thung tư thế liền phải tiến hành nhỏ xịu cải biến k h thực vô luận là hồng tuyến quyền huyết trào thủ vẫn là hồng vân đạo pháp tất cả đều là lấy hôn nguyên chính dương thung làm cơ sở mở rộng đi ra ngoài chính mình hôn nguyên chính dương thung đã viên mãn cho nên học cái này ba môn võ công đều rất nhẹ nhàng đây là một cái lồng hệ cái gọi là dương khí thịnh thì hồng vân thăng khi huyết khí từ trái tim kích phát mà ra tạo thành dây đỏ cuối cùng đến đầu ngón tay tiếp đó từ kẽ móng tay bên trong phun ra huyết khí cùng đao chiêu phối hợp làm một thể chọn bộ võ công c o i như triệt để đã luyện thành rất không tệ hồng chính đạo nhìn trương linh sơn bị hứa lương dạy mấy lần sau đó liền có thể lưu loắt mà đánh một lần cười nói vậy kế tiếp ngươi liền tiếp tục thông thạo đao pháp này luyện giỏi đao pháp mới có thể đi nha môn đ ă n g trực nha môn đ ă n g trực trương linh sơn không hiểu hỏi hồng chính đạo nói phùng thị tiệm thuốc hái thuốc hộ vệ ngươi cũng không cần đi cấp quá thấp ta cho ngươi một lần nữa tìm một cái công việc vốn là dự tính ngươi cuối tháng luyện nhục thành công lại chuyển cho ngươi hồng vân đao pháp đã nói h ả o hạ cái giữa tháng ngươi đi tiếp quản hiện tại xem ra ta phải tự mình đi một chuyến nói cho đối phương biết muốn trước thời hạn trương linh sơn nghe vậy có chút giật mình đi nha môn đ a n trực bực này công chức công việc hồng sư thế mà trực tiếp một câu nói liền có thể để cho chính mình nhậm chức không hổ là dịch cân định phong cường giả dù là bây giờ bị thương cũng có nhất định quyền nói chuyện mắt thấy hồng chính đạo liền muốn đứng lên tự mình xuất phát muốn tìm nha muôn người trương linh sơn vội nói sư phụ các loại thế nào đệ tử có chuyện muốn cùng sư phụ thương lượng ta nghĩ ra thành đi kim quang tự nhìn ta một chút cha cũng không biết lấy thế cục bây giờ có thích hợp hay không phù hợp có gì không hợp tận hiếu tâm nên sớm không nên chậm trễ hơn nữa ngươi bây giờ đã l u y ệ n h u ậ cũng coi như có thể một mình đảm đ ư ơ n g một phía bất quá ngươi dự định như thế nào đi để cho ta nghe một chút hồng chính đạo vừa cười vừa nói nhìn về phía trương linh sơn ánh mắt càng thêm vui mừng giống trương linh sơn dạng này chiếu cố người nhà có hiếu tâm hải tử mới là hảo hải tử tuyệt sẽ không cùng triệu thành một dạng phản bội chính mình sở dĩ không giữ lại chút nào bồi dưỡng trương linh sơn chính là coi trọng điểm này cho nên có thể nào ngăn cản nhân ra vấn an phụ thân đâu đâu chỉ không ngăn cản còn lớn hơn lực ủng hộ trương linh sơn nói đệ tử định tìm lữ phong sư đệ c h ấ n uy tiêu cục tiếp một chuyến tiêu bọn hắn thường xuyên áp tiêu đối với bên ngoài thành quen thuộc hẳn phải biết kim quang tự vị trí ân biện pháp này không tệ nhưng mà ta cũng đi ra thành đồng thời chưa từng nghe qua có cái gì kim q u a n tự dạng này ngươi suy nghĩ như thế nào cha ngươi đi kim q u a n tự làm cái gì hồng chính đạo hỏi trương linh sơn kỹ càng đáp lại nhắc tới mang phụ thân đi kim quang tự lão lôi đầu cùng lôi ra hồng chính đạo sau khi nghe xong trực tiếp đối với hứa lương nói đi lôi ra hỏi một chút xem cái k i a kim quang tự ở nơi nào là hồng chính đạo lại nói ta cho ngươi viết một phong thư ngươi đi chấn uy tiêu cục để cho lữ phong giao cho lữ tam đao bảo vệ hàng hóa thời điểm hắn sẽ chiếu cống ngươi đà tạ sư phụ trương linh sơn đại hỷ có chỗ dựa chính là dễ làm chuyện a nếu là mình tới xử lý không thể thiếu phiền thức còn chưa nhất định có thể làm được mà sư phụ đơn giản mấy câu một phong thư liền có thể giải quyết mặc dù không biết lữ tam đao là ai nhưng có thể bị sư phụ giao phó chắc chắn đáng tin cậy thế là trương linh sơn lập tức chạy tới trấn uy tiêu c ụ gặp được lữ phong giao cho ta tam g i a g i a lữ phong mặt lộ vẻ trấn kinh ta tam g i a g i a không hỏi thế sự rất lâu ngươi cứ việc đi giao liền nói là hồng sư tin ân ta đã biết lữ phong lập tức chạy tới một lát sau lại chạy về tới một mặt khó có thể tin nói ta tam g i a g i a thế mà đáp ứng vẫn là hồng sư mặt mũi lớn cái kia gần nhất một chuyến đi dài tiêu ngay tại hậu tiền ngươi cùng ngày sáng sớm trực tiếp tập học tại chỗ này hảo trương linh sơn trọng trọng gật đầu bây giờ thì nhìn hứa lương sư huynh có thể hay không từ lôi ra hỏi ra kim quan g tự vị trí ngay kế tiếp hứa lương mang đến hai người một cái lưng hùng vai gấu hán tử trung niên một cái là tướng mạo giản dị người thanh niên hán tử trung niên nói ngay vào điểm chính gặp qua trương công tử ta gọi lôi báo đây là ngươi nói cái kia lão lôi đầu nhi tử gọi là lôi đảo kim quan g tự vị trí ta không rõ lắm hắn ngược lại là biết một chút chuyến này liền từ hắn dẫn đường cam đoan sẽ đem t r ư ơ n g công tử phụ thân mang về hảo phiến phức hai vị đi vào ngồi một chút không phiền thoái khi nào thì đi tiêu chúng ta phải trở về chuẩn bị chuẩn bị sáng sớm ngày mai tại trấn uy tiêu cục cửa ra vào tụ tập biết rõ lôi báo là cái sấm rền gió c u ố n tính tỉnh nói đi sau c h ắ p tay trực tiếp mang theo lôi đào cáo tử h ứ a lương nói cái kia sư đệ cũng chuẩn bị một chút ra thành đồ vật ta sẽ không c ấ y dày phiền p h ứ c sư huynh tiễn biệt hứa lương sau đó trương linh sơn trở lại với tử đem hôm qua hồng sư đưa cho hắn hậu bối đao bản r ộ n g cầm vào tay huy vũ một chút ngày mai ra khỏi thành đi dài tiêu l ặ l ộ đường xa sẽ tại bên ngoài thành q u a đêm chính là bình sinh lần thứ nhất nhất định phải treo lên mười hai phần tinh thần dĩ cũng đừng nói hồng vân đạo pháp thêm điểm. Trương linh sơn tâm hai mươi điểm năng lượng trong nháy mắt tiêu thất n ộ ra lập tức tràn vào trong lòng Cảm tạ thư hữu 32897, phiếu ủng hộ. đại gia ngủ ngon chương năm mươi hai trên đường gặp hạt vi báo chương năm mươi hai trên đường gặp hạt vi báo t h í danh trương linh sơn võ công tật phong tối tiểu thành định phong thùng tiểu thành khai sơn phụ pháp nhậm môn hồng vân đao pháp nhậm môn huyết trả thủ nhậm môn hồng tuyến quyền tiểu thành hôn nguyên chính dương thùng viên mãn năng lượng năm mươi bảy hành trương linh sơn xem xét mặt ngoài nhìn thấy hồng vân đao pháp đã nhập môn cảm thụ thân thể một cái biến hóa lại phát hiện cơ thể cơ bắp sức mạnh cường độ chờ biến hóa đều rất nhỏ chỉ là đao pháp thành thạo rất nhiều vừa tới có thể là bởi vì chính mình đã luyện lục nhập môn cấp bậc đột phá đã không dạy được bao lớn tác dụng thứ hai hồng vân đao pháp chủ yếu là luyện kỹ mà không phải luyện lực dù sao không phải là võ công gì đều có thể cùng khai sơn phủ pháp cùng nhau sách so sánh nhau lại chỉ phí phí hết chỉ là hai mươi điểm năng lượng còn muốn gì xe đạp tiếp tục luyện một hồi hồng vân đao pháp mấy người triệt để thích ứ n g cảm nộ sau đó trương linh sơn liền đem hậu bối đao bản rộng gọi kỹ tiếp、lấy. Hắn về đến đệ đệ về chờ nhớ g tới thời điểm đệ đệ cũng đã quay trở về nội thành cương gia bây giờ lại bắt đầu lại từ đầu đọc sách trương linh sơn đem bên trong không quen biết chữ lựa đi ra viết xong tiếp đó tìm được tống đại tráng mời hắn mang chính mình đi gặp bọn hắn tống gia tiên sinh dạy học bởi vì năm trước liền cùng tống đại t r á n g nói xong rồi cho nên không hề dây dưa rất nhanh liền gặp được tiên sinh dạy học đang dạy học tiên sinh dưới sự dạy dỗ trương linh sơn đem còn lại chữ cũng đều từng cái nhận biết là đêm hắn kêu đèn đêm đọc được í t lợi không nhỏ không h ổ n g phí hôm nay vội vã học được một chuyến như vậy n g à y kế tiếp d ạ n g sáng hết thẻ chuẩn bị ổn thỏa trương linh sơn lưng đeo cái bao cùng vũ khí đi tới chấn uy tiêu cục cửa ra vào nhiều người như vậy trương linh sơn hơi xứng sở mấu chốt không phải nhiều người mấu chốt là hắn phát hiện trong đám người có rất nhiều người trẻ tuổi nam nam nữ, nữ đều có từng cái thanh xuân rào d ạ n cười đùa tý từ cảm giác bọn hắn giống như không phải đi áp tiêu mà là đi dạo chơi ngoại thành một dạng sơn sư hương tới bên trên lữ phong phía trước lên tiếng c h à o trương linh sơn hỏi chuyến này n g ư ơ i cũng đi lữ phong cười hắc hắc đúng vậy à chuyến này nhờ hồng phúc của n g ư ơ i ta t a m gia ra tự thân xuất mã bảo tiêu có thể nói không có sơ hở nào chúng ta không đi theo được thêm kiến thức chẳng phải là lãng phí một cách vô ích t a m gia ra bản lĩnh trương linh sơn bừng tỉnh đại ngộ nói như vậy chuyến này áp tiêu thiệt tỏi đại nhân bảo tiểu tiêu vậy ta nhận t a m gia ra ngươi thật lớn một phần tình miễn đi một tiếng nói dàn mua b n g nhiên ở bên v a n lên là ta thiếu hồng chính đạo cùng ngươi không quan hệ trương linh sơn lấy làm kinh hãi lại hoàn toàn không có chú ý tới đối phương đi tới phía sau mình hắn quay đầu nhìn lại chỉ thấy là một cái cường tráng lao giả mắt phải từ trên xuống dưới có một đầu sẹo con ngươi trắng bệnh càng làm ù một mắt gặp qua lữ tam ra trương linh sơn chắp tay chào lữ tam đao một cái mắt trái lẳng lặng theo dõi hắn hồi lâu nói căn cơ vững chắc tinh khí sung mãn hồng chính đạo thu tốt đồ đệ a biết c ư ớ i ngựa sao chưa cưới qua cái kia thừa dịp đội ngũ còn không có tụ tập hoàn tất lữ phong ngươi dạy dạy hắn là t a m gia ra lữ phong lập tức đem trương linh sơn mời đến nhà hắn v i tử đơn giản c h u y ể n thụ một chút thợi n g ử a kinh nghiệm trương linh sơn thân là luyện nhục v õ giả đối với cơ thể bắp thịt k h ô n g chế đã có nhất định tạo nghệ cho nên thuần thục liền học được vừa vặn lôi báo cùng lôi đ à o cũng chạy đến đây là người muốn dẫn người lữ tam đao hỏi trương linh sơn nói hỗ trợ đi kim quan g tự tìm ta cha xin ra mắt tiền bối lôi báo lôi kéo lôi đ à o vội vàng hành lễ trong lòng c h ấ n kinh chuyến này thế mà thỉnh động đại danh đỉnh đỉnh lữ tam đao lao tiền bối đây chính là lâu năm dịch cân cược giả có hắn toa trấn chuyến này ổn tuyệt sẽ không xuất hiện bất kỳ sai lầm bọn hắn chỉ cần phụ trách dẫn đường tìm kim quang tự là được ân lữ tam đao k h o á t tay á o lữ ra một cái trung niên luyện đục tráng h á n liền dẫn đội tiến lên người này gọi là lữ phương là lần này bảo vệ hàng hóa tiêu đầu chờ đi một hồi đội ngũ thật dài đã hình thành liền đổi hai cái tranh tử thủ đi ở phía trước hô tiêu mở đường tiêu đầu lữ phương liền ở giữa t ò a c h ấ n mà tại phía sau hắn chính là lữ phong mấy người đi theo mở mang hiểu biết lữ ra người trẻ tuổi cả đám đều trái mong nhìn phải đối với ngoài thành hết thệ đều rất hiếu kỳ tại những này người trẻ tuổi cuối cùng chính là lữ tam đao cái này lớn mập lão giả trầm mặc ít nói cưỡi ngựa đi theo trước đội ngũ đi một câu nói, đều không nói. trương linh sơn đi theo bên cạnh hắn c ũ n điều này g nói chuyện tâm từ, mà là rõ bọn hắn có biện pháp có thể hấp thu tà ma đây chính là bọn họ tự xưng của u minh ý tứ sao nghĩ tới đây trương linh sơn không khỏi kích động nếu là mình cũng có thể học được loại này hấp thu tà ma phương pháp sau đó trực tiếp đem tà ma hút đi vào trấn áp luyện hóa năng lượng chẳng phải là xoạt xoạt xoạt dâng đi lên chỉ là phải đánh thế nào khai ư phủ đâu trương linh sơn lâm vào trầm t ư cái gọi là m ô n v ị chậm nhìn hai chữ này cảm giác rất thần kỳ nhưng nếu là tăng thêm ba chữ này vậy thì nghe nhiều nên quen m ô n v ị xoắn lỗ quần que thử hỏi người nào không biết mà m ô n v ị chính là chỉ dạ dày cùng ruột đầu liên tiếp bộ vị dựa theo phương thu nguyện sổ thảo luận tiến vào m ô n v ị mở ra ư phủ chỉ chính là chỗ này chỉ là sổ đồng thời không nói mở thế nào chỉ nói có linh người tự sẽ mở ra không linh người không có cửa mà vào cái tia tính toán có linh vẫn là không linh trương í n toán, tất nhiên không h tất có mở a biện pháp, vậy chỉ dùng biện dùng đần pháp, pháp chỉ vậy đột. r linh sơn nghĩ nghĩ quyết định tự mình mở ra một cái phương pháp bây giờ không phải là luyện đục sao có thể bén nhạy khống chế cơ thể mỗi bộ vị bắp thịt đỏ mà môn vị là một phòng ngừa trong tràng đạo dung vật chạy trở về cửa ải cũng là có cơ vòng như vậy nếu như đưa tay đặt ở trên ra môn vị đối ứng vị trí nén có phải hay không liền có thể đ ế m thử trong khống chế cơ vòng trương linh sơn thử phía dưới kết quả chứng minh đây là ý nghĩ háo huyền nhưng còn có một biện pháp khác dùng hôn nguyên chính dương trung hỏa thế đi tiêu nói không chừng liền có thể đem môn vị đốt lên hôn nguyên chính dương trung hỏa là vô hình chi hỏa có thể diện tà ma huyền diệu như thế chi hỏa vạn nhất liền đem môn vị nấu sôi đ â u trương linh sơn nghĩ tới đây không chần chờ lập tức ở trên ngựa liền ghim lên hôn nguyên chính dương thông báo dương thức hô hô hô trong nháy mắt thể nội có n ộ khí bốc hơi ân lữ tam đao đột nhiên quay đầu liếc trương linh sơn một cái nhưng cũng không có phát hiện bất kỳ k h á c t h ư ờ n g gì chỉ cảm thấy tiểu tử này thật đúng là khắc k h ổ trong lòng âm thầm hâm mộ hồng chính đạo nhặt được mầm tốt một ngày thời gian nháy mắt thoáng qua trấn y tiêu cục rõ ràng xe nhẹ đường quen tại mới vừa rồi chạm vạng tối thời điểm liền chạy tới một cái trong thôn trấn trấn trấn uy tiêu cục tới. có người quát một tiếng tiếp lấy bốn phía liền cấp tốc người tới giúp mọi người dẫn ngựa hết thể đều đâu vào đấy có thể thấy được con đường này thường xuyên đi các thôn dân liền trông c ậ y và bọn hắn ở đây tiêu phí đâu ở đây lại còn có cái t h ô n c h ấ n lữ phong kinh ngạc nói xem ra bên ngoài cũng không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy đi ha <cười> ha bên cạnh một cái trung niên tiêu sư cười cười nguy hiểm lúc nào cũng tương đối như thế đi nếu như mỗi người đều nguy hiểm vậy cái này trên đời tất cả mọi người đều chết hết luôn có kinh nghiệm không thiếu nghe lời thay kinh nghiệm nghe nhiều người khuyên chết mà chúng ta chấn uy tiêu c ụ chính là kinh nghiệm nghe nhiều người khuyên một cái khác tiêu sư nói tiếp cái kia vấn đề tới kinh nghiệm đến từ đâu kinh nghiệm chính là trải qua nhiều lần nghiệm chứng đi ra ngoài con đường chính xác tiểu thiếu ra rõ chưa đây chính là chúng ta chấn uy tiêu cục t à i phú tiêu sư ngữ trọng tâm trường nói lữ phong gật gật đầu cái hiểu cái không nhưng không ở nơi này x o a n suýt lập tức đi tìm trong nhà người trẻ tuổi trò chuyện cùng một chỗ ngược lại hết thể có t a m gia ra làm chủ chính mình căn bản vốn không cần lo lắng là đêm cửa khách sạn cửa sổ đóng chặt ánh đèn sáng lên vô luận bên ngoài như thế nào thần hồn nát thần tính bên trong cũng bình yên vô sự xem ra cùng cầm thành một dạng chỉ cần đóng cửa k ỹ cảng không đi ra tự tìm cái chết tà ma liền vào không được trương linh sơn thầm nghĩ hơn nữa căn cứ lúc trước hắn đối mặt lý phúc kinh nghiệm hắn phát hiện tà ma kỳ thực cũng không thích chạy loạn t ỷ như lý phúc vẫn ở trong nhà chỉ có chính mình trở về lao c h ạ c h mới có thể tìm chính mình phiền phức mà sẽ không đổi tới hồng vũ đường phố truy sát chính mình cho nên nói chỉ cần khách sạn này bên trong không có chết oan hơn người không có tà ma trốn ở trong đó vậy thì trên cơ bản không có khả năng xuất hiện tà ma chính như trương linh sơn sở liệu một đêm bình yên vô sự ngay kế tiếp trương linh sơn kéo lại lôi đào quát hỏi cha ngươi dẫn người tới sửa kim quang tự lại không có tiêu cục hộ tống hắn có thể chạy được bao xa hôm qua đã đi một ngày vì cái gì còn không có nhìn thấy kim quang tự ngươi đến cùng có biết hay không kim quang tự ở nơi nào lôi đào vội và nói g n trương công tử ngài đừng nóng vội cha ta mặc dù không có tiêu cục hộ tống nhưng nhiều năm ở bên ngoài tiếp nhận công việc kinh nghiệm phong phú theo ta được biết kim quang tự còn có ít nhất hai ngày khoảng cách hai ngày đúng hướng không trương linh sơn lại hỏi lôi đào trần chờ nói phương hướng giống như đúng không ngươi quả nhiên không biết kim q u a n tự vị trí không không, không. lôi đào khẩn trương g i ả n giải g nhưng nửa câu đều nói không rõ một bên lôi báo vội và nói g n trương công tử bất giận chúng ta lần này theo tới chính là giúp trương công tử tìm phụ thân ngài yên tâm không hoàn thành nhiệm vụ chúng ta tuyệt không trở về tốt nhất có thể tìm tới trương linh sơn bỏ lại một câu nói trong lòng nặng nề nếu như lần này kết quả là liền kim quang tự cũng không tìm tới cái tia chuyến này xem như đi không còn không công lãng phí lữ tam đao nợ nhân tình bởi vì tâm tình không phải rất tốt trương linh sơn trên con đường sau đó vẫn là một câu không nói yên lặng dùng hỏa thế đi thiêu thể nội môn vị rất nhanh lại đến buổi tối lần này không có thôn trấn khách sạn nhưng mà có một cái miếu sơn thần đại gia cấp tốc đi vào đem tàn phá cửa cửa sổ nóc phòng tất cả lỗ rách chỗ đều tu tu tiếp đó nhóm lửa cọ tranh tủi lửa làm cái đống lửa chấp nhận lấy ở một đêm trong lúc đó trương linh sơn dùng nước nóng ngâm một bao thuốc bột gọi là lộc nhung bạch thuật tán bộ dạng này d ư ợ c tán chi phí hiệu quả không cao ba mươi lượng bạc một bộ chỉ có thể để thăng mười điểm năng lượng hơn nữa hai ngày chỉ có thể uống một bộ kém xa tam đảng hoàng kỳ thăng nhưng điểm tốt ở chỗ có thể bên người mang theo phát h u ậ t t i ệ n dù sao áp tiêu trên đường cũng không có thời gian đi chịu tam đảng hoàng kỳ thăng uống thuốc gì ngươi thật hư lữ tam đao kinh ngạc liếc trương linh sơn một cái không phải chỉ là một điểm không đợi trương linh sơn g i ả n giải lữ tam đao liền ý vị t h â m trường nói người trẻ tuổi muốn tiết chế nói đi liền nằm xuống đất nằm ngáy h ó h ó trương linh sơn một mặt im lặng không nghĩ tới ngươi cái này c h ầ m mặc ít nói lớn mập lao đầu cũng biết nói chuyện c ư ờ i tê nửa đêm ngoài phòng đột nhiên truyền đến một tiếng ngựa hí huyết dài tất cả mọi người đột nhiên giật mình tính giấc lữ phong mấy người người trẻ tuổi ngạc nhiên nhìn nhau mắt lộ ra hãi nhiên thế nào ai đ a g ọ i có quỷ dị tới rồi sao không phải nói kinh nghiệm phong phú không có nguy hiểm không hu hu sơ biết như thế ta sẽ không tới một thiếu nữ mang theo tiếng khóc n ứ c n ở đạo ngầm miệng lữ tam đao quát khẽ một tiếng tiếp đó về thay l i ê n nghe phía ngoài truyền đến cá sấu l u ậ t thở dốc âm thanh tiếp lấy có con ngựa g ạ o thảm âm thanh sau đó hóa thành đồ vật gì trên mặt đất lôi kéo âm thanh đợi đến âm thanh hoàn toàn biến mất không thấy lữ ba đao nói không phải quỷ dị tám a chính là một đầu yêu thú đói bụng trộm ngựa ăn ngày mai đi làm thì nó để các ngươi đều dài mở mang hiểu biết ngủ tiếp sợ c á i rắm các ngươi về sau đều phải đi theo đi tiêu bất quá một đầu yêu thú liền sợ đến như vậy tiền đồ gì mắng một câu h ắ n ngược lại là trực tiếp ngã đầu ngủ say Lữ người, người p được được. hai ngày này g ăn thông thường thịt thú vật điểm năng lượng tích lũy rất nhiều chậm nếu là có y ê u thú thì ăn liền có thể đại đại tăng tốc góp nhặt tốc độ hôm sau sáng sớm đẩy cửa phòng ra quả nhiên liền thấy thiếu đi một con ngựa vết máu bị kéo một đường hướng về trên núi đi lữ tam đao để cho tiêu đầu lữ phương mang một bộ phận tiêu sư trở tại m i ế u sơn thần trông coi đồ vật tiếp đó một ngựa đi đầu mang theo trương linh sơn lôi báo ba cái luyện nục tiêu sư hai cái tranh tử thủ còn có lữ phong mấy người đệ tử trẻ tuổi dọc theo vết máu trên đất chạy lên núi hai người các ngươi đi d ò thám nhìn có vài đầu yêu thú lữ tam đao mệnh lệ hai cái tranh tử thủ lập tức ở núi rừng bên trong đi xuyên rất nhanh liền trở lại phụ mệnh nói tăm ra là hai đầu hạt vi báo công bị thương hôm qua chính là cái kia mẫu đem chúng ta mã kéo đến cho công an lữ tam đao gật đầu nói rất tốt ngay cả được cái đều có thể phân ra tới xem ra các ngươi rất lợi hại cái kia trận chiến này liền để hai người các ngươi đi diệt bọn hắn hai cái tranh tử thủ một mặt lung túng tam ra b ấ c giận được cái chúng ta cũng là nói lung tung nhưng hai đầu hạt vị báo có một đầu thụ thương là sự thật đi thụ thương giao cho các ngươi ta đi giết ngày hôm qua cái trộm ngựa xuất sinh lữ tam đao nói đi quay đầu nhìn về phía trương linh sơn nói ngươi đi theo ta để cho ta nhìn một chút hồng chính đạo ái đồ bản lĩnh hảo trương linh sơn không có e ngại lập tức đuổi kịp hắn trước đây yêu thỏ đánh một trận xong liền sẽ không có cùng yêu thú đánh qua hôm nay đụng tới còn có lữ tam đao vị này dịch cân cường giả áp trận vừa vặn cầm đầu này hạt vi báo thử xem thực lực bây giờ của mình như thế nào c ả m tạ độc giả 2020 h ô n g không n g u y ệ t phiếu ủng hộ lần nữa c ả m tạ chương 53, trên đường gặp t i ể u đa o vương kim quang tự đồng nhân chương 53, trên đường gặp t i ể u đa o vương kim quang tự đồng nhân hạt vi báo thú như kỳ danh v u n g lỏng thời điểm cái đôi u thật dài túi trên mặt đất một khi nhìn thấy trong lánh địa có những sinh vật khác xuất hiện cái đôi lập tức thật cao treo lên gắt gao hướng ngay bệnh nhân chờ đợi thời cơ sử dụng một k í c h trí mạng cẩn thận cái đuôi của nó một khi bị đâm trúng đừng nói ngơi ư là luyện đ ụ dù là chính là dịch cân cũng phải đau gần chết lại vết thương sừng không lập tức khai đau đổ máu tất c h ú n g độc mà chết lữ tam đao đứng tại trên cây nhìn xuống cư cao lâm hạ nhắc n h ỏ biết trương linh sơn hét lớn một tiếng tại lữ phong bọn hắn đội kia tấn công thụ thương hạt vi báo trong n ấ y mắt tay hắn cầm hậu bối đao bản r ộ n g hổ phát mà lên hướng về trộm ngựa hạt vi báo phóng đi không có cái gì loại loại động tác chính là đơn giản nhất chém vào lưới đao hung hăng rơi xuống hạt vi báo bên cạnh trên lưng vốn là nó nhìn thấy địch nhân đi vây công mình nhân t ỉ n h giận không tìm được liền muốn phóng đi tất cả tâm tư đều để ở đó bên cạnh lại không nghĩ rằng trương linh sơn không giảng võ đức trực tiếp từ khía cạnh đánh lên nó lần này thân eo xương cốt liền bị hậu bối đao bàn rộng chém đức cơ thể độ linh hoạt giảm b ấ t đi nhiều nếu là hoàn hảo hạt vi báo khi nhận đến công kích trong nháy mắt liền có thể xoay người nhảy một cái tiếp đó đuôi bọ c ạ p l ă n g không đâm vào thì phải đem địch nhân đâm chết đáng tiếc nó đã mất tiên cơ chân sâu đạt một cái ngược lại để cho thân eo sơ hở càng lớn trương linh sơn thừa thắng xông lên một bộ hồng vân đao phát điên cùng thi triển m ạ qua xoay một tiếng. hạt vi báo xương sống ứng thanh m à đoạn nửa người bịch rơi xuống đất dây rủa run một cái tiếp lấy phát ra ô yết thanh âm nhìn về phía bên k i a hạt vi báo hồng chính đạo thật đúng là cam lỏng đều đem vân sơn bảo đạo đưa cho ngươi nếu không phải đ a u này ngươi sẽ không giết nhẹ nhàng như vậy lữ tam đ a u ngữ khí hễ ẩm nói một câu lại thầm nói mẹ nó trông thấy hồng chính đạo thu tốt đệ tử đơn giản so giết ta còn khó chịu hơn Đang kia nói chuyện, hắn từ không trung nảy xuống, rơi xuống bên kia trên thân khi hạt rơi mẹo từ đang khi nói chuyện hắn đùi phải bỗng nhiên phát lực g i ố n g một cái chỉ thấy cờ rốt một tiếng văn giòn dưới chân hạt vị báo phát ra ô hết một tiếng kêu rên tiếp lấy cơ thể bùn rùn té ngã chết ngay lập tức lữ phong bọn người khiếp sợ nhìn xem một màn này không nghĩ tới như thế hung ác khó dây dưa hạt vị báo cư nhiên bị t a m gia ra một cước giết chết đây chính là dịch cân cường giả bị l ự c sao lại nhìn về phía trương linh sơn bên kia lữ phong không khỏi một mặt phức tạp còn nhớ rõ trước đây trương linh sơn mới nhập môn hắn ngay cả con mắt nhìn nhân ra một mắt đều không đáp lại đều k i n h thường cùng dạng này không có bối cảnh người cùng khổ nói chuyện nhưng là bây giờ nhân gia đã có thể một mình đảm đương một phía đơn sát hạt vị báo bọn hắn lại bị một đầu thụ thương hạt vị báo dọa đến trôi loạn trên lệnh chi phần lớn để cho người ta không dám tưởng tượng lữ phong không khỏi bị đà kích tâm tình phức tạp tới cực điểm đều chớ ngẩn ra đó đem hạt vị báo chống đỡ núi nướng lên ăn yêu thú thị t chính là đại bù đối với các ngươi có chỗ tốt là ba cái tiêu sư cùng hai cái tranh tử thủ đ ộ i vắng đáp bọn hắn cũng không có trông cậy vào lữ phong mấy người thiếu gia tiểu thư có thể làm loại chuyện lạc vật này bên này lôi báo chạy tới đối với trương linh sơn lấy lòng nói trương công tử ta tới giút ngươi hảo đà tạ trương linh sơn không có k h á c h khí lập tức cùng lôi báo phân biệt khiêng nửa cái hạt vi báo hướng về dưới núi đi đến rất nhanh đám người về tới miếu sơn thần một nhóm người phụ trách phân giải hạt vi báo thi thể một bộ phận khác thì bắt đầu nướng thịt hoặc là dùng xương cốt nấu canh tóm lại đại gia đồng tâm hiệp lực vì một trận này khó được tiệp mà cố gắng hạt vi báo đôi bọ cạp là đồ tốt phía trên có một cây độc châm rút ra có thể coi như ám khí làm cho ngươi sẽ làm cho ám khí sao lữ tam đao một bên xử lý đôi bọ cạp vừa hướng trương linh sơn đạo trương linh sơn lắc đầu ván bối không có hòa qua làm cho ám khí chủ yếu dùng chính là b á p t h i ệ p cũng có thể dùng chỉ lực người lúc không có chuyện gì làm có thể nhặt chút tảng đá luyện một chút tuy nói đứng đầu ám khí thủ pháp ta cũng sẽ không nhưng q u e n tay hay việc luyện nhiều chắc là có thể có chút tác dụng lữ tam đao nói t i ệ tay đem đôi u bọ cạp phía ngoài vỏ bọc vặn xuống tới tiếp đó x o á t ném một cái đốt vỏ cứng tử rắn rắn chắc chắc mà đánh vào xa xa trên cành cây trương linh sơn đi qua xem xét chỉ thấy vỏ cứng tử xâm nhập thân cây có một tấc sâu đây nếu là đánh vào trên người bộ vị mấu chốt không chết cũng phải tàn phế tiền bối hảo thủ pháp trương linh sơ khen lữ tam đao t h ẳ n như nói đây đều là cho v ặ n chờ ngươi trước tiên đem ném cục đá luyện giỏi ta cho ngươi thêm chơi cá biệt đa tạ tiền bối không cần gọi tiền bối tiền bối dài dòng như vậy ngươi là đồ đệ hồng chính đạo bảo ta tam thúc là được là tam thúc lữ phong nghe được trương linh sơn cũng bắt đầu gọi tam gia ra, ra tam thúc trong lòng hoàn toàn không còn gì để nói này làm sao một cái trước mắt chính mình liền cùng nhân ra k á i bối thiên tài cứ như vậy làm người khác c ưa thích sao thật làm cho người hâm mộ ghen ghét đuôi châm ta đã toàn bộ nổ còn lại đôi bọ cặp giã nát u ố n hết ngươi không phải thận hư sao thứ này đối với ngươi có chỗ tốt lữ tam đao nói đi liền nằm ở trên đống cỏ khô lười biếng tơi nắng hôm nay được hai đầu hạt vi báo từ chiến đấu được xử lý thị thú vật đều chậm trễ hơn nửa ngày tiếp tục gấp rút lên đường rõ ràng không còn kịp rồi cho nên không bằng liền mỹ mỹ nghỉ một chút ngày mai lại xuất phát bên này trương linh sơn nghe lời đem hai đầu đôi bọ cạp đều d ã nát ngâm nước ôm ách vị này một ngụm vào trong bụng trương linh sơn kém chút phun ra vừa khổ vừa thối nhưng mắt thấy trên bảng điểm năng lượng trực tiếp tăng lên hai điểm trong lòng hắn lập tức phấn chấn lúc này mới một ngụm liền có hai điểm hai đầu đôi bọ cạp pha xuống trí ít có hơn ba mươi m a n、so、trương linh t sơn âm thầm phân tích trương linh sơn cũng không ngoại lệ nhưng cũng không có giống như những người khác nghỉ ngơi mà là bắt đầu luyện tập hôn nguyên chính dương thù dùng hỏa thế đi thiêu môn vị đi qua trong khoảng thời gian này đốt môn vị hắn phát hiện mình tiêu hóa hấp thu năng lực trở nên mạnh mẽ đây cũng là đánh bậy đánh bạ tăng lên năng lượng góp nhặt tốc độ cho nên coi như đốt môn vị không cách nào mở ra ưu phủ hắn cũng muốn tiếp tục kiên trì xem chính mình năng lực tiêu hóa cuối cùng có thể tăng lên tới trình độ nào thời gian phi tốc trôi qua một đêm không có chuyện gì xảy ra kế tiếp hai ngày một đường thông thuận không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện từ từ lự phong mấy người người trẻ tuổi lại khôi phục sinh động nhưng so với những người khác nhẹ nhõm trương linh sơn trong lòng ngược lại càng ngày càng trầm trọng hắn kéo lại lôi đảo trầm giọng hỏi lại đi về phía trước hai ngày khoảng cách kim quan g tự đâu không không không, không biết t giống như phương hướng không đi đúng con mẹ nó ngươi trương linh sơn thật muốn một tay lấy lôi đào trục chết g i a hỏa này đầy miệng không có một câu lời nói thật đem hắn mang đến không có chút ý nghĩa nào còn ăn nhờ ở đậu nếu không phải cái kia lôi báo còn có chút tác dụng lại một mực nói tốt trương linh sơn thật nhịn không được động thủ tiểu sơn an tâm chớ vội mấy người trước tiên đem chuyến tiêu này đưa đến trở về sẽ chậm chậm tìm lữ tam đ a u an ủi lôi báo vội và nói g n đúng đúng đúng lữ tam ra nói rất đúng trở về chậm ã i tìm nhất định có thể tìm được ẩn tam thúc cái kia liền nghe ngài trước tiên đem tiêu đưa đến trương linh sơn nghe người ta khuyên ăn cơm no gật gật đầu không nói thêm lời thời gian nhoáng một cái chính là bảy ngày trôi qua một ngày này trách tử thủ đ ỗ n g nhiên một mặt khẩn trương giá mã bun ô trở về kêu lên nhanh trốn đi có phản quân phản quân đám người lấy làm kinh hãi lữ tam đao kêu lên khoái thượng sơn xe ngựa toàn bộ kéo lên đem vết tích xóa đi nhanh nhanh nhanh đám người không dám thất lễ vội vàng đồng tâm hiệp lực đập thủ chờ cuối cùng đem vết tích xóa đi sạch sẽ sau đó đại gia toàn bộ nín thở ngưng thần trốn ở trong núi rừng liền thấy phía dưới một nhóm nhân mã chậm rãi tiến lên mà qua cầm đầu mang theo cờ xí trên viết đơn chữ nhóm nhân mã này có chừng hơn ba trăm người chờ triệt để đều biến mất không thấy sau đó lữ tam đao mới thở phào nhẹ nhõm nói tranh tử thủ gió nữa là hai cái tranh tử thủ lập tức xuất phát sau một hồi lâu trở về nói tựa như là tẩu tán phản quân liền một đội người này mã có thể đi vậy thì đi thôi lữ tam đao lập tức hạ lệnh đám người cấp tốc hành động không dám chậm trễ chút nào bởi vì quân phản loạn xuất hiện đã chậm trễ thời gian kế tiếp liền phải tăng tốc mã lực bằng không liền đổi u không đến trước mặt thị trấn cũng may đại gia vận khí không tệ lại không có gặp phải ngoài ý mới cuối cùng thuận lợi đến bắc dương chấn không tốt lữ tam đao sắc mặt đột nhiên biến đổi để cho đại gia mau mau rời đi chấn này đám người không biết chuyện gì xảy ra bị lữ tam đao ngự a khí dọa đến hốt hoảng vội vàng liền muốn quay đầu nhân mã lập tức l o ạ n thành một bẫy chớt nghe một cái hùng hậu thanh â m vang dội vang lên sắc trời dần dần muộn chư vị rời đi b ắ c dương chấn chỉ có thể càng thêm nguy hiểm sao không đi vào một lần ta gọi chu lâm lữ tam đao dừng lại cao giọng nói xin hỏi là tiểu đao vương chu tướng quân chính là tại hạ người kia cười nói lữ tam đao nghe vậy nhẹ nhàng thở ra để cho đám người tìm khách sạn nghỉ ngơi chính mình thì mang theo trương linh sơn tiến vào gian phòng nơi chu lâm đang ở vừa tiến vào phòng chỉ thấy trong phòng đốt nóng l ò một cái sau lưng tràn đầy vết sẹo nam t ử khôi ngô thân thể trần chuồng hơi hơi không lưng đưa lưng về phía môn s ử i ấm nghe được trương linh sơn tiến g bước chân của bọn họ lúc này mới quay đầu đây là một cái dâu quai nón đại h á n mặt vông đối với lữ tam đao mỉm cười nói l ã o tiên sinh mời ngồi lữ tam đao ngồi xuống trương linh sơn thì đứng ở một bên chu lâm không có để ý tồn tại trương linh sơn tiếp tục sửa ấm nói lao tiên sinh từ đầu tới đây lão hủ lữ tam đao từ cẩm thành tới áp tiêu đi bình giang thành đưa hàng trên đường gặp tướng quân quả thật vinh hạnh đây là lão hủ chân tảng cầm thành đặc sản táo rượu mời tướng quân nhấm nháp lữ tam đao một mực cung kính đem một bầu rượu đưa lên chu lâm cười lớn một tiếng có rượu uống đoạt lấy lộc cộc lộc cộc uống cái không còn một mảnh ở một cái lại nói lữ lao ra tử trên đường có hay không nhìn thấy một đội nhân mã đánh đơn chữ kỳ gặp được lữ tam đao đúng sự thật đáp lại chu lâm nói bọn hắn đi phương hướng nào nói xong sai người lấy ra địa đồ lữ tam đao vội vàng chỉ trì chu lâm nói hảo lữ lao ra tử chỉ đường có công lần sau gặp phải ta chu lâm mời ngươi uống rượu không dám không dám có thể giúp đến chu tướng quân là ta lão đầu tử vinh hạnh đúng phía trước gặp phải bọn hắn thời điểm bọn hắn chậm gì gì đi một chút đều không nóng nảy lữ tam đao nhắc nhở một câu chu lâm gật đầu ân biết s ắ p trời đã tối lão đầu tử sẽ không cáy dày chu tướng quân nghỉ ngơi lữ tam đao lôi kéo trương linh sơn chắp tay cáo từ ân đi thôi chu lâm như c ũ không người sửa ấm chờ rời đi phòng này sau lữ tam đao lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói không hổ là tiểu đao vương chỉ là đứng ở bên cạnh hắn cũng cảm giác được á p lực lớn lao trương linh sơn nghi ngờ nói vị này chu tướng quân là thực lực gì đ o á n cốt trở lên lữ tam đao lường trương linh sơn một mắt khe nói có phải hay không cảm thấy ta biểu hiện có chút khoa trường mà ngươi căn bản không cảm giác được trên người hắn áp lực cái này trương linh sơn trần trờ một chút gật gật đầu hắn chính xác không có cảm giác đến bao lớn áp lực chỉ biết là đối phương là cừng giả nhưng cùng trước đây đối mặt mình lý tử minh phương thu nguyệt áp lực không thể đánh đồng là bởi vì đối phương không có độc thủ còn là bởi vì đối phương không bằng lý tử minh lữ tam đao khe nói không có cảm giác áp lực là bởi vì thực lực ngươi không đủ chờ ngươi trải qua nhiều liền biết cao thủ trên thân thả ra khí thế đủ để cho chân ngươi mềm nói đi lười nhắc cùng trương linh sơn tiếp tục giảng giải nhanh chân đi nhanh đi tới khách sạn cùng đại bộ đội tụ hợp một đêm này an tính có chút để cho người ta đều không thích ứng giống như tà ma yêu thú cũng biết nơi này có tiểu đao vương chu tướng quân vị đại nhân vật này xuất hiện cho nên bọn hắn liền thỏ đầu ra cũng không dám n g à y kế tiếp d ạ n g sáng lữ tam đao bọn hắn đưa mắt nhìn chu lâm mang theo binh sĩ rời đi sau đó tiếp tục tiến lên kế tiếp chỉ qua ba ngày thời gian liền thuận lợi chạy tới bình giang thành bình giang thành là một cái thanh nhỏ đem hàng hóa giao phó sau đó đại gia liền ở đây nghỉ tạm hai ngày thư giãn một tí m ệ t mọi thể s á c tinh thần trong lúc đó trương linh sơn tìm người nghe nóng g kim quang tự vốn là không ôm hy vọng gì lại không nghĩ rằng thật đúng là bị hắn cho nghe được cái này kim quang tự ta không biết nhưng mà lúc trước chúng ta đi ngang qua một chỗ trong thoáng chốc giống như gặp được một đoá kim vân nở rộ tia sáng nhưng một cái chớp mắt lại không thấy kim quang này xuất hiện quỷ dị đại gia liền mau chóng đi qua không dám lên đi tìm tòi hư thực nói chuyện chính là một cái khuôn mặt thật thật r u n g nhân nhân nói đi lại tốt tâm nhắc nhở mặc dù không biết ngươi tìm cái tia kim quang tự làm gì nhưng tốt nhất không muốn đi lòng hiếu kỳ hại chết người a đa tạ đại thúc nhắc nhở những ngân lượng này xin ngài uống rượu trương linh sơn nói lấy ra một tờ địa đồ nói còn xin đại thúc chỉ điểm kim quan g k i ê n là ở nơi nào xuất hiện này làm sao có ý t ố i ta trung nhiên nhân cười ha h à nói hết sức cao hứng trương linh sơn thì cao hơn hắn hưng hắn nhìn thấy người này tại trên địa đồ chỉ chỗ vừa vặn ngay tại bình giang thành cùng bọn hắn cẩm thành ở giữa khu vực tương đối tới gần cẩm thành càng nhiều hơn một chút chỉ là so trước đó bọn hắn tới lộ đi vòng thêm một vòng khó trách lôi đào một mực tìm không thấy không phải phương hướng không đúng mà là vị trí cách một ngọn núi kế tiếp trở về thời điểm chỉ cần tẩu sơn phía đông liền có thể có cụ thể mục tiêu trương linh sơn lập tức trong lòng phân chấn đảo qua trước đây trầm trọng hai ngày sau lữ tam đao ra lệnh một tiếng xuất phát trở về cầm thành vốn nên là ở đây mua vài món đồ mang lên hoặc lại tiếp một chuyến tiêu còn có thể kiếm nhiều một bút nhưng lữ tam đao chiếu cô trương linh sơn tâm t ỉ n h liền đã giảm b ấ t đi cái phiền phái này chỉ là để cho đại gia mua chút dễ dàng mang theo trực tiếp xuất phát đám người giá mã đi nhanh không có hàng hóa liền không cần xe ngựa người người giá mã tốc độ cực nhanh vốn là muốn m ư ơ i ngày đ ư đi không đến năm ngày liền đã đổi tới không có thấy cái gì kim vân kim quang à. lữ phong bên người một thanh niên n g ử a đầu nhìn trời nghi hoặc nói có phải hay không ở đây à, sẽ không đi nhầm à. đừng nắm nội chờ đợi xem tiêu đầu lữ mới nói hắn liếc trương linh sơn một cái cảm thấy trương linh sơn phải thất vọng nơi này không có cảm giác có chỗ đặc biệt gì bất quá cái này cũng là chuyện tốt thật có quỷ dị chỗ vậy thì chứng minh trương linh sơn tra hắn sẽ ra chuyện dưới mắt không có tin tức ngược lại là tin tức tốt đúng đúng đúng chính là chỗ này lại nghe lôi đảo đống nhiên kêu lên ta nhớ được ở đây cha ta nói qua kim quang tự vị trí có một cây đại thụ phía trên có màu đỏ vết tích ngươi nhìn gốc cây kia có phải hay không trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên quả nhiên có màu đỏ vết tích nói đến chuẩn xác hơn chút đây không phải là vết tích mà là một loại để cho người ta xem không rõ ký hiệu ai ta nhìn thấy kim quang lữ phong đống nhiên kêu lên người còn lại nói ta như thế nào không thấy lại một người bừng tỉnh đại ngộ ta hiểu rồi nhìn đại thụ kia sau đó liền có thể nhìn thấy kim vân nhưng cũng chỉ là một cái trước mắt mười phần hư vô mờ m i ệ nơi này thật đúng là quỷ dị đại thụ kia khẳng định có vấn đề Cái i gì k một quang tự nếu quả nếu tuyệt tồn cũng không đúng, tốt nhất đừng đi lên. gì tự thật tại tốt đối cái đi có m người tiêu sư trầm giọng nói bọn hắn nhiều năm áp tiêu có thể sống sót dựa vào là chính là cẩn thận chặt chẽ giống loại này chỗ kỳ quái có thể không đến liền không muốn đi miễn cho xảy ra chuyện hối hận cũng không kịp mọi người nhìn về phía trương linh sơn trương linh sơn trong lúc nhất thời cũng có chút do dự là đi lên xem một chút tìm tòi hư thực vẫn là tuân theo tiêu sư ý kiến rời xa thần bí để phòng vạn nhất không sao bây giờ chính là giữa trưa lại ngày m ã n liệt q u dị tả mà không dám hiện thân ta đi lên với ngươi xem đến cùng có hay không kim quang tự tồn tại lữ tam đao thanh â m g i à n mua hùng hậu trầm ổ n cho trương linh sơn một cái thuốc trợ tim bên kia lôi đ ả o nói ta cũng tới đi theo thời gian kim quang tự cũng nên đ ắ p kín vừa vặn mang ta cha bọn hắn về nhà vậy thì đi thôi dành thời gian lữ tam đao một lời hòa âm thế là những thứ khác tiêu sư lữ phong bọn người thì tại phía dưới chờ trương linh sơn lữ tam đao lôi báo cùng lôi đ ả o thì cấp tốc lên núi dọc theo đường đi tổng hội gặp phải trên một thân cây có màu đỏ vết tích vì bọn họ chỉ đường rất nhanh bốn người liền đi tới đỉnh núi bình đại lọt vào trong tầm mắt chỗ là một tòa khí thế rộng g i i phật đ i ệ lớn phật điện cửa chính mở rộng lộ ra bên trong vàng son lộng lấy nội cảnh mà phật điện chính đường vị trí thành cựu hành chi í liệt trưng bày dòng d ã tám mươi một cái kim phấn đồng nhân tất cả chọc cái đầu thân thể trần chuồng đưa lưng về phía bọn hắn ngồi xếp bằng cái này trương linh sơn bốn người trận mắt hốc mồm hoàn toàn không nghĩ tới ở đây lại là dạng này một bộ cảnh tượng đây chính là kim quang tự sao lữ tam đao n g n g đầu nhìn về phía phật điện đỉnh nói thì ra đó chính là dưới chân núi nhìn thấy cái gọi là kim vân trương linh sơn đi theo ngầm đầu liền thấy phật điện đỉnh quả nhiên có một cái mơ hồe lên đám mây lôi đào hát lớn ta nhìn thấy cha ta cha ta sau lưng có cái màu đỏ bớt chính là cái kia bớt đây không phải là đồng nhân đó là cha ta cha vừa kêu lấy lôi đào liền vào vào một bên lôi báo cũng không kịp ngăn cản chỉ thấy lôi đ à o bổ nhào vào cha hắn trước mặt gấp giọng têu lên cha cha ngươi thế nào ngồi ở chỗ này làm gì chớ học người niệm phật nhanh cùng ta về nhà đi lao lôi đầu không nhúc đ í c h như cũng ồ i ngay thẳng lôi đ à o kéo lại hắn lôi hắn hướng bên ngoài đi têu lên báo t h u ố c mau tới giúp ta đem cha ta mang đi lôi báo một mặt phức tạp cũng không nhúc đ í c h hắn còn không có ngốc đến cùng lôi đ à o một dạng sông vào trong phật điện này cái này rừng núi hoang vắng xuất hiện như thế một cái vàng son lộng lây phật điện nhìn thế nào đều như thế nào quỷ dị à không tốt lữ tam đao trợt quắt to một tiếng lôi đảo mau ra đây những cái kia đồng nhân đang di động m lôi đào hoảng sợ nhìn một phía chỉ thấy nơi mắt nhìn thấy chỗ đồng nhân từng cái đứng dậy hướng hắn tới gần nếu là lữ tam đao chắc chắn có thể cấp tốc phản ứng lại vọt lên nhảy ra từ đó chạy ra vòng đây nhưng lôi đào thực lực không tốt lập tức liền bị dọa đến ngây dại không đợi phản ứng liền bị mười mấy cái tay cầm ở đẻ xuống đất cứu ta Cứu ta! Lôi hãi đảo sợ âm thanh tại ừ trong đ điện toàn i liền lại. ế c khác che cả âm âm nhân thanh rất thứ thanh Tất t nhanh những đồng bị bộ đứng dậy lám trong h h n vòng, một t miệng lầm bầm kim Kim Âm nói chiếu, gian. chiếu, gian. tại quang nhạc nhân quang nhạc nhân thanh toàn trong bộ phổ phổ cực cực đại điện quanh quẩn không ngừng n g h e ngoài điện trương linh sơn ba người tê cả ra đầu nhịn không được cùng nhau lui về sau một bước phanh chẳng nghe trong điện chuyển đến một tiếng nổ trương linh sơn bọn hắn hai mặt nhìn nhau cũng không biết chuyện gì xảy ra nhịn không được lại lui về sau một bước hai mắt thì thận trọng nhìn chằm chằm trong đại điện kim quan phổ chiếu tự nhạc nhân gian â m thanh còn đang tiếp tục đồng nhân nhóm một bên nhớ tới một bên lại riêng phần mình quay trở về vị trí của mình thẳng đến toàn bộ vào chỗ lúc này mới đình chỉ niệm tụng phật â m lữ tam đao bỗng nhiên nói vẫn là tám mươi một người nhưng mà lôi đảo cha hắn không thấy trương linh sơn cùng lôi, báo tập trung nhìn vào, quả nhiên, lôi đảo nói cái kia có màu đỏ bớt bóng lưng không thấy ngược lại thay thế là một cái mang theo hình tròn vết sẹo bóng lưng lôi báo trầm giọng nói vết sẹo kia là lôi đảo hồi nhỏ không nghe lời ngã tại trên một khối nóng bỏng lửa than bị đốt đi ra ngoài đây là lôi đảo trương linh sơn sợ hãi trong lòng điệu này nói rõ cái gì lời thuyết minh lôi đảo thay thế cha hắn trở thành đồng nhân ma cha hắn trực tiếp biến mất không thấy vừa mới cái kia tiếng nổ lữ tam đao nhắc nhở một câu ba người cùng nhau chờ m ặ c rất rõ ràng nổ tung chính là lôi đảo cha hắn cả người hóa thành kim vấn đều đều mà bơi lên đến lôi đảo trên thân thúc đẩy con của hắn trở thành mới đồng nhân bây giờ còn muốn đi vào sao lữ tam đao liếc trương linh sơn một cái trương linh sơn lắc đầu đi thôi lôi đảo đã cho hắn đánh dạng chính mình lại vào đi đây không phải là tự tìm cái chết sao hơn nữa không những mình tự tìm cái chết nói không chừng phụ thân cũng sẽ bởi vì chính mình tiến vào mà cùng lão lôi đầu một dạng nổ tung vậy thì rút lui nơi đây không nên ở lâu lữ tam đao không còn nói nhảm trực tiếp đưa tay đem trương linh sơn cùng lôi báo một tay một cái nhấc lên đặt bộ pháp phi tốc xuống núi tam g i a g i a trở về lữ phong kêu một tiếng bỗng nhiên cả kinh nói tam g i a g i a ánh mắt ngơi ư như thế nào hồng như vậy còn tại rơi lệ ân lữ tam đao kinh ngạc không hiểu s ờ s ờ trên mặt lại thật sự có nước mắt c h ả y xuống quỷ dị chính là mình căn bản hoàn toàn không biết gì cả nhất định là vừa mới nhìn chằm chằm cái k i a phật điện quá lâu duyên cơ trương linh sơn cùng lôi báo không có rơi lệ bởi vì bọn hắn thực lực không tốt nhìn một hồi liền một cách tự nhiên tránh đi ngược lại là ta nhìn chằm chằm thị lực bị đả thương ban ngày ban mặt ban ngày ban mặt quỷ dị tà ma không ra cái này phật điện lại so bọn hắn c à n g quỷ dị h ơ n đây c h í n h l à phật môn kinh khùng sao lữ tam đao trong lòng kinh dị lập tức hạ lệnh nhanh, nhanh nhanh rời xa nơi đây là lữ p ư ơ n g lập tức mang theo đám người giá mã đi nhanh chờ chạy xa mọi người mới tỉnh táo lại có người lúc này mới phát ra trong lòng một mực tồn tại nghi hoặc lôi đào đâu trương linh sơn ba người không nói gì nửa ngày đi qua lữ ba đao nói kim quang tự về sau là cấm địa bảo vệ hàng hóa thời điểm vạn b ạ n muốn rời xa nơi đây hiểu chưa biết rõ lữ phương mấy người biểu thị trong lòng run lên biết trên kim quang tự chắc chắn sẽ ra cực kỳ quỷ dị sự tình để cho lữ tam đao đều giữ kín như bưng sáu sau bốn ngày cuối cùng quay trở về cẩm thành trở về nên rửa mặt trung quy lại an toàn đến lữ phong mấy người các thiếu gia tiểu thư đều thở phào nhẹ nhõm từng cái trên mặt lại độ phóng ra thanh xuân tràn trề nụ cười chuyến này xem như tất cả áp tiêu bên trong thoải mái nhất một chuyến có dịch cân cường giả tại chính là không giống nhau mặc dù chết một người nhưng cũng không phải là bọn hắn tiêu cục chỉ là một ngoại nhân đại gia sớm đã đem hắn ném sau gót chỉ có trương linh sơn lữ tam đao cùng lôi báo ba người còn lòng còn sợ hãi dù là cũng đã về tới cầm thành trong đầu còn quanh quần lấy kim quan g phổ chiếu cực nhạc nhân gian âm thanh tam thúc ta trở về vó quán trương linh sơn tại trấn uy tiêu cục cửa ra vào chắp tay cáo biệt lữ tam đao khoác khoắt tay đi thôi. trở lại võ quán trương linh sơn gặp được hồng chính đạo đem phát sinh sự tình một mực cáo chi hồng chính đạo lắc đầu phật môn đồ vật ta cũng không hiểu cái k i a kim quan g tự q u ỷ gì như vậy ngươi kế tiếp cũng không cần suy nghĩ đi dạng này cha ngươi mặc dù trở thành đồng nhân nhưng ít ra còn có thể sống được tương lai chờ người thực lực tăng lên chúng ta sư đ ồ hai cái có cùng tứ đại gia tộc đối thoại tư cách có thể tìm nội thành khương ra hỏi một chút bọn hắn cùng phật môn có ngọn g ư ờ n là trương linh sơn trọng trọng gật đầu sư phụ nói không sai là đạo lý này sầu lo nhiều hơn nữa cũng không có ý nghĩa hết t h ả vẫn là đắc lực thực lực nói chuyện đến nỗi cùng nội thành khương g i a đối thoại tư cách chắc chắn không phải đứng ở nơi đó xin người ta trả lời mà là hẳn là chính mình ngồi để cho đối phương một mực cung k í n h trả lời mà chỉ có cường đại vô song thực lực mới có thể làm đến điểm này ngươi cũng mệt mỏi nhiều ngày như vậy đi về nghỉ ngơi trước đi mấy ngày nữa đúng lúc là ước định nhậm chức thời điểm ngươi trực tiếp đi nha môn là được đều biết ngươi đa tạ sư phụ đệ tử cáo lui đúng ngươi những ngày này không ở nhà có phần xuất hiện ngoại ý mẫn gì ta nhường ngươi nương cùng mội mội đem đến sát vách tiêu minh ngươi mang tiểu sơn đi qua trương linh sơn trong lòng ấm áp gật gật đầu cáo biệt tiêu minh quay trở về trong nhà mình xa cách nhiều ngày trương mẫu cùng bội bội nhìn thấy trương linh sơn bình yên vô sự trở về đều thở phào nhẹ nhõm trở về hảo trở về hảo vừa đi nhiều ngày như vậy về sau cũng không thể đi xa như vậy trương mẫu đau lòng nói trương linh vũ thì hướng trương linh sơn sau lưng nhìn một chút nói ca liền ngươi trở về rồi sao cha đâu xảy ra chút ngoài ý m u ố n cha tạm thời không trở lại trở về sau ta đi một chuyến nữa đem cha mang về ai trương mẫu ngầm thở dài nhiều ngày như vậy nàng trên cơ bản đều làm xong chuẩn bị tâm lý nhìn thấy hải tử khổ cực như vậy mà chạy một chuyến mặc dù người không mang về tới nhưng hải tử hiển nhiên đã tận lực chính mình cũng không cần thiết lại nói cái gì để cho hải tử khó chịu dưới mắt thế đạo này xuất hiện ngoài ý muốn gì đều không đủ là lạ bọn hắn những người bình thường này nếu không thể tiếp nhận hiện thực này đã sớm sụp đổ mà chết rồi trương linh vũ thấy thế cũng lập tức ngậm miệng bắt đầu giúp ca ca đem trên người quần áo bẩn thời ra thanh thầy trương linh sơn thì thay quần áo xong tiếp tục bắt đầu nấu thuốc trở về tam đảng hoàng kỳ thang nhất định phải mỗi ngày tiếp tục uống năng lượng một ngày không tích lũy chính là lôi bước hồng tuyến quyền cũng phải đánh bảo vệ hàng hóa mấy ngày này trương linh sơn chỉ cần có nhằn hạ liền không có đem hồng tuyến quyền rơi xuống thời khắc luyện hắn cảm giác chính mình khoảng cách đột phá đại thành đã nhanh hẳn là không cần bao lâu liền có thể thuận lợi đột phá. sự thật chính như hắn sở liệu ba ngày thời gian tại giản dị tự nhiên lại khô khan uống thuốc ăn thịt trong tu luyện vừa qua cái này ngày vào lúc giữa trưa trương linh sơn đang cơm nước xong xuôi dùng hôn nguyên chính dương trung hỏa thế đốt muôn vị đột nhiên lòng có cảm giác thuận thế đánh một bộ hồng tuyến quyền phanh phanh tim n ả y lên đột nhiên tăng tốc liền thấy có huyết tuyến màu đỏ từ chỗ ngực lan tràn mà ra cấp tốc bỏ tới cánh tay cùng cổ tay đi tới đầu ngón tay nhưng đây cũng không phải là kết thúc vẹn vẹn chỉ là bắt đầu chỉ thấy thân trên đều bị dây đỏ bao trùm tạo thành hình lưới sau đó nơi trái tim trung tâm lại độ lan tràn chạy máu tuyến hướng về dưới bụng b ỏ đi không đến phút chốc trương linh sơn cũng cảm giác được một cỗ tê dại nhột cảm giác từ đuổi chuyển đến hắn cấp t ố c về đến phòng t h ở i quần liền thấy tơ máu đã lan tràn đến bắt chân ccc cái kia tơ máu thật giống như từng cái tiểu xà tại trong cơ thể của mình b ỏ lấy cuối cùng đến m ũ i chân khiến cho cả người đều đầy màu đỏ tuyến lưới giống như thể nội mạch máu đều chạy tới làn da bên ngoài có thể thấy rõ ràng đây chính là hầm tuyến quyền đại thành sao trương linh sơn cảm thấy thể nội khí huyết đang nhanh chóng kéo lên đỉnh đầu có nhiệt khí bốc hơi tơ máu lộ ra ngoài tại làn da trương linh à h y sơn trong lòng âm thầm suy nghĩ bởi vì theo hồng tuyến quyền đột phá hôn nguyên chính dương thung hỏa thế vợt hơn cái này nhất định là hồng tuyến quyền đột phá trả lại hôn nguyên chính dương thung từ đó để cho thân thể của ta lại độ được cải tạo mang ý tưởng như vậy trương linh sơn lại đánh lên hôn nguyên chính dương thung quyết định cho lửa cháy đổ thêm dầu thuận tiện, thế đốt hỏa dùng lại một ô môn hôm công n Những ngày này đốt môn vị khiến lớn lớn thăng, vọng nay nhất sinh biến. vị. vị vào dịp cho hóa hấp thu thể hy thể thừa dịp tới vào lửa công phu, nhất cổ tắc khí, thuê đốt để tiêu tới tắc m có lực có cổ dầu lửa ra biến. Một lần một lần lại một lần trương linh sơn khí thế ngất trời đánh hôn nguyên chính dương thung hắn đều không biết mình luyện bao lâu chỉ cảm thấy cả người đều hư vô bị đốt hoa mắt vắng đầu không biết mình ở phương nào cùng cụt đột nhiên một tiếng v a n giòn đem trương linh sơn giật mình tỉnh giấc hắn lấy lại tinh thần đứng vững bất động ánh mắt chậm rãi khôi phục tỉnh táo tiếp đó cả người triệt để yên tĩnh lại nhìn về phía bên ngoài Phát h i ệ nếu n n là i trong l quả thật mở ra ưu phủ liền đại biểu mình có thể đem tà ma hút vào trong đó thỏa thích luyện hóa như thế góp nhặt năng lượng chẳng phải sung sướng đầy bụng tâm tình kích động hắn đem tất cả tâm thần đều đặt ở bụng bên trái bộ khiêu đ ộ n g vị trí chính là thể nội môn vị c h ỗ điểm tay phải ấn đề cảm thụ loại kia không nói rõ được cũng không tả rõ được thần diệu cảm giác giống như bên trong thật sự có cái gì gian phòng được mở ra bây giờ cũng đang chờ mình đem tà ma đưa đến trong phòng k i a luyện hóa đâu như thế trương linh sơn một đêm không ngủ tinh tế cảm nhận trên thân trước đó chỗ không có gì biến ngày kế tiếp d ạ n g sáng hắn nấu nước đem trên người dơ bẩn tẩy sạch sẽ tiếp đó mặc quần áo tử tế chạy tới nha môn cảm tạ tình tình lão công chín mươi chín khen thưởng chương năm mươi lâm ô chọc chi điện ă n g lượng tưởng lệ trì t r ư ơ n g năm mươi lăm ô t r ọ c chi địa năng lượng tưởng lệ trì dựa theo hồng sư lời nói hôm nay chính là nhậm chức ngày đầu tiên đi tới nha môn trương linh sơn mới vừa vặn đi tới cửa liền có người lập tức tiến lên đón là núi phó lớp trưởng tới mong mời người b meta trương linh sơn kinh ngạc nói phía trước hồng chính đạo nói để cho hắn trực tiếp đi huyện nhà tất cả mọi người biết hắn quả nhiên trong nháy mắt liền bị nhận ra người kia cười nói núi phó lớp trưởng một quyền đập chết tam giang sòng bạc trần huy một màn người người đều gặp được nhất chiến thành danh ai không biết thì ra là thế trương linh sơn gật đầu một cái hắn biết đông dương tụ tập một trận chiến sẽ để cho chính mình nổi danh nhưng không nghĩ tới danh khí đã lớn như vậy đi vào nha môn xuyên qua nghi môn tiến vào phía đông phòng trực đại viện chỉ thấy trong viện hai bên trái phải đã đứng không ít người mà trong đó còn có một cái người quen không là người khác chính là trước đây trương linh sơn đốt phòng ở sau đó đại biểu nha môn đứng ra xử lý trung niên nha dịch mã hoành mã hoành có được một tấm xương gõ má cao khuôn mặt nhìn thấy trương linh sơn ánh mắt nhìn tới trên mặt gạt ra một cái khó coi m ỉ n cười trong lòng có chút phức tạp còn nhớ rõ trước đây hắn trả cho nhân gia trương linh sơn nói nếu không nguyện tiếp tục tại phùng thị tiếp thuốc liền đến dưới tay hắn làm việc lại không nghĩ rằng nhân gia còn thật sự tới bất quá cũng không phải ở dưới tay hắn mà là cùng hắn bình khởi bình tọa cuối cùng lớp t r ư ở n g tới không biết h ai kêu một tiếng đại gia lập tức thành thành thật thật đứng vững không còn trâu đầu ghé thai chỉ thấy một mặt lộ vẻ cười cho mập mạp từ hành lang bên kia đi tới nói người đều tới đ ô n g đủ cái kia liền nói sự kiện tráng ban phó lớp trưởng chống chỗ rất lâu vẫn không có nhân tuyển thích hợp trải qua hồng thị võ quán hồng chính đạo q u á n chủ đề cử đệ tử trương linh sơn có thể vì hữu lực nhân tuyển đại gia cảm thấy thế nào đã hồng quan chủ đề cử vậy nhất định là c a minh thuộc hạ cảm thấy phi thường tốt chính thức hợp tráng ban phó lớp trưởng chi vị một người lập tức kêu lên tiếp lấy liền có mấy người phụ họa theo trong đó có đồng dạng là tráng ban phó lớp trưởng mã hành chợt có một cái thanh âm không hài hòa vang lên là cái k i a tại đông dương tụ tập cùng trần huy một trận chiến trương linh s ơ n sao hắn không phải ma bị sao hà có tư cách làm phó lớp trưởng trương linh sơn nhìn chăm chú nhìn lên phát hiện nói chuyện chính là một cái dâu hình chữ bắt mặt trắng trung niên chính mình cũng không nhận ra một bên dân hắn tiến vào nha dịch thấp giọng nói vị này là khoái ban hầu ban đầu vẫn muốn để cử cháu hắn làm tráng ban phó lớp trưởng bị cuối cùng lớp trưởng đẹ lên không có đồng ý bây giờ nhìn ngươi đã đến mất hứng không cao hứng hữu dụng không trương linh s ơ n hỏi nha dịch nói ách vẫn có chút dùng à hắn là luyện n ụ c đỉnh phong thực lực không giống như cuối cùng lớp trưởng yếu bao nhiêu nghe nói đằng sau cũng có người luôn lớp trưởng cũng không muốn cùng hắn đối t r ọ i g a i gắt đang nói liền nghe cuối cùng lớp trưởng cười nói cái kia đều đi qua bao lâu nhân ra trương linh sơn đã luyện n ụ c thành công chính là đáng mặt luyện n ụ c v õ giả ngươi không tin có thể thử hắn một lần hảo vậy ta liền thử hắn một lần nếu hắn không tiếp nổi ta một trường cái này chán ban phó lớp trưởng liền phải để cho cháu ta hầu bình sáng lên làm hầu thanh c a o giọng nói cuối cùng lớp trưởng vẫn như c ũ không tức giận đi liền theo ngươi nói xử lý trương linh sơn trong lòng t h ầ m than vốn đang cho là dựa vào hồng sư mặt mũi chính mình đi vào liền có thể an ổn vào chỗ lại không nghĩ rằng còn có tranh chấp bất quá lời nói đi cũng phải nói lại nhân ra chỉ cần không giết chính mình chỉ là tại trên việc nhỏ tìm hợp lý mật cớ hồng sư cũng không tiện lại không có lý do gì lấy lớn hiếp nhỏ đối với người ta ra tay đi dù sao nhân ra đằng sau cũng có người tất nhiên tất cả mọi người là có chỗ dựa tích vậy cũng chỉ có thể dưới tay gặp thật trường trương linh sơn còn sự làm cái gì ở bên trong đi ra tiếp ta một trường để cho ta nhìn một chút ngươi hồng tuyến quyền luyện đến đâu rồi ha ha hầu t h a n h khép cười một tiếng mặt lộ vẻ khinh thường trương linh sơn tiến lên một bước đi tới trong sân chắp tay nói hồng thị võ quán trương linh sơn linh giáo hầu ban đầu c á o chiêu không cần k h á c h khí an ta một trường hầu t h a n h nửa câu đầu còn cười nửa câu s a u đột nhiên hét lớn một tiếng cả người cọ đập ra bàn tay giống như rán độc từ trong tay á o x o á t t r ụ c ra kính phong cấp tốc rơi xuống trương linh sơn trước ngực đã thấy trương linh sơn mặt không đổi s ắ c x o á t bày ra nắm d ư ơ n g cái cọc tay phải tại phía trước nằm đấm tay trái thì năm ngón tay khép lại tạo thành một cái mỏ chim hình rắn đốt tay trái hắn mỏ chim bỗng nhiên đi lên một điểm huyết khí phát ra đầu ngón tay một cái điểm đỏ trong nháy mắt rơi xuống hầu thành chỗ cổ tay hầu thành bị đau trường lực vì đó co r ụ t lại lúc này trương linh sơn hữu quyền đi lên một cái đỉnh thiên tháo phích một tiếng đánh trúng hắn cánh tay manh liệt lực lượng trực tiếp tướng hầu thành cánh tay l ậ tùng cả người đi theo bạch bạch bạch lui lại mấy bước đá tạng trương linh sơn chắc tay, k h í tức trên thân lập tức chầm tính lại trên tay dây đỏ lui về thể nội trái lại hầu thành bên kia ngự chập c trùng thở hồn hẹn cũng không biết là xấu hổ hay là thật bị trương linh sơn nắm đ ấ m chấn động khuôn mặt tâm tình bất định nhẫn nhịn nửa ngày lúc này mới khé nói đi ta khinh thưởng lần này coi như ta nhận thua nói đi mang theo khoái ban bọn nha dịch nhanh chân rời đi luôn lớp trưởng bảng hổ nhìn chằm chằm hầu thành đám người b ó n g lưng con mắt k h ẽ hít một cái cấp tốc lại khôi phục nụ cười nói tất nhiên hầu ban đầu không có ý kiến cứ quyết định như vậy đi v ư ơ ban đầu trương linh sơn huynh đệ liền giao cho ngươi thật tốt dẫn hắn không cần uộng phí mủ một nhân tài là cuối cùng lớp trưởng vương việt vội vàng hướng thanh bang hồ gật gật đầu vậy thì tản mỗi người giữ đúng vị trí của mình đám người lập tức phân tán rời đi trương linh sơn thì đi theo vương việt sau lưng đi tới bọn hắn tráng ban phòng sơn huynh đệ ngồi không cần câu thúc về sau chúng ta chính là người một nhà vương việt tiếu nói chờ trương linh sơn vào chỗ hắn trước tiên hàn huyên b à i câu liền bước vào chính đề nói chúng ta t r á n g ban chủ yếu có hai nhiệm vụ một cái là xử lý ban ngày trên thị trường đột phát sự kiện tỉ như nơi nào l ê n hỏa nơi nào có người đánh đập nơi nào có người bên đường não sự đều do chúng ta xử lý trương linh sơn gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ chính như phía trước chính mình đốt phòng ở một lần kia chính là mã hoành phó lớp trưởng dẫn người xử lý kỳ thực lúc đó mã hoành cái gì cũng không làm ngược lại còn thu tiền của mình cho nên công việc này chính là một cái lấy tiền công việc là tốt việc phải làm vương việt tiếp tục nói một nhiệm vụ khác nhưng là g á c đêm g á c đêm trương linh sơn xứng sở không phải buổi tối tất cả mọi người không ra khỏi cửa sao còn phòng thủ cái gì đêm trong nhà ngồi g á c đêm sao ha ha s ơ n huynh đệ có châu không biết ta vương việt h á m đến biểu lộ trương linh sơn liền biết trương linh sơn đang suy nghĩ gì liền cười hỏi sơn h i n h đệ có phải hay không buổi tối chưa từng có ra khỏi cửa trương linh sơn kinh ngạc nói có thể đi ra ngoài sao cha mẹ ta từ tiểu giáo dục ta buổi tối ngàn vạn không thể mở cửa sổ môn cho nên một mực đừng nói đi ra ngoài liền đi tới trong viện đều chưa từng có kỳ thực hắn ra khỏi cửa trước đây giết phương thu nguyệt lật đến lý phúc trong nhà coi như ra cửa hơn nữa vừa đi vừa về hết thẻ hai chuyến chuyện gì đều không phát sinh cái này khiến trương linh sơn không khỏi nghĩ hoặc ban đêm thật sự nguy hiểm như vậy sao Bây giờ... hắn nghiêm túc nhìn xem vương việt cẩn thận lắng nghe biết mình sắp từ vương việt ở đây biết được ban đêm chân tướng sơn huynh đệ cha mẹ không có nói sai vương việt trước tiên khẳng định trương linh sơn phụ mẫu cách làm lại nói nhưng mà đây chẳng qua là người bình thường hành vi chuẩn t á c chúng ta chính là luyện n ụ c võ giả thể nội khí huyết cường đại tà ma không dám tùy tiện bên trên tới gần cho nên chỉ cần không đi chỗ đó chút ô chọc chi địa toàn bộ ngoại thành đều có thể tự do hành động ô chọc chi địa trương linh sơn mặt lộ vẻ nghĩ h o c vương việt nói đầu tiên muốn để sơn h u n h đệ biết được cái gọi là tà ma quỷ dị thường thường đều có một cái nơi ở cũng sẽ không chạy loạn hắn nơi ở chính là ô chọc chi địa ô chọc chi địa âm khí nặng thích hợp bọn hắn sinh tồn tà ma ở trong đó vững như thái sơn phàm nhân không thể tự tiện x u ố n g vào kẻ tự tiện đi vào nhất định bị tà khí ăn mòn nhưng bọn hắn nếu là rời đi ô chọc chi địa hắn c h ủ quỷ dị thường thường liền muốn giảm bớt đi nhiều càng là rời xa càng yếu nếu là trong lúc đó bọn hắn vận khí không tốt gặp chúng ta chỉ cần kích phát trên người chúng ta khí huyết chi lực liền có thể đem bọn hắn cách ra cho nên nói cái này ban đêm người khác không dám đi chúng ta luyện đục vó giả đại khái có thể đi được vương việt cười ngạo n g giờ khác này dịch cân cường giả giống như, cũng không có hắn tự tin như vậy. trương linh sơn trong lòng nhai, nhai nhai nhấm nuốt một phen lời hắn nói đưa ra một cái nghi vấn vậy như thế nào phân biệt ô chọc chi địa nếu là ban đêm không cẩn thận tiến nhập ô chọc chi địa dù là chúng ta luyện mục khí huyết cường đại chỉ sợ cũng sẽ bị tà khí nhập thể mà chết đi vương việt đại cười đối mã h ù n g nói liền nói chúng ta sơn huynh đệ là người thông minh lập tức liền đã hỏi tới mấu chốt ta ha ha mã hoành ngươi nói cho hắn biết cái này ô chọc chi địa nên như thế nào phân biệt sơn huynh đệ kế tiếp là chúng ta nhà môn tiền mật xem liền tốt không cần thiết ra ngoài mã h o n h một bên trịnh trọng nói vừa đem một bộ quyển trục mở ra đây là một bức họa vẽ lên vẽ không đặc biệt đúng là bọn họ cầm thành ngoại thành bản vẽ mặt p h ẳ n g trong đó có đủ loại màu sắc khác nhau tiêu ký mã hoành chỉ chỉ một chỗ màu trắng tiêu ký nói màu trắng đại biểu yếu tân sinh ô chọc chi điệu tỉ như ngươi quen thuộc lý phúc nhà màu xám đại biểu yếu kém nếu như để mặc cho lý phúc nhà mặc kệ để cho hắn đem ngươi hại nơi đó liền sẽ lên cấp làm à u xám ô chọc chi điệu cũng liền làn tràn đến nhà n g ư ờ i cũng may chúng ta vận khí không tệ có người hỗ trợ đem lý phúc nhà xử lý ngay đến đó trương linh sơn gật đầu một cái biết mã hoành nói cái gì ý tứ hắn rõ ràng nghĩ không ra là chính mình đem lý phúc nhà xử lý c mã hoành g nặng g là vào lúc b nề h mà điểm đằng sau mấy cái màu sắc đại biểu nơi này ngàn vạn không muốn đi trốn xa chừng nào tốt chừng đó dù là chính là ban ngày cũng không cần ở không đi gây sự đi qua hơn nữa nhìn trên bản đồ tiêu chí nơi đó cơ hồ cũng là hoang phế khu người bình thường cũng sẽ không không mở to mắt quá khứ bây giờ trương linh sơn không biết người khác nhìn thấy những thứ này màu sắc tiêu chí là ý tưởng gì trong đầu hắn chỉ có một cái ý nghĩ mẹ nhà hắn thế này sao lại là ô t r ọ c chi địa tiêu ký này rõ ràng chính là lao t ử góp nhặt năng lượng ban thưởng c h ỉ à. nếu như không phải là cung mã hoành vương việt cộng chỗ một phòng hắn hiện tại cũng muốn h ư n g phấn m à nhảy dựng lên vừa v ặ n ú phủ mở ra có cái bản đồ này không bây giờ một liền đi cái kia màu trắng chỗ đi một vòng không hút hắn mấy cái tà ma h á n trương linh sơn cái này c h á n g ban phó lớp trưởng chẳng phải là làm không công đúng hồng sư tìm người đem ta sắp xếp vào t r n m ban chính là muốn cho ta nhớ ở đây cái địa đồ a trương linh sơn đông nhiên trong lòng khét đ n g hồng sư đương nhiên không biết mình có thể hấp thu tám a sở dĩ làm như vậy chắc chắn là có chuyện gì cần chính mình buổi tối đi làm nếu không có cái bản đồ này chính mình buổi tối chạy loạn nhất định sẽ đụng vào cái nào đó ô u chọc chi đ i ệ m h ó chết nhưng có cái bản đồ này chính mình liền có thể lẩn tránh nguy hiểm tại toàn bộ ngoại thành đều thông suốt bất quá mặc kệ hồng sư có tính toán gì tiến vào tráng ban phòng trực các đêm đều là đối với chính mình cực kỳ có lợi đại h ả o sự muốn đối phó kim quang tự q u ỷ dị đồng nhân cùng phật âm c ầ u hiệu chính mình nhất thiết phải dành thời gian đem hết tất cả có khả năng đem thực lực tăng lên cho nên các đêm chuyện này ai cũng đừng tìm h ắ n tranh coi như mã hành cùng vương việt hai người đều không được cái này ca đêm ca trương linh sơn chịu đ ị ệ h rồi cảm tạ đại gia phiếu đề cử ngủ ngon chúc m n g đẹp chương năm mươi sáu phất nhanh thuế biến chấn ma ti nhàn ngọc khanh chương năm mươi sáu phất nhanh thuế biến chấn ma ti nhàn ngọc khanh lúc trương linh sơn một bên nhìn địa đồ một bên trí nhớ vương việt đạo bởi vì trong khoảng thời gian này chúng ta chán ban thiếu một cái phó lớp trưởng cho nên vẫn luôn là ta cùng mã hoành hai người đổi lấy gác đêm mệt đến mất ngư cuối cùng nhìn sao nhìn trăng sáng đem ngươi cho chồng đến đoạn thời gian gần nhất gác đêm liền giao cho ngươi tới sơn huynh đệ ngươi thấy được không hán dọn g ôn h ò a cũng không phải là mệnh lệnh mà là một bộ bộ dáng thương lượng trương linh sơn nói đi tại kỳ vị mưu k ỳ trước tất nhiên tới làm phó lớp trưởng liền không thể bất tài cái này gác đêm nhiệm vụ ta tiếp hảo sơn huynh đệ quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái h á c h vân h á c h lôi lưu phong các ngươi tam người sau này chính là núi phó lớp trưởng thủ hạ thật tốt đi theo núi phó lớp trưởng sau lưng các đêm không được lười biếng hiểu chưa vương việt tay phải điểm ba cái hán tử ba người vội nói là đi vậy kế tiếp sơn huynh đệ liền đem bản đồ này n h ớ kỹ miễn cho buổi tối tuần tra thời điểm đi nhầm chỗ ta cùng mã hoành liền đi bên ngoài tuần tra có vấn đề gì ngươi gọi lưu phong ba người bọn hắn là được vương việt dặn dò một tiếng liền rời đi ở đây trương linh sơn thì tại trong phòng sau lưng đồ lưu phong tam người bảo vệ ở một bên buồn bực ngán ngẩm một hồi liền ngáp muốn ngủ nói núi phó lớp trưởng chúng ta buổi tối còn phải gác đêm phải sớm bù một cảm giác không dám quá mệt mỏi ân biết bản đồ này ta trong thời gian ngắn còn không nhìn xong các ngươi tự động đi nghỉ không cần phải để ý đến ta nhiều tạ sơn phó lớp trưởng lưu phong tam người vui mừng lập tức rời đi n h à môn đi bên ngoài uống rượu đi chờ đến lúc t r ạ n g vạng tối ba người mới trở lại được liền thấy trương linh sơn nằm ở trên ghế dài ngủ say đặc biệt ngủ liền đánh thức hắn nói núi phó lớp trưởng trời sắp tối rồi nên chúng ta gác đêm tuần tra ách hảo địa đồ đâu muốn hay không mang lên trương linh sơn ngủ được mơ mơ màng màng hỏi lưu phong nói không thể mang bản đồ này chỉ có thể đặt ở trong phòng trực mang đi ra ngoài vạn nhất ném đi vậy thì phiền phức lớn hơn rồi bất quá sơn phó lớp trưởng yên tâm có chúng ta ba cái tại chỉ cần không đi những cái kia vắng vẻ tiểu đạo hoa n g phê khu không có khả năng gặp phải cái gì q u ỷ dị tà ma hảo vậy thì đi thôi trương linh sơn mặc trong n h à môn phát chế tạo trang phục mang lên chế tạo yêu đao mang theo ba người nhanh chân đi ra n h à môn trên đường liền thấy trên đường tất cả mọi người vội vã hướng về trong nhà đi không đến phút chốc tại thiên tướng hắc vị hát thời điểm trên đường cũng đã không ai bốn người một đường tiến lên đợi đến sắc trời triệt để tối thời điểm trên con đường này cũng chỉ có thể nhìn thấy nguyệt quang khi tức âm lãnh lập tức bao phủ đại điện trương linh sơn không khỏi dùng mình một cái nói không cảm thấy có chút hơi lạnh sao lưu phong nói có chút xem ra phía trước có thể có m ớ i ô chọc chi địa tạo thành chúng ta nhớ kỹ cái điểm này quay đầu tiêu ký tại trên địa đồ bây giờ đi vòng là được rồi thì ra là thế trương linh sơn gật gật đầu biểu thị hiểu rồi trong lòng liền nói qua loa lấy lệ như vậy liền tiêu ký một cái ô chọc chi địa khó trách trên bản đồ nhiều như vậy điểm trắng hóa ra cũng là l ư ờ b i ế n cùng sợ tùy tiện ngọn mặc dù trong lòng chửi bậy hắn vẫn là rất nghe theo lưu phong tam người ý kiến lập tức đi vòng đến một cái k h á c trên đường cái cái này nhất truyền sừng lọt vào trong tầm mắt chỗ lập tức sáng lên nguyên lai、like、nơi này là một cái thanh lâu cửa lầu bên trên mang theo sáng tỏ đèn lồng dưới lầu còn có tú bà mời chào khách nhân nhìn thấy ba người tới lập tức cười rồi nói bốn vị q u a n nhân đi vào chơi a hôm nay lên người mới ba bốn vị quan nhân hài lòng lưu phong tam người nghe vậy trên mặt lập tức lộ ra di động nhưng nhìn trương linh sơn không có biệt thị liền đều xem như không nghe thấy thành thành thật thật đi theo trương linh sơn sau l ư n g đi qua chớ đi a bốn vị con nhân tú bà kêu lên Trương lưu i n Sơn không đến. n h g để ý、đến. Mấy ờ i đi q a con con đường này, lại gạt mấy lại phong ố sau đó. Trương Linh Sơn mới nói, ta đó, nói, Trương t Linh mới h xem e dọc c o đ ư ờ n này gió hêm sóng lạng, phần nhảm gió mười hêm cười h chúng ta gác đêm đến cùng phòng thủ chính á gác cái n đến cùng gì? ta đêm là l u Phong c ư khổ nói núi phó lớp trưởng gác đêm vốn chính là n h ả m chán như vậy ai trừ phi thỉnh thoảng sẽ có chút không có mắt tại buổi tối gây sự tuyệt đại đa số thời gian chính là làm dáng một chút dù sao liền xem như luyện n ụ c võ giả cũng sẽ không tùy tiện tại ban đêm đi ra vạn nhất chạy đến ô chọc chi địa chết muốn khóc cũng không kịp vốn chi luyện n ụ c võ giả cũng có thể tìm được một cái không tệ nghề nghiệp hà tất buổi tối đi ra mạo hiểm trương linh sơn nghe vậy gật đầu này ngược lại là không tệ l u ậ n n ụ c võ giả tùy tiện tìm thế lực gia nhập vào đều có thể sống rất tốt không cần thiết buổi tối nháo sự theo lưu phong lời nói chỉ có cực thiểu số thời gian có ngoài thành không biết tên nhân sĩ xuất hiện đó mới sẽ ở ban đêm làm ý chuyện t h như trước đây lý tử minh phương thu n g u y ệ t sau khi vào thành ngay tại buổi tối làm một chuyến trừ cái đó ra trên cơ bản không có khả năng xuất hiện bất kỳ ngoài ý m ớ n cho nên nhàm chán là tất nhiên đã như vậy nhàm chán vậy các ngươi liền nghỉ ngơi đi ta một người đi vòng vòng trương linh sơn nói lưu phong tam người lẫn nhau cảm giác trương linh sơn có phải hay không xem bọn hắn vừa mới biểu hiện không tốt c ố ý nói như vậy liền vội vàng lắc đầu nói không thể nhạt không thể nhạt đi theo núi phó lớp trưởng học tập không có chút nào nhàm chán ha ha trương linh sơn cười lớn một tiếng không để ý bọn hắn tiếp tục tiến lên nửa ngày đi qua bọn hắn bất chi bất giác lại n h i u trở về phía trước cái kia thanh lâu vẫn là lúc trước người tú bạc kia cầm trong tay lụa đỏ tử nhu tình như nước kêu lên bốn vị quan nhân lại trở về mệt không tới nghỉ một chút ta lưu phong nuốt nước miếng một cái nói núi phó lớp trưởng đi lâu như vậy quả thật có chút khát nước nếu không thì chúng ta nghỉ một chút hảo trương linh sơn gật gật đầu dẫn dắt ba người xài bước đi đi vào tú bà đem bốn người đón vào kêu lên chúng nữ nhi mau tới chào hỏi khách cửa vị đại nhân này khí khái anh hùng h ư n g thực thiếu niên anh hùng chính là đương thời chi hảo k i ệ t mời lên lầu hai nói xong liền có tám cái thiếu nữ tuổi xuân tiến lên đón đem bọn hắn mời vào lầu hai bao xương lớn bên trong ngay từ đầu lưu phong tam người không biết trương linh sơn có ý tứ gì liền làm ra câu nệ bộ dáng nhưng mà rất nhanh vài chén rượu hạ đ ố tất cả mọi người phóng đ ẳ n g trái ôm phải ấp thật không khoái hoạt trương linh sơn nhập ra tùy t ụ đồng dạng uống vài chén rượu k h A núi g phó lớp trưởng ngài muốn đi a không nhiều chơi một chút sao lưu phong tam người có chút thất vọng nói trương linh sơn nói các người tiếp tục chơi a ta ra ngoài thổi một chút gió lạnh yên tâm hôm nay tiêu phí ta tới tính tiền các người ăn hết mình uống ta mới đến sau đó trong nha môn còn phải dựa vào ba vị đâu ai nha núi phó lớp trưởng quá k h á c h khí núi phó lớp trưởng về sau có việc chỉ cần nói một tiếng ta hách vân lập tức đổi tới ta cũng giống vậy hách lôi đi theo kêu lên cũng không biết sau khi kích động đụng phải cái gì cơ quan liền nghe được ư một tiếng có mấy cái đôi bàn tay trắng như phấn liền hướng hắn mọc đầy mau n g ư c nhẹ nhàng nệm vào trang diện một hồi hôn loạn ha ha ha lưu phong tam người thoải mái cười to trương linh sơn lắc đầu che mặt mà trốn ta xem không thể loại tràng diện này dễ dàng tạo thành phản ứng sinh lý vạn nhất tiết nguyên dương hồng sư sẽ giết ta ai núi phó lớp trưởng vẫn là trẻ tuổi không hiểu được ôn nhu hương c h ỗ t ố t lưu phong t h ở dài h á c h vẫn nói chủ yếu là núi phó lớp trưởng quá thiên tài phải bảo trụ nguyên dương thật tốt tu luyện đột phá không giống chúng ta không có gì chạy đầu không nhiều chơi đùa ngược lại bị thua thiệt chính là cái này lý nhi h á c h lôi cời ư to cắn trên người nữ nhân một ngụm lại nói nếu là những người khác biết núi phó lớp trưởng dễ nói chuyện như vậy nhất định sẽ chèn phá túi đầu muốn theo tới hh c c thiện nghi ba người chúng ta cũng không thể nói cho bọn hắn vạn nhất từng cái ghen ghét chúng ta vụn trộm cáo trạng có thể gặp phiền t o á i không tệ không tệ t i ể u ni tử còn chơi chơi trốn tìm hắc hắc hắc ta truy ngươi nếu như ta đổi u tới ngươi trong phòng khách ba người chìm đắm trong trong ôn nhu hương quên cả trời đất đã sớm quên cái gì gác đêm sự tỉnh mà đi ra thanh lâu trương linh sơn tấn bộ vòng qua một con đường trên mặt sớm đã không có đỏ h n g cùng men say mà là tỉnh táo tới cực điểm trong nha môn cũng là những thứ này ngồi không ăn bám hàng khó trách ta phía trước đốt phòng ở đều không người phát hiện sớm biết như vậy phòng ở đều không cần đốt đi trương linh sơn trong lòng nhịn không được t r ừ n bậy bất quá cũng vừa vặn bởi vì cũng là đám hàng này chính mình mới có thể đem ba cái k i a đứa đần thuận lợi vùng thoát khỏi bây giờ bắt đầu san g i ế t thời khắc Cỏ. trương linh sơn cước bộ nhanh chóng chờ xuyên qua mấy con phố trốn vào góc tối sau đó tật phong tối thêm đủ mã lực thi triển mà ra mấy cái lên xuống liền rơi xuống một chỗ trong s â n hô hô hô gió lạnh thổi phật mà qua trương linh sơn liền nghe được có người ở bên thai khe nói ở lại đây đi ở lại đây đi thiếp thân vì ngài thay quần áo hai tóc mai chỗ lập tức sinh ra tê dại cảm giác giống như cả người đều biến mềm hận không thể lưu tại nơi này cùng chủ nhân của thanh âm kia tướng mạo tư thủ chỉ thấy trương linh sơn thân thể hơi hơi mềm nún ôn nu nói phu nhân ta muốn thấy đến ngươi bộ dáng có thật không lan g quân thật sự muốn thấy được tiếp thân dáng v ẻ sao thật sự chắc chắn một trăm cái kia giống như lan g quân mong muốn ha ha ha thanh âm kia vẹo bay đến trương linh sơn trước mặt đột n g ộ t hiện ra xấu xí bể tan thành chân thân phát ra m i a mai tiếng cười đ ắ c ý trở lấy nhìn thấy trương linh sơn dọa đến k ẻ ra quần bộ dáng nhưng mà nàng thất vọng chỉ thấy trước mặt cái này thanh niên to con chẳng những không sợ ngược lại mắt lộ ra hưng phấn tinh quang sau đó phun mở cái miệng rộng lộ ra trắng h i ớ u hai hàng chỉnh tề lại giữ tận răng、Hô. m ộ trong cố c làm k h ô thân thể chuyển đến một đạo đồ vật rơi xuống âm thanh trương linh sơn mặt lộ vẻ đại hỷ quả nhiên trong cơ thể mình lũ phủ mở ra lại thật sự đối với tà ma có cực đại lực hấp dẫn vừa đối mặt liền đem nó cho hữu vào sự thật chính cần như trương linh sơn sở liệu đi qua hắn một hồi kiểm tra thật sự phát hiện một chút ngân phiếu và bạc vụn còn có một số sách cũng không biết ghi lại đồ vật gì ngược lại một mạch toàn bộ sắp sách gọn nói không chừng liền hữu dụng đâu sau đó hắn liền rời đi nơi đây chạy tới cái tiếp theo điểm trắng phía trước mã hoành nói điểm trắng cấp bậc ô t r ọ c chi địa chính là lý phúc tầng thứ này rất rưỡi chính mình lúc trước cũng có thể dễ dàng đem lý phúc diệt lấy thực lực bây giờ một ngày diệt mười mấy cái lý phúc hẳn không phải là vấn đề a mà m trên đường hắn liền điều động hôn nguyên chính dương tung h hỏa thế đi đốt cháy luyện hóa thể nội nữ tà ma đều không chờ đổi tới cái tiếp theo điểm trắng liền nghe đ ư ợ c phù một tiếng nữ tà ma thuận lợi hóa thành năng lượng tiêu tan không còn một m n g trương linh sơn xem xét mặt ngoài phát hiện điểm năng lượng tăng lên tám mươi điểm tám mươi điểm không tệ trước đây lý phúc liền cung cấp bốn mươi điểm nếu là trước đây đem vợ con hắn đều hấp thu không sai biệt lắm tổng cộng cũng chính là tám mươi điểm có thể thấy được điểm trắng ô chọc chi địa tà ma cấp độ cũng chỉ giá trị nhiều như vậy trương linh sơn âm thầm phân tích ra kết luận kế tiếp hắn ngựa không dừng v ó đem xung quanh hoặc xa hoặc gần mấy cái điểm trắng toàn bộ thanh trừ sạch phát hiện những thứ này tà ma cung cấp năng lượng ngay tại một trăm điểm tà hữu cùng mình tính toán không sai biệt lắm mà một đêm này xuống điểm năng lượng đại khái tăng lên có năm trăm nhiều điểm trở mình trương linh sơn trong lòng đại hỷ tăng v ọ n điểm năng lượng để cho hắn hưng phấn mà hận không thể đem tất cả ô chọc chi địa đều cho hắn thanh lý không còn một n ố n g lúc nào điểm năng lượng tới có thể có nhanh như vậy a vô luận là uống thuốc vẫn là ăn thịt cũng không có nhanh như vậy chỉ tiêu hóa liền phải nửa ngày đáng tiếc duy nhất chính là những thứ này tà ma luyện một cái thiếu một cái bất quá đó đều là sau này l i ê n trước mắt nhiều điểm trắng như vậy hắn một ngày đều làm không hết trừ bỏ những bọn nha dịch kia sợ phiền phức vẽ linh tinh một chút điểm trắng bên ngoài ít nhất còn có hai mươi mấy cái điểm trắng cung cấp chính mình luyện hóa tính được đó chính là hơn hai nghìn điểm năng lượng a hôm nay chỉ là món ăn khai vị đối ngoại thành m ố i địa giới còn chưa đủ quen thuộc ưu phủ vận dụng cũng không đủ thông thạo tạm thời cứ như vậy đi trương linh sơn tính toán thời gian một chút không sai biệt lắm cũng sắp trời đã sáng thế là hắn quay trở về thanh lâu t ê u lên lưu phong tăng người đợi đến hừng đông thời gian chạy về nha môn phục mệnh khổ cực vương việt đối với trương linh sơn chen chúc con mắt cười cười trương linh sơn gửi huyền ca biết nhạc ý đưa lên một tấm hai mươi lượng ngân phiếu nói cũng là lớp trưởng lối dạy tốt lần này các đêm được ích lợi không nhỏ lớp trưởng an bài cho ta lưu phong tăng người cũng đều mượn đáng tin cậy đa tạ lớp trưởng chiều cố cũng là nhà mình huynh đệ khắc khí cái gì vương việt thuận tay tiếp nhận ngân phiếu cười nói sơn huynh đệ cũng m ệ n mỏi một đêm mang ngươi người đều đi về nghỉ ngơi đi là cái kia vương ban đầu chúng ta liền cáo lui trương linh sơn chắp tay một cái một đêm này chính xác khổ cực lưu phong hách vân cùng hách lôi càng là khổ cực eo đoán chừng đều nhanh m ệ t m ỏ i đoán mất từng cái cũng liền vội vàng cáo từ đi về nghỉ cùng bọn hắn khác biệt trương linh sơn hưng phấn lớn hơn khổ cực sau khi về đến nhà hắn không nói hai lời uống trước mấy bát t h u ố c b ổ sau đó để mọi mọi hỗ trợ chịu hồng hà thang chính mình thì đi nghỉ ngơi ngủ bủ hồng hà thang đối với người ngoài là bí mật nhưng đối với trương linh sơn dạng này thân cận đệ tử tới nói hoàn toàn công khai h ư ở dụng Phía trong ư ớ c h đã t l i n g hắn khéo động sớm t h khai sơn phủ pháp phía sau nhập môn lõe lên một cái biến thành tiệu thành hai chữ trong chốc lát trương linh sơn trước mắt lập tức hiện ra chính mình luyện tập khai sơn phủ pháp thức thứ hai động tác so với thức thứ nhất trẻ dọc thức thứ hai là quét ngang nếu là mình luyện tập quét xuống một cái cả người liền ngã nhào trên đất sức lực toàn thân toàn bộ bị rút sạch trong tấm hình trương linh sơn liền thấy chính mình trăm ngàn lần quét ngang té ngã lại trăm ngàn lần đứng lên một lần nữa luyện tập lật qua lật lại như thế không biết luyện bao nhiêu lần cuối cùng bắp thịt trên người nô lên từng tòa từng sờ núi, giống như từng khối nham thạch từng cây cơ bắp rõ ràng rõ ràng giống như đao tức phủ đục khắc họa vết tích hoa trong hình cơ bắp manh nam đột nhiên tán loạn ra tiếp lấy cái kia cô tu luyện khai sơn phụ pháp thức thứ hai kinh nghiệm cùng thu hoạch toàn bộ một mạch rơi xuống trường linh sơn trên thân trương linh sơn liền thấy trên người mình cơ bắp nhảy lên biến hóa từng đoàn từng đoàn cả khối lớn cơ bắp giống như bị cái gì lực lượng c ắ t bể đã biến thành từng khối bắp thịt nhỏ mà cắt r a khe ở chỗ máu tươi chảy nang làn da dạn nứt cùng trước đây khai sơn phụ pháp nhập môn lúc giống nhau như lúc không giống nhau ở chỗ đau đớn so với lần thứ nhất giảm bớt rất nhiều lời thuyết minh chính mình bây giờ luyện n ụ c thực lực hoàn toàn có thể đỡ được luyện n ụ c chia làm ba lần luyện n ụ c ba lần sau đó đem thân thể cơ năng triệt để quen thuộc điều chỉnh đến tuyệt hào trạng thái sau đó tức là luyện n ụ c định phong liền có thể nếm thử d ị c â n trương linh sơn một bên tại trong hồng h một bên thầm nghĩ tính được ta lần này liền xem như lần thứ ba l u y ệ n đủ luận thực lực tiêu minh sư m i n h cũng đã không phải là đối thủ của ta nào chỉ là tiêu minh lấy thực lực của chính mình bây giờ đoán chừng rất nhiều luyện nhục đỉnh phong cũng không là đối thủ a dù sao hắn nhưng là đem hôn nguyên chính dương thu n g tu luyện ra hỏa thế nam nhân cơ thể đi qua nhiều lần để thắng sớm đã thoát thai hoa cốt trương linh sơn trong lòng không khỏi sinh ra cảm khái nếu là làm từng bước uống thuốc ăn thị tới góp nhặt năng lượng không sai biệt l ắ m muốn một tháng chính mình mới có thể góp nhặt đủ khai sơn phụ pháp đột phá năng lượng bây giờ lại chỉ dùng một ngày còn có có dư dì cũng không nói buổi tối hôm nay tiếp tục cố lên mánh liệt làm từ trong thùng tắm đi ra trương linh sơn mặc áo lắp vào phát hiện căng thẳng rất nhiều cũng may háo khoác rộng lớn đem to con r á n g người che đậy rất nhiều ngoại nhân đồng thời nhìn không ra bao nhiêu biến hóa lúc chạm vào tối trương linh sơn chạy tới nhà môn cùng vương việt mã hoành bằng đàn dao quả nhiên bọn hắn đều không nhìn ra cái gì chỉ là cười để cho trương linh sơn không cần quá khổ cực dù sao cái này gác đêm a chính là làm dáng một chút thật có cái gì cường nhân qua lại lấy thực lực của bọn hắn cũng đối phó không được mà người bình thường căn bản không dám trong buổi tối chạy loạn dù sao thì là cái nhẹ nhõm sống đại gia kiếm sống là được nếu không thì nhiều người như vậy đều nghĩ đem hắn hậu bối nét h vào tới làm n h à dịch đâu thế là cùng hôm qua một dạng lưu phong tam người đi không bao lâu lại lôi kéo trương linh sơn tiến vào một c h ỗ động tiêu tiền tiêu sái lần này không phải thanh lâu mà là sòng bạc trương linh sơn đối với cái này biểu hiện không hưng t h ú lắm liền lại bỏ lại ba người tiến nhập thời khắc săn thú đáng tiếc lần này vận khí không tốt đuổi đến mấy cái điểm trắng vị trí phát hiện cũng không có tà ma toàn bộ đều là trước đây n h à dịch sợ phiền phức loạn ký hiệu thế là đến hường đông thời gian hắn như cũ chỉ toàn năm trăm nhiều điểm năng lượng lần này mặc dù thuần Nhưng mà vận khí không tốt, thu hoạch không lớn, ngày mai tiếp tục. Trương Linh Sơn thở dài, vẫn chưa mãn. Kế tiếp, một ngày hai, ngày ba, ngày bốn.、Điểm、năng lượng đều đâu vào đấy tăng lên, vì tăng tốc đi săn tốc độ, đem năng lượng điểm vượt qua một nghìn điểm. Sau đó, Trương Linh Sơn liền đem định phong thung đột phá đến、Đại、Thành. Sau đó, điểm năng lượng lại độ vượt qua một nghìn、điểm. Trương Linh Sơn lại đem tật phong thối cũng đột phá đến、Đại、Thành. khí thu hoạch thở chưa thỏa hai phá thối phá vượt vượt mà mai một Điểm đem điểm một điểm đem điểm một điểm, đem dài, vào vì tật Kế tốt, tiếp tục. tiếp, tốc tốc đột đột đều đâu qua sau Sau qua Đại lại lại Đại đấy ba đi độ, độ đó, đó, lúc này tốc độ của hắn đã cùng trước đây không thể so sánh nổi khi phát lực trong nháy mắt bắp chân cơ bắp sẽ hình thành từng vòng từng vòng giống như vòng tuổi đường vân lực bộc u phát kinh người để cho trương linh sơn nhất thời đều không thích đứng được tốc độ của mình vì thế hắn còn chậm c h ễ một buổi tối không có đi săn đặc biệt cảm nộ g cơ thể khoảng thời gian này thuế biến định phong tung h đã đại thành bước kế tiếp chính là đem hắn đột phá đến viên mãn xem lần này có thể lĩnh ngộ ra cái gì thế trương linh sơn đầy có i l ò n g c h ờ m o n g nhưng ngay tại hắn chuẩn bị tay xử lý màu xám cấp bậc tà ma thời điểm một ngày này vào lúc giữa trưa bỗng nhiên chuyển đến khẩn cấp điều lệnh nhanh chấn ma ti người tới tất cả một tiếng cấp lệnh đem trương linh sơn từ trong ngộng tức tỉnh hắn lập tức chạy tới nha môn chỉ thấy lưu phong hách vân cùng hách lôi ba người cũng miễn cưỡng đổi tới gặp qua núi phó lớp trường ba người vội vàng trào trương linh sơn hỏi chấn ma ti là lai lịch gì nghe giống như rất khủng bố chậm c h ễ giả muốn giết không xá phải biết trong nha môn nha dịch luôn luôn lười nhác chậm c h ễ một hai người đó là chuyện tầm thường có đôi khi huyện lệnh tới tất cả mọi người chỉ là mặt ngoài tôn kính sau lưng vẫn là một dạng kiếm sống nhưng mà hôm nay khác biệt toàn bộ trong nha môn đều khẩn trương lên bao quát h u lệnh điện sử cuối cùng lớp trưởng bọn người ở tại bên trong cả đám đều vội vã cuốn cuồng đứng ở cửa chờ lấy nên đón vị này chấn ma ti đại nhân bông xuống giống như chỉ sợ không cẩn thận nơi nào làm không đúng liền bị rết có thể thấy được d t không tha ba chữ này không phải đùa dỡn là tất cả mọi người đều cho là như vậy lưu phong thấp giọng nói núi phó lớp trưởng cái này chấn ma ti chính là trừ ma bảo hoàng quân bộ hoàng quên đặc cách nhưng tiền trảm hậu tấu bên trong tùy tiện đi ra một người đều không thể coi thường đáng ra chúng ta treo lên mười hai phần tinh thần đi phục dịch bất quá chấn ma ti bình thường không xuất hiện một khi xuất hiện khẳng định có đại sự ta xem chúng ta phải xui xẹo hách vân đi theo thở dài làm nha dịch tuy tốt nhưng nếu là gặp phía trên người tới nhưng là không phải là một cái chuyện tốt có nổi chịu chết đều chúng ta lên nhân ra ngồi mát ăn b ặ t vàng phía trước chúng ta t r á n g ban phó lớp trưởng chính là bị phong đô gọi đi tại triệu gia nhà mai phục bị cường nhân một tiêu đ ậ p chết cho nên phải kịp thời hành lạc hách lôi làm ra tổng kết trương linh sơn kinh ngạc nói phong đô lại là cái gì xử lý quỷ dị tà ma cũng là cấp trên bộ môn thủ đoạn thần diệu liền chúng ta cầm thành những thứ này tà ma nhân ra tiện tay liền có thể xử lý lưu phong giải thích có chút trâm trọng nói nhưng nhân gia đại nhân vật vội vàng đâu hết lần này tới lần khác không xử lý liền cho chúng ta làm những dấu hiệu kia để cho chúng ta cẩn thận là được chờ có thời gian bọn hắn lại đến xử lý ha ha có trời mới biết bọn hắn lúc nào có thời gian im lặng tổng lớp trưởng bàng hổ đột nhiên một tiếng quát trói thai lưu phong dọa đến run một cái vội vàng túi t h ấ p đầu không dám nói nữa mà lúc này nơi xa chạy nhanh đến ba con q u á i mã ố một tiếng đứng tại trước mặt mọi người chỉ thấy người cầm đầu là cái khôi n ô to con nữ tử trương linh sơn hơi kinh ngạc nếu không phải người này trước ngực căn p h n g cho dù ai đều nhìn không ra là nữ tử bởi vì chân người cao khoảng hai mét mà nàng dưới trướng mã cũng không phải phản phẩm ngồi trên lưng ngựa cũng cảm giác người này giống như đứng tại hai tầng trên lầu ánh mắt cư cao lâm hạ nhìn xuống chúng sinh đều xử ở đây làm cái gì đi vào ta có việc tuyên bố nữ tử nghiêm nghị q u á t lên tiếp lấy t u người n g xuống ngựa chẳng khác nào một mọn núi bịnh một tiếng rơi xuống đất doa đến phía trước nhất huyện lệnh run một cái nếu không phải cuối cùng lớp trưởng đỡ lấy hắn chỉ sợ hắn đều muốn ngã nhào trên đất phế vận nữ tử hư một tiếng tiếp đó đại mã kim đao bước nhanh đi vào nha môn đi tới chính đường nữ tử đứng tại thượng vị cũng không ngồi xuống sau lưng thì đứng hai cái tùy tùng một cái trung niên văn sĩ một cái nhìn như mềm mại tỷ nữ ta gọi nhan ngọc khanh chuyên tới để đổi bắt phản quân yêu nhân trong vòng ba ngày ta muốn nhìn thấy yêu nhân bằng không tất cả mọi người r ế t không tha lời vừa nói ra bên trong đại đường không khí lập tức ngưng chạy lại tất cả mọi người đều hít vào một n g ụ m khí lạnh ba ngày nói đùa cái gì tất cả mọi người bọn họ đều dài ba đầu sáu tay cũng làm không được nhiệm vụ a phản quân hai chữ này đã rất đáng sợ đối phương thế mà còn là trong phản quân yêu nhân thủ đoạn càng là không thể tưởng tượng liên bọn hắn những thứ này nha dịch đừng nói bắt người ta chứ năm mươi bảy chứ ma đao pháp. pháp yêu nhân đơn gấu xin hỏi đại nhân người phản quân kia yêu nhân ra sao thực lực luôn lớp trưởng bàng hổ cả cân hỏi nhan ngọc khanh nói dịch cân cảnh t t tất cả mọi người hít sâu mờ hơi bọn hắn tất cả nha dịch bên trong tối cường cũng chỉ là luyện nhục đình phong liền một cái dịch cân cảnh cũng không có bây giờ lại để cho bọn hắn đi bắt một cái dịch cân cảnh phản quân yêu nhân cái này thật không phải là muốn cho bọn hắn chịu chết sợ cái gì n h a ngọc n khanh khai nói cái kia yêu nhân đã bị trọng thường thực lực mười không còn một các người nhiều người như vậy còn sợ một cái phế đi dịch cân cảnh đồng sam đem cái kia yêu nhân bức họa lấy ra một bên văn sĩ trung niên lập tức từ sau con bên hông lấy ra bức tranh bày ra chỉ thấy một người dáng dấp hốc ác đầy mặt sát cơ bành nướng khuôn mặt chiếu vào đám người m ị mắt chỉ là nhìn bức họa liền để đám người cảm thấy người này dáng dấp dữ tợn như thế nếu là nhìn thấy chân nhân sự đáng sợ ít nhất còn muốn đề thăng ba phần người này tên là đ ợ gấu chính là một chi chạy thuộc mạng phản quân thủ lĩnh am hiểu hùng bi luyện thể thuật có thể ngay lập tức ở giữa thân hình bì lớn sức mạnh tăng gọn nhưng chỉ cần đem quanh hắn ở không cùng hắn cứng đôi cứng chờ hắn thời gian bạo phát kết thúc liền có thể đem hắn nhẹ nhõm mài chết nhan ngọc khanh lớn tiếng nói nhưng nhìn đại gia vẫn là một mặt biểu tình khổ sở có người thậm chí cũng hơi lui lại c ấ t bộ một bộ ý l ù i bước rõ ràng vừa mới nói lời cũng không có để cho đại gia tin phục đại nhân yêu nhân thủ đoạn không thể tưởng tượng chúng ta cho tới bây giờ chưa thấy qua chỉ sợ bang hộ lại độ cả gần nói hắn thân là cuối cùng lớp trưởng gánh trách nhiệm chủ yếu nếu như không thể trong vòng ba ngày bắt được đợt gấu những người khác có thể không phải hắn thì chắc chắn phải chết cho nên lời nói này không chỉ là thay các minh đệ nói càng là vì chính hắn lên tiếng nha ngọc n khanh liếc mắt nhìn hắn cũng không có sinh khí mà là thản nhiên nói lời này của ngươi nói không sai yêu nhân chính xác không phải dễ dàng đối phó như vậy cho nên chuyến này tới ta chuyển cho các ngươi một môn chấn ma t i chưa từng chuyển ra ngoài chi t u y ệ t kỹ xem như sớm cho các ngươi ban t h ư ở n g chỉ cần các ngươi thật tốt phối hợp ai nếu có thể tự tay giết đơn gấu tiền thưởng và lượng mà vây công đan hùng giả luận công cực khổ lớn nhỏ tiền thưởng ngàn lượng trở lên nếu có thương vong tiền trợ cấp đồng dạng ngàn lượng trở lên đám người xôn xao từng cái kích động tới cực điểm dù là chính là một chiêu đều đủ bọn hắn hưởng thụ một đời khoái ban lớp trưởng hầu thành đột nhiên thầm thận nếu không phải trương linh sơn chiếm dụng cháu hắn danh lệch bây giờ có thể học trấn ma ti tuyệt ký chính là cháu hắn tuy nói chính mình cũng có thể học nhưng học thành sau đó cho hắn hầu thành một trăm cái lá gan hắn cũng không dám đem c h ấ n ma ti tuyệt k ỹ chuyển cho chất tử cho nên nói bỏ lỡ cơ hội chính là bỏ lỡ một cái củ cải một cái hố trương linh sơn có cháu hắn liền không có há có thể không hận vậy nếu như bắt sống đơn gấu đâu trong đám người một thanh e m bỗng nhiên yếu ớt hỏi tất cả mọi người vì đó xứng sở nha ngọc n khanh đều bị người này nói khoác không biết ngượng làm cho tức cười có trí khí nếu ngươi có thể bắt sống đơn gấu tiền thưởng mười v à lượng đám người hít sâu một hơi nhiều t i ế n như vậy bọn hắn cả một đời cũng x ả i không hết đã chỉ là Ai mẹ nhớ ó có t ể thật bắt sự s kỹ đừng bỏ qua bất kỳ một cái nào chi tiết miễn cho gặp phải đơn gấu cũng không nhận ra nhan ngọc khanh nói đi lại đối sau lưng tỷ nữ nói tiểu vi đem trừ ma đao pháp chuyển cho bọn hắn mau chóng để cho bọn hắn thông thạo hợp kích chi pháp cái tia đơn gấu hình thể khổng lồ lại bị thương rất dễ dàng bị người nhận ra cho nên ban ngày không dám vọng động nhất định sẽ giấu ở một chỗ đợi đến buổi tối mới ra đến kiếm ăn có phần t h á t thất lương cơ các ngươi cho ta lập tức học được hợp kích chi pháp đêm nay liền bắt đầu hành động n h ớ kỹ chỉ có ba ngày thời gian ba ngày thời gian không thấy được đơn g ấ u đầu tất cả mọi người rét không tha nha ngọc n khanh lại độ i trầm giọng cảnh cáo một câu liền rời đi nha môn cũng không biết một người đi hướng nào trương linh sơn bọn hắn thì tại bảng hồ dẫn dắt phía dưới đi tới phòng trực đại viện bắt đầu cùng nha ngọc k h a tỷ nữ tiểu vi học tập trừ ma đao pháp cùng hợp kích chi thuật Cái gọi là trong đám người trương linh sơn xem xét mặt ngoài phát hiện trừ ma đao pháp đã có thể thêm điểm liền điểm một cái năng lượng giảm bớt năm điểm quả nhiên là bình thường nhất đao pháp so hồng tuyến quyền cần điểm số còn thiếu trương linh sơn không còn gì để nói cùng đại ra một dạng biểu hiện ra thất vọng cái k i a tiểu vi lại cũng không quan tâm đám người nghĩ như thế nào hắn đem đao pháp cùng hợp kích chi thuật dạy xong sau đó liền lặng lẽ trở ra ẩn sâu công và danh gì nha đây là đây chính là chấn ma ti tuyệt kỹ không phải là tùy tiện làm cái đao pháp tới lựa gạt người a l i ê n cái này đao thông thường pháp liền để chúng ta cùng phản quân yêu nhân đánh đây không phải để cho chúng ta chịu chết sao còn để cho chúng ta ba ngày thời gian bắt được phản quân yêu nhân ta xem trong vòng ba ngày để cho yêu nhân giết ngược lại là có khả năng ta muốn hỏi một chút có thể hay không ra khỏi đám người từng câu từng chữ có phàn nàn có chửi bậy có nói chêm chọc cười hòa hoãn một chút trầm trọng bầu không khí nói tóm lại tất cả mọi người đều mười phần sụp đổ hối hận làm nha dịch cái này so với phía trước phong đô nhiệm vụ còn muốn quá mức hơn phải biết trước đây nhiệm vụ đại gia lấy mai phục đánh lén làm chủ nhưng dù cho như thế đều đã chết một cái phó lớp trưởng ba cái nha dịch mà lần này nhân ra từ một nơi bí mật gần đó bọn hắn ở ngoài sáng Có trời mới dựa theo suy đoán của hắn trừ ma đao pháp nhập môn cần năm điểm năng lượng tiểu thành chính là gấp một mươi chỉ cần năm mươi điểm năng lượng sự thật lại ra ngoài ý định chỉ thấy điểm năng lượng lập tức rơi mất một trăm linh điểm nhiều điều này nói rõ không phải gấp một mươi mà là gấp hai mươi lần trương linh sơn không khỏi lâm vào trầm tư cùng khác võ công khác biệt thế mà không phải gấp mười đây có phải hay không là lời thuyết minh đao pháp này dễ học khó tinh thần dựa theo cái tiếp theo gấp hai mươi lần đột phá đến đại thành chính là hai nghìn điểm đột phá đến viên mãn chính là bốn mươi nghìn điểm trương linh sơn nhịn không được l u l ư ờ i trừ ma đao pháp đột phá viên mãn cần điểm năng lượng không thể so với khai sơn phủ pháp cần điểm năng lượng thiếu a có thể thấy được cái này trừ ma đao pháp cũng không phải r ấ t rưởi tất cả mọi người hiểu là người ta không hổ là chấn ma ti tùy tiện dò dỉ ra một chút võ công liền cho người hưởng thụ vô cùng trương linh sơn âm thầm than trong miệng lại cùng lưu phong tam người cùng một chỗ chửi bậy l ấ y một bên mắng chửi trừ ma đao pháp là rất rưỡi một bên bốn người dành thời gian luyện tập hợp kích chi pháp chính như bàng hổ nói tới hợp kích chi pháp không cầu giết địch chỉ cầu b ằ n mệnh chỉ cần tại gặp phải đơn gấu thời điểm có thể sử dụng hợp kích chi pháp kiên trì những người k h á c liền sẽ lập tức chạy đến hỗ trợ trời sắp tối nhan đại nhân tại sao còn không trở về sẽ không liền dựa vào chúng ta những thứ này người đi bắt đơn gấu à đây không phải nói đùa sao mắt thấy sắc trời càng ngày càng mờ có người nhịn không được thầm nói đang nói chỉ thấy một cái cường tráng thân ảnh đi đến quất lên tất cả mọi người tới lĩnh cái còi một khi phát hiện đơn hùng tung tích lập tức thổi còi lên là đám người theo thứ tự xếp hàng tiến lên trương linh sơn cũng cầm tới cái còi phát hiện là màu trắng cốt chạm canh gác cũng không biết là xương gì làm đ ỗ n g nhiên bên cạnh truyền đến thu một tiếng tật vang ộ i đem hắn sợ hết hồn nhìn lại n g u y ê n lai、like、là có người tò mò nhẹ nhàng thổi thổi còi âm thanh chính xác the thé sắp bén phải biết đối phương còn không có dùng sức đều có thanh âm lớn như vậy nếu là ra sức đi thổi có thể tưởng tượng được âm thanh có nhiều the thé tại ban đêm yên tĩnh chắc chắn càng thêm to rõ tiếng còi cũng không nghĩ tới đây tiếng còi âm lớn như vậy nhìn thấy tất cả mọi người nhìn lại do đến vội vàng hơi co lại đầu cũng may không ai nói hắn đợi mọi người tất cả mọi người đều cầm tới cái còi sau đó nha ngọc n khanh cao giọng nói xuất phát các ngươi tự động phân đội ta ở giữa phối hợp tác chiến yên tâm chỉ cần tiếng còi văng lên ta thứ nhất đổi tới là đám người gật gật đầu có nha ngọc n khanh cam đoan đại gia cuối cùng an tâm một chút liền dựa theo trước đó tất cả bàn phân đội tản g ra hướng về bốn phương t á m hướng mỗi đường đi bước đi trương linh sơn bên này tự nhiên vẫn là cùng lưu phong hách vân hách lôi ba người cùng một chỗ bốn người xuyên phố đi ngõ hẻm tám đôi mắt chúng quanh quan sát đến chỉ sợ lọt mất một tơ một hào chỗ khả nghi đi một hồi đồng thời không có phát hiện bất cứ gì tường h nào lưu phong truy bên trong không ngừng nói t h ầ m thiên linh linh địa linh linh lưu ra tổ tông phù hộ nhưng tuyệt đối đừng để chúng ta đụng tới đâng ấ u hách vân cùng hách lôi nói theo hách ra tổ tông cũng phù hộ chúng ta đang lẩm bẩm liền nghe được một tiếng cao vút tiếng còi ở trong trời đem vang lên đi trương linh sơn q u á t lên tấn bộ mà đi sau lưng ba người gấp giọng kêu lên đỉnh núi chậm một chút ra chúng ta theo không kịp này tốt a trương linh sơn thả chậm cước bộ vừa tới chiếu cố ba người thứ hai cũng vì tránh n ử a đường đơn độc đụng tới đ ơ n g đấu tất cả mọi người nói phản quân yêu nhân thủ đoạn quỷ dị thực lực cường đại hắn mặc dù chưa thấy qua có chút hiếu kỳ nhưng không cần thiết đặt mình vào nguy hiểm tốt nhất liền xa xa xem là được đến n ộ i vây công ban thưởng một nghìn lượng hắn không cần thiết tranh cái kia gần nhất mỗi ngày từ ô u chọc chi địa vơ vét gian phòng thu vào tương đối khá một nghìn lượng với hắn mà nói đã không phải là như vậy mê người phế vật vừa mới đổi tới tiếng còi phụ cận trương linh sơn còn không có nhìn thấy người liền nghe được một tiếng quát trói t a i chương năm mươi tám người chết mùa bụng toàn diện để thang chương năm mươi tám người chết m ộ t bụng toàn diện để thang quen thuộc mắng chửi người âm thanh không phải nhan ngọc khanh còn có thể là ai chỉ thấy trước mặt nàng đứng bốn cái nha dịch túi đầu bị giáo hấn cùng cầu mở dạng đầy mặt thẹn hồng hận không thể tìm một chỗ chui vào đã xảy ra chuyện gì mã ca trương linh sơn tiến đến sớm chạy tới mã hoành bên cạnh hỏi mã hoành nói bọn hắn thấy được một đạo bóng trắng liền dọa đến thổi trạm canh gác thật tình không biết cái k i a bóng trắng chỉ là một đầu tiểu tiểu t ạ thúy bị nhan đại nhân khí huyết sông lên liền giải tán nhan đại nhân một chuyến tay không, không nói bởi vì bọn hắn một tiếng này thì ra là thế trương linh sơn âm thầm t i ế t hận ở đây hẳn là một cái màu xám cấp bậc ô t r ọ c chi địa kết quả bị nhan ngọc khanh bằng bạc khí huyết cho hướng bại chính mình thiếu dây ít nhất một trăm điểm năng lượng giá trị thật sự là hồ t r a phải biết bây giờ mới vừa vặn trời tối không bao lâu thoáng một cái liền không công không còn mấy trăm điểm năng lượng giá trị nếu là lại đến mấy lần loại này ô long chỉ sợ còn lại ô t r ọ c chi địa cũng phải bị hủy nghĩ tới đây trương linh sơn đau lòng gần chết không trần trờ lập tức nói ma ca lưu phong tâm người liền cho ngươi mang theo bọn hắn hành động có chút không tiện chính ta một người hành động liền tốt a mã hành lưu phong bọn người cùng nhau ngạc nhiên đỉnh núi ngài muốn một người hành động sao quá nguy hiểm à? đúng vậy a đỉnh núi chúng ta có hợp kích chi thuật tốt xấu còn có thể chống đỡ một hồi nếu là ngươi một người chỉ sợ sơn huynh đệ không thể khinh thường a tuy nói ngươi thiên phú dị bẩm thực lực cao cường thế nhưng phản quân yêu nhân cũng không phải là người bình thường coi như nhân gia trọng thương cũng là dịch cân cảnh húng chi hắn còn biết cái gì hùng bi luyện thể thuật một khi kích phát sức mạnh tăng vọt một quyền liền có thể đánh chết chúng ta tuyệt đối không thể bung lòng cảnh gia ca mã hoành cũng lời nói ý vị sâu xa thở dài trương linh sơn nói không sao ta tự tin còn có thể chống đỡ một hồi đến lúc đó ta phát ra tiếng còi chỉ cần đại gia cấp tốc chạy đến nhất định không có việc gì người ai ta nói không lại ngươi đã ngươi tự tin như vậy vậy thì đi tôi h lưu phong t a m người gia nhập vào đội ngũ của ta chúng ta cũng là không cần lo lắng mã hoành thở dài đưa mắt nhìn trương linh sơn rời đi đám người bọn họ bây giờ từ bốn người đã biến thành bảy người tính an toàn đề cao thật lớn lưu phong t a m trong lòng người đều thở phào nhẹ nhõm lấy trương linh sơn người trẻ tuổi này lang đầu thanh hấp tấp tính tình sớm muộn xẻ ra chuyện cũng may hắn tự biết mình không muốn liên lụy ba người bọn hắn đem bọn hắn giao cho mã hoành gái này kẻ ra đời lần này tốt tất cả mọi người rất vui vẻ trong lòng mặc dù muốn như vậy lưu phong t r ù y bên trong lại ra vẻ lo l ắ n g nói đỉnh núi thực lực không thể coi thường hơn nữa cước lực nhanh chóng ba người chúng ta đúng là vướng vĩu theo không kịp hắn ai chỉ hy vọng đỉnh núi không được đụng đến đan hùng người hiền tự có thiên tướng người trẻ tuổi vẫn là quá lô mãng lập công suất ruột không đủ c h â m ổn hách lôi lắc đầu mười phần không đồng ý trương linh sơn hành vi đi thôi chúng ta đi một bên khác tuần tra m ã hoành k h o á t khoác tay để cho bọn hắn đừng nói nữa quay đầu đi một bên khác hắn bây giờ mang theo sáu cái thủ hạ trong lòng lập tức đã nắm chắc thầm nghĩ nếu để bọn hắn gặp đan hùng nói không chừng thật đúng là có thể đem đan hùng đây chính là một cái công lớn ít nhất một nghìn lượng b ắ t đ ầ u trương linh sơn không biết mã hoành bên này ý nghĩ hắn lúc này thoát khỏi vườn hữu cả người nhẹ nhõm tới cực điểm vẹn vẹn mấy cái nhảy vọt đã tìm được một chỗ khác màu xám cấp bậc ô t r ọ c chi điện vừa mới bước vào trong v i ệ n cũng cảm giác chính mình đã dẫm vào trên mặt b ă n g một luồng hơi lạnh lập tức từ dưới đi lên đem hai chân đóng băng băng lanh thấu xương cảm giác để cho người ta nhịn không được cứng ngắc lại một cái trước mắt nhưng trương linh sơn đã không phải ngô hạ a ngông định phong thung tật phong tối cùng khai sơn phủ phát đột phá khiến cho hắn thực lực tăng nhiều dưới chân chỉ là hơi hơi dùng sức bắp chân chỗ bắp thịt liền phanh phanh nhảy lên giống như cái tim thứ hai b ộ c phát ra bàng bạc khí huyết đem cái k i a cũ cảm giác lạnh như băng trong nháy mắt tách ra n h à đúng lúc này trước mắt đột nhiên vọt tới một cái dữ tợn tàn phá khuôn mặt d ư ơ nganh n h múa vớt hung hăng trộm tới trương linh sơn ánh mắt tân trương linh sơn trong lòng giật mình khi tay của đối phương trào bắt được trước mặt mình hắn thế mà cảm giác đối phương tựa như thực chất tầm thường lăng lệ t ì n h phong nếu như không né tránh vô cùng có khả năng thật bị đối phương đem con mắt luôn cuống giờ khác này hắn không có suy nghĩ nhiều lập tức méo đầu một chút tiếp đó trên người hỏa thế bốc hơi dựng lên k h ra, ra u xem ra cùng lý phúc cái kia cấp bậc khác biệt đã nhanh hiện ra thực thể đáng tiếc tại hỏa thế cùng u phủ trước mặt hắn vẫn là giống như viên thịt mặc người thiêu đốt nước trừng trương linh sơn trong lòng thoải mái qua trận chiến này đã chứng minh hỏa thế cùng u phủ cường đại màu xám cấp bậc quỷ dị tà ma cũng là chính mình vật trong bàn tay hoàn toàn không cần lo lắng sẽ bị âm đã như vậy vậy thì không lãng phí thời gian tiếp tục bắt đầu săn g i ế t bất quá tại săn g i ế t phía trước vì để p h ò n g v ắ n nhất trương linh sơn quyết định trước tiên đem thể nội màu xám tà ma luyện hóa một k h ắ c đồng hồ thời gian nháy mắt thoáng qua thể nội tà ma phát ra một tiếng thê lương rú thảm tiếp đó phốc nhiên phá thoái hóa thành năng lượng tinh thuần 230 điểm năng lượng dựa vào trương linh sơn đầu tiên là kinh h ỉ sau đó ảo nao phía trước cái k i a tà ma không ăn làm hại 200 nhiều điểm xem ra cần phải bước nhanh hơn bằng không thật bị đêm nay vừa nháo như vậy mất đi mấy cái ô chọc chi địa đó mới gọi sụp đổ trong đêm tối trương linh sơn buộc phát tốc độ cao nhất thân hình giống như quỷ mị thời gian qua một lát không đến liền đi tới chỗ cần đến tiếp theo trên đường mặc dù gặp một chút nhã dịch nhưng hắn tận lực ẩn nấp tốc độ cực nhanh cứ thế không có bị phát hiện bằng vào ta thực lực đều có thể nhẹ nhõm né tránh bọn hắn cái tia đan hùng dù sao cũng là dịch cân cảnh muốn trốn tránh hẳn là cũng không là vấn đề có trương h thấy ể tuần t này được cái a đan trên tác nhất thể thêm chút thể tự thoải t r bản không cần, dụng chính hùng chán, hắn không cơ có cho cho quá duy do là để mái.、Trương、linh sơn trong lòng âm thầm chửi b ậ y một câu liên tiếp theo vội vàng công việc mình làm hắn không biết nhan ngọc khanh sau lưng chân chính kế hoạch là cái gì cũng không hứng thú biết ngược lại cùng mình không có quan hệ hắn chỉ hy vọng nhan ngọc khanh không cần va chạm ôi chọc đất thứ này không có một cái thiếu một cái không thể không công làm hại at một căn phòng bên trong trương linh sơn ngược lại hít một hơi lại cầm xuống một đầu tà ma hắn bây giờ xe nhẹ đường quen chỉ cần không có người còn hắn hắn có thể hút tới bình minh đáng tiếc ban ngày tà ma sẽ trốn đi dấu vết quỷ bí cực điểm tìm cũng không tìm tới và không hắn ban ngày còn muốn tiếp tục hút năng lượng lần này tăng lên ba trăm điểm xem ra là một lớn hàng trương linh sơn trong lòng vui vẻ không đến nửa ngày công phu điểm năng lượng lại phá bốn chữ số vui thích g ì cũng không nói tiếp tục cố gắng tranh thủ sớm ngày đạt đến năm chữ số thế là thời gian kế tiếp cả người hắn hóa thân thành tất cả nha dịch bên trong bận rộn nhất một cái kia chạy phía trước chạy sau đợi đến sáng sớm đạo thứ nhất ánh sáng nhà sáng lên năng lượng giá trị đã tới ba nhiều điểm khổ cực lại sung sướng ban đêm cứ như vậy lạng yên kết thúc trở về nha môn trên đường trương linh sơn gặp mã hoành b ọ n người mọi người cùng nhau về tới phòng trực đại viện đã thấy trong viện bọn nha dịch sắc mặt trầm trọng khó coi cẩn thận sau khi n g h e n ó n g thì ra hôm qua cũng không phải là bình yên vô sự mà là chết bốn cái k h ó i ban nha dịch một cái phó lớp trưởng ba cái ma b ị nha dịch mẹ nó ta nhất định phải đem đan hùng bắt được chém thành muôn mảnh k h ó i ban lớp trưởng hầu thành một mặt bi phân quất lên chết đều là người của hắn a đang lúc này phía sau hắn một cái nha dịch đột nhiên ốm bụng sắc mặt tái nhờ nói lớp trưởng bụng ta thật trường à cảm giác muốn nổ tùng giút ta một chút lời còn chưa dứt hắn đoa một cái phun ra một miệng lớn sau một thủy h lát cái tia nha dịch cuối cùng nhà không sai bị lắm chỉ thấy trên mặt hắn huyết sắc mất hết nằm trên mặt đất thấp giọng kêu dên nói thật chướng à muốn nổ lên lớp trưởng giúp ta một chút ta một bên tru lên tại đại gia sợ hai giới ánh mắt chỉ thấy cái k i a nha dịch cũng không chịu được nữa chướng bụng đau đớn càng làm mắt lộ ra ngân lệ một b à nhấc lên yêu đao hung h ă n g vạch về phía bụng mắt thấy hắn liền muốn mổ bụng mà chết máu tươi tại chỗ một đạo thân ảnh khôi ngô đột nhiên từ trên trời giang xuống chân ra như điện một tay lấy nha dịch hông đao đã bay tiếp đó một cái chụp về phía nha dịch đầu đem hắn đập trắng đi qua tiếp lấy thân ảnh khôi ngô quay đầu nhìn về phía đám người chỉ thấy nàng ánh mắt lạnh như băng quét nhìn một vòng cuối cùng như ngừng lại hầu thành trên thân lạnh giọng nói đây là thủ hạ của ngươi. ngươi không cứu hắn còn lui về sau ngươi chính là làm như vậy lớp trường ta hầu thành một mặt trứng hồng không phản bất được xấu hổ dái thai đều đỏ nha ngọc n khanh không thèm phí l ờ i với hắn tiện tay đem cái kia nha dịch vứt xuống hầu thành trên thân nói trong cơ thể hắn không có tà ma chỉ là tà khí đã bị ta đánh tan đem hắn cột vào trên cây cột phơi một ngày thái dương lại dùng khói hun một hun liền để hắn trở về dưỡng bệnh buổi tối hôm nay cũng không cần tới đến nỗi các ngươi đi về nghỉ buổi tối tiếp tục là đám người vội vàng cáo lui nhìn về phía nha ngọc n khanh ánh mắt nhiều một k i a kính trọng vốn là cảm thấy đây là một cái bất cận nhân tình n ữ yêu quái lại không nghĩ rằng nhân ra thời khắc mấu chốt cứu người một chút đều nghiêm túc hơn nữa một chút cũng không chê cái kia nha dịch nhà áp tâm so với bọn hắn những thứ này trốn xa xa có tình vị nhiều đại gia trong lòng không khỏi phức tạp vừa đồng tình liết hầu thành một cái cái này khoái ban lớp t r ư ở n g làm đầu tiên là chết bốn cái thủ h ạ lại bị nhan ngọc khanh khiển trách một c h ầ u mất hết mặt mũi thực sự là đáng thương trương linh sơn không có nhìn hầu thành mà là cấp tốc quay trở về trong nhà đêm qua thu hoạch tương đối khá hắn còn tưởng rằng rất là an lành đâu không nghĩ tới chẳng những chết bốn người còn có một người bị t à khí nhập thể làm cho muốn mổ bụng tự sát xem ra đan hùng so với hắn trong tưởng tượng còn nguy hiểm hơn như vậy muốn hay không cho trừ ma đao pháp thêm điểm đâu vẫn là đem điểm số tích lũy đấy sau đó dùng để đột phá định phong thung trương linh sơn ngâm nghĩ rất lâu quyết định vẫn là lập tức tăng lên không cần toàn trước tiên đem đan hùng gốc giả này từ sự tình giải quyết chờ về sau an định lại còn có thể chậm giải góp nhặt nhưng nếu là xui xẻo gặp đan hùng nhưng là chết thẳng cẳng gì cũng bị mất nghĩ cái kia đan hùng có thể vô thanh vô tức giết chết bốn người có thể thấy được người pháp cũng không thể khinh thường chính mình buổi tối nhất định muốn treo lên m ộ ư ơ i hai phần tinh thần miễn cho lật t u y ề n trong ương nghĩ như vậy trương linh sơn lập tức đem điểm số thêm ở trừ ma đao pháp phía trên trừ ma đao pháp không giống với khai sơn phủ pháp khai sơn phủ pháp có luyện nhục kỳ hiệu cho nên đao pháp này đột phá cũng không có cho cơ thể của trương linh sơn mang đến bao lớn thay đổi mà là để cho đao pháp của hắn kinh nghiệm tăng lên một cái cấp bậc đợi đến hết thể cảm ngộ hình ảnh đều tràn vào trong đầu sau đó khi trương linh sơn lại độ cầm đao khi tất cả người hắn đều đã bất đồng có một cỗ trầm tĩnh sắc khí như giấu ở chỗ tối gián độc chờ đợi thời cơ sử dụng một k í c h trí mạng bá trong phòng trương linh sơn đột nhiên vung đ a o gian g g i á c cái b à n ứng thanh mà nước vết đ a o bóng loáng như gương hảo đao pháp trương linh sơn trong lòng tán thưởng có đao pháp này lực chiến đấu của mình ít nhất tăng lên gấp đôi từ đây cầm binh khí cùng không cầm binh khí là hai khái niệm phía trước tăng lên cũng là thể chất cùng sức mạnh lần này hắn đem kỹ thuật giết người pháp tăng lên mới xem như chân chân chính chính bước vào cường giả hàng này bằng vào thực lực bây giờ của ta coi như đối mặt đan hùng định cũng có thể cùng hắn trò hỏi m ư ờ hai Cầm đao nơi tay, trương a y t linh sơn trong lòng lực lượng lực mười p hoặc ầ cần n đương nhiên, tình huống tốt nhất cũng không, không, không chính chính tốt là, là không làm đã làm thì cho xong lại phân biệt tiêu phí hai trăm linh điểm năng lượng thêm ở hồng vân đao pháp cùng huyết trào thủ phía trên hoa mặt ngoài lập tức đổi mới thính danh trương linh sơn võ công trừ ma đao pháp đại thành t ậ t phong thối đại thành định phong thùng đại thành khai sơn phủ pháp tiểu thành hồng vân đao pháp tiểu thành huyết t r o thủ tiểu thành hồng tuyến quyền đại thành hôn nguyên chính d ư ơ n g thùng viên mãn năng lượng tám trăm sáu mươi lăm đi cứ như vậy đi nếu như cái này còn gánh không được đan hùng thủ đoạn vậy ta cũng không triệt trước mắt điểm năng lượng không ủng hộ tiếp tục đề t h ắ n g đây coi như là hết lớn nhất nhân sự kế tiếp cũng chỉ có thể nghe thiên mệnh chương năm mươi chín một đao hùng bi luyện thể thuật chương năm mươi chín một đao hùng bi luyện thể thuật màn đêm buông xuống tất cả nha dịch lại độ tập kết bắt đầu tuần tra trương linh sơn vẫn là như cũ đem lưu phong tam người đưa cho mã hoành đi mang tự m ì n h một người tại đường đi xuyên thẳng qua hấp thu tà ma trong lúc bất chi bất giác đã đến lúc đêm khuya dọc theo đường đi trương linh sơn cũng gặp phải không thiếu nha dịch phát hiện bọn hắn cũng đều mấy cái tiểu đội hợp làm một thể có thể thấy được hôm qua chết bốn người đối với đại gia kích thích lớn bao nhiêu bây giờ không cầu lập công chỉ cầu không chết đến nỗi nhan ngọc khanh nói ba ngày sau tìm không thấy đan hùng liền giết không tha đó dù sao cũng là mấy ngày sau sự tình là lựa chọn bây giờ chết hay là về sau chết đại gia trong lòng đều có một cân đòn huống hồ rất nhiều người cảm thấy nhan ngọc khanh chính là hù do người ngoại thành lớn như vậy chỉ bằng bọn hắn những thứ này người đi chảo một cái không biết giấu ở đâu đan hùng căn bản là chuyện ngàn lẻ một đêm trương linh sơn cũng là nghĩ như vậy hắn cảm thấy nhan ngọc khanh khẳng định có hậu chiêu hoặc có lẽ là vụ trộm có biện pháp nào bọn hắn cái này một số người nói cho cùng chỉ là trên mặt nổi ngụy trang mà thôi ba ngày sau đó coi như bắt không được đan hùng tối đa cũng là đem bọn chượng trách một trăm lần đánh một trận còn có thể thật giết bất quá vì để tránh cho nhan ngọc khanh thật sự nói là làm trương linh sơn đang hấp thu tà ma trên đường cũng tận chức tận trách bốn phía quan sát một phương diện để phòng bị những người khác phát hiện mình hành vi một phương diện cũng có thể để phòng đan hùng xuất hiện hảo kịp thời tiếng còi làm ra phản ứng điểm năng lượng lại tới hai nghìn năm trăm điểm xem ra đêm nay liền ứ n có thể tăng lên tới bốn n g h n điểm nếu như nguyện ý sau đó liền ứ n có thể trực tiếp thêm đến trên khai sơn phụ pháp lần nữa luyện đục t h ủ y biến trương linh sơn nhìn một chút trên bảng điểm năng lượng trong lòng tầm nghĩ có bước chân hắn không ngừng lại độ một cái nhảy vọn liền rơi xuống một chỗ trong sân a ở đây không thích hợp không có chút nào âm u lạnh lẽo trương linh sơn trong lòng k h ẽ động lập tức ngồi xuống trốn ở góc tường phút chốc đi qua không nghe thấy có bất kỳ động tĩnh gì sau đó hắn mới chậm dãi đứng dậy dán vào chân tường từng bước một tới gần đến bên ngoài gian phòng tường lỗ thai dựa vào vết tường cẩn thận lắng nghe l i ê n nghe được từng đợt hò hét âm thanh có nhân trương linh sơn trong lòng âm thầm kinh ngạc ở đây không phải ký hiệu màu xám ô t r ọ c chi địa chỗ sao tại sao không có tà ma ngược lại có người ở bên trong ngủ là đan hùng sao hẳn không phải là đan hùng bây giờ đang đứng ở nơi đầu sóng ngọn g i sẽ không như thế bình tĩnh còn nữa dịch cân cảnh tính cảnh giác sẽ không như thế kém chính mình cũng đứng tại cửa sổ phía dưới người ở bên trong lại còn đang ngủ có thể là tiêu ký sai liền cùng phía trước điểm trắng tiêu ký một dạng trương linh sơn nghĩ như vậy liền nhẹ nhàng nhảy lên rời khỏi nơi này mặc kệ thật sự tiêu ký sai vẫn là có người xuất phát từ nguyên nhân gì cố ý tiêu ký đều cùng hắn không quan hệ hắn tiếp tục chạy tới một cái địa điểm kế tiếp dành thời gian thời gian chính là sinh mạng thời gian chính là năng lượng cũng may kế tiếp mấy chỗ cũng không có ngoài ý muốn nổi lên lại bị hắn thuận lợi hấp thu gần một nghìn điểm năng lượng mà đi qua đoạn thời gian này hấp thu trước mắt hắn đã nắm giữ nhất định quy luật không cần tiến viện tử liền có thể đánh giá ra chỗ này ô chọc chi đ ị a thật giả phán đoán như thế liền có thể phòng ngừa tùy tiện xâm nhập địa b ả n của người ta chịu đến an t o á n lúc này hắn liền đứng tại tường viện phía dưới yên tĩnh đứng chờ đợi một hồi phát hiện cũng không có bất luận cái gì âm vú lạnh leo chi k h í tiêu tán đi ra có thể thấy được lại là một chỗ giả đang lúc trương linh sơn dự định thất vọng rời đi nếu không phải vừa vặn rơi xuống trước mặt hắn thậm chí đều không phát hiện được người kia đồng dạng giật nảy cả mình căn bản không nghĩ tới bên ngoài sẽ có người phòng thủ rõ ràng chính mình cũng sớm quan sát qua hơn nữa ở trong viện b à n h thai n g h e xong rất lâu cũng không phát hiện gì thường có thể thấy được đối phương thân thủ vô cùng tốt lại khí tức kéo dài nhỏ bé mà ngay cả chính mình cũng không phát hiện được trong lòng hắn không khỏi vừa hái vừa sợ cùng trương linh sơn c h ố mắt nhìn nhau một cái trước mắt liền lập tức phản ứng lại toàn thân khi tức đột nhiên tắc gọn thân hình phản phất cũng biến thành bành trướng ba chỉ thấy hắn một trưởng quân lấy kinh phong hô hô vô về phía trương linh sơn mặt no g hẹp gặp nhau dũng giả thắng cái này trước mắt trương linh sơn tỉnh táo tới cực điểm khi tức cả người co vào làm một điểm p h ả n phất giờ khắc này cả người đều biến mất cọ tay phải hắn rút đao toàn thân khí lực ngưng kết một điểm trong đầu chỉ có một chữ g i ế t đây là hung ác chi đao lấy ác chế ác đây là diện s á t chi nhận lấy s á t ngăn sát thiên địa không hắn chỉ có một đao b á đao quang ở trong màn đêm lấp loe mà qua hổ pháp mà đến thân ảnh khôi ngô l i ễ u lo d ừ n g bước bàng bạc trưởng lực đột nhiên không còn một ngống cả người khí tức trong nháy mắt rủ xuống đến đáy cốc chỉ thấy hắn trên gương mặt giữ tận lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị nhìn mình cánh tay phải từ trong đ ứ t thành hai đoạn trong mắt lộ ra vô hạn sợ hãi nhịn không được liền muốn mở miệng cầu xin tha thứ nhưng mà âm thanh không có phát ra máu tươi nhưng từ trong miệng phốc phốc phốc p h u n ra thì ra một đ a o kia không chỉ chặt đứt tay của hắn tính cả đầu của hắn đều bị cắt ra b ì n h ánh trăng trong sáng phía dưới đá xanh trên mặt đường một cái đầu từ không trung rơi xuống phía dưới trên mặt đất nhanh như chớp lăn vài vòng mà đổi thành một cái tuổi trẻ thân ảnh thì cấp tốc lui về phía sau mấy bước giống như sợ bị cái kia thi thể không đầu trong cổ phun ra máu tươi bắn lên trương h thi thể không đầu đi theo bịch ngã nhào ằ n đến ngã g đầu đi t ê lên n thân ảnh đất, đi trẻ tuổi t r mới ớ mới c chính là dùng tốt, người này thực lực vẫn được, còn cho lực. chừng chiêu có đi, đào đào đoán đem đánh tại thi người lại phải phải mười giết. trên thể trừ tốt, xuất trưởng trong nháy mắt lại còn cho ta một tầng trừ thể t r lên dùng này vẫn nháy Nếu không hắn pháp pháp, sờ là ma ma mấy áp ư linh sơn trong lòng thầm nghĩ chỉ thấy hắn cấp tốc tại trên thi thể sờ đi hai cái túi giấy dầu một cái túi tiền sau đó chân dùng sức nhảy lên dựng lên nhanh chóng rời đi hiện trường phát hiện án mặc dù không biết người nọ là ai nhưng chắc chắn không phải người tốt vừa thấy mặt đã ra sát chiêu nhất định là giang dương đại đạo các loại á c tặc nói không chừng liền có đồng bọn tại phụ cận cho nên nhanh rời xa mới là chính đạo rất nhanh trương linh sơn liền vượt qua mấy con phố nhưng cũng không có dừng lại mà là tiếp tục gấp rút lên đường thẳng đến đi tới một cái khác màu xám ô chọc chi địa sau đó mới bình tĩnh trở lại tiếp tục tại ngoài tường đứng một hồi xác định có âm mưu lạnh leo chi khí tiêu tán mà ra hắn lập tức một cái nhảy vọt lật vào trong tường lấy thế xét đánh không kịp bưng tay đem tà ma hút sau đó hắn đi vào phòng tìm được ngọn nến đóng cửa kỹ cảng trương ì m linh sơn g c h vừa dùng h mừng vừa sợ tiếp đó đầy bụng tâm tình kích động mở ra thứ hai cái túi giấy dầu phải biết thứ nhất đều kinh hỷ như vậy đồng dạng là chú tâm báo khỏa thứ hai cái thậm chí so thứ nhất bao khoả còn dày hơn chắc chắn càng quý giá rất nhanh trương linh sơn liền đem túi giấy dầu mở ra lấy ra trong đó đồ vật là một quyển sách phong bị vẽ lên một đầu đứng thẳng người lên giữ tợn gấu s á m trên viết năm cái chữ lớn hùng bi luyện thể thuật ân trương linh sơn lập tức ngây mẩn cả người gì tình huống hùng bi luyện thể thuật đây không phải đan hùng dựa vào thành danh tuyển kỹ sao chẳng lẽ bốn vừa mới cái kia chính là đan hùng trương linh sơn không khỏi kinh ngạc cảm giác không thể nào hiểu được cái này đan hùng không phải phản quân yêu nhân sao không phải dịch cân cảnh cường ra sao như thế nào yếu như vậy ngay cả mình một đ a o đều không t i ế p nổi hữu danh vô thực ca bất quá nhìn đối phương hình thể giống như không thể chính là sắc trời q u á tối hắn còn giống như dịch d u n g trong lúc nhất thời c à n g là không nhận ra được trương linh sơn âm thầm lắc đầu còn tốt không nhận ra được nếu là nhận ra chính mình giật mình phía dưới nói không chừng ra tay còn không biết quả quyết như vậy xem ra thực lực của ta so bên trong tưởng tượng ta mạnh hơn về sau không thể dễ tin ngoại nhân khoác lác đối phương mạnh không mạnh cụ thể vẫn là phải đánh qua mới biết được trong lòng một lần nữa đem thực lực của mình đánh giá một chút trương linh sơn mở ra hùng bi luyện thể thuật dùng tốc độ nhanh nhất đem hùng bi luyện thể thuật đọc h i ể u một lần cái này hùng bi luyện thể thuật lại là một môn có thể từ ma bị một đường tu luyện tới đoán cốt cảnh đ ỉ n h tiêm bi tịch bất quá hắn phương pháp tu luyện cùng thông thường võ công khác biệt mỗi lần đột phá cảnh giới dựa vào là không phải đánh ma luyện mà là hùng bi huyết ăn hùng bi thịt chịu hùng bi cốt canh ngai hùng bi gần bốn nói tóm lại chỉ cần là hùng bi thứ ở trên thân toàn bộ đều có thể dùng để trợ giúp hùng bi luyện thể thuật đột phá theo trên sách lời nói ăn hùng bi càng hung sức mạnh càng cường đại đột phá thực lực cũng càng mạnh căn cơ cũng càng vững chắc nhưng đột phá như thế thân thể của mình một cách tự nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng lông tóc trở nên dày đặc khi tức cũng biến thành không giống người càng giống làm anh thu đây chính là cái gọi là yêu pháp sao trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ cái gọi là yêu pháp chính là đem người tu luyện không giống người giống nhan ngọc khanh nói đan hùng thi triển hùng bi luyện thể thuật sau đó thân hình có thể trong nháy mắt biển lớn sức mạnh tăng gọn trương linh sơn vừa mới thấy được bất quá không biết bởi vì đan hùng bị thương vẫn là nguyên nhân gì đồng thời không nhìn ra lợi hại đến mức nào ngược lại bị chính mình một đau làm thịt lợi hại hơn nữa cũng có hạn nhưng cái này cũng không hề có thể chứng minh hùng bi luyện thể thuật là rắt rưởi chỉ có thể nói đan hùng tu luyện không tới nơi tới trốn căn cứ trương linh sơn quan sát cái này hùng bi luyện thể thuật bí tịch nửa trước b ả n đều bị đan hùng lấn nát nhưng sau nửa b ả n sạch sẽ như mới có thể thấy được đan hùng căn bản không có luyện hiểu hắn mặc dù là dịch cân cảnh nhưng cũng không nhất định là dựa vào hùng bi luyện thể thuật đột phá đến dịch cân cảnh cho nên từ trên người hắn nhìn không ra hùng bi luyện thể thuật sâu cạn cụ thể như thế nào chỉ có mình tự thể nghiệm một lần mới có thể vi chuẩn không nói chuyện mặc dù như thế trương linh sơn nghĩ vẫn cảm thấy tạm thời không cần tu luyện vừa tới phong h i ể m có chút lớn lại nha ngọc n khanh còn tại nếu là phát hiện mình tu luyện hùng bi luyện thể thuật không đem chính mình xem như yêu nhân diện mới là lạ thứ hai chính mình có mặt n g o à i tại có thể làm gì chắc đó đột phá không cần thiết dùng loại này cấp tiến yêu pháp tới đột phá nếu như về sau bây giờ không có biện pháp đột phá đoán cốt cảnh lại đến tu luyện hùng bi luyện thể thuật đã c h ư ờ n g sáu mươi thăm dò có người muốn gặp n g ư ơ i t r ư ờ n g sáu mươi thăm dò có người muốn gặp n g ư ơ i nghĩ tới đây trương linh sơn liền đem hùng bi luyện thể thuật cùng ngân phiếu đều giấu ở cái này trong viện lại nhìn một chút trên thân phát hiện cũng không có văng đến đan hùng máu tươi trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm đi hôm nay liền đến ở đây xem chừng vừa mới đan hùng thi thể hẳn là không cần bao lâu liền sẽ bị phát hiện trương linh sơn cũng không cần phải sống điều tức một chút trạng thái liền đợi đến có người tiếng còi đâu thu quả nhiên không ra hắn sở liệu sắp bén tiếng còi ở trong trời đêm văng lên trương linh sơn lập tức chạy tới trên đường vừa vặn còn đụng phải mã hành lưu phong b ọ n người đại g i a đồng loạt đổi tới chỉ thấy nhan ngọc khanh đã thật sớm đến đang một mặt âm trầm nhìn chằm chằm thi thể trên đất không biết suy nghĩ cái gì là đan hùng sao có vừa mới chạy đến người thấp giọng hỏi một người nói không biết không có nhan đại nhân tự mình xác nhận ai dám nói chính là đan hùng nhìn nhan đại nhân bộ dáng cũng không giống như cao hứng chỉ sợ không phải đan hùng x u y ý t nhỏ giọng một chút đừng ảnh hưởng nhan đại nhân suy xét đám người nói thầm một hồi nhìn thấy nhan ngọc khanh ánh mắt lánh khóc quét tới từng cái vội vàng im lặng túi đầu liền nghe nhan ngọc khanh nói người kia là ai dết là thuộc hạ hầu t h a n h tiến lên một bước bị nhan ngọc khanh ánh mắt chấn n hiếp không dám mạo hiểm lĩnh vội vàng sửa lời nói là thuộc hạ phát hiện tới thời điểm người này liền nằm ở, ở đây trên mặt còn mang mặt nạ ra người thuộc hạ đem mặt nạ sẽ mở cảm thấy có chút giống đan hùng lúc này mới thổi lên cái c õ i ngươi có thấy hay không cái gì người khả nghi nhan ngọc khanh lại hỏi hầu t h a n h lắc đầu thuộc hạ không nhìn thấy lúc đó cũng chỉ có cái này một cỗ thi thể đan nói sắc mặt hắn giật mình biến liền thấy nhan ngọc khanh một mặt dữ tợn nào tới lập tức run một cái b ị c h quỳ dạm xuống đất thuộc hạ câu câu là thật ta nhan ngọc khanh thân hình đột nhiên dừng lại tựa hồ vừa mới chỉ là nói đùa sắc khí dừng lại nói biết xem ra có nghĩa sĩ ra tay giết đan hùng đem thi thể mang về nha môn là đám người vội vàng ứng thanh trương linh sơn trong đám người chậm rãi tới gần giúp đỡ dơ lên thi thể vô luận trên thân phía trước có hay không văng đến đan hùng huyết lần này dơ lên thi thể một cách tự nhiên liền sẽ dính máu điểm đáng ngờ biến mất nhưng hắn tự hồ quá lo lắng nhan ngọc khanh tâm tư giống như đã trôi giặt đến nơi xa t a o mày đi ở phía sau cũng không biết đang suy nghĩ gì rất nhanh tất cả mọi người về tới nha môn nhan ngọc khanh k h o á t k h o tay tất cả mọi người bận rộn một đêm đều đi nghỉ ngơi đi đan hùng đã để tội tất cả mọi người có công mỗi người ban thưởng một trăm lượng bạc ngày mai tìm các ngươi điện sử đi lĩnh đà tạ nhan đại nhân đám người đại hỉ cả đám đều vô cùng cao hứng mà đi về nghỉ trong trước mắt nha môn trong đại đường cũng chỉ còn lại có ba người nha ngọc n khanh văn sĩ trung niên đồng sam cùng t ỷ nữ tiểu vi các ngươi nhìn thế nào nha ngọc n khanh hỏi đồng sam lên kiểm tra trước thi thể vết thương biểu lộ lập tức nghiêm túc lên nói một đau mất mạng hơn nữa dùng chính là chúng ta chấn ma ti cơ sở nhất trừ ma đao pháp có thể luyện đến trình độ này tại chúng ta chấn ma ti cũng không phải yên t ĩ n h hạ người vô danh tiểu vi kinh ngạc nói ngươi nói chúng ta chấn ma ti bên trong có phản đồ đồng sam lắc đầu nói không nhất định có thể đối phương học lén trừ ma đao pháp cố ý dùng đao pháp này giết đan hùng dễ l a n lộn hào nghe nhìn nhưng bất kể nói thế nào người này thực lực không thể khinh thường lại ẩn tàng thực sâu tâm tư kín áo ngoại trừ một đ a o này không còn bộc lộ ra bất cứ dấu vết gì muốn thông qua đường dây này chỉ sợ cha không đi xuống hung thủ có khả năng hay không là trong những cái kia nha dịch một cái tiểu vi suy đoán nói đối phương muốn giết đ a n hùng lúc nào cũng có thể tại sao phải buổi tối giết đâu còn tận lực đặt ở trên đường bị những cái kia nha dịch phát hiện đồng s a m quả quyết nói không thể nào là nha dịch những nha dịch kia thực lực rất kém cỏi để bọn hắn tuần tra chỉ là đả thảo kinh xả dẫn xả xuất động mồi lại nhan đại nhân vừa mới thăm dò qua cái kia gọi hầu thành một phế vật những người khác cũng đều dọa đến ngốc trệ dù cho bọn hắn biết diễn kịch cũng tuyệt đối không thể gạt được nhan đại nhân một đôi như l u ố c tuệ nhãn nhưng mà tiểu vi còn muốn nói gì nữa nhan ngọc khanh giải quyết d ứ t k h o á t nói đi không nên tranh cãi bất kể là ai giết đan hùng bọn hắn mục đích cũng là một cái lo lắng chúng ta dọc theo đan hùng đường dây này tra được cái này vừa vặn chứng minh chúng ta làm đúng bọn hắn sợ chó cùng rất dâu nhan đại nhân anh minh đồng xam kêu lên nhưng nên như thế nào tìm được đan hùng người sau lưng đâu tiểu vi hỏi nhan ngọc khanh thản như nói không cần tìm chính hắn sẽ bị bại lộ đi ra đồng s a n bừng tỉnh đại nộ nói ta đã biết là hùng bi luyện thể thuật bây giờ chỉ cần nhìn chằm chằm hùng bi luyện thể thuật liền có thể tìm được đan hùng người sau lưng ha ha nhan ngọc khanh lắc đầu nở nụ cười từ chối cho ý kiến sáu trương linh sơn cũng không biết nhan ngọc khanh ba người đang thảo luận những thứ này hắn chỉ biết mình làm một kiện đại sự mà đại sự này không thể bị người ta biết và không k h ô n giải g thích được chính mình trừ ma đao pháp làm sao lại tăng lên nhanh như vậy tuy nói tự tay giết đan hùng ban thưởng vạn lượng bạch ngân nhưng tiền này không thể cầm trừ phi mình đầu giật giật lấy mới sẽ đi tự chui đầu vào lưới trương h hổ, hùng ú đan t linh sơn trong lòng thâm than một đêm không có chuyện gì xảy ra đến vào lúc giữa trưa trương linh sơn cùng mọi người cùng nhau về tới nha môn tại điện sử nơi đó dẫn tới một trăm lượt bạc lại phải biết nhan ngọc khanh ba người đã xuất phát rời đi cầm thành đại gia lập tức nhảy c á n hoan hô đứng lên một đoàn người ầm ĩ lấy đi uống rượu buông lỏng mấy ngày nay bị nhan ngọc khanh đẹ lên lại lo lắng bị đan hùng giết chết tất cả mọi người đều nơm nớp lo sợ thật vất vả chờ đến nhan ngọc khanh rời đi há có thể không hào hào tiêu sái khoái hoạt một phen trương linh sơn cũng không ngoại lệ bất quá buông lỏng là giả tượng hắn chủ yếu là vì hòa đồng không lo sơ hở có trời mới biết nhan ngọc khanh ba người đi là thật là giả đan hùng cái chết đối với những người khác tới nói có thể nói điểm đáng ngờ trọng trọng nhan ngọc khanh không nghi ngờ mới xuất giá quỷ phải biết nhan ngọc khanh lúc đó liền đối với h ầ u thành g i a chiêu thăm dò ai biết lần này rời đi có phải hay không thăm dò ngược lại chính mình nhất thiết phải kiềm chế một chút tuyệt đối không thể p h ấ t lờ sơn huynh đệ biết đại gia khổ cực nhưng cái này gác đêm vẫn là phải làm à. trên bàn rượu lớp trưởng vương việt ôm trương linh sơn bà vai trương linh sơn một mặt trình h o á n g cười nói không có đan hùng cả chuyến này ý đồ xấu gác đêm vẫn là sự t ì n h vương việt nói lời tuy như thế nhưng gần nhất vẫn là không thể p h ấ t lờ vạn nhất cái kia đan hùng còn có đồng đằng đâu cho nên mấy ngày kế tiếp ta cùng mã hoành cũng muốn cùng một chỗ tuần tra đây là điện sử tự mình mệnh lệnh điện sử tự mình mệnh lệnh cái kia chính xác muốn coi trọng bất quá khoảng cách buổi tối còn sớm đâu tiếp tục a n uống vào ha ha uống đại gia nói c ư ờ i yên yến hiếm thấy tùy tiện là đêm vương việt mã hoành cùng trương linh sơn chia làm ba đường phân biệt mang theo thủ hạ tại ngoại thành tuần tra lần này lưu phong tam người không có kêu đi cái gì thanh lâu sòng bạc mà là thành thành thật thật đi theo trương linh sơn sau lưng xem ra đan hùng một chuyện đối bọn hắn vẫn có ảnh hưởng lại điện sử tự mình mệnh lệnh đại gia xem trọng ba người cũng không dám lười biếng trương linh sơn đối với ba người biểu hiện gì không có chút nào để ý hắn để ý là ở nửa đường chẳng biết lưu phong i đông nhiên n vội vã cuốn cùng đạo trương linh sơn nói còn không có một khoảng cách sao sợ cái gì càng là địa phương nguy hiểm càng có khả năng xảy ra vấn đề hách vân gấp giọng nói cho nên chúng ta mới muốn nhanh đổi con đường đi a đó là dĩ nhiên chẳng lẽ ngươi cho rằng ta muốn mạnh mẽ đâm tới đi vào chịu chết ngươi một mực ở sau lưng nói xấu ta cái gì người trẻ tuổi chỉ vì cái trước mắt lỗ mãng ngươi cho rằng ta không biết trương linh sơn hử lạnh nói hách vân một mặt sợ hãi hoan luồng a đỉnh núi đó đều là có người nói xấu ta ha ha trương linh sơn cười lạnh một tiếng không tính toán với hắn trong lòng đột nhiên động một cái thừa dịp cùng hách vân lúc nói chuyện lơ đãng quay đầu sắp mặt đột nhiên biến đổi quát lên người nào bá hắn tấn bộ đuổi theo tốc độ dùng chính mình bộ phát tốc độ cao nhất hai thành dù vậy lại cũng thuận lợi đem thân ảnh kia đ u ổ i kịp chỉ thấy là một người mặc nát áo đ ô n g váy mềm mại thiếu nữ đang đứng tại chỗ ngặt mang theo c ư ờ i nhạt nhìn mình trương linh sơn vì đó s ứ n g sở kinh ngạc nói tiểu tiểu vi đại nhân như thế nào là n g ạ i đỉnh núi các loại thực sự có người sao chúng ta không thấy có cái gì động tĩnh a lưu phong tam người cũng đi theo chạy đến nhìn thấy tiểu vi đứng ở nơi đó lập tức sợ h ã i t ê u lên tiểu, tiểu tiểu tiểu vi đại nhân ngài không phải là cùng nhan đại nhân trở về trấn ma ti sao tiểu vi thản nhiên nói đây không phải lo lắng còn có đan hùng đồng đảng lúc này mới âm thầm bảo hộ các ngươi sao thực sự là quá cảm tạ tiểu vi đại nhân chúng tiểu nhân thụ sủng nhược kinh a lưu phong vội vàng định mật nói tiểu vi không để ý tới hắn mà là nhìn về phía trương linh sơn nói phản ứng không tệ tại ngươi cái tuổi này thực lực đã tương đương có thể coi như còn có đan hùng đồng đảng các ngươi dùng hợp kích chi thuật cũng có thể chống đỡ trương linh sơn nói hổ thẹn kém chút va chạm đến tiểu vi đại nhân ha ha lấy thực lực của ngươi còn va chạm không được ta tiểu vi nhàn nhạt n ở nụ cười mắt lộ ra k i n h thưởng lại nói đi vội vàng các ngươi a là bốn người vội vàng táo lui bởi vì lo lắng tiểu vi còn tại vụ trộm giám sát bọn hắn cho nên bốn người một mực cẩn trọng thẳng đến hừng đông mới về đến nha môn a i u mật chết ta lưu phong đi tới tráng ban phòng trực lập tức nằm vật xuống tựa ở trên tường nói lầm bầm chấn ma ti thật đúng là n h ả m chán đan hùng đều đ ế n tội bọn hắn còn không đi nhất định phải nhìn trộm chúng ta làm hại người một đêm liền lười biếng đều không được các ngươi cũng bị giám sát mã hoành n g h e được phàn nàn lưu phong kinh ngạc nói đúng vậy à tại sao muốn nói à các ngươi cũng bị đại ra một trò chuyện phát hiện giám sát bọn hắn cũng là tiểu vi không khỏi mắng chửi nữ nhân này thần kinh trương linh sơn đi theo mắng trong l Cái nhưng à y tiểu t vi vì nhưng mà không quan trọng h ể để l u chỉ cần nhan ngọc khanh không kích phát khí huyết báo nổi những cái kêu ô chọc chi địa cũng sẽ không bị phá hủy điểm năng lượng sớm muộn hay là hắn nghĩ như vậy hắn liền trầm tính lại mỗi ngày ngoại trừ thành thành thật thật các đêm thời gian khác ngoại trừ nghỉ ngơi chính là tu luyện huyết trào thủ cùng hồng vân đao pháp vì bất cứ nguyên do gì võ công bây giờ tương đối cũng khó khăn luyện một chút chỉ có cái này hai môn bắt đầu luyện chi phí hiệu quả cao nhất hơn nữa hắn mỗi hai ngày thăm hỏi một chút hồng chính đạo chứ ăn ra cái kia không biết tên thịt đề thăng năng lượng bên ngoài có thể có được hồng chính đạo chỉ điểm huyết trào thủ cùng hồng vân đao pháp cũng đều có nhất định đề thăng rất nhanh thời gian nửa tháng liền tạ như thế yên ổn tường hòa trong sinh hoạt trôi qua trương linh sơn mặc dù không thể tiếp tục luyện hóa tà ma nhưng cả người ngược lại cũng bở khi tức trở nên càng thêm chững chạc phía trước tăng lên tất cả võ công cũng đều làm được dung hội q u ò n thông một ngày này hắn giống như ngày thường đến thăm hồng chính đạo lại nghe hồng chính đạo đ ố n g nhiên nói trấn ma ti người đã triệt để đi có bọn hắn tại những ngày này tất cả mọi người bó tay bó chân nội thành tứ đại gia tộc chịu không được liền sai người đem nhan ngọc khanh điệu đi sư phụ làm sao mà biết được trương linh sơn kinh ngạc trong lòng nhưng là đại hỷ tất nhiên hồng chính đạo nói như vậy khẳng định có chỗ căn cứ vào chính mình nhịn nửa tháng trung quy là thành công vượt qua được hồng chính đạo không có trả lời hắn vấn đề mà là nói có người muốn gặp ngươi Ngươi hôm nay buổi tối đi cúc viên lộ phía đông căn thứ ba việt tử hắn sẽ ở nơi đó chờ ngươi có người muốn gặp ta trương linh sơn nghi hoặc ngàn vạn nói sư phụ có thể thuận tiện để lộ là người nào sao hồng chính đạo nói người này ngươi có thể hoàn toàn tin tưởng nếu như ngươi cảm thấy đề nghị của hắn đối với ngươi có chỗ tốt ngươi liền nhìn xử lý nếu như không tốt liền cự t u y ệ t hắn không cần tiếp qua hỏi ta ý kiến là trương linh sơn trong lòng càng ngày càng tò mò hồng sư đương nhiên sẽ không hại chính mình đại gia bây giờ là trên một cái thuyền người một nhà có vinh cùng vinh có nhục cùng đục tất nhiên hồng sư tin tưởng đối phương chính mình cũng không điều kiện tin tưởng là được chương sáu mươi mốt phan minh trung tình cầu tin tức tốt tin tức xấu chương sáu mươi mốt phan minh trung tình cầu tin tức tốt tin tức xấu từ hồng chính đạo đang c h ạ c h đi ra trương linh sơn gặp phan minh trung phan sư đệ trương linh sơn kinh ngạc nói đột phá l u y ệ n đủ, chúc mừng chúc mừng phan minh trung gạt ra một nụ cười nói sơn sư h i n h a ăn cơm rồi sao ăn rồi vậy chúng ta đi uống chút rượu phan minh trung lôi kéo trương linh sơn liền đi trương linh sơn đoán chừng hắn có chuyện gì yêu cầu mình cho nên mới đột nhiên hào phóng như vậy mời mình uống rượu nhưng phan minh trung không nói chính mình cũng không cho hắn đưa lời nói liền cùng phan minh trung đi tới đông dương tụ tập đố ra từ lâu đố ra từ lâu ở đây có chút đắt trương linh sơn q u y ê n nhủ tùy tiện uống chút là được rồi chúng ta sư huynh đệ không cần chú ý như thế hắn đã từng bị tống đại t r á n g ở đây thỉnh qua biết nơi này tiêu phí cũng không phải người bình thường tiêu phí nổi coi như phan minh trung bây giờ đã đột phá đến l u y ệ n đ ụ nhà của hắn tư cách cũng không có phong phú như vậy không đáng ở đây l ã n g phí phan minh trung khoát tay nói không giảng cứu không giảng cứu ở đây tại đông dương tụ tập cũng là tiện nghi nhất nếu không phải ta không có nhiều tiền ta đều thỉnh sư huynh đi thanh phong từ lâu Thuất ra, vậy tùy gọi điểm thông thường rượu là được vậy sao được thật vất vả thỉnh sư huynh ăn một bữa rượu há có thể qua loa cho xong tiểu nhị tới một bình táo rượu hai cái thịt kho tàu giò một bàn củ lạc một bàn hoa cất con lửa trừng một bàn năm tân bạch thanh đủ rồi đủ rồi sư huynh nói đủ là được phan minh trung cười cười chờ thêm đồ ăn trong lúc đó cho trương linh sơn c h â m một chén l í n rượu nói sư huynh mới từ hồng sư nơi đó đi ra không thấy sư phụ khôi phục thế nào tay phải vẫn là như cũ hoàn toàn không thể dùng nhưng tinh thần đầu so trước đó tốt hơn nhiều trương linh sơn nói phan minh trung lại nói chút quan tâm hồng chính đạo mà nói tiếp đó bước vào chính đề nói s ơ n sư m i n h tiểu đệ có việc cầu ngài chuyện gì s ơ n sư m i n h không phải tại nha môn làm phó lớp t r ư ở n g sao thủ hạ còn quản ba người có thể hay không cho tiểu đệ vân một cái không vị tiểu đệ cũng nghĩ tiến nha môn làm một chút phan minh trung xiềm lấy cười nói trương linh sơn nghe vậy mà người sau đó bật cười nói sư đệ ngươi cũng quá để mắt ta ta chính là một cái nho nhỏ phó lớp trưởng nào có lớn như thế quyền h ạ s ơ n sư m i n h ngươi không có quyền lực nhưng hồng sư có a hắn có thể đem ngươi đưa vào đi cũng nhất định có thể đem ta cũng đưa vào đi ngươi liền giúp ta tại trước mặt hồng sư nói tốt một chút có hay không hảo phan minh trung một mặt cầu khẩn trương linh sơn lắc đầu nói chuyện này ta không làm chủ được ngươi phải tìm sư phụ tự mình thương lượng ta không dám phan minh trung cúi đầu ta xem sư phụ không quá chào đón ta nếu như ta sách nhất định sẽ bị mắng chửi một trận nhưng sư phụ thương yêu nhất sư huy ngươi h n nếu là sư huynh sách sư phụ chắc chắn sẽ không c ự t u y ệ t không có đơn giản như vậy ta phía trước tiến nha môn đều bị khoái ban lớp trưởng hầu thành nằm vào trương linh sơn ngữ trọng tâm chừng nói trong nha môn người đều có chỗ dựa hồng sư chỉ làm cho ta một mình vào đây khẳng định có hắn suy tính nếu như mỗi người đều có thể tiến cái kia hồng sư sao không để cho tất cả mọi người tiến vào nha môn m ẫ u chốt nha môn kỳ thực cũng không tốt như vậy lần trước chấn ma ti người tới làm nhiệm vụ trực tiếp chết bốn cái nha dịch trong đó còn có một cái phó lớp trưởng cái này tại nha môn làm a bình thường nhìn xem vi phòng thời khắc m ẫ u chốt muốn cầm m ệ n h lớp trương linh sơn nói đi lại bồi thêm một câu h u ố n hồ sư đệ ngươi cũng là luyện l ụ nếu như làm phổ thông nha dịch có tài muốn ăn bài chắc chắn cũng ăn bài phó lớp trưởng nhưng vị trí thì nhiều như vậy khắc phó lớp trưởng làm rất tốt không có khả năng nhường chỗ cũng không phải chết một cái khoái ban phó lớp trưởng sao phan minh trung chưa từ bỏ ý định hỏi trương linh sơn nói vị trí kia là nhanh do dẹt đầu hầu thành cho hắn chất tử hầu bình hiện ra đ ặ trước t trong khoảng thời gian này cũng đã đem thủ tục đều làm xong ta đoán chừng trong mấy ngày này hầu bình hiện ra thì sẽ chính thức nhậm chức cái này phan minh trung lập tức cá khẩu không trả lời được trong mắt lộ ra nồng n ặ p thất vọng trong lòng thì thầm h ậ n ngươi giỏi lắm trương linh sơn nếu không phải ngươi lực lượng mới xuất hiện t r á n g ban phó lớp trường chính là ta bởi vì ngươi tương lai của ta đều bị hủy ngươi còn không biết xấu hổ ở đây giáo dục ta cho ta cao đàm pháp luận vốn là h á n phan minh trung làm hồng chính đạo đệ tử n h ậ p thất một bên hưởng thụ hồng chính đạo bồi dưỡng vừa đem hồng chính đạo tình huống báo cáo nhanh cho phía trên nhận được ban thưởng hai đầu ăn no nhưng người xui xẻo uống nước đều nhét cái răng vừa làm đệ tử n h ậ p thất liền ra trần huy khiêu chiến cái k i a m ộ t việc chuyện chính mình nhất vu trần huy vi danh không dám lên trảng làm rùa đen rút đầu bị hồng chính đạo ghét bỏ vốn nghĩ trương linh sơn sẽ bị trần huy đánh chết hồng chính đạo lại không n ưa thích cũng chỉ có thể vun chồng h á n phan minh chúng cái này đệ tử mới nhưng trương linh sơn chẳng những không chết ngược lại còn nhất chiến thành danh đằng sau càng lấy vượt xa tốc độ của mình đột phá đến l u y n l ụ như thế trương linh sơn lập tức trở thành hồng chính đạo thương yêu nhất đệ tử hắn phan minh trung thì trở thành chê cười kế tiếp hết thệ đều dối loạn bởi vì chính mình không nhận hồng chính đạo chào đón liền gặp hồng chính đạo một mặt cũng khó khăn nói gì hồi báo tin tức bởi vì vô dụng người ở phía trên bây giờ cũng không chào đón chính mình một chút trợ giúp đều không cung cấp chính mình lập tức trở thành con rơi tuy nói đột phá luyện mục chi sau cướp đạp thực địa tìm việc làm hắn cũng có thể sống không tệ nhưng vậy căn bản không phải hắn mong muốn nếu như hắn muốn là cái này hắn trước đây trực tiếp liền cùng chu vĩ cùng một chỗ ra khỏi khác nhu được ra hà tất canh giữ ở hồng chính đạo cái này thụ thương phế nhân bên cạnh đáng chết trương linh sơn n g ư ơ i h ủ nhân sinh của ta ta không cùng ngươi tính toán nhưng nhường ngươi rút một chút chuyện nhỏ ngươi còn ra sức thức tự hào ngươi bất nhân ta bất nghĩa bây giờ ta đã cái gì cũng không còn cũng là bởi vì ngươi ngăn tại trước mặt ta chỉ cần ngươi chết hồng sư ở trên thân thể ngươi tiêu phí hết thảy liền phải một lần nữa hoa trở lại trên người của ta phan minh chung túi đầu trong lòng nghiến răng nghĩ lợi không biết đang tính toán cái gì trương linh sơn nhìn hắn một cái vén n y phát rác được ra hỏa này cảm xúc không đúng vốn định tính tiền đi thẳng một mạch dù sao không có rút một tay liền không dính nhân ra thiền nghi nhưng nghĩ đến phía trước hồng sư nói qua để cho chính mình cẩn thận hắn trương linh sơn liền lại yên tâm thoải mái bắt đầu ăn ngược lại tại hồng sư trong phán đoán gia hỏa này vốn là tâm tư bất chính vô luận mình làm cái gì cũng không thể để cho tâm tư khác đang đứng lên cái kia cũng không cần phải ở trước mặt hắn còn muốn làm người tốt do vào trong bụng trương linh sơn phong quyển tàn vân an đại bão đang muốn đứng dậy rời đi cáo tử đ ỗ n g nhiên nhìn thấy có một đoàn người vây quanh một cái cao lớn mảy dẫm thanh niên đi đến đối phương sau khi đi vào xem trước một vòng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ tới trương linh sơn trên thân đi tới chắp tay c ư ờ i nói núi phó lớp trưởng lần thứ nhất gặp mặt tại hạ hầu bình hệ ra hôm nay vừa nhậm chức làm khoái ban phó lớp trưởng về sau còn phải ngưỡng t r ư ở n g sơn phó lớp trưởng chiếu cố nhiều hơn dễ nói dễ nói cũng là nhà mình huynh đệ về sau cũng tỉnh h hầu huynh đệ chiếu cố nhiều hơn mặc dù không biết cái này hầu bình hiện ra như thế nào khách khí như thế nhưng đưa tay không đánh người mắt tới cười trương linh sơn liền cũng phối hợp lấy đứng dậy chắp tay cởi nói, hầu bình hiện ra tùy ý l ư ờ m phan minh trung một mắt lại nói sơn huynh đệ ăn đâu vậy thì không quái dày sơn huynh đệ cùng bằng hữu tụ trưởng quỹ bàn này sổ sách nhớ đến ta hầu bình hiện ra trên thân nhiều hơn nữa hơn mấy đạo tốt nhất món ăn đặc sắc được rồi trưởng quỹ đáp ứng nói trương linh sơn vội vàng q u á t tay hầu huynh quá k h á c h khí ăn không được nhiều như vậy không có việc gì sơn huynh đệ ăn hết mình lấy chúng ta đi lên lầu ngày khác lại tụ họp hầu bình hiện ra vô vỗ trương linh sơn lớn cánh tay một bộ, bộ dáng quen thuộc nói đi liền kéo bên cạnh nữ tử cùng một đoàn người đi lên lầu phan minh trung một mặt giật mình nhìn xem một mặt này trong lòng càng là phẫn nộ tới cực điểm ngươi trương linh sơn không phải nói bị khoái ban lớp trưởng hầu thành nhằm vào sao như thế nào bây giờ người ta chất tử cùng ngươi quan hệ hảo như vậy còn xin ngươi ă n tiệc rõ ràng chính là không muốn giúp ta kiếm cứ ghê tởm nhất chính là vừa mới hầu bình hiện ra thậm chí ngay cả nhìn cũng không nhiều nhìn hắn phan minh trung một mắt mình tại trong hầu bình trói sáng chỉ là trương linh sơn một cái không biết tên bằng hưu xì nhục vô cùng nhục nhã nghĩ hắn phan minh trung ngay từ đầu vẫn là trương linh sơn sư hưng đâu bây giờ lại biến thành một cái vô danh tiểu tốt tất cả đều là bởi vì trương linh sơn đoạt cơ duyên của hắn phan minh trung tâm bên trong gạo thét biểu hiện trên mặt biến ảo khó lường trương linh sơn kinh ngạc nói phan sư đệ giống như cơ thể không thoải mái nếu không thì ta đưa người đi y quán không phiền phức sư m u n h ta trở về nghỉ ngơi một chút liền tốt phan minh trung vội vàng cáo tự hào vậy ta liền không tiễn đây không phải mới vừa lên vài món thức ăn sao ha h a tặng không ăn chuột thì ngu sao mà không ăn trương linh sơn một điểm không thèm để ý phan minh trung khó coi biểu lộ cười ha hà nói phan minh trung nói cái kia sư h u n h từ tự ăn ta đi trước nói đi tẫn bộ rời đi trương linh sơn nhìn hắn bóng lưng trong lòng niệm mai nợ nụ cười phế vật này ngay từ đầu đều bị hồng sư nhìn thấu lòng dạng như thế cạn còn học người đi ra hôm đâu lòng dạng cạn nên cùng tam sư huynh ngũ nguyên khánh một dạng là một m cái không có gì đầu góc lô mang hán tử là được tiểu tử ngươi còn không bằng tiêu minh sư huynh lòng dạ sâu tiêu minh sư huynh ít nhất cảm xúc càng ổn định dưới tình huống bình thường hỷ nộ không lộ mà phan minh chúng trên mặt căn bản giấu không được chuyện còn lại đồ ăn cho ta gói kỹ ta lấy về ăn trương linh sơn đối với tiểu nhị nói vừa vặn cho lão nương cùng mội cải thiện cấm nước nhấm nháp nhấm nháp đô ra từ lầu chuyên m Trương lưu i đi tới n Sơn nhà môn, h l phong lập là tức chào đón, một mặt thần bị nói, đỉnh núi, có một tin tức tốt cùng một cái tin tức xấu, người muốn trước nghe cái nào? Tin tức chào có cùng cái cái chính đỉnh nghe Đỉnh nào? đón, nói, núi, người muốn núi bị xấu, xấu. khen ô n giống bình thường, chọn n g g thế hết h trước mà lựa t i t ứ c xấu. Lưu p h o n khen tặng g một câu tiếp tục nói cái này tin tức xấu chính là trước đây nhằm vào ngài cái kia hầu thành thật sự đem hắn chất tử hầu bình hiện ra cho nâng lên khoái ban phó lớp trưởng vị trí cái này hầu bình hiện ra cũng rất không chịu thua kém nghe nói có thể thuận lợi thợ vị là bởi vì hắn đột phá đến luyện nhục đ ỉ n h phong hắn mới hai mươi hai tuổi liền đã luyện nhục đ ỉ n h phong thiên tài a về sau vô cùng có khả năng so hầu thành sớm hơn một bước đột phá đến dây cân nha dịch chỉ là hắn văn cầu hắn tương lai hoặc là đi vào thành làm thành vệ tiểu đội trưởng hoặc chính là nghĩ biện pháp gia nhập vào chấn ma ti cái trước s á t suất càng lớn cái sau liền phải xem vận khí cùng bọn hắn hầu ra nguyện ý tốn bao nhiêu tiền vốn lưu phong chật chật ngợi khen trương linh sơn nói đây coi là cái gì tin tức xấu. ta đã gặp qua hầu bình sáng lên hắn còn xin ta tại đô gia t i ể u lâu ăn một b ữ a hắn hào phóng như vậy lưu phong một mặt kinh ngạc sau đó trầm ngâm chốc lát phân tích nói người này ý chí rộng lớn không giống với hầu thành có thể thấy được tuyệt không phải vật trong ao trương linh sơn rợ khóc rợ cười gia hỏa này từng ngày đối t ự thân tu luyện không chú ý ngược lại đối với người khác sự t ì n h rất quan tâm cũng coi như là hắn một hạng yêu thích đúng bây giờ nói tin tức tốt chấn ma ti người bị đuổi đi nha ngọc khanh mỗi ngày điều tra cuối cùng đụng phải nội thành một vị đại nhân vật trực tiếp sai người đem hắn điều đi hhh buổi tối không có người nhìn trộm giám sát chúng ta lại có thể vui vẻ g ồ n đ ị n h lưu phong một mặt hương phần nói trương linh s ơ n hỏi n g ư ơ i tin tức này bảo đảm thật sao cũng đừng nghĩ sai rồi buổi tối bị người trào cái tại chỗ liền p h i ề n thái bảo đảm thật tuyệt đối bảo đảm thật ta còn biết đại nhân vật kia là ai h ã n cười hắc hắc thừa nước đục thả câu trương linh sơn cười cười phối hợp đạo là ai lưu phong nói cắt minh n g u y ệ t nội thành xa ra hòn ngọc quý trên tay nội thành tứ mỹ đứng đầu nghe nói nhan ngọc khanh ì n thấy nàng ghen ghét nhân ra khuôn mặt đẹp ra tay đánh nhau lúc này mới bị đuổi đi cái này thuần túy chính là nói bậy nói bạn Trương Linh sắc ơ n l Khanh r ấ trời õ ràng này không ghen n ghét g phải loại này sẽ ư Mỹ mạo tối í n sinh xung đột, khẳng định có nguyên nhân khác. Bất quá cùng hắn không có quan、hệ. Hắn chỉ cần xác định Nhan Ngọc Khanh 3 người h cách. Phát khác. hệ. chỉ có có xác được quá phát, đột, Bất xuất tuần tra.、Sắc、trời t Sắc rời đi rồi là sầm trương linh sơn liền cơ cơ đ ạ i thủ mang theo lưu phong ba người xuất phát giống như trước đây bắt t r ư ớ c làm theo để cho ba người đi chơi buồng địch hắn thì tại trên đường lượn quanh vài vòng không có phát hiện có người theo dõi sau đó liền bước nhanh hơn vẹo nhảy vào địa điểm ước định cúc viên lộ phía đông nhà thứ ba việt tử phổ thông việt tử nên đã mặt cục gạch ngói xanh phòng ở viện tử sạch sẽ g ọ n gàng hai bên xương phòng còn ở người nhưng nghe được ngủ tiếng hít thở mà chính giữa nhà chính thì đèn sáng trương linh sơn thận trọng đẩy cửa phòng ra đi vào có két hắn đóng kỹ cửa phòng d ự a sát ánh đèn nhìn về phía bên cạnh b à n đang ngồi hắn tử người này thân mang thư sinh thanh sam khinh bào bụng nhẹ cái cảm xúc lấy dâu ngắn tướng mạo hòa khí nhìn thấy trương linh sơn nhìn sang liền làm một cái thình chữ hiền chất mời ngồi trương linh sơn chắc tay ngồi vào trước mặt hắn nghi ngờ nói ta giống như đã gặp tiền bối một mặt hiền chất hào n h ã lực trước đây hiền chất tới nhà của ta chúc tết mua thuốc ta xa xa liếc ngươi một cái này liền bị ngươi nhận ra người kia cười nói trương linh sơn mừng tỉnh tiền bối là phùng gia gia chủ phùng thiếu long phụ thân không tệ ta chính là phùng quý lần này mời hiền chất tới nói vẫn là chúng ta đội đi săn sự tỉnh phùng quý đạo trương linh sơn kinh ngạc mới đầu phùng thiếu long cũng nghĩ để cho chính mình gia nhập vào đội đi săn nhưng mình không có đáp ứng sau đó xảy ra hồng sư chuyện bị thương chuyện này liền cũng không còn đ ể cập qua như thế nào lúc này phùng quý lại tự mình đến mời chính mình gia nhập vào đội đi săn đáng tiếc nếu là lúc trước chính mình còn đối với yêu thú thịt có hứng thú nhưng bây giờ hấp thu tà ma lấy được điểm năng lượng càng nhiều càng có lời càng nhanh hắn liền đối với cái này đội đi săn không hứng thú lắm phung quý nhìn mặt mà nói chuyện nhìn trương linh sơn giống như không có hứng thú cười cười lấy ra một cái hồ lô rượu cho trương linh sơn rót một chén lính rượu nói lần này đội đi săn cùng trước đó không phải nói một chuyện không bằng dạng này hiền chất uống trước một ngụm uống sau bàn lại c ả m t ạ t h ư ơ i b h ữ u 2018 1109 1124 11705 t h ư hai ba một nghìn chín t r l i n t h ư hữu một t r ă 2 sáu 1 ư ơ i một t h ư ơ i chín một trăm tám m ư ơ quan t ạ ti nguyện phiếu ủng hộ chương 62, phùng quý bí mật gia nhập vào đội đi săn chương 62, phùng quý bí mật gia nhập vào đội đi săn trương linh sơn bưng chén rượu lên ngửa đầu uống xong rượu có chút nhạt có thể nói không có vị tay h ngược lại có chút tay đắng sau đó trở về cam luận hương vị chỉ có thể nói bình thường thôi không bằng ban ngày tại đô g i a t i ể u lâu uống táo rượu nhưng mà khi rượu lướt qua cổ họng tiến vào trong dạ dày sau đó trương linh sơn sắc mặt đột nhiên biến đổi xoát xoát xoát trong đầu trương linh sơn liền thấy trên bảng điểm năng lượng không ngừng nhảy lên từ 3689 m ộ t mực nhảy đến 3811 m ớ i ngừng ước chừng tăng lên 122 điểm năng lượng mà cái này vẹn vẹn chỉ là một chén rượu vào trong bụng mà thôi lại trừ cái đó ra trương linh sơn còn cảm giác trong bụng ẩn ẩn phát nhiệt thể nội sinh sôi ra một cỗ không thể giải thích sức mạnh toàn thân khí huyết vì đó bốc hơi như thế nào phùng quý mỉm cười trương linh sơn khen thật là lợi hại rượu đây là rượu thuốc không tệ trong đó một vị thuốc vẫn là người tự tay đi săn lấy được ta tự tay săn thú trương linh sơn s ữ n g sở yêu thọ yêu thọ tâm hợp với m ộ ư ơ i tám loại tinh chế dược liệu ngâm chế mà thành một vị này thọ tâm rượu h i ề n chất cảm thấy ứng trị giá bao nhiêu ngân lượng phùng quý c i hỏi trương linh sơn trầm giọng nói như thế bảo vật có tiền mà không mua được nếu lấy đi ra ngoài bán nhất định dẫn tới vô số người tranh đoạn thực lực nội tình không đủ nếu bán rượu này tuyệt không phải chuyển tốt rượu này tuyệt đối sẽ không chuyển phát nhanh nhưng nếu hiện chất nguyện ý gia nhập vào ta đội đi săn đừng nói thọ tâm rượu những thứ khác yêu thú rượu thuốc cũng có thể thường xuyên sử dụng muốn hay không lại nếm một n g ụ m liệt dê rừng sừng thú ủ chế mà thành liệt dê rượu p h u n g quý nói lại lấy ra một cái màu đỏ hồ lô rượu cho trương linh sơn đổ nhàn nhạt một ly so vừa mới ly kia còn thiếu hai ba trương linh sơn một n g ụ m xử lý liếm liếm đ g y chén thẳng đến không có một chút vết tích lưu lại liền thấy điểm năng lượng lập tức lấp lóe đến bốn điểm nhưng mà còn không có ngừng lại tiếp tục tăng lên một trăm nhiều điểm cùng lúc đó hắn cảm giác thể nội càng thêm k h â nóng sinh ra một cố bàng bạc chiến ý liền nghĩ cùng người niềm vui tràn trề đại chiến một trợ phùng quý nói dê rừng hiệu chiến nếu là cùng người đối chiến thời điểm uống xong rượu này chiến ý có thể tăng lên ít nhất một thành chiến lược rượu ngon rượu ngon a trương linh sơn k h a i lớn p h ù n g thuốc ngâm chế rượu thuốc bản lĩnh thiên hạ nhất tuyển đội đi s ă n t a gia nhập gốm xong hai cái khác biệt rượu hắn hiểu được phùng quý dụng ý yêu t h u rõ ràng không bằng liệt dê rừng cường đại cho nên dùng nó trái tim làm tài liệu chính liệu b ả o chế rượu thuốc cũng không bằng liệt dê rừng sừng thú chế riêng hiệu quả mạnh gia tăng điểm năng lượng cũng tương đối hơi ít phùng quý tự mình mời chính mình gia nhập vào chắc chắn là muốn cho chính mình hỗ trợ đi săn yêu thú càng mạnh mẽ hơn từ đó ngâm chế ra hiệu quả càng siêu còn xuất chúng rượu thuốc vừa vặn chính mình cũng nhìn trúng rượu thuốc cung cấp điểm năng lượng tự nhiên không chút do dự gia nhập vào hiền chất quả nhiên người sảng khoái nói chuyện sảng khoái cái kêu ba ngày sau đó hiền chất đi chợ ngựa mua một con ngựa tiếp đó ra khỏi thành trước khi đi cùng nhà ta thiếu long hái thuốc chỗ tụ hợp đến lúc đó có người tiếp ứng ngươi phùng quý không dài dòng chút nào lập tức ước định thời gian trương linh sơn trong lòng tán thưởng cái này phùng quý điều tra rất nhiều t ì n h tưởng đi đều biết mình ba ngày sau nghỉ một hai ngày thời gian đều không cần đi nha môn vừa vặn có thời gian đi cùng hắn đội đi săn đi săn chỉ là bốn trương linh sơn hỏi hai ngày thời gian đủ vừa đi vừa về một chuyến sau phùng quý cười nói yên tâm đều dâm tốt một chút rồi lần này đi săn chính là đỏ ban h ắ c hổ dựa theo kế hoạch nếu ngươi có thể thuận lợi phát huy ra kỳ hiệu một ngày như vậy liền có thể giải quyết hảo trương linh sơn gật đầu ba ngày sau ta nhất định có mặt gió mặc gió mưa mặc mưa hiến chất làm việc quyết đoán gọn gàng mà linh hoạt so ta cái kia bất thành khí nhi tử mạnh hơn nhiều phùng quý bỗng nhiên lắc đầu thở dài trương linh sơn không tiếp nổi cái chủ đề này tử đổi một đề tài nói phùng t h không biết hạt vi báo đôi bọ cạp dùng để ngầm rượu hiệu quả như thế nào phùng u ý nói cùng liệt dê rừng không kém bao nhiêu đâu chính là không thể để thăng chiến ý nhưng có khinh thân hiệu quả có thể trở nên càng linh hoạt một điểm ngươi có hạt vĩ báo đôi u bọc ạ p trương linh sơn lắc đầu đáng tiếc bảo vệ hàng hóa thời điểm đi săn hai đầu đôi u bọc ạ p đều bị ta mài thành p h â n b u ố n cạn c h a đạp c h a đạp phùng quý liên tục thở dài b ự c này đồ tốt chỉ có để cho hắn tới động mới có thể hóa mục nát thành thần kỳ a bất quá cũng chính vì thủ đoạn của hắn thần kỳ cho nên hắn cho tới nay mới m ư ờ i phần địa thấp ngoại trừ hồng chính đạo mấy người tuyệt đối có thể tin n ờ i những người khác đều không biết hắn ngâm rượu năng lực trương ạ đại i gia tứ tộc t o n sinh tồn, nhất thiết phải cẩn thận cẩn thận lại, cẩn thận vạn nhất n g g khe hẹp thiết phải lại A bị ờ i biết biến lại ta nhất thành t của ra năng hắn, hắn Phùng quý nhất định đem biến thành nhân ngự dụng ngâm sư, lại không lực Quý rượu đem sư, ư linh a c ù g tự t do có ể nói. Trương Linh sơn căn bản vốn không biết phùng quý hôm nay tự mình đến thấy hắn lại mời hắn uống rượu là đối với hắn có bao nhiêu tín nhiệm ngoại trừ xem ở hồng chính đạo mặt mũi mà là bởi vì tín nhiệm hắn trương linh sơn nhân phẩm đây đều là phùng quý khảo sát lâu như vậy mới làm ra phán đoán nếu là phán đoán sai lầm bị trương linh sơn bán vậy hắn phùng quý trước đó làm hết thệ đều đem hủy hoại chỉ trong chốc lát đã cũng may xem ra đến bây giờ trương linh sơn biểu hiện tương đối trầm ồn đáng tin s o người đồng lứa càng thêm c h ứ n g trạng hơn nữa phản ứng rất nhanh người huyền ca biết nhà ý đều không cần chính mình nói nhiều lời nhảm khó trách hắn sẽ phải chịu hồng chính đạo tín nhiệm hiện chất chuyện hôm nay nhất định phải tuyệt đối giữ bí mật ba ngày sau cưỡi ngựa nếu có người theo dõi nhất định phải đem hắn thoát khỏi sau đó lại đi tới điểm hội hợp nếu không thể thoát khỏi liền từ điểm hội hợp chạy qua t a người sẽ giúp ngươi đối phó đối phương p h n g quý một mặt trịnh trọng thấp giọng căn dặn trương linh sơn trọng trọng đầu, tâm. vậy ta liền đi trước ba ngày sau gặp lại phùng quý nói ba ngày sau ta không tại ca người sẽ gọi ngươi hết thẻ bốn người cầm đầu gọi vương thuẫn ta cho hắn nhìn qua chân dung của ngươi nếu hắn không tự giới thiệu liền không phải ta người biết rõ trương linh sơn nói đi lập tức lặng lẽ đi ra ngoài một cái lắm mình rời đi nơi đây tại hắn sau khi đi đèn trong phòng cũng đi theo dập tắt phùng quý thân ảnh lập tức yên lặng trong bóng đêm nếu như trương linh sơn còn ở nơi này liền sẽ phát hiện phùng quý thân ảnh cũng tại đ ố n g nhiên ở giữa biến mất không thấy gì nữa giống như là xưa nay chưa từng tới bao giờ trên đường phố trương linh sơn chú ý sau lưng không người theo dõi liền lại chạy tới lân cận màu xám ô chọc chi điện ba ngày thời gian đủ hắn đem hắn màu sám ô trọc bởi vì lắng động nửa tháng ưu trong phủ đã khát khao khó nhịn hấp thu luyện hóa tốc độ tăng tốc vẹn vẹn một đêm liền để trương linh sơn đem màu xám cấp bậc ô chọc chi địa giải quyết ngày mai ban đêm liền có thể bắt đầu đối phó màu lam kiểm tra một chút mặt ngoài điểm năng lượng đã tăng lên tới 7.891 điểm cách một vạn cũng chính là hơn 2.000 điểm mà thôi ngày mai nếu là thuận lợi chính mình liền có thể trực tiếp góp đủ một vạn điểm tiếp đó đem định phong tung tăng lên tới viên mãn đến lúc đó liền có thể nắm giữ hai loại thế có thể nói thế không thể đỡ thực lực nhất định sẽ lại độ tăng nhiều phải biết trước đây hôn nguyên chính dương thung đột phá viên mãn dùng điểm năng lượng vẫn chưa tới một trăm như thế đều có thể mang đến cho mình thuế biến tuy nói cùng mình trước đây quá yếu có quan hệ cũng cùng tự thân tương đối phù hợp hôn nguyên chính dương thung có quan hệ nhưng cuối cùng điểm năng lượng số lượng thì sẽ không càng người tiêu phí càng nhiều đề thăng chắc chắn càng ngày càng mạnh trương linh sơn đã không kịp chờ đợi cái tiếp theo buổi tối phủ xuống cảm tạ đại gia phiếu đề cử gần nhất bụng tật h trướng làm gầy nấm hương đại gia ngủ ngon chú ý nghỉ ngơi chương sáu mươi ba gió thổi đang dung hợp chương sáu mươi ba gió thổi đang dung hợp ngày kế tiếp ban đêm trương linh sơn đi tới một chỗ màu làm ô t r ọ c chi điện chỉ là đi tới cửa liền cảm giác âm phong từng ư trận một c ô âm ú lạnh leo chi khí thẳng b ứ c chán để cho người ta trong lúc nhất thời tinh thần đều có chút hoảng hốt quả nhiên lợi hại trương linh sơn trong lòng sợ hai thán p h ụ màu lam cùng màu trắng màu xám hoàn toàn không cùng một đẳng cấp thế mà đều có thể ảnh hưởng đến thần trí của hắn khó trách mã hoành nói gặp phải cái này cấp bậc tà ma nhất định muốn nhanh chạy ra ô t r ọ c chi địa bằng không không chết cũng phải bệnh nặng một hồi đây là lời từ đáy lòng cũng may hắn trương linh sơn không phải người bình thường thể nội hỏa thế kích phát linh đài lập tức khôi phục tỉnh táo tiếp đó hai chân phát lực cò nhảy lên nhảy vào trong viện hai chân rơi xu trương linh sơn chỉ cảm thấy dưới chân suốt giống như vũng bùn thân thể không tự chủ được bắt đầu hạ xuống hắn lập tức kích phát h ỏ a thế lúc này mới phát hiện căn bản không có cái gì vũng bùn chính là phổ thông nền đá mặt hết thể đều là h à o giác mà thôi Siêu. một đạo bóng trắng đột nhiên từ trước mắt thổi qua chui vào phòng ở đằng sau không biết tung tích trương linh sơn vội vàng đ u ổ i kịp chợt thấy phải dưới chân trầm trọng hắn quay đầu nhìn lại phát hiện mình đi t r h i trên đường chẳng biết lúc nào lưu lại bùn xình dấu chân trái lại hai chân lại bị nước bùn bao khỏa lại còn đang không ngừng mà chạy xuống bùn nước chỉ cần mình có chút dừng lại cái kia b ù n nước liền đem chân của mình ngưng kết trên mặt đất nếu là đi nhanh nước b ù n cũng sẽ dây dưa hành động của mình để cho chính mình tốc độ giảm bất lợi hại à trương linh sơn trong lòng sợ hãi thàn phục cái này tà ma cùng trước đây hoàn toàn khác biệt chẳng những âm khí càng hơn cũng càng có trí tuệ biết lợi dụng ố u chọc chi địa bản thân tích chưa âm khí tới đối phó chính mình trước đây tà ma trên cơ bản chỉ có thể n g ạ n h s ô n g nhiều nhất chính là đột nhiên xuất hiện hù d o a người n hoặc lấy tự thân âm khí tới ảnh hưởng người thậm chí mà vị này tựa hồ nhìn ra chính mình không dễ chọc cho nên căn bản vốn không lộ diện đánh là tiêu hao chiến cái kia cái gọi là trên đùi b ù n nước Khi h t ự cho c í khí, khí n lớn h chi là à ô trọc chi địa âm khí. Số lớn âm khí bám số v tới ạ i giác trên tốc t chân của mình, chẳng những ảnh hưởng tốc độ của mình, còn ảnh hưởng cảm giác của mình. của của cảm của Cho độ hôm nay trương linh sơn mới xem như tại cái này tà ma dưới tay thấy được ô t r ọ c chi địa lợi hại dù hắn nắm giữ h o a thế chính là tà ma khắc tinh nhưng sợ không được đối phương muốn đánh đều đánh không bên trên tới tới đi đi thời gian đều tại cùng ô t r ọ c âm khí trong đối kháng lãng phí hết như thế ước chừng hao tốn hơn một canh giờ hắn mới rốt cục b ổ i tới đối phương miệng lớn hút một cái cuối cùng đem hắn thuận lợi nhét vào u trang phủ nhưng cái này cũng chưa hết nay tà ma tiến vào u phủ sau đó cũng không thành thật thỉnh thoảng còn muốn dãy rụa một chút dù là trương linh sơn càng không ngừng dùng hỏa thế đi tiêu nhất thời nửa khắc cũng không luyện hóa được chỉ có thể cùng đối phương chịu đ ư ợ c thật giống như nấu thuốc càng không ngừng thêm hỏa đi chịu cho tới khi dược hiệu toàn bộ đều nấu đi ra mới thôi thời gian liền tại đây dạng vĩnh viễn trong đối kháng trôi qua thẳng đến chân trời một tia ánh sáng nhả sáng lên trương linh sơn lần này nghe được thể nội phù một tiếng xem xét mặt ngoài năng lượng đi tới chín nghìn chín mươi mốt điểm duy nhất một lần tăng lên một nghìn hai trăm điểm số lượng không thiếu nhưng mà so với phía trước hấp thu màu trắng màu xám tà ma chi phí hiệu quả còn kém rất nhiều mẫu chốt ở chỗ bắt giữ cùng luyện hóa đều quá tiêu hao thời gian xem ra hôn nguyên chính dương tung hỏa thế đã không đủ dùng trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ cũng may khoảng cách định phong tung h viên mãn chỉ kém không đến chín trăm điểm năng lượng đêm mai luyện hóa lại một cái liền có thể thành công thời gian rất nhanh trước mắt chính là ban đêm trương linh sơn lại thuận lợi lấy được một nghìn điểm năng lượng lúc dạng sáng hắn kết thúc tuần tra ban đêm về đến nhà lập tức đem sớm nấu song tam đảng hoàng kỳ thang lấy ra lại lấy ra số lớn thịt khô cùng tám vị tử tiếp đó mở ra mặt ngoài đem định phong thung điểm đi lên hoa một vạn điểm năng lượng không còn sót lại chút gì trước mắt đột nhiên biến đổi trương linh sơn phát hiện mình không hiểu thấu xuất hiện ở trên đỉnh núi cùng phong gào thét tựa như lưới đao đồng dạng vung vẩy hướng về phía hắn quanh thân các nơi nhưng hai chân của hắn không nhúc ních giống như cây tùng thật sâu cắm rệ ở trên vách đá thân trên thì linh hoạt giống như cánh liễu theo gió m à động tránh né lấy tất cả phong nhận gió càng lúc càng lớn bầu trời mây đen áp đỉnh mưa rào mưa tầm t ả đột kích sau đó đại hạn đại nhiệt tiếp lấy hàn phong rét thấu xương phía dưới lên tuyết lông ngầ b ố bốn bốn mùa thay、đổi. sắc trời biến hóa trương linh sơn từ đầu đến cuối đứng ở tại chỗ ấ n định thanh sơn không đung l ỏ n g cuối cùng hết thẻ gió em sóng lặng trương linh sơn cúi đầu nhìn về phía hai chân của mình phát hiện hai chân g ầ y còm giống như cây trúc nhìn lại một chút cơ thể trước đây khoan hậu cường trắng cũng không còn sót lại chút gì ngược lại cũng thành cây trúc g ầ y đây cũng không phải là ảo giác bởi vì làm ý niệm của hắn từ trong đỉnh núi sau khi trở về nhìn thấy dáng vẻ cũng giống như thế theo lý thuyết đỉnh núi kêu bên trên hết t h ả cũng là hắn thật sự rõ ràng kinh nghiệm bắn ra đến trên thân thể một cách tự nhiên liền sinh ra biến hóa như thế cái này còn thế nào đi ra ngoài gặp người trương linh sơn hoàn toàn không còn gì để nói vội vàng cầm lấy thịt khô cùng tam đảng hoàng kỳ thang bắt đầu ăn uống lần này mặc dù hình thể đại biến dạng nhưng cũng không có thống khổ chút nào có thể nói kỳ thực cũng coi như là một kiện may mắn là bởi vì chính mình đắm chìm tại đỉnh núi kêu bên trong thời gian đem đau đớn đều chia cắt vì một phần một giây cho nên mới không có buộc phát thức đau đớn sao bất kể nói thế nào trên bảng chữ viết đạo biến hóa định phong thung thiết thiết thực thực đột phá đến viên mãn chờ trương linh sơn ăn uống no đủ lúc này mới thật tốt hoạt động thân thể một chút bày một định phong thung thế tử hô trong phòng b ỗ n nhiên gió nổi lên lấy hắn làm trung tâm trương ạ o linh sơn ngừng động tắt lại trong lòng kinh ngạc vạn phần định phong thung tu luyện cần mượn gió sức mạnh cùng gió la lịch từ đó hiểu rõ gió, gió du nhập gió làm cho thân pháp thành thạo điêu luyện nhưng tạo thành gió thổi sau đó hắn càng hơn một bước lại có thể trực tiếp ngưng tụ ra sức mạnh của gió ngẫm lại xem cùng người lúc đối địch do xoáy m ư t quyền đối phương dù cho không bị phong nhận quẹt làm bị thương cũng sẽ bị mê hai mắt còn không mặc cho chính mình sâu xé nếu là có thể cùng hôn nguyên chính dương trung hòa thế phối hợp lại uy lực nhất định có thể lại lên một tầng nữa nhưng muốn làm sao phối hợp chính là đại công trình dù sao cũng là hai loại khác biệt thung công luện y pháp cũng không giống nhau nghị phối hợp khó như lên trời chỉ có những cái tia võ đạo tạo nghệ cực kỳ cao thâm võ đạo các bậc tông sư chỉ sợ mới có thể có cơ hội làm đến ai trương linh sơn biết mình là ý nghĩ há huyền liền không có suy nghĩ nhiều nhưng mà khi hắn lại độ xem xét mặt ngoài phát hiện mặt ngoài thế mà lần nữa có biến hóa t h í n h d a n h t r ư ơ n g lượng i n h n chín h mươi ê n một đang dung hợp trương linh sơn nhìn thấy hai môn thung công đằng sau đều có một cây thật dài thành tiến độ hắn thử nghiệm đem điểm năng lượng tăng thêm một gọi lên đi chỉ thấy cái kia thanh tiến độ không nhúc ních nhưng nếu là đem thanh tiến độ phóng đại thì sẽ phát hiện có cực kỳ nhỏ một điểm vết tích động xem ra chỉ cần bổ sung năng lượng liền có thể tăng tốc tiến độ trương linh sơn trong lòng m ừ n g thầm tuy nói không biết cụ thể cần bao nhiêu năng lượng nhưng có cái này chạy đầu liền đã rất hài lòng sau đó chính mình luyện hóa mạnh hơn tà ma bắt giết yêu thú lợi hại hơn nhận được nhiều năng lượng hơn điểm nhất định để cho hai môn thung công d u n g hợp thành công không cần vướng hữu chương sáu mươi b ố đội đi săn không cần vướng hữu ai xuất phát đem đồ trên bàn ăn như do cuốn mây tan sạch sẽ lại mang lên thịt khô cùng tám vị tử còn có một bình thủy trương linh sơn thay quần áo khác đeo lên mũ rộng đành cho em gái căn dặn một tiếng mấy ngày nay chú ý an toàn liền đi ra cửa chợ ngựa mua con ngựa giá ra khỏi thành phi nhanh chưa tới một c a n h giờ liền chạy tới phía trước hái thuốc chỗ cũng chính là hàn ngựa sơn dọc theo đường đi rất thuận lợi không có ai theo dõi cũng không xuất hiện bất kỳ ngoài ý mớn nhưng có một chút không giống với p h ù n g b ì nói hắn ở chỗ này ngồi nửa ngày cũng không người tới tiếp ứng hắn đúng ta biến dạng t ừ đối phương có thể không nhận ra được trương linh sơn sờ lên gậy thoát cùng nhau khuôn mặt có chút im lặng trong lúc nhất thời không cách nào thích hứng biến hóa chỉ hy vọng nhanh khôi phục hình dáng cũ bằng không đi nha môn trực đêm chắc chắn làm cho người trú m ụ dưới mắt đối phương không nhận ra chính mình không lộ diện cũng là chuyện phiền mái thế là hắn tung người xuống ngựa đem ngựa thất cột vào trên một cái gốc cây hướng về trên núi bước đi đối phương không nhận hắn cũng chỉ có thể chính mình tìm đối phương cũng không thể hét lớn một tiếng ta là trương linh sơn nhanh chóng ra gặp một lần a nhân ra nghe xong còn tưởng rằng mình là một kẻ lỗ mãng hoặc chính là treo bọn hắn đi ra ngoài chắc chắn càng sẽ không lộ diện đi tới trên núi trương linh sơn đạp tật phong thối tấn bộ mạ đi mắt nhìn sau hướng thai nghe tam phương hắn đột nhiên quay đầu liền thấy một thân ảnh trên tảng cây l ó e lên một cái rồi biến mất người kia thân hình cực nhanh nhưng tổng hội dẫm hỏng nhanh cây cho trương linh sơn chỉ dẫn phương hướng trương linh sơn hiểu ý lập tức đi theo đợi đến thân ảnh kia cuối cùng d ừ n g bước liền nghe được thanh â m huyên n á o vang lên hai bên trái phải cùng sau lưng đồng thời đi ra một người mình bị bao vây bốn người trương linh sơn gật đầu một cái cùng phùng bí nói một dạng hắn nhìn chăm chú quan sát phía trước cái này dẫn chính mình tới là nữ tử thân mang màu đen bó sát người trang phục hành động không dây dưa dài dỏng hai chân phon dài mượt mà lại dán chắc hình dáng rõ ràng hai cánh tay so người bình thường dài hành động mười phần linh hoạt nàng lúc này lại chạy tới trên cây cầm trong tay cũng tiễn xiết chặt dây c u n g thời khắc chuẩn bị cho tự mình tới như vậy một tiễn hai bên trái phải nhưng là hai cái tướng mạo tương tự dài thân đại hán phân biệt cầm trong tay một cây dài hơn hai mét tráng kiện lớn chừng âu mắt lom lom nhìn c h ầ m c h ầ m chính mình sau lưng người kia nhưng là một cái vóc người cực kỳ khôi ngô trung niên t r ẳ n g h á n sau lưng cong lấy một phương đại thuẫn r ộ n g lưng dày vai một mặt không có cạo sạch sẽ gốc râu rối bời tóc con mắt giống như đồng linh nhìn mình lom lom nhìn bốn người đem chính mình vây quanh nhưng đều không nói lời nào trương linh sơn trước tiên đánh vỡ trầm mặc nói ta chính là trương linh sơn gần nhất tu luyện võ công tiêu hao quá lớn thay đổi nhưng các ngươi nhìn kỹ một chút tuyệt không phải giả mạo a tráng hán khôi ngô kinh ngạc một tiếng tiếp đó từ trong ngực lấy ra một bản vẽ giống cẩn thận chú đáo nhìn bức họa một mắt lại nhìn trương linh sơn một mắt như thế nhiều lần mấy lần nửa ngày thời gian trôi qua hắn mới hô n ô nhàn ngươi ánh mắt tốt hơn đến xem một chút có phải hay không một người giống như có chút tương tự a cung tiện nữ tử vẹo từ trên cây rơi xuống đi tới tráng hán khôi n ô bên cạnh cầm qua bức họa nhìn phút chốc nói là một người bất quá hắn cơ thể hư hao tổn thành dạng này tới có ích lợi gì còn không bằng không tới ngư khi có chút bất mãn trương linh sơn cười nói đáp ứng tốt không tới không phải để các ngươi chờ không sao không phải người đáng tin làm hơn nữa ngươi hiểu lầm ta cũng không phải là hư hao tổn thân thể khỏe mạnh rất ta v i ệ t không chỉ hoan đi săn hừ nô nhàn cười lạnh tráng hán khôi ngô hòa giải nói tới liền tốt hôm nay lần này đi săn cũng là thứ yếu chủ yếu là chúng ta biết nhau nhận biết rèn luyện rèn luyện dù sao cũng là một đội ngũ là có thể đem phía sau l ư n g giao cho đối phương đồng bạn tự giới thiệu mình một chút ta gọi vương thuẫn vương thuẫn đại ca trương linh sơn c h ặ p tay song phương đã lẫn nhau xác nhận thân phận liền không lại chỉ hoãn lập tức xuất phát khùng cưới ngựa sao ngựa của ta còn tại đằng kia bên cạnh chân núi trương linh sơn nhìn phương hướng không đúng hỏi vương tuấn nói chúng ta phải đi cũng là đường núi cưới ngựa không t i ệ n bất quá ngươi không cần lo lắng sau đó ngươi trở về thành thời điểm chúng ta cho ngươi khắc tìm một tớt hảo trương linh sơn không cần phải nhiều lời nữa trên đường hắn nghe vương tuấn giới thiệu cái kia hai cái tướng mạo tương tự cầm trong tay trường mâu hán tử quả nhiên là hai huynh đệ cái một cái gọi mầm văn một cái gọi mầm võ tất cả chầm mặc ít nói nhưng thực lực không kém dọc theo đường đi phạm là gặp phải một chút không có mắt g i a thú đều bị hai người một mâu tử đâm chết đều không cần những người khác đ ộ c thủ rất nhanh năm người liền đi tới một chỗ gọi là xích dương núi chỗ ăn trước chút đồ vật bổ một chút nghỉ tốt lại đi chiếu cố kia cái gì đỏ ban hắc h ổ ha ha vận khí tốt có thể tốc chiến tốc thắng vận khí không tốt vậy thì phải đánh đánh lâu dài cho nên đừng nói bụng ăn mau đi v ư ơ n g t h u ẫ n dặn dò một tiếng lấy ra sớm chuẩn bị tốt thịt khô bắt đầu nhấm ớt những người khác đồng dạng đều có chuẩn bị tất cả ăn riêng lại trương linh sơn chú ý tới mỗi người bên hông đều có treo một cái hồ lô nhỏ chính là trước đây phùng bí cho mình rót rượu loại kia hổ lô nhỏ có thể thấy được bên trong cũng là yêu thú rượu thuốc sơn h u y n h đệm u ố n uống vương t h ẫ n chú ý tới ánh mắt trương linh sơn cười nói chỉ cần lần này thuận lợi đem đỏ ban hát hổ đánh xuống đến lúc đó nhất định có ngươi một b ì n h bây giờ đi thứ này quá chất quý ta không nỡ cho ngươi nếm không oán ta đi lá chắn ca nói đùa ta mới đến còn không có xuất lực uống thứ này cũng không thích hợp thính ngươi thức thời n ô nhàn lạnh rên một tiếng lấy ngươi bây giờ quá b u không tiêu nổi giá vẻ uống cũng là lãng phí trương linh sơn liếc nàng một cái không để ý đến hắn yên lặng nhai lấy thịt khô cùng tám vị tử cùng vương thuẫn câu được câu không trò chuyện chưng cầu ý kiến đối phương tại giã ngoại đi săn kinh nghiệm cuối cùng đại gia nghỉ ngơi kết thúc vương thuẫn tay phải vung lên xuất phát hát xoạt、so、xoạt -so、xoạt -so -so -so. bốn người tốc độ cực nhanh trương linh sơn theo sát phía sau tiểu tử này cước lực rất không tệ đi nô nhà ngươi đ ừ n g khiêu nhân ra đầm n g ư ơ i không thể xem bề ngoài vương thuẫn quên n h nô nhà nói cước lực không tệ chỉ nói do chạy trốn nhanh nếu như hắn không giống phùng tiên sinh nói như vậy có hiệu quả lưu chi vô dụng ngược lại còn chia cắt chúng ta chiến lợi phẩm văn vo các ngươi nói có đúng hay không Mâm v ă n g ậ tuấn đ ầ một cái, là l đạo cười săn yêu khổ một tiếng phùng tiên sinh có thể chuyên môn dặn do hắn chiếu cố thật tốt đối phương nhưng cái này đoàn đội chính mình mặc dù là thủ lĩnh nhưng cũng không phải hắn vương tuấn độc đoán chỉ hy vọng sau lương tiểu huynh đệ này ra sức một điểm đừng cho đại gia thất vọng á chương sáu mươi lăm trí mạng một đao h ổ báo lôi âm quyết chương sáu mươi lăm trí mạng một đao h ổ báo lôi âm quyết ngừng vương tuấn bỗng nhiên soát đưa tay đ ừ n g đám người c ấ p bộ tiếp đó cho ngô nhàn một ánh mắt ngô nhàn hiểu ý lập tức xoay người lên cây chiếm giữ cao điểm điều tra nói cùng phía trước một dạng đỏ ban h á t hổ đang ngủ gợt hảo vương tuấn nói vậy thì lẽ ra tốt kế hoạch ta tới dẫn dụ nó công kích văn võ hai cái từ khía cạnh tầm hắn nô nhàn tìm cơ hội cho hắn con mắt tới một tiện đến nội sơn h u y n h đệ ngươi nghe phùng t i ề n sinh nói ngươi khí huyết đặc thù chính là yêu thú khắc tinh t r ò nên n ngươi ngay tại một bên chờ đợi thời cơ cho đỏ ban hắc hổ một k í c h trí mạng n h ớ kỹ vô luận như thế nào cũng không thể đả thương đỏ ban hắc hổ trái tim đó là dùng để ngâm rượu tài liệu chính đều rõ chưa hiểu rồi đám người cùng nhau gật đầu cái kia liền lên vương vẫn hét lớn một tiếng xông ra trong rừng đối không trên mặt đất nằm đỏ ban hắc hổ một tiếng quay khiếu hấp dẫn hắn lực chú ý hắn không có lựa chọn đánh lén bởi vì không có ý nghĩa bậc này cấp bậc yêu thú đừng nói ngủ g có một chút gió thổi cỏ l â y nhân ra đều có thể trước tiên phản ứng lại có thể nói là bản năng phản ứng cho nên đánh lén còn không bằng quang minh chính đại t u la che giấu văn võ hai huynh đệ từ bên cạnh lộ bao vây âm thanh giống đỏ ban h hổ r i ệ u đến khiêu khích ngầm đầu gầm lên giận dữ hướng về vương thuẫn liền hổ phát mà đến vương thuẫn lập tức đem một người cao t â m chắn cắm vào trong đất cả người hạ thấp thân thể n ú t ở phía sau lại nghe được t h ị t một tiếng vương thuẫn cùng t â m chắn cùng nhau bay ngược mà ra kêu lên súc sinh này khí lực thật lớn sơn huynh đệ né tránh trước tiên đừng tìm hắng ạ c h bính đang khi nói chuyện hắn một vẫn ngao ngao rìu ra ra là dối bời lông tóc bắt đầu căng gọn trong nháy mắt hơn phân nửa cơ thể đều bị che kín chật nhìn đi đơn giản hiển nhiên một đầu mánh hổ chỉ thấy hắn nửa ngồi trên mặt đất nửa người trên đem tâm c h ắ n đ í n h trụ phát ra đúng như mánh hổ tầm thường tiền giống g hấp dẫn đỏ ban hắc hổ lực chú ý cái này trương linh sơn mắt lộ ra c h ấ n kinh đây không phải yêu pháp sao cái này vương thuẫn thêm mà cùng người phản quân kia yêu nhân đan hùng một dạng cũng tu luyện yêu pháp phanh đỏ ban hắc hổ lại đ ộ nhào tới béo tốt móng nuốt điên cùng đánh ra tâm c h ắ n nhưng tâm c h ắ n không nhúc nhích chút nào hoàn toàn bị yêu hóa sau vương thuẫn gắt gao đ í n h trụ mà lúc này văn võ nhị huynh đệ cuối cùng đội tới cùng nhau gầm lên giận dữ trong tay cường tráng trường mâu hung hăng từ đỏ ban hổ hai bên hông cắm vào ngao ngao đỏ ban hắc hổ bị đau kêu to vứt bỏ vương vẫn không để ý giận mà quay đầu lại mở ra huyết bùn đại khẩu hung hăng nào về phía phía bên phải mầm v õ kỳ t r ù n g thế h u n g mãnh dù là bị trường mâu cắm n ổ i cũng không để ý không để ý một bộ thể phải đem mầm v õ nuốt điên c u ồ n g s ắ t thế giật mình mầm v õ sắc mặt đại biến vội vàng cũng kêu lớn một tiếng bắt đầu yêu hóa cùng trong lúc nhất thời mầm văn đi theo yêu hóa lao nhanh nào tới đỏ ban hắc h ổ phía sau lưng điên c u ồ n g huy quyền muốn trở ngại đỏ ban hắc h ổ hành động hảo cho đệ đệ cứu vãn cơ hội thu cái này trước mắt một tiếng t ậ t vác rội phá không mà đến thẳng đến đỏ ban hắc hồ mắt phải mà đi nhưng ra tất cả mọi người ngoài ý liệu ngay tại cái k i a tránh cũng không thể tránh thời điểm đỏ ban hắc hổ thế mà một cái quay đầu tại thời khắc ngàn cần treo sợi tóc tránh thoát cẩn thận v ư ơ n g t h u ẫ n gấp giọng hô to thì ra mũi tên kia bị đỏ ban hắc hổ tránh thoát sau đó lại thẳng đến trên người mầm văn mà đi mầm văn hoảng hốt vội vàng ngửa đầu triệt thoái phía sau miễn cưỡng tránh thoát nhưng chính hắn cũng bị đỏ ban hắc hổ run một cái tới mắt thấy đỏ ban hắc hổ hết u y b u ồ n đại khẩu liền muốn đem mầm v õ c ắ n đông nhiên một cái đao quang từ bên cạnh tiềm lược mà qua tất cả mọi người lấy làm kinh hãi hoàn toàn không có chú ý tới cái này đ chỉ nghe xoẹt một đạo âm thanh c ắ t chém chỉ thấy to lớn đầu hổ bỏ lỡ cổ trèo trống trong nháy mắt rơi xuống trên mặt đất bàn g bạc máu tươi bịch từ hổ cái cổ phương ra đem m ầ m v ó cả người đều bao phủ ở máu tươi trong hải dương bịch một tiếng b ă n g trầm đỏ ban hắt hổ cái k i a khổng lồ thân thể ứng thanh ngã xuống đất lộ ra sau lưng thân ảnh sơn huynh đệ vương thuẫn mắt lộ ra rung động nửa ngày đều không lấy lại tinh thần vừa mới cái k i a một cái lạnh leo đến mức tận cùng bao quang lại là cái tia gầy trơ cả xương nhìn như bệnh nặng mới khỏi trương linh sơn thi triển đơn giản không thể tưởng tượng nổi tất cả mọi người bọn họ đều nhìn vốn cho rằng nhân g i a là vương i ữ u bọn hắn muốn phân tâm đi chiếu cố nhân g i a lại không nghĩ rằng nhân g i a thâm tàng bất lậu tại mấu chốt lúc cứu được mầm võ tuy nói hắn không xuất thủ mầm võ cũng không nhất định sẽ chết nhưng trọng thương là khẳng định mà thiếu khuyết một cái chiến lược bọn hắn những người khác gáp lực đột m ộ t tăng bị đỏ ban hắc hổ trước khi chết phản công tất nhiên cũng sẽ bị thương như thế dù là cuối cùng giết đỏ ban hắc hổ trận chiến này cũng là đại bại nhưng bây giờ bởi vì trương linh sơn trí mạng một đau tất cả mọi người bọn họ đều hoàn hảo không chút tổn hại một trận chiến này nhìn như hữu hiểm kỳ thực so trước đó tất cả đi săn đều nhẹn h ó m lại tiêu ha k h ó trách phùng tiên sinh nói trương linh sơn gia nhập và o có hiệu quả quả nhiên đa tạ sơn ca xuất thủ cứu rút mâm võ bỏ người lên yêu hóa hình tượng đã khôi phục trong mắt còn lòng còn sợ hãi trên mặt thì mang theo vô cùng cảm kích trương linh sơn k h o á t tay háo không dám nhận không dám nhận đối phương vẫn luôn không cùng hắn nói chuyện kết quả cái này một cái trước mắt chính mình liền thành đối phương sơn ca sơn ca mâm văn cũng đi tới một mặt kính trọng cảm ơn biểu lộ kém một chút đệ đệ mình liền muốn gặp nạn trong lòng của hắn tàu lượn siêu tốc một dạng chập trùng không khỏi đối với trương linh sơn lại kính lại đeo đồng thời ám cảm giác hổ thẹn phía trước bọn hắn lại còn xem nhẹ nhân ra thực sự là có mắt không biết thái sơn siêu một cái trang phục thân ả n h rơi xuống biểu lộ phức tạp tới cực điểm vương thuấn nhìn thấy thân ả n h này lập tức lạnh giọng q u á t lên n ô nhàn ngươi lần này kém chút đúc thành sai lầm lớn có thời gian chọn người khác đâm không bằng nói thêm thăng tăng cường chính mình hôm nay nếu không phải sơn hưng đệ tiểu võ liền xong đời n ô nhàn không có rào biện mà là mặt lộ vẻ hổ thẹn mười phần dứt khoát nhận sai nói là ta thất thủ một lần này hổ tâm diệu ta một phần kia liền giao cho tiểu sơ ca hảo cứ quyết định như vậy đi vương t u ấ n cũng không hai lời trực tiếp liền thay trương linh sơn đáp ứng tiếp đó đối với trương linh sơn cười nói lần này nhờ có sơn huynh đệ không hổ là phùng tiên sinh nhìn chúng nam nhân một đ a o kia rực rỡ trói mắt gọn gàng mà linh hoạt là ta bình sinh ý t h ấ y chúng ta đội đi săn có sơn huynh đệ ra nhập vào xem như chính thức thành hình sau này yêu thú rượu thuốc đem luận thùng trang không còn dùng hồ lô rồi ha ha hắn rõ ràng tâm tình vô cùng tốt ông trương linh sơn bả vai thoải mái cười to ba người khác cũng đều nhuẹn miệng cười kế tiếp bốn người lập tức thông thạo bắt đầu xử lý yêu thú thi thể lại chống mở ra hỏa bắt đầu nướng thịt ăn trương linh sơn cũng tại bên cạnh hỗ trợ học tập xử lý cái này về sau như tại giã ngoại sinh tồn đây đều là kinh nghiệm chỉ thấy vương t h u ậ n cẩn thận từng ly từng tí đem hổ tâm tháo rời ra tiếp đó từ phụ cận trong đất đào ra một cái cái bình đem hổ tâm đóng gói đi vào cái này cái bình là chúng ta phía trước điều nghiên địa hình liền trôn xong những vật khác cũng giống vậy mỗi lần đi săn phía trước phải làm đủ chuẩn bị bằng không như thế đại nhất bộ thi thể không hào hảo xử lý cũng quá lãng phí vương t h u ậ n giải thích nói trương linh sơn gật gật đầu lại hỏi vậy làm sao giao cho phùng phùng tiên sinh hắn vốn là muốn nói phùng gia chủ nhưng tất cả mọi người gọi phùng quý phùng tiên sinh hắn cũng nhập ra tùy tục vương tuấn nói chúng ta sẽ sớm hẹn xong lần kế hái thuốc địa điểm tiếp đó tìm cơ hội đem cái bình đ ư a qua như thế liền thuận lợi bàn giao xong đại khái một tháng sau liền có thể nhận được tương ứng yêu thú rượu thuốc một tháng lâu như vậy không lâu một tháng là chỉ cái này một phần chúng ta một tháng lại không chỉ đi săn một lần hơn nữa tuy nói có sơn huynh đệ ra nhập vào chúng ta đi săn tốc độ đem tăng lên rất nhiều nhưng kể cả như thế sớm chuẩn bị cũng muốn không thiếu thời gian tính lại bên trên chúng ta hấp thu rượu thuốc cũng muốn thời gian tính được một tháng hai ba hồ lô không sai biệt lắm vừa v ặ ân nhưng ta muốn tại nha môn phòng thủ không thể thường xuyên đi ra chỉ có mỗi mười ngày một lần nghỉ một mới có thể đi ra ngoài hai ngày không có việc gì sớm chuẩn bị đều do chúng ta bốn người chuẩn bị sơn huynh đệ chủ yếu phụ trách cho yêu thú một k í c h trí mạng hảo trương linh sơn gật gật đầu hết sức hài lòng dạng này phân công hợp tác việc v ậ t giao cho bọn hắn làm chính mình chỉ phụ trách cuối cùng suất đao là được vừa có thể g i ú p một tay cũng không chỉ hoan thời gian của mình nhưng hắn rất y ế u kỳ hỏi cái tia là chắn ca các ngươi vẫn luôn tại giã ngoại ở sao không có gặp phải cái gì quỷ dị tà ma vâng t u ẫ n cười nói sơn giã tri địa tự nhiên có quỷ dị tà ma nhưng ngươi có từng nghe qua nối giáo cho giặc cái từ này Ta huyết t ma gặp khí h ị nâng h thú, chúng thú sinh hoạt, chỉ cần tìm đúng chỗ, ta ma căn bản không dám tới. Húng chi, ta mới ca khí huyết cũng không phải vượng vào cũng ngại liền này cần đúng căn bản cũng Đúng. n yêu yêu ta tìm ta tới. ta cái ca kia mới am dựa ma e mà dám dự. lên khí huyết trương linh sơn lập tức nghĩ tới vừa mới ba người yêu hóa một màn nhịn không được hỏi ta nhìn các ngươi vừa mới thân hình dị biến đều tu luyện yêu pháp sao cái gì yêu pháp đây đều là nói xấu chính là một loại kích phát khí huyết pháp môn thôi đến nỗi những cái kia yêu nhân cũng là tu luyện qua tại cập tiến khí huyết luyện hỏng dẫn đến ép không được yêu hóa mới biến đến dị vương vẫn giải thích nói Kỳ trong h ự c đ â lúc c t hắn nghĩ như vậy vương tuân pháp tử trong ngực lấy ra một cuốn sách nói đây chính là chúng ta tu luyện hồ báo lôi âm quyết phùng tiên sinh cho để cho ta cũng truyền cho ngươi xem như một cái phương pháp bảo vệ tính mạng tu luyện phương pháp này cần yêu hổ yêu báo ra thịt c ố t đủ, vừa vặn hôm nay liền g i ế t đỏ ban hắc hổ việc này không nên chậm trễ sơn h i n h đệ bắt đầu luyện hảo trương linh sơn không có hai lời lập tức cùng vương thuận tiến và phụ cận trong một cái sơ động đốt đuốc lên chồng bắt đầu tu luyện cảm tạo im lặng cảm giác thật độc giả 2 a i n g n g u y ệ t phiếu ủng hộ chương 66, thiên lôi hổ thiên ấm báo lan hoặc là chết chương s á thiên lôi hổ thiên ấm báo lan hoặc là chết yêu pháp muốn nhập môn nhất thiết phải có kích nổ h ổ báo lôi âm quyết k cứu nổ chính là h ổ yêu hoặc là yêu báo ra thịt cốt đ ụ c tùy ý một vật đương nhiên như cả hai đều có hiệu quả tốt hơn lúc này h ổ yêu là mới r ế t huyết dịch dư d ả lại mới mẻ yêu báo ngược lại là không có trương linh sơn cũng không tính toán ngược lại có năng lượng có thể thêm điểm chỉ cần mặt ngoài thu nhận cái gì cũng không có hắn đều có thể nhập môn so với người khác tu luyện dễ dàng hơn rất nhanh tại vương t u ẫ n giới sự chỉ đạo trên bảng nổi lên mới chữ viết h ổ báo lôi âm quyết chưa nhập môn có thể lựa chọn mười hai mươi ba mươi ân trương linh sơn xứng sở nhập môn thêm điểm cần năng lực điểm có thể lựa chọn đây vẫn là lần thứ nhất xuất hiện loại tình huống này hắn suy nghĩ phúc chốc cảm thấy cái này cần thiết điểm năng lượng nhiều ít khẳng định cùng h ổ báo lôi âm quyết sau khi đột phá h uy lực có liên quan nhớ k ỹ trước đây nhìn hùng bi luyện thể thuật thời điểm phía trên liền có ghi nói an hùng bi càng hùng sức mạnh càng cường đại đột phá thực lực cũng c à n g mạnh căn cơ cũng càng vững chắc h ổ báo lôi âm quyết tự nhiên cũng là như thế người khác đột phá cần tìm kiếm càng chất lượng tốt yếu thú mà hắn đột phá thì chỉ cần tăng thêm nhiều điểm năng lượng là được đã như vậy, vậy khẳng định càng nhiều càng tốt mà mình bây giờ trên đầu điểm năng lượng liền một trăm điểm đều không đủ cho nên trương linh sơn không có lập tức đột phá mà là nói có chút n ó i bụng bổ sung một chút thể lực đang luyện a đúng đúng ta đem gốc dạ này đem quên đi trách ta v ư ơ n g t u ẫ n vội vàng vào đầu mười phần băn khoăn nhân ra trương linh sơn một đao kia có thể miễu s á t đỏ ban hắc hổ không chỉ là bởi vì thời cơ tìm hảo mà là bởi vì đối phương bạo phát khí huyết trí lực chắc chắn tiêu hao đại lượng thể lực kết quả chính mình quang vội vàng để người ta tu luyện h ổ báo lôi âm quyết thật sự là quang ngu hai người đi ra sân động nhìn thấy nô nhàn đã nương xong một bộ phần thịt lập tức lang thôn hổ yết ăn cho ngươi đông nhiên nô nhàn đưa qua một cái hồ lô rượu trương linh sơn mặt lộ vẻ kinh ngạc n ô nhàn đỏ mặt nói phía trước đối với ngươi thái độ không tốt đây là đưa cho ngươi bội tội đa tạng vừa vặn khát nước trương linh sơn cười cười tất nhiên đối phương chủ động lấy lòng hơn nữa cho vẫn là yêu thú rượu thuốc cái k i a còn có cái gì tốt khách khí hắn cầm qua hồ lô trực tiếp một n g ụ m ư ợ t đi a i ngươi n ô nhàn gấp giọng hô to chờ đến lúc hồ lô rượu lấy tới đã g ô n g tuyết không khỏi kêu lên ngươi như thế nào được một cái cạn không sợ chết ta yêu thú này rượu thuốc cần thời gian luyện hóa uống nhiều thân thể không chịu nổi v ư ơ n g tuấn ba người cũng đều một mặt khiếp sợ nhìn xem trương linh sơn nói sơn huynh đệ nhanh phân ra đ ư n g đau lòng như bị dược tính hướng chết nhưng là lợi bất cập hại không sao thân thể ta tốt đây trương linh sơn k h o á t khoác tay tiếp đó hơi nhắm hai mắt lại cảm thụ biến hoa trong cơ thể còn có trên bảng năng lượng nhảy lên xoạt xoạt xoạt điểm năng lượng nhảy lên tốc độ cực nhanh trong c h ư ớ c mắt liền đi tới hơn năm trăm điểm không chỉ như vậy yêu thú rượu thuốc dược tính tại thể nội va chạm cho nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa cơ thể bổ sung cực lớn dinh dưỡng không đến thời gian qua một lát hắn cảm giác cơ thể liền bành trướng mấy phần trương linh sơn mở to mắt quả nhiên liền thấy làn da trở nên hồng n h u ậ nhiệt n lượng tại thân thể mặt ngoài bốc hơi hắn không nói hai lời rèn sắc khi còn nóng cấp tốc bắt đầu mạo miếng thịt lớn cho cơ thể bổ sung rột tên rất nhanh g â y trơ cả xương cơ thể liền sinh ra cơ bắp mặc dù còn không thể hoàn toàn khôi phục diện mạo như cũ nhưng đã so trước đó tốt hơn nhiều lóng xuống hai gò má hơi hơi mượt mà đứng lên nhìn vương thuẫn bốn người trợn mắt hốc mồm từng nghe nói có một loại có thể thay đổi đầu đ ổ i dung mạo công pháp sơn huynh đệ một màn này so đổi đầu đội dung mạo còn thần kỳ hơn không hổ là khác hẳn với thường nhân thiên tài có thể chấn áp yêu thú khí huyết kỳ nhân vương thuẫn chật, chật ngợi khen t r ư ơ n g vẫn đông cảm giác im lặng cũng lấy ra hồ lô rượu sơn huynh đệ lời đều nói đến mức này coi ca sao có thể không chiếu cống ngươi sơ ca chúng ta cũng cho ngươi cảm ơn ngươi ơ n cứu mạng miêu văn miêu võ cũng đội vàng đem rượu đưa lên trương linh sơn đại h ỉ một tay lấy h ổ lô rượu đều cất kỹ đa tạ mấy vị ca ca t ỷ t ỷ các ngươi ăn ta đi tu luyện h ổ báo lôi ấ m quyết đi thôi vương thuấn cười khoát tay bốn người mặc dù lấy ra rượu nhìn như thiệt t h i kỳ thực kiếm lớn có trương linh sơn dạng này giúp đỡ về sau lo gì không có càng nhiều tốt hơn yêu thú rượu thuốc uống có thể cùng nhân ra tạo mối quan hệ đây chính là một vốn bốn lời trong sân đ ậ u trương linh sơn lập tức mở ra mặt ngoài h ổ báo lôi âm quyết chưa nhập môn có thể lựa chọn m ư ơ i hai mươi ba mươi một không không xem ra thượng hạn chính là một trăm trương linh sơn trong lòng tâm n cũng không thất vọng tương phản p h n chấn tới cực điểm Chỉ nhập môn liền cần một trăm điểm cái này nhập môn sau đó có bao nhiêu lợi hại phải biết trong tay mình nhập môn cần năng lượng nhiều nhất cũng chính là khai sơn phụ pháp mà thôi vì bảo đảm không có sơ hở nào trương linh sơn lại uống một bầu rượu tiếp đó thêm điểm giống giam giắc rầm rập liên tiếp vắng rội trương linh sơn trong mắt hết thệ đều thay đổi chỉ thấy một đầu mọc ra cánh kim nhãn thần dị mánh hổ từ trên trời giang xuống dưới chân đạp lôi điện phát ra kinh thiên động đ ị a tiếng gào thét thiên lôi hồ trương linh sơn trong đầu không hiểu thấu bốc lên này hồ tên theo sát lấy một bên khác một đầu đồng dạng mọc ra cánh đen như mực con báo mở ra huyết bùn đại khẩu phát ra ngao ngao ô ô đâm thủng người mảng nhị âm thanh mà đến thiên âm báo trương linh sơn trong đầu chấn động chỉ thấy thiên lôi hổ cùng thiên âm báo cùng nhau đập vào mặt siêu siêu hai tiếng liền chui được trong thân thể của mình ả o ả o h o sóng biển lao nhanh âm thanh vang lên trương linh sơn lập tức từ trong vừa mới huyễn tượng giật mình tỉnh giấc phát hiện thanh â m này càng là huyết dịch trên người chạy xuôi mà truyền đến cùng lúc đó thân thể khoang trống bên trong truyền đến tiếng sấm ầm ầm đây chính là hồ báo lôi âm khí huyết dị biến cảm giác xương cốt cơ bắp làn da cũng bắt đầu bành trướng. cùng vương thuẫn bọn hắn phía trước thi triển hồ báo lôi âm quyết lúc một dạng nhưng dựa theo vương thuẫn thuyết pháp yêu hóa thời gian cũng có thể tự do khống chế chính mình không khống chế được l ờ i thuyết minh tự thân khí huyết áp chế không nổi nhất định là bởi vì thiên l ô i hổ cũng thiên âm báo quá mức thái quá người bình thường căn bản không có khả năng thôn phệ hai người tới tu luyện nhập môn lại bị ta một mạch toàn bộ hấp thu trương linh sơn trong lòng một hồi kêu khổ đây chính là lòng tham đánh đổi nhưng mà không sợ hắn linh cơ động một cái lập tức đem còn lại điểm năng lượng toàn bộ thêm đến định phong thung cùng hôn nguyên chính dương thung dung hợp bên trong Chớ xem trở h phần ư ờ n này g cái một t ă thành cơ thể bắt đầu thích ứng trung công dung hợp tăng lên ta khí huyết cái gì thiên lôi hổ thiên âm báo cũng gánh không được trương linh sơn nhẹ nhàng thở ra cơ thể cũng bắt đầu chậm rãi khôi phục bình tĩnh còn tốt hôm nay chỉ là nhập môn nếu là tiểu thành mình tuyệt đối ép không được có thể thấy được ngày đó lôi hổ cùng thiên âm báo có nhiều thái quá nếu là trên đời coi là thật có hai loại yếu thú lấy thực lực bây giờ của mình chắc chắn gánh không được nhân ra một cái hô hấp lại độ đem cuối cùng một hồ lô uống rượu xong trương linh sơn lúc này mới đi ra sơn động đem vương thuẫn bọn người để lại cho hắn đỏ ban h á t hồ thịt tan sạch sẽ nhưng còn có chút vẫn chưa thỏa mãn vương thuẫn khen sơn huynh đệ thực sự là khẩu vị tốt kỳ nhân quá thay ăn no chưa lại nướng một chút nô nhàn quan tâm hỏi vừa mới trong sơn động cái kêu n g ùng lôi âm tấu vang r ộ i bọn hắn đều nghe được từng cái trực khiếu không thể tưởng tượng nổi cái này đột phá động tính có thể so sánh động tính của bọn họ lớn hơn kỳ nhân như thế trên thân tràn ngập điểm thần dị ăn nhiều một chút đỏ ban hắc hồ thịt ngược lại chẳng có gì lạ đa tạng nô nhàn tỷ khách khí cái gì sau đó chúng ta chính là người một nhà nô nhàn nở nụ cười xinh đẹp v ư ơ n g t u ấ n chật chật chật lưỡi phản phất gặp được đại lục mới miêu văn miêu vo nói năng không thiện chỉ có thể lấy hành động tới biểu thị yên lặng cắt thịt mà một trận này ước chừng để cho trương linh sơn ăn vào sau nửa đêm cũng nhiều thua thiệt nơi này có đỏ ban hát hổ y thế còn dư lại năm người thực lực khí huyết đều không phải tầm thường đặt người bình thường dám nửa đêm tại g i ã ngoại nướng thịt ăn chết cũng không biết chết như thế nào ngay kế tiếp dạng sáng đại gia đem mấy thứ đã thu thập xong vâng t u ẫ n vung tay lên nói xuất phát tiến đưa sơn huynh đệ trở về cầm thành trương linh sơn nói không đội lại tìm một cùng đỏ ban hát hổ cùng cấp độ yêu thú luyện một chút ta ngày mai ban đêm phòng thủ ban ngày trở về đều tới kịp cùng đỏ ban hát hổ cùng cấp độ cái k i a phải đổi một cái đỉnh núi một cái đỉnh núi chỉ có một đầu mạnh nhất vương t h u ậ n do dự nô nhàn nói không bằng đi thanh dương núi phía trước chúng ta bị cái k i a mắt xanh điêu đánh lén lần này có tiểu sơ ca chúng ta tất có thể báo thủ rửa hận vương t h u ậ n lắc đầu tên tia trên không bay nếu là nhất kích không chúng chạy trốn căn bản bắt không được chỉ sợ đi uồng phí công phu không sao thử một lần Trương tất thì thôi. Một khi quyết như người Sơn Sơn Linh nói nhiên huynh nói định, liền không đi khi đều vậy, vậy đệ c ò n nói nhảm, lập tức cầm bao lớn bao nhỏ còn n có cầm lập tức t bao bao a r g hổ t â may cái bình, hướng h về t n Dương núi h h c ạ tới dết đây đều là đỏ là ban h á t hổ lấy đ ư ợ c c hổ i lợi、phẩm. giấu đi sợ ném đi, ế n ném không thể làm gì khác hơn là một đường、cầm. Cũng làm là sợ phẩm, thể khác h một cầm. may gì sát hổ bị trương linh sơn ăn sạch sẽ trong tay đồ vật cũng không nhiều lại thanh dương diện ngọn núi vào lúc giữa trưa đại gia liền thuận lợi đổi tới vương tuấn nói trước tiên đem mấy thứ trôn xuống k i n h trang thượng trận Vẫn lúc à t r ư này c liền nghe được một đạo thanh em ngạo nghệ vang lên tiểu tiểu bích mắt điêu ta có thể rét không được vu gia gia ngươi ở bên nhìn xem là được không cần giúp ta được được, được ta không giúp ngươi ha ha một cái khác thanh â m giàn mua vang lên ngự khí cưng chiều nhưng mà đột nhiên ở giữa biến đổi lạnh như băng quất lên ba hơi bên trong xéo đi hoặc là chết chương 67, b a n đêm triệu thanh chương 67, b a n đêm triệu thanh bị phát hiện trương linh sơn trong lòng giật mình cùng vương thuẫn bọn người lập tức nhanh chân rời đi không dám tiếp tục dừng lại chờ chạy đến chân núi vương thuẫn mới lòng vẫn còn sợ hay nói dịch cân đỉnh phong c ư n g giả hoàn toàn không cùng một đẳng cấp dễ dàng liền phát hiện chúng ta vị trí kỳ thực chúng ta coi như vận khí tốt bằng không đánh mắt xanh điêu thời điểm bị gặp phải liền bị người ta ngồi thu ngư ông thủ lợi nỗ nhàn gương mặt nghĩ lại mà sợ vương thuẫn thở dài ai hay là thực lực không đủ nếu là chúng ta đột phá đến dịch cân cảnh hợp lực phía dưới dù là gặp phải dịch cân đình p h o n g cũng có thể cùng nó một trận chiến mấy người vì đó trầm mặc tại giã ngoại a n l o n g ở lỗ lâu như vậy đều không thể đột phá dịch cân cảnh có thể thấy được dịch cân chi gian khổ như thế nào đột phá dịch cân cảnh trương linh sơn hiếu kỳ hỏi cùng ma bị luyện mục một dạng cần từ ngoài hướng vào trong rèn luyện m à i đánh sao vương tuấn nói cần có dịch cân công pháp từ trong ra ngoài phùng tiền sinh không cho ngươi sao trương linh sơn nói ta có khác danh sư nhưng thực lực không đủ sư phụ còn chưa truyền ta thực lực ngươi không đủ vương thuấn ngạc nhiên còn không có luyện n h ụ c viên m ắ n sao nhưng ta nhìn ngươi khí huyết tràn đầy chính là dáng người gầy đét một chút bất quá nhìn ngươi ngày hôm qua tư thế đoán chừng không cần bao lâu ngươi liền có thể khôi phục đến lúc đó ta đề nghị ngươi lập tức tìm ngươi sư phụ học tập sau đó dịch cân công pháp không cần kéo dài thời gian dịch cân công pháp là từ từ trong ra ngoài thuế biến chính là dày công vô cùng tốn thời gian sớm học sớm hảo hơn nữa lúc tu luyện còn có thể trả lại luyện lục lại tăng lên nữa thể chất cường độ vương t h n lời nói ý vị sâu xa vừa đi vừa cho trương linh sơn giàn giải mà bọn hắn mục đích kế tiếp địa là bạch phong núi nơi đó có một đầu mặc dù không bằng đỏ ban hát hổ cùng mắt xanh điêu cường đại nhưng cũng coi như là phụ cận một cái lợi hại nhất đáng giá giết một lần trương linh sơn bọn hắn cũng không biết liền tại bọn hắn sau khi đi thanh dương trên núi một già một trẻ cũng không có lập tức đi giết mắt xanh điêu ngược lại đứng tại chỗ bất động vu gia gia thế nào người trẻ tuổi kinh ngạc hỏi người không có phận sự không phải đều xua tan sao vu gia gia lắc đầu nói ta vừa mới chỉ phát hiện bốn người mà nhân gia lại rời đi năm người. người trẻ tuổi càng thêm kinh ngạc có một người thậm chí ngay cả vu gia gia cũng không phát hiện là dịch cân cảnh sao xem ra giống như không phải nhưng hắn không có đậu thủ ta cũng nói không rõ ràng tính toán liền xem như dịch cân cảnh tối đa cũng chỉ là liễm tức thủ đoạn xuất sắc nghiên c ứ việc ra tay đối phó mắt xanh điêu những thứ khác đều không cần lo lắng được rồi người trẻ tuổi cười lớn một tiếng trường kiếm trong tay rút ra sau đó phát ra thép dài khiêu khích mắt xanh điêu mắt xanh điêu quả nhiên giận d ữ đập xuống giống như từ trên trời giáng xuống trường thương thu một tiếng liền hung hăng đâm về người tuổi trẻ đỉnh đầu hắn cánh cuốn theo sức gió thanh thế lăng lệ hung sát chi khí đập vào mặt nhưng người trẻ tuổi không hề sợ hãi trường kiếm trong tay đi lên vầy lên liền dễ dàng đem mắt xanh điêu móng luốt ngăn trở đương đương đương đương trong c h ư ớ c mắt trường kiếm liền cùng mắt xanh điêu móng luốt va chạm mấy chục lần thần diệu là trường kiếm kia tựa hồ có một cỗ ma lực có thể đem mắt xanh điêu móng luốt hút lại dẫn đến mắt xanh điêu nghĩ bay lại bay không đi hảo vu gia ra, ra khé lớn khâu thiếu gia viên công kiếm pháp đã đặt đăng phong tạo cực chi cảnh chính là viên già trẻ tuổi bên trong đệ nhất nhân đó còn cần phải nói viên khâu cười lớn một tiếng kiếm pháp trong tay càng nhanh từng bước ép sát đánh mắt xanh điêu liên tục bại lui nhưng lại đào thoát không xong cuối cùng một tiếng lại gọi bị viên khâu nhất kiếm quét trúng cánh phốc nhiên rơi xuống đất, phát ra chu chéo thanh viên khâu lắc đầu khinh thường lên tiếng vu gia ra, ra nghe vậy n ở nụ cười chưa nói cho nàng biết trận tướng nếu như không phải mình ở bên áp trận ảnh hưởng đến mắt xanh điêu viên khâu không có khả năng thắng nhẹ nhàng như vậy cái gọi là cường giả đều có khí cơ mặc dù mình đứng ở chỗ này không độc tủ h nhưng lại thời thời khắc khắc ảnh hưởng đến mắt xanh điêu để cho mắt xanh điêu không cách nào thi triển toàn lực l i ê n giống với hai người giao chiến một bên có người dương cung dựng dây c u n g thời khắc nhìn chằm chằm một người dù là không bắn tên cũng sẽ dọa đến người kia bó tay bó chân mười thành thực lực không phát huy ra bày thành dưới mắt chính là cái đạo lý này bất quá dù là như thế v i Anh đao lướt c liền h t qua lông trắng viên bị trương linh sơn nhất đao chặt b ư t c đầu toàn bộ quá trình nhẹ nhàng thoải mái tới cực điểm để cho vương thuẫn bốn người cảm giác giống như nằm mơ giữa ban ngày cờ mờ nờ sơn huynh đệ xuất đao quá chuẩn chưa từng có một lần đi săn có nhẹ nhàng như vậy vương t h u ậ n hưng phấn kêu to trước đó đi săn đó là liều mạng bây giờ đi săn liền cùng chơi một dạng khó trách phùng tiên sinh nói trương linh sơn gia nhập vào sau đó đội đi săn đem chính thức hình thành thoát thai hoa n q u ố t sự thật chính như hắn sở liệu phùng tiên sinh không hổ là phùng tiên sinh liệu sự như thần lấy bọn hắn bây giờ trận hình đừng nói là lông trang viên đỏ ban hát hổ dù là chính là lợi hại hơn càng yêu dị lôi công sơ tiêu cũng có thể dễ đến có tiểu sơn ca gia nhập vào chúng ta về sau có thể đi sâu hơn trên núi đi săn yêu thú lợi hại hơn như thế phùng tiên sinh bảo chế rượu thuốc hiệu quả cũng liền căn mạnh đột phá dịch cân cảnh ở trong tầm tay a nô nhàn cũng là gương mặt vui vẻ tương lai quang minh đang ở trước mắt ta tới đậu thủ đem lông t r ắ n g viên dài tiếp tục nướng chín ăn thật tốt đồ ăn thức uống dùng để khao vừa xuống núi huynh đệ cái này trái tim hắc hắc duy nhất một lần hai đầu đ ạ i yêu thú rượu thuốc không thiếu vương tuấn hết sức vui mừng có đồ tốt cầm lại vất và hắn cũng tinh thần gấp trăm lần kế tiếp thời gian trương linh sơn liền chuyên tâm ăn thịt năng lượng tăng lên đồng thời cơ thể cũng tại chậm dại khôi phục một đêm trôi qua tuy nói không thể hoàn mỹ khôi phục trước kia dáng người nhưng mặc xong quần áo chỉ nhìn khuôn mặt đã nhìn không ra bao nhiều khát thưởng cái này khiến trương linh sơn tương đương hài lòng chờ sáng sớm lại ăn một trận. vương tuấn bọn người liền xe nhẹ đường quen mang trương linh sơn đi tới một cái tên là khoái mã trấn chỗ cái này thị trấn thật giống như một cái trạm trung chuyển chuyên môn t r ă m ngựa cung cấp lui tới người đi đường mua dùng giá trương linh sơn giá mã phi nhanh thuận lợi trở về cầm thành là đêm tiếp tục làm từng bước tuần tra đi săn tà ma bởi vì định phong t h u n g viên mãn lĩnh nộ phong thế phía trước một đêm chỉ có thể cầm xuống một đầu bây giờ thì có thể cầm xuống ba đầu nhưng tà ma có hạ màu lam cấp bậc ô u c ọ c trí địa so với màu trắng màu xám liền thiếu đi quá nhiều hút một cái thiếu một cái a chờ cẩm thành tà ma toàn bộ h ú t sạch điểm năng lượng góp nhặt cũng chỉ có thể gửi hy vọng ở phùng quý yêu thú rượu thuốc nhưng bạn nhất yêu thú cũng đi săn s o n g một đêm này trương linh sơn một bên tuần tra tìm kiếm cái kế tiếp ấu chọc chi địa một bên suy nghĩ lung tung đ n g nhiên ánh mắt hắn ngưng lại chỉ thấy một đạo hắc ảnh ở phía xa đầu tường nhảy lên veo liền tiến vào trong bóng tối nhưng chỉ vẹn vẹn một sát na kia trương linh sơn liền nhờ ánh trăng thấy rõ đối phương cái kia khuôn mặt triệu thanh trương linh sơn nghi ngờ trong lòng lập tức đi theo gia hỏa này hơn nửa đêm đột nhiên tiềm hành mà ra cũng không xuyên y phục dạ hành cũng không che mặt đối với hắ hoặc có lẽ là hắn căn bản vốn không sợ bị người phát hiện làm như thế phái cùng hắn trương linh sơn có liều mạng hắn trước đây gặp phùng quý cũng không có xuyên y phục dạ hành bất quá đó là bởi vì chính mình chính là dạ tuần nha dịch xuyên y phục dạ hành còn phải thay quần áo ngược lại không thiện trương linh sơn chờ trong chốc lát nghe được bên trong truyền đến mở cửa tiếng cốc két liền cũng tung người nhảy lên lật ra đi vào hắn lùn thân thể cẩn thận từng ly từng tí rán t ư ờ n g tới gần gian phòng liền nghe được một tiếng nói g i à n mua vang lên có người hay không theo dõi ngươi thanh â m này trương linh sơn trong lòng run lên t h ầ m yêu không tốt đây không phải là lúc trước tại thanh dương núi cái kia vu ra ra sao chương 68, xích hổ chính dương quyết nửa đường chặn giết chương 68, xích hổ chính dương quyết nửa đường chặn giết đương nhiên không có triệu thanh n ạ o n g h nói tại họ lao giả nói còn bao lâu đột phá d ư cân triệu thanh nói nhanh trong hai tháng tất có thể đột phá quá chậm ta chỗ này có một mực mắt xanh điêu trái tim ngươi trở về chịu được ăn tranh thủ trong một tháng đột phá vu lão như thế nào đột nhiên gấp gáp như vậy triệu thanh hiếu k ỳ hỏi vu lão nói một tháng sau ta muốn dẫn viên khâu đi xa thí luyện không có thời gian tiếp tục trở tiếp viên khâu chính là cái kia viên ra trẻ tuổi nhất thiên tài không tệ hắn so ta như thế nào triệu thanh hỏi vu lao đối với cái này biểu thị trầm mặc triệu thanh không cam lòng nói thật như vậy thiên tài ta chỉ hỏi hắn bây giờ luyện nhục thực lực cùng ta so sánh như thế nào vu lao nói tự nhiên là ngươi càng mạnh hơn vậy là được triệu thanh cuối cùng lật về nhất thành trong lòng thư thản rất nhiều vu lão không phản bắt được trong lòng ăn thẩm ngươi so với người ta viên khâu lớn một ư ơ i tuổi nhiều cùng nhân ra so có ý tứ sao đi dành thời gian tu luyện ta phải sớm ngày nhìn thấy hồng chính đạo cửa nát nhà tan để cho hắn quỷ trên mặt đất cầu ta mở một mặt lưới vu lao nói n ữ khí sông nhiên hình như có cái gì ngập trời đại hận triệu thanh nói đây là vu lao ý tứ vẫn là viên gia ý tứ cùng ngươi không quan hệ hiểu rồi gặp lại triệu thanh nói đi đẩy cửa phòng ra nhẹ nhàng nhảy lên liền lật ra đầu tường rời khỏi nơi này hắn cũng không có phát hiện trương linh sơn còn trốn ở dưới chân tường trương linh sơn cũng không dám vận động chỉ sợ khẽ động bị cái kia vu lao phát hiện dù sao ban đầu ở thanh dương núi bọn hắn liền bị người ta vu láo trong nháy mắt phát hiện dịch cân cường giả kinh khủng như vậy nhưng mà ra trương linh sơn ngoài ý liệu cái này vu láo lại hoàn toàn không có phát giác được sự tồn tại của mình tại triệu thanh rời đi về sau hắn dừng lại một hồi liền cũng nhẹ nhàng nhảy lên rời đi nơi đây bất quá trương linh sơn vẫn là không dám động đánh tiếp tục chờ nửa ngày sau xác định cái kia vu lao đã triệt để rời xa lúc này mới vội vàng đạp tật phong tối rời đi lần trì hoãn này liền sẽ không nhìn thấy triệu thanh cái bóng cái này họ vu lao đầu phía trước không phải rất nhạy cảm sao như thế nào lần này chỉ độ như n vậy trương linh sơn nghi ngờ trong lòng nhưng hắn không có quá phận đi xoắn suýt vấn đề này chờ đến d ạ n g sáng rời đi nha môn trở về nhà thay quần áo khác liền đã đến hồng chính đạo nơi đó đem nghe được hết thẻ cáo chi cho hồng chính đạo không cần phải để ý đến bọn hắn ngược lại là ngươi lại có thể nghe lén được hai người bọn họ nói chuyện còn không bị phát hiện vừa vặn để cho vi sư kiểm tra một chút công phu của ngươi hồng chính đạo đối với triệu thanh hai người gặp mặt không thèm để ý chút nào ngược lại đối với trương linh sơn thực lực cảm thấy rất hứng thú chỉ thấy tay phải hắn túi ở một bên tay trái đột nhiên lay động một cái hướng về trương linh sơn mặt đập n ệ n mà đến trương linh sơn một hồi hoàng thần chỉ cảm thấy hồng chính đạo tay trái biến đổi vì hai nhị biến vì bốn tứ biến vì tám rõ ràng là từ trước mắt đánh tới nhưng bỗng nhiên ở giữa trường ảnh liền từ bốn phương tám hướng mà đến đem chính mình toàn bộ toàn bộ bao phủ ở trong đó thật là lợi hại trong lòng hắn kinh ngạc không nghĩ tới hồng sư trường pháp càng như thế tinh diệu hơn nữa cũng không phải là hồng tuyến quyền cùng huyết trào thủ bất luận một loại nào là một môn mới trường pháp Bất quả hồng, hồng, hồng chính đạo cũng không tất giận ngược lại lớn khen mặc dù cánh tay phải tàn thế không cách nào huy quyền ngăn cản trương linh sơn nhưng hắn kinh nghiệm chiến đấu phong phú bậc nào dưới chân một cái bức xéo bàn tay trái liền đi theo trương linh sơn mà đến chỉ thấy mấy chục cái vừa đi vừa về sau đó trương linh sơn tránh không kịp cuối cùng mạnh sinh sinh cùng hồng chính đạo liệu mạng một cái、Phang. quân trương ở n tấn công, phát ra tiếng vang nặng. g phát t ra r chầm ư linh sơn b ạ c hiền bạch bạch, bạch l lại mấy lành n gật đến m chân đầu m n cái này trưởng pháp mười phần tinh diệu tuyệt đối là một loại không kém gì trừ ma đao pháp ký pháp sau khi luyện thành chính mình tay không ở giữa cũng có thể sinh ra thần uy hồng chính đạo cười nói chờ ngươi dịch cân sau đó ta liền chuyển cho ngươi đa tạ sư phụ trương linh sơn đại hỷ ý tứ này rất rõ ràng hồng sư muốn chuyển lại từ mình dịch cân công pháp quả nhiên liền nghe hồng chính đạo nói ngươi khí huyết rất đặc thù trí cương trí dương huyết khí trần đầy cùng ta võ công mười phần phù hợp cho nên đột phá nhanh chóng lúc này mới bao lâu ngươi liền luyện nhục đ ỉ n h phong có thể thấy được ngươi có chính mình kinh ngộ lại chịu khổ không ít không quan hệ kế tiếp chuyển cho ngươi dịch cân công pháp chính là phương pháp nội luyện liền không cần ngươi mượn nhờ ngoại lực đánh cơ thể chịu khổ nói đi hồng chính đạo đem trương linh sơn gọi vào trong phòng ngồi xuống sau đó đem treo trên tường mánh hồ hạ sơn đổ xoay chuyển tới cái này trương linh sơn ánh mắt lập tức bị hấp dẫn chỉ thấy mánh hồ hạ sơn đổ mặt sau cũng là một bức tranh là một cái thân thể trần chuồng nam nhân trên thân vẽ lấy điểm đỏ làm tuyến chính như trước đây thiết phong giao cho hắn khai sơn phụ pháp như thế bản vẽ một dạng điểm đỏ đại biểu huệ vị làm tuyến đại biểu hành công lộ tuyến phương pháp này tên là xích h ổ chính dương quyết người tốt nhất ghi nhớ có cái gì không biết liền hỏi có thể ta trả lời ngươi cũng nghe không rõ nhưng chỉ cần ghi nhớ quay đầu từ từ suy nghĩ tổng hội biết rõ là sư phụ trương linh sơn trong lòng xúc động h ắ n chỗ nào còn không biết phía trước đi săn đỏ ban hát hổ rõ ràng chính là vì tự mình tu luyện xích hổ chính dương quyết chuẩn bị nhất định là hồng sư kính nhờ phùng quý phùng quý mới khiến cho vương t u ẫ n bọn người làm đủ chuẩn bị dễ cầm đỏ ban hát hổ trái tim ngâm rượu từ đó lấy rượu thuốc đến giúp đỡ chính mình lĩnh n g ộ xích hổ chính dương quyết tu luyện phương pháp này quyết trong lòng ngươi phải có mánh hổ hình tượng như thế mới có thể làm ít công to hồng chính đạo nhắc nhở trương linh sơn gật đầu nói phải tiếp đó hắn đưa ra một chút hành công lộ tuyến vấn đề hồng chính đạo đều cho hắn từng cái giải đáp trong bất chi bất giác đã đ ế ăn cơm chưa thời điểm. Thông vẹn vẹn cảm h h í n đạo đ n giác tích chưa trong đó nói mơ hồ không nói rõ sức mạnh ăn đi ăn đi đừng quản làm sao tới ngược lại đối với ngươi có chỗ tốt dịch cân trong lúc đó mỗi ngày đều tới ăn có thể hay không mang đi không thể chỉ có thể theo lấy theo ăn mang đi liền hỏng hồng chính đạo giản giải trương linh sơn gật đầu một cái thịt này quả nhiên không phải yêu thú thịt bởi vì yêu thú thịt có yêu khí bao trùm rất khó hư thối dù là không n ư ớ n g chín đều có thể cất giữ rất lâu mà thịt này cũng yêu thú thịt hoàn toàn tương phản bất quá hắn so yêu thú thịt ngon điểm ở chỗ hấp thu tiêu hóa rất nhanh đơn vị thể tích cung cấp điểm năng lượng càng nhiều chính mình chỉ ăn m ộ ư ơ i khối thì tương đương với ăn m ộ ư ơ i cân yêu thú thịt đáng tiếc hồng sư nói thịt này ăn nhiều không tốt sẽ không đại lượng phong túng chính mình chỉ có, thể có bao nhiêu ăn bao nhiêu ngược lại mỗi ngày có tương đương mỗi ngày đều có một trăm điểm ổn định năng lượng cung ứng ngươi gần nhất có hay không gặp phan minh trung tiểu t ử kia những ngày này đang bận rộn làm gì trước đó còn ngẫu nhiên đến xem ta bây giờ dứt khoát liền tới cũng không tới hồng chính đạo đột nhiên hỏi phan minh trung muốn cho ta tìm sư phụ cho hắn cũng an bài một cái phó lớp trưởng đương đương trương linh sơn đem lúc trước sự tình đủ số cáo chi hồng chính đạo n i a m a i nợ nụ cười hắn cho là phó lớp trưởng là r a u cải trắng tùy tiện ai cũng có thể làm tiểu t ử này tâm bất chính đột nhiên mai danh nhận tích chắc chắn nín rợ cho xấu ngươi như phát hiện hắn muốn làm gì gây bất lợi cho ngươi trực tiếp giết chính là là trương linh sơn trương h thực lực đề thăng, Hồng Chính e o Đạo lực có đề giờ bây ấ giấu t một nhiều lời đều cùng hắn nói, còn phận, n che h lời đều mặc dù còn che giấu một bộ n nên để cho mình biết, hắn sẽ không Hồng Chính nhắc nhở, g giấu giếm. mà Mà để Đạo cho có biết, t sẽ r ư linh sơn kế tiếp mấy ngày, thừa dịp dạ tuần thời điểm, dịp mấy ngày, dạ có ò n Phan Minh Trung trong nhà một chuyến, lại phát hiện Phan Minh Trung căn bản không cố c ý đi lại phát một ở gia hỏa này chính xác i mình hơi lặng tiếng, không phương Linh chính Trương Sơn tiếng, biết lặng nút nào. ở địa phương nào. Trương linh sơn có m sự tình phải bận rộn liền cũng không tâm tư mỗi ngày chú ý hắn dần dà cũng đem hắn quên mà tại trong lúc này hắn lại thừa dịp nghỉ một thời điểm đi cùng vương thuẫn bọn người tụ hợp giết một đầu kim cương hắc hùng thuận tiện còn cầm một hồ lô liệt dê rượu đỏ ban hắc hổ rượu thuốc còn không có ngâm chế hảo lần sau nữa tới nói không chắc có thể uống lần nữa trở lại trong thành hắn còn mang theo bao lớn bao nhỏ gấu n ư ớ n g thịt giữ lại dùng để bổ thân thể chuẩn bị bất cứ tình huống nào bây giờ trương linh sơn mở ra mặt ngoài đem điểm số thêm ở khai sơn phụ pháp phía trên bởi vì trong khoảng thời gian này xích hổ chính dương quyết nhập môn khí huyết cùng thể chất đều tăng lên rất nhiều khai sơn phụ pháp đại thành chỉ cần bốn nghìn điểm mang đến biến hóa chính là lần thứa luyện nhục mà thôi trương linh sơn hoàn toàn chịu được mà kệ từ đó, Hắn chẳng khác lần,、so、nhiều hơn lần, khí huyết thể chất thể địch, hoàn đỉnh phong đỉnh phong. nào luyện nục lần, luyện nục luyện lần, cùng tăng lên nữa, có thể xưng luyện nục toàn đi tới luyện nục bên trong cả có so lại đều tất tới đi vô dựa theo suy đoán của hắn chỉ cần đem xích hổ chính dương quyết đột phá đến đại thành đột phá dịch cân chính là nước chạy thành sông sáu cầm thanh ngoại thành một chỗ sóng nghèo nơi hẻo lánh vết chân tươi đến phàm là người có biện pháp đều thoát đi nơi đây lưu lại trên cơ bản cũng là thiếu cánh tay chân gãy người tàn tật hoặc chính là làm bất động việc tốn thể lực lao giả xem như người bị đào thải nhóm có thể sống một ngày là một ngày kéo dài hơi tàn h o thôi nơi này thuộc về việc không ai quản lý không có chất béo chi địa nha môn cùng bang phái cũng không nguyện ý tới nhưng lúc này một người dáng dấp lao thành thanh niên đi tới một chỗ tàn phá trước cửa thùng thùng hán go cửa phòng nói chữ lao là ta vào đi bên trong chuyền đến ho khan thở dốc cấm t h à n h chính là một cái sinh bệnh lao giả nửa nằm tại trên ghế nằm nhìn xem thanh niên kia đi tới nói vô sự không đ ă n g tam bảo điện nói đi có tin tức tốt gì thanh niên nói văn bối đã điều tra tin tưởng trương linh sơn mỗi lần nghỉ một liền tại chợ ngựa mua mã chạy gấp ra cửa thành đông không biết nơi nào đi nhưng hai ngày sau liền sẽ trở về tiếp tục tuần tra ban đêm ra khỏi thành hai ngày mới trở về bệnh lao giả trầm ngâm một chút lập tức làm ra phán đoán à hẳn là gia nhập cái gì đội đi săn đi săn yêu thú để rèn luyện kỹ xảo chiến đấu thuận tiện còn có thể ăn yêu thú thị tăng t cường thể chất thật là một cái cố gắng hải tự a hồng chính đạo thu tốt đồ đệ thanh niên nghe được trương linh sơn bị khen r a mặt hơi hơi giật một cái lại nói ta đã ở chợ ngựa làm xong tay chân trương linh sơn lần sau xuất phát chúng ta liền có thể đem hắn truy tung truy tung thì không cần cửa thành đông ra khỏi thành cưỡi ngựa có một đầu đường phải đi qua chúng ta ở đó chờ hắn là được bệnh lao giả thản nhiên nói thanh niên cả kinh ta cũng muốn đi bệnh lao giả mỉa mai n ở nụ cười như thế nào ngươi cho ta mượn đau giết người chính mình còn muốn giấu ở phía sau ngươi cho rằng ngươi là nội thành tứ đại gia tộc người đâu van bối không dám chỉ là van bối thực lực thấp đi cũng giúp không được gấp cái gì giết một cái chỉ là luyện đục ta dùng ngươi hỗ trợ dù là ta một cái chân tàn phế ta giết hắn như giết cả hai bệnh lao giả mặt lộ vẻ khinh thường sau đó ánh mắt đột nhiên trở nên xâm nhiên lanh khóc khe nói hồng chính đạo đánh gãy ta một chân hủy ta một đời ta giết hắn một cái âu ế đệ tử xem như cho hắn một chút phụ báo hắn cánh tay phải đáp phế thụ thương chưa lành lại gặp đà kích như thế hắn cả đời này nhanh hơn ta xong đời ha ha tựa hồ bởi vì cười thật là vui khiên động vết thương cũ hắn lại bắt đầu hụ cụ cụ cụ thấu đứng lên thanh niên nhìn xem hắn trong lòng không khỏi hoài nghi lao già này đến cùng có thể hay không giết trương linh sơn a một mặt bệnh trạng một bộ bộ dáng sắp chết nếu không phải là mình bây giờ trở thành không có người đã k i ế n thẳng xui xẻo hắn mới sẽ không tìm lao tạp mao lao tạp mao tên là trừ lôi nghe nói trước kia cũng là không ai bị nổi nhân vật kết quả không biết nguyên nhân gì trọc hồng chính đạo bị hồng chính đem phân đánh ra trực tiếp trở thành mất mặt xấu hổ phế nhân một cái tại xóm nghèo kéo dài hơi tàn nếu không phải hắn dù sao cũng là dịch cân cảnh kém đi nữa cũng có dịch cân thực lực tăng thêm chính mình không người có thể tìm bằng không t u y ệ t sẽ không tìm cái này nhiều bệnh tàn phế vô dụng lao đầu chử lôi lường thanh niên một mắt tựa hồ nhìn ra đối phương ý tứ nhưng không để ý đến mà lại hỏi ngươi tâm tâm n i ệ m n i ệ m không ngại cực khổ tìm được ta liền vì g i ế t trương linh sơn đối với ngươi có chỗ tốt gì hắn ngăn cản con đường của ta cướp đi vốn nên thuộc về ta hết thảy ta chỉ muốn để hắn chết thanh niên hung hắn nói chử lôi miệ mãi nợ nụ cười hồng chính đạo thật đúng là thu tốt đồ đệ a nếu để cho hắn biết là người báo tin để cho ta giết trương linh sơn nét mặt của hắn có thể hay không vô cùng đặc sắc ha ha ha nam giá trương linh sơn giá mã phi nhanh chính như c h ữ lôi lời nói ra cửa thành đông có một đầu đường phải đi qua đông nhiên một đạo tiếng xe gió chạy nhanh đến trương linh sơn lăn mình một cái từ trên ngựa rơi xuống tiếp đó lập tức rời đi con đạo đi phía trái bên cạnh trên núi phóng đi hảo cơ cảnh tiểu tử c h ữ lôi hơi hơi kinh ngạc dưới chân lại hành động như gió dù là một cái chân không tiện lợi cũng so luyện lục võ giả mạnh hơn mấy lần tốt xấu là một tên dịch cân c ừ n giả nếu ngay cả một cái hậu sinh tiểu tử đều bắt không được chẳng phải là mất mặt xấu hổ siêu có lại là một đạo phi tiêu đánh qua trương linh sơn t ú i người một cái bỏ lỡ phi tiêu thẳng tắp đánh vào trên cành cây lưu lại một cái hô sâu mà cái này thấp người công phu chửi lôi tiện miễn cưỡng đổi tới cười nói không chạy không chạy đã thấy trương linh sơn nhét miệng n ở nụ cười chửi lôi trong lòng không hiểu cả kinh tiểu tử này bốn cảm giác giống như hắn là cố ý dừng lại chờ mình bốn cũng không khả năng chỉ là luyện n ụ c mà thôi ai cho hắn tự tin chương sáu mươi chín triệu thanh dực cân công khai khiêu chiến xóa tên c h i chiến chương sáu mươi chín triệu thanh dịch cân công khai khiêu chiến xóa tên c h i chiến chẳng lẽ là có mai phục chử lôi trong lòng k h é động lập tức quan sát bốn phía nhưng im mắng một mảnh không có cái gì mai phục vậy tiểu tử kia đến cùng có cái gì sức mạnh đơn giản không hiểu thấu chỉ một mình người người sao liền nghe trương linh sân hỏi Trừ lôi ngạc nhiên câu nói này không phải là hắn hỏi sao chính mình cư nhiên bị coi thường ha ha thú vị tiểu tử Trừ lôi cười lớn một tiếng nói p h a n minh trung sư huynh của người muốn gặp ngươi ra gặp một lần a tiếng nói vừa ra một người dáng dấp lao thành thanh niên từ đ ằ n g xa phía sau cây đi ra trên mặt mang biểu tình lạnh nhạt phan sư đệ trương linh sơn mặt lộ vẻ đại hỷ ngươi đến rất đúng lúc chúng ta cùng một chỗ diệt cái lao t ậ t này ha ha ha trừ lôi cười to ngươi tiểu tử này thật đúng là hôn trướng làm đánh lén cười to im b ậ t mà dừng Trừ lôi trong lòng giận dữ tiểu tử này cố ý giả ngu đủa chính mình cười tiếp đó chờ đúng thời cơ trực tiếp xuất đao đánh lén mình tàn tật chân trái hạ thủ chi hung ác xuất đao chi lăng lệ đều ra nhân ý liệu bên ngoài khó trách có thể trở thành hồng chính đạo mến yêu đệ tử để cho phan minh trung ghen tị nghiến răng n ĩ lợi quả nhiên có bản lĩnh. liền hướng một đau này tiểu tử này liền vượt ra khỏi tuyệt đại đa số luyện lục võ giả đáng tiếc hắn đụng tới chính là mình làm trừ lôi kinh mà bất loạn tay trái thép tinh gậy chống nhẹ nhàng vừa nhất liền chỉ hướng trương linh sơn cổ họng nếu trương linh sơn tiếp tục vào tới tất nhiên sẽ đem cổ đưa đến nhân ra gậy chống phía trên tự sát mà chết lợi hại trương linh sơn trong lòng khe a lớn người này thực lực không thể coi thường có thể bởi vì đối phương tàn tật một chân sức mạnh tương đối yếu bớt liền đem tất cả chiêu số đều đặt ở trên ký xảo chưa bao giờ cùng người cứng đôi cứng vô luận chính mình hồng vân đao pháp chém về phía phương hướng nào đối phương đều có thể tìm được sơ hở một chiêu tấn công về phía chính mình trí mạng yếu hại ép chính mình không thể không biến chiêu như thế mười mấy cái hiệp đi qua chính mình lại từ đầu đến cuối không thể gần người này thân tiền bối là dịch cân cường giả a cao tuổi rồi khi dễ ta như vậy tiểu bằng hữu cái này được không trương linh sơn v è o lui xa nghiệm ai n ở đủ cười tiểu tử ngươi c h ử lôi tức giận thổ huyết hãn đường đường dịch cân cường giả thu thập một cái luyện nhục tiểu tử chẳng những nửa ngày không thể cầm xuống còn bị đối phương thoát thân mà ra đây quả thực là vô cùng n h c nhã tiểu tử này đến cùng luyện công phú gì có hồng chính đạo một môn nội tình nhưng thân pháp cùng hồng chính đạo một môn hoàn toàn khác biệt có thể xưng ơ xuất quỷ nhập thần chính mình dạng này một cái đùi phải tàn tật lao đầu đối đầu hắn đơn giản c h ở vô đối mặt khắc tinh cũng may thủ đoạn công kích của đối phương chỉ một phần mười tất cả đều là hồng chính đạo bộ kia hồng vân đào pháp lăn qua lộn lại thi triển không có chút nào sáng tạo cái mới càng không có lực sát thương thân pháp cho dù tốt hắn thương không được chính mình cũng vô dụng bất quá chính mình cũng không gây thương tổn được hắn tính toán liền để hắn cút đi chử lôi đánh mười phần bị đè nén không muốn đánh liền cười lạnh một tiếng nói vật nhỏ cút đi trở về nói cho hồng chính đạo để cho hắn rửa sạch sẽ cổ chở ta a tiền bối không giết trương linh sơn sao vậy ta làm sao bây giờ phan minh trung cấp giọng kêu lên ngươi c h ử lôi mỉa m a i nợ nụ cười ngươi làm sao bây giờ trời ta đ i ề u sự tiền bối ngươi không thể phan minh trung cấp bách đều phải khóc lên nhìn thấy trương linh sơn từng bước một tới gần vội vàng đổi giọng gọi nói s ơ n sư minh cũng là h i ể u lầm a gặp trương linh sơn mặt không biểu tình bất vi sở động phan minh trung cỏ rút đao nhắm ngay trương linh sơn phát ra phẫn nộ giống to ta chỉ là muốn qua nhẹ nhó một điểm ta có lỗi gì ngươi rõ ràng như vậy thiên tài tại sao còn muốn liều mạng tu luyện liền không thể nhồn một chút ta sao bệnh tâm thần trương linh sơn không thèm phí lời với hắn xoát một đao c h é m qua nhanh như chấp đầu người rơi xuống đất chử lôi nhìn thấy cái này dứt khoát một đao sắc mặt đột nhiên biến đổi trong lòng không h i ể u sinh ra sợ hãi bởi vì một đao này cùng trương linh sơn vừa mới thi triển hồng vân đao pháp hoàn toàn khác biệt có thể nói đơn giản đến thực hạng chỉ vì giết người mà ra nếu là vừa mới đối phương sử dụng chính là dạng này đao pháp mình có thể hay không ngăn lại được đang vừa kinh vừa nghi chử lôi liền thấy trương linh sơn lại trở về trở về nói người không có phận sự đã xử lý sạch sẽ tiền bối giết ta một con ngựa cái kia liền làm ta bồi luyện áp vừa vặn ta có rất nhiều võ công đều muốn tìm người l ĩ n h giáo một phen chọn n g à y không bằng đụng này Người, giận lên, một cái phi thạch đập về phía Trương Linh Sơn, đồng thời lấn người mà lên, tay trái gậy chống múa rồng đồng dạng, đinh đinh đinh đâm về Trương Linh Sơn quanh thân các nơi huyệt vị đương đương đương. Trong tay Trương Linh Sơn tránh cùng lôi gậy chống từng cái nên này gậy gấp, gậy thời lôi phải cái phi trái khoái lôi cái tiếp tiểu trừ tay hất một thạch tay huyệt tay trừ từ này thật đập dữ, phía múa đao bá các mà đâm về về vị vốn cho rằng chỉ là luyện n ụ c mặc hắn sâu xé không nghĩ tới đối phương khí lực lại lớn thân pháp lại tốt chính mình loại này tàn tật dịch tân chạy lại chạy không được đánh cũng đánh không lại còn thế nào chơi dừng tay ta đầu hàng ta thiếu ngươi một cái mạng về sau nếu có cần tùy thời gọi ta hôn đ à n ngươi nghe không hiểu ta nói chuyện sao ta có một cái dấu kim chỗ ngươi tha ta ta dẫn ngươi đi Á á á, chử lôi tức giận kêu to vô luận chính mình nói cái gì đối phương đều mắt biết h a y n g ờ điên cuồng vung đao thật e m mình làm đá mài đao hắn hữu tâm không để trương linh sơn tội nguyện nhưng để cho hắn nhắm mắt chờ chết hắn sẽ không có cam lòng do dự như thế một canh giờ sau chửi lôi nằm trên mặt đất hai mắt gắt gao chừng lớn s á t mặt tái nhợt tới cực điểm càng là hao tổn khí huyết khô cạn mà chết trương linh sơn đem trên đao máu tơi ư lau sạch sẽ tại trên thân chửi lôi sờ lên liền trở về cầm thành lần nữa mua một con ngựa đi đến vương thuẫn bọn người ước hẹn chỗ đối với hắn tới nói đây chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn liền một chút uy hiếp cũng không có kể từ xích h ổ chính dương quyết nhật môn lại đem khai sơn phủ pháp đột phá đến đại thành thực lực của hắn lại đ ậ n g h i ê n trời l ệ đất đừng nói một cái nho nhỏ tàn tật dịch n dù là chính là Coi trương đ linh sơn âm thầm thở dài thực lực tăng lên nhiều như vậy nhưng vẫn luôn không có gặp phải một cái lực lượng tương đương đ ị c h nhân hắn khát vọng một cái chiến trường một cái có thể để chính mình thỏa thích thi triển chiến, chiến trường cầm thanh bên trong con mắt nhiều lắm không tiện vu thi triển nếu là có thể lần nữa ở ngoài thành gặp phải cái kia vu họ lao giả liền tốt dịch cân đ ỉ n h phong là cái đối thủ thích hợp bây giờ chính mình thật đúng là muốn cùng đối phương h ả o h ả o luyện luyện thuận tiện còn có thể giúp hồng sư giải quyết đi phiền phức đáng tiếc kế tiếp hai ngày đi săn cũng không có đụng tới vua họ láo giả trương linh sơn thất vọng mà về ba ngày sau một cái tin tức nặng ký tại ngoại thành nổ tung hồng anh võ quán triệu thanh đột phá d ị cân h c để ăn mừng triệu thanh đột phá d ị cân h c hồng anh võ quán xếp đạt tiến hội mời các vị đồng đạo d ị cân h c đại biểu đã đứng ở ngoại thành đình mặc dù so sánh vu dịch cân đình phong cương giả vừa mới dịch cân cũng không tính cái gì t h như phía trước cái kia tại đông dương tụ tập bị hồng chính đạo một cước đá chết trần huy sư phụ chính là tầng dưới chót dịch cân nhưng lại tầng dưới chót dịch cân cũng là có thể một mình đảm đương một phía cao thủ chỉ cần không muốn chết lại thêm có bằng hưu nâng đỡ có lẽ có nhà mình trưởng b ố i làm chỗ dựa mười mấy năm sau liền có thể thuận lợi tạo thành một phương không thể khinh thường thế lực rất nhiều dịch cân đỉnh phong cũng là như thế trưởng thành mà triệu thanh có hồng anh võ quán làm chỗ dựa tăng thêm bản thân thiên phú không kém không đến ba mươi tuổi đã đột phá dịch cân lại người mang hồng thị võ quán một môn võ công có thể nói tiền đồ vô lượng cho nên vô luận là bản thân liền cùng hồng anh võ quán giao hảo vẫn là quan hệ bình thường bình thường đều không liên hệ các phương thế lực bây giờ đều nguyện ý cho hồng anh võ quán một bộ mặt đến một chút náo nhiệt này chúc mừng chúc mừng chúc mừng hồng anh võ quán lại thêm một thành viên dịch cân cường giả triệu thanh huynh còn nhớ ta không chúng ta trước đó còn ă nằm trung c ơ m đâu triệu cái này đến cái khác thế lực đại biểu tiến lên chúc mừng hàn huyên chắp nối trên g h ế có người thấp giọng nói nghe nói hồng anh võ quán đem tiếp mời cũng cho hồng thị võ quán không biết hồng thị võ quán tới hay không người đương nhiên không có khả năng người tới đồ đần đều biết triệu thanh là từ hồng thị võ quán đi ra ngoài cái này thiếp mời thuần t h y chính là làm người buồn nôn đi một người nghi h o ặ c hỏi triệu thanh cùng cái kia hồng chính đạo đến cùng có cái gì khắc k i ế n g vì cái gì từ sư đồ đã biến thành bây giờ quan hệ này người thường đi chỗ cao nước chạy chỗ trung á tan đàn s ẻ n g ẽ tường đổ mọi người đấy đây đều là nhân c h i thường tình có người một mặt trí tuệ nói người còn lại nói ai biết được đây đều là nhân g i a g i a sự chúng ta xem náo nhiệt là được lại một người nói nghe nói là hồng chính đạo không nên ép nhân ra triệu thanh cưới nữ nhi của hắn hồng văn quên làm vợ triệu thanh cảm thấy hồng văn quên quá xấu thể sống chết không theo cho nên xích mích ta ngược lại cảm thấy nhân gia hồng văn quyên d á n g rất không kém tư thế hiên ngang tuy nói thân hình cao lớn chút nhưng mắn đẻ người cảm thấy hảo nhân gia còn trướng mắt ngươi đây nói chuyện gì đâu ngươi hai người mắt thấy liền muốn ở mỹ lên người bên cạnh vội vàng nói cùng nói bất kể nói thế nào giữa hái xanh không ngọn tá hồng chính đạo cử động lần này vẫn là không ổn thỏa không thích hợp ta không quan tâm ta chỉ t i ế c hôm nay hồng thị võ quán không tới v g không hôm nay liền có trò hay để nhìn ai có người xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn lắc đầu thở dài người bên cạnh vì đó im lặng ngươi cũng chính là nút trong bóng tối thấp giọng nói chuyện nếu như bị nhân ra hồng chính đạo nghe được một c ư ớ c đem ngươi đã chết hôm nay mời mọi người tới chúng ta hồng anh võ quán ngoại trừ chứng kiến ta nghĩa nhi triệu thành đột phá dịch cân cảnh còn có hai cái chuyện quan trọng muốn tuyên bố hồng anh võ quán chính đường trên bậc thang triệu hồng anh người mặc áo bào đỏ cao giọng nói nàng mặc dù gần sáu mươi tuổi nhưng bảo dưỡng rất tốt thoạt nhìn cũng chỉ bốn mươi mấy tuổi hơn nữa không giống những võ giả khác bắp thịt cả người r á n g người tương đương mềm mại thon g i i nhưng mà hắn mượt mà căng thẳng hai chân hình dáng thì hướng thế nhân viên cáo hắn trên đùi công phu tuyệt đối không kém cái này cũng là nàng hồng anh võ quán dựa vào thành danh bản lĩnh hồng hạc thân pháp không biết là cái nào hai cái chuyện quan trọng có người hết sức phối hợp mà hỏi triệu hồng anh mỉm cười nói kiện thứ nhất là ta nghĩa nhi triệu thanh cùng ta tứ đệ tử tống liên tình đầu ý hợp hai người nguyện kết làm phu thê sau mười ngày chính là ngày lành đẹp trời cử hành h ô n lễ đến lúc đó còn xin các vị đồng đạo n ể mặt chúc mừng chúc mừng đây là song hỷ lâm môn a triệu h i n h cùng tống tiểu thư đó là kim đồng ngọc nữ ta đã sớm biết có một ngày như thế so sánh vu hồng thị võ quán cái tía cao lớn vạm vỡ hồng văn quyền tống sư tỷ cùng triệu sư huynh mới là ông trời t á c hợp cho a một người mặt mũi tràn đầy đ ị n h hót nói dẫm một năm một tất cả mọi người nhìn lại chỉ thấy người này một mặt xẻo mụn chính là cùng triệu thanh cùng một chỗ từ hồng thị võ q u á n trốn đi đến phi nguyên hồng chính đạo nhập thất lục đệ tử nghe nói người này cùng triệu thanh đi rất gần có thể xưng nghe lời giám giác là triệu thanh chó săn Hôm nay gặp mặt, quả nhiên tiếp tại đông dương tụ tập sân thượng công khai khiêu chiến hồng chính đạo trận chiến này vừa phân thắng bại cũng luận sinh tử nếu hồng chính đạo không dám lên này cái kêu hồng thị võ quán từ đây liền có thể từ cầm thành xóa tên cử tọa xôn xao triệu thanh những lời này giống như sấm sét giữa trời quang chấn động đến mức tất cả mọi người đều trận mắt h ố t mồm cảm giác mình nghe lầm nhịn không được nhìn về phía bên cạnh tà hữu xì xào bàn tán đứng lên bao lớn thủ a thế mà khởi xướng xóa tên tri chi chiến một số người có thể không hiểu xóa tên là có ý gì nhưng mà bọn hắn lăn lộn giang hồ đều biết xóa tên liền đại biểu ngươi cái này hồng thị võ quán sẽ không còn tồn tại. không chỉ là tên tuổi tiêu thất liền người ở bên trong cũng phải toàn bộ tiêu thất hoặc là từ đây chạy ra cẩm thành không còn xuất hiện hoặc là toàn bộ chết cho nên nói trừ phi sinh tử đại t h ủ bằng không căn bản không có ai sẽ khởi xướng xóa tên c h i chiến hơn nữa xóa tên c h i chiến quy củ hạ khắc song phương như tranh lệch quá lớn liền không nhận người giang hồ tán thành tỷ như triệu hồng anh nếu như thừa dịp hồng chính đạo trọng thương khởi xướng xóa tên c h i chiến đây chính là chết g ư ờ i sẽ bị người trạc tích lương cốt lại bọn hắn cùng thuộc vu bên trong thành viên gia quy thuộc viên gia sẽ ở giữa hòa giải việc không cho phép bọn hắn hồi náo triệu thanh lại không có băn con này hắn vừa mới đột phá dịch cân cảnh mà thôi lại đánh cùng hồng chính đạo có không muốn người biết cựu hận làm lý do đang lúc khởi xướng t u y ê n chiến viên ra cũng không thể nói người ta nửa câu không phải đương nhiên là không thể nói hay là cố ý không nói đó chính là hai chuyện khác nhau ai nào biết viên ra ý nghĩ đâu nhưng bất kể nói thế nào tất nhiên triệu thanh khởi xướng xóa tên c h i chiến đây chính là ngạnh bức hồng chính đạo xuất chiến thể phải đem hồng chính đạo cầm xuống hồng chính đạo không nên cũng phải ứng ứng chiến còn có khả năng giành được còn có cơ hội bảo vệ hồng thị võ quán dưới cờ tất cả mọi người không ứng chiến bực này vũ trực tiếp bông tha trừ phi bọn hắn trong đêm liền d ọ đi nếu không thì chờ chết r a cái này triệu thanh quyết đoán thật l ớ n a vừa mới đột phá dịch cân cảnh thế mà liền dám công khai khiêu chiến hồng chính đạo vẫn là sinh tử chiến hắn chẳng lẽ quên lúc trước hồng chính đạo một cước đá chết trần huy sư phụ một m à n kia hắn nói hắn vừa mới đột phá dịch cân cảnh liền thật sự vừa mới đột phá nói không chừng nhân ra đã sớm đột phá chỉ là hôm nay mới đối ngoại tuyên bố mà thôi không tệ một người phụ hòa nói còn có một chút chớ quên triệu thanh thế nhưng là hồng chính đạo khi xưa thủ tịch đại đệ tử đối với hồng chính đạo do như lòng bàn tay ngoài cộng thêm lại từ triệu hồng anh ở đây học được kỹ thực lực đột nhiên tăng mạnh đối phó một cái tàn phế một tay thực lực chân lớn hồng chính đạo còn không phải dễ như chở bàn tay cái kia không nhất định lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo hồng chính đạo dù sao cũng là dịch cân đ ì n h phong lại làm sư phụ thường thường đều biết lưu lại thủ đoạn triệu thanh tùy tiện khiêu chiến không chắc chắn có thể thắng đúng vậy a hắn làm sao lại như thế không kịp chờ đợi đâu lấy thiên phú của hắn cùng tội tác nếu là lại lắng động một đoạn thời gian hồng chính đạo tất nhiên không phải đối thủ nhất định phải mạo hiểm đến như vậy một chiều toàn tính vì cái gì ta cảm thấy trong này nước rất sâu khẳng định có một chút nguyên nhân không muốn người biết nói không chừng sau lưng liền có mặc kệ nguyên nhân gì lấy triệu thanh tâm tính tuyệt sẽ không làm chuyện không có năm chắc một người đánh gây đối phương chỉ sợ đối phương nói ra kinh người gì ngữ điệu một người khác đột nhiên hiếu kỳ nói triệu hồng anh đối với triệu thanh hết sức ủng hộ như thế còn thu hắn làm nghĩa nhi lại cùng hồng chính đạo có cái gì thủ cái gì oán người đây cũng không biết nghe nói hồng chính đạo phụ triệu hồng anh triệu hồng anh lúc này mới trung thân chưa gả yêu chi thâm hận chi thưa ta đúng nghe hồi lâu ta rất hiếu kỳ các người nói cái kia trần huy sư phụ đến cùng tên cứ gọi là gì bởi vì triệu thanh công khai khiêu chiến hồng chính đạo chuyện này quá mức ly kỳ rung động là gần nhất cẩm thành phát sinh lớn nhất để tài nói chuyện một việc tất cả mọi người đều nhịn không được cùng người bên cạnh nói đến toàn bộ ngoại thành trong nháy mắt lâm vào vì đó sôi trào trong không khí chương bảy mươi cho triệu hồng anh tin viên khâu vu cát nhân chương bảy mươi cho triệu hồng anh tin viên khâu vu cát nhân hồng thị võ quán mỗi cái đệ tử đều v ẻ u sâu đầy mặt còn nhớ rõ hồng chính đạo vừa mới thụ thương tin tức chuyển ra các đệ tử liền chạy một đợt duy chỉ có bọn hắn những thứ này không người nào chỗ có thể đi kiên trì được cuối cùng phát hiện tất cả đ ã i nộ cùng phía trước không hề có sự khác biệt trong lòng không khỏi còn có chút may mắn cảm thấy hồng thị võ quán không có khả năng đổ nhưng hôm nay triệu thanh khởi s ư ớ n g xóa tên tri chi chiến lập tức phá vỡ đại gia huấn tưởng rất rõ ràng hồng thị võ quán sắp sụp đổ bọn hắn lại nên đi nơi nào đại gia đừng sợ hồng sư thế nhưng là lâu năm dịch cân đình phòng còn sợ một cái nho nhỏ triệu thanh nhưng hồng sư cánh tay phải tàn p h ế thực lực chân lớn triệu thanh lại trẻ trung khỏe mạnh ai ha có thể giải trí khí người khác diễn uy phong mình ngược lại ta tin tưởng hồng sư chắc chắn có thể thắng không tin lại như thế nào nhân gia triệu thanh giám công khai khiêu chiến khẳng định có chắc chắn đúng vậy a triệu thanh sau l ư n g thế nhưng là hồng anh võ quán lại xuất thân chúng ta hồng thị võ quán có thể nói người mang hai môn võ quán tuyệt kỹ thực lực thâm bất khả c h ắ c nói những thứ này đều có ích lợi gì ngược lại cầu nguyện a lúc này hồng chính đạo đang trạch trương linh sơn năm người đệ tử nhập thất tụ tập cùng một chỗ lục sư đệ đâu tiêu h minh đột nhiên hỏi đại sự như thế hắn làm sao còn chưa tới hồng chính đạo khoát tay một cái nói không cần phải để ý đến hắn hôm nay triệu thanh khởi sớ ngày mai tiến hành xóa tên tri chi chiến chúng ta chỉ có cái này nửa ngày thời gian Các n g ư ơ i cảm thấy nên làm như thế nào t a m sư huynh ngũ nguyên khánh kêu lên ta nguyện thay t h ầ y xuất chiến đám người không nói gì mặc dù biết ngũ nguyên khánh có lòng tốt nhưng câu nói này như cùng cười lời nói ngươi một cái chỉ là luyện nhục đ n h p h o n g tại sao cùng nhân gia dịch cần đánh không phải không công chịu chết sao húng chi t r i ệ u t h a n h cái gì bản lĩnh đại gia lòng dạ biết rõ đừng nói ngươi không có dịch cân coi như dịch cân cũng tuyệt không phải nhân gia r i ệ u t h a n h đối thủ tiêu minh đề nghị sao không lùi một bước đêm nay chúng ta liền cùng rời đi cẩm thành không thể đại sư h u n h hứa lương nói triệu thanh có thể nhanh như vậy đột phá d ị cân h c vừa vội vội vàng khởi xướng khiêu chiến sau lưng nhất định có người chỉ điểm nếu chúng ta trong đêm đào tẩu chỉ sợ đang bên trong địch nhân ý mướn hồng văn q u â n nói cha sao không thỉnh viên g i a giúp chúng ta nói cùng ngài cánh tay này chính là cùng viên g i a cùng đi vân thành làm nhiệm vụ thời điểm bị phế sạch bọn hắn hẳn là giúp chúng ta a hồng chính đạo tự dê u nợ nụ cười một cái tàn phế lao đầu cùng một cái niên phú lực cường tiền đồ vô lượng dịch cân cảnh viên g i a biết làm như thế nào tuyển nhưng viên ra làm như vậy không phải để cho kỳ hạ người thất vọng đau khổ sao về sau ai sẽ cho bọn hắn bán mạng hồng văn quyên khó hiểu nói hồng chính đạo nói chỉ cần viên gia thế mạnh một đám người cướp bán mạng không có ai sẽ lấy hồng chính đạo vì giới chỉ có thể lấy triệu thanh v ẹ vang trên đời này ngày ngày đều là loại chuyện này chẳng có gì lạ đi các ngươi ra ngoài đem võ quán đệ tử tất cả giải tán để cho bọn hắn tự mưu sinh lộ đi thôi nếu như các ngươi muốn đi cũng có thể đi t i ể u sơn lưu lại sư phụ chúng ta chết đều khó có khả năng đi ngũ nguyên khánh kêu lên hồng chính đạo khoác k h o tay đi thôi ngày mai mặc kệ phát sinh cái gì các ngươi đều thuận theo tự nhiên là được có cái gì không hiểu đến lúc đó hỏi tiểu sơn hết thể toàn bộ nghe tiểu sơn chỉ huy cái này là bốn người trần c h ờ một chút mặc dù không biết hồng chính đạo muốn cùng trương linh sơn nói cái gì nhưng tất nhiên sư phụ an b à i như vậy nhất định có đạo lý của hắn đi ra ngoài cửa hứa lương thở dài sơn sư đệ thực sự là rất được sư phụ sùng l i à có chuyện gì không cùng chúng ta nói đều phải cùng sơn sư đ ệ nói liền quên sư mội cũng không có sơn sư đệ cùng hắn thân cận người đối với sư phụ bất mãn ngũ nguyên khánh quất lên hứa lương liết hắn một cái lắc đầu nói ta chỉ là lòng sinh cảm thôi chẳng lẽ các ngươi liền không cảm thấy sư phụ quá tín nhiệm sơn sư đệ sao hồng văn quyên nói ngoại trừ triệu thanh hớ lương là cùng cha ta thời gian dài nhất vốn cho rằng triệu thanh sau khi rời đi hắn liền có thể thay thế triệu thanh tại cha ta trong lòng vị trí không nghĩ tới đột nhiên xuất hiện xuất hiện một cái sơn sư đệ hắn lòng sinh bất mãn cũng là có thể lý giải đều đến lúc này còn tranh những thứ này cũng không nghĩ một chút ngày mai nên như thế nào vượt qua năng quan Ngũ n không không an an trương linh sơn nói sư phụ phan minh trung tìm một cái dịch cân cảnh người thọ giết ta bị ta phản xác ta nghĩ ta có thể thay thầy xuất chiến người thọ trừ lôi đúng không người có thể g i ế t trừ lôi thực lực chính xác ra ta ngoài ý liệu nhưng mà ta tự có kế hoạch trận chiến này ta nếu không chịu khổ một chút có chút con mắt cuối cùng không tha cho ta t i ể u sơn nghe ta nói ngươi cần không có ai biết hồng chính đạo cùng trương linh sơn trong phòng nói cái gì chỉ biết là trương linh sơn rời đi hồng thị võ quán sau đó liền đi hồng anh võ quán cầu kiến triệu hồng anh hơn nữa đưa tới một phong thơ đến vu bên trong là cái gì triệu hồng anh không nói liền không người biết được liền triệu thanh cũng không biết ngay kế tiếp giữa trưa đông dương tụ tập hồng chính đạo cùng triệu thanh hai vị chính chủ còn chưa tới toàn bộ đông dương tụ tập liền đã đầy áp người phi thường náo nhiệt cùng lần trước trương linh sơn đối chiến trần huy một dạng có tiền tại khách sạn cựu lâu trong quán trà cư cao lâm hạ nhìn không có tiền liền đứng tại trên đường dò đầu n g ắ m nhìn lúc này thanh phong trong cựu lâu lầu ba trong dạng một cái mùi ư ơ n g lão giả ánh mắt thâm thúy nhìn về phía sân thượng bên kia mặc dù hồng chính đạo còn chưa tới nhưng hắn đã trông mòn con mắt người này không là người khác chính là triệu thanh sau l ư n g nam nhân vũ c ấ p nhân mà tại vũ cát nhân ngồi đối diện nhưng là còn chưa đầy mười sáu tuổi vì câu danh xưng nội thành viên gia thế hệ trẻ tuổi thiên tài kiệt xuất nhất viên khâu cùng trương linh sơn n i ê n kỷ không t r ê n l ệ nhiều nhưng hắn rõ ràng nhìn trẻ tuổi hơn một điểm trên mặt ngây thơ chưa thoát người mặc hoa phục màu tím bên hông mang theo một thanh tú long bảo kiếm kỳ nhân khuôn mặt tuấn nhã hai mắt tà phi quả nhiên là quý khí bức người vu ra ra ngươi nói ngoại thành có một cái cùng ta không t r ê n l ệ nhiều lại mới học luyện võ không đến một năm liền đã sắp luyện nhục đỉnh phong thiên tài gọi là tên là gì tới viên khâu hiếu kỳ hỏi hắn thường xuyên nghe được vu cát nhân nói ngoại thành có một thiên tài vẫn luôn không chấp nhận nhưng hôm nay trong lúc rảnh rỗi cùng vu cát nhân cùng tới xem náo nhiệt liền muốn thuận tiện gặp gặp cái này cái gọi là thi trên đời này thật có có thể cùng hắn viên khâu sánh ngang thiên tài viên khâu không tin cho dù có cũng không khả năng là tại cẩm thành ngoại thành vũ c ắ t nhân nói trở về khâu thiếu ra mà nói là có một người như vậy tên là trương linh sơn là b á t phương thần trưởng hồng chính đạo đệ tử nhập thất rất được hồng chính đạo yêu thích năm nay hắn hẳn là vừa mới tròn một ư ơ i sáu tuổi a b á t phương thần trưởng hồng chính đạo hôm nay chính là hắn bị khi xưa thân truyền đại đệ tử triệu thanh khiêu c h i ế n a là sư đồ tương t à n thực sự là bờ cười viên k â u mặt lộ vẻ khinh bỉ mặc kệ ai đúng ai sai hắn đều cảm thấy rất nực cười bất quá nể tình hai người cũng là dịch cân cảnh phân thượng hắn nguyện ý nể mặt nhìn một chút hy vọng giữa hai người chiến đấu có thể cho hắn mang đến kinh hỷ để cho hắn nhìn thấy không giống nhau phong thái triệu thành tới dưới lầu đ ố n g nhiên truyền đến một tiếng cao giọng thét lên chỉ thấy một cái d á người n g hùng vĩ tướng mạo anh tuấn thanh niên to con người mặc áo bào đỏ tại hồng anh võ q u á n đám người vây quanh đi lên sân thượng tiếp lấy bả vai hắn lắc một cái liền đem áo bào đỏ chấn động rất xuống sau l ư n g điển phi lập tức đưa tay tiếp nhận kêu lên hồng anh võ quán triệu thành công tử đã đến hồng chính đạo ở đâu sẽ không co lên tới không dám gặp người a ha, ha, ha. Chương 71, chúc mừng. hồng chính đạo đã bại chương bảy mươi mốt chúc mừng hồng chính đạo đã bại cái này đền i phi thực sự là một cái hợp cách chó săn hồng anh võ quán trong đội ngũ tống đại tráng một mặt khinh bị nói bên cạnh sư h i n h nói suýt triệu sư h i n h bây giờ là chúng ta võ quán đại hồng nhân điền phi địa vị cũng nước lên thì thuyền lên cẩn thận bị hắn nghe được nghe được hắn đụng đến ta một chút thử xem tống đại tráng c h â m trọng nói cái kia sư h i n h xứng sở sau đó lập tức phản ứng lại cười nói cái kia chính xác không dám động tới ngươi triệu sư h u n h lập tức liền là tỷ phu người đền phi thấy ngươi cũng phải ăn nói khép nép người anh dễ này không cần cũng được ha ha cái t h i a sư huynh lúng túng nợ nụ cười không có nhận lời hắn nhưng không có tống đại tráng sâu như vậy bối cảnh không dám nhiều lời miễn cho bị người khác nghe được nhằm vào một chỗ khác đỉnh t r à thơm trong quán phùng thiếu long nói cha ngươi nói hồng sư có thể đánh bại triệu thanh sao không biết ai nếu là hồng sư bại hồng thị võ quán liền không có suy nghĩ một chút hồng sư thụ thương đến bây giờ mới bao lâu hồng thị võ quán liền liên tiếp gặp đả kích như thế cha ngươi có thể muôn ngàn lần không thể thụ thương à. ngâm miệng phùng quý tức giận mắng ngươi xem một chút nhân gia trương linh sơn đều luyện n ụ c đỉnh phong ngươi liền một lần luyện n ụ c đều không đ ặ t đến còn có tâm tình ở đây nói lời trâm trọng phùng thiếu long biện luận trương linh sơn luyện n ụ c đỉnh phong cũng vô dụng hồng thị võ quán đổ sau đó hắn liền không có nhà để về nói không chừng bị triệu thanh đuổi tận giết tuyệt liền đêm nay đều gây khó dễ ngươi có thể yên tâm một trăm hai mươi phần trăm a lấy nhân gia trương linh sơn thiên phú chính là có người mời chào ngươi c h ừ n g to mắt tùy tiện xem bốn phương tám hướng cựu lâu trong quán trà cũng là con mắt chờ hồng chính đạo cùng triệu thanh chiến đấu kết quả đi ra tự nhiên sẽ có người đứng ra cha ngươi nói là nội thành tứ đại gia tộc phùng thiếu long mắt lộ ra c h ấ n kinh trương linh sơn có tài đức gì à lại có thể nhận được nội thành tứ đại gia tộc mời chào nếu không phải nói lời này chính là lao cha hán tuyệt không tin tưởng phùng b u k h a nói nhập môn võ đạo không đến một năm luyện nhục đ ỉ n h phong ngươi nếu là có thể làm được tứ đại gia tộc cũng sẽ mời chào ngươi thật luyện nhục đ ỉ n h phong ta vẫn luôn cho là cha ngươi cố ý khích ta nói lung tung phùng thiếu long gương mặt không thể tin lúc này mới bao lâu ai chính mình ma bị đã lâu như vậy đều không thể thành công luyện lục nhân gia cũng đã luyện nhục đình phong người với người thật đúng là không thể so sánh á hồng sư tới phùng thiếu long đông nhiên ánh mắt ngưng lại kêu lên phung bị ánh mắt vung ô xuống hướng phía dưới n h ì n qua cùng lúc đó g i a người lầu thần cao nhất trong phòng khách một cái khuôn mặt thanh tú người thiếu niên chỉ vào theo sát tại hồng chính đạo sau lưng nam tử to con kích động kêu lên thiếu ra đó chính là anh ta trương linh sơn nếu là anh ta sư phụ bại c ầ u thiếu ra đem anh ta vào trụ yên tâm ngươi thật vất vả cầu ta một lần ta nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này đều không làm được ha không bị người coi thường k h ư ơ n g thiếu mặt trắng lộ c ư ờ i nhạt tuổi của hắn hẳn là cũng liền mười sáu tuổi kỳ nhân khuôn mặt chắn nón cổ da nhỏ giống như một cái thiên nga trắng tóc dài buộc ở sau đầu đội tiểu kim quan tay cầm quạt giấy trắng người mặc một bộ bạch di di thỏa đáng một phong lưu phong khoáng thiếu niên đẹp trai lanh lẹ chỉ thấy hắn đùng đem quạt xếp mở ra nói t ả thúc đã nghe chưa thời khắc mấu chốt đem trương linh sơn bảo trụ đừng cho tiểu phong thất vọng là thiếu ra sau lưng một cái khuôn mặt thân thể cường tráng trung niên hơi hơi c ú i đầu nghe lệnh đáp sáu dưới lầu đông dương tụ tập trên đường phố hồng chính đạo người mặc màu đen trang phục đòn đả cánh tay phải dùng dây thừng gắt gao trói chặt trên thân thể để tránh túi ở bên cạnh ảnh hưởng chiến đấu chỉ thấy hắn từng bước một đi tới đi lại quá chậm biểu lộ ngưng trọng mà sau l ư n g trương linh sơn các đệ tử sắc mặt đồng dạng trầm trọng cái này không chiến trước tiên e s ợ à. trong đám người có người thở dài xem nhân gia triệu thanh cỡ nào k h í phái v ê y vang đắc ý còn chưa bắt đầu liền một bộ người thắng trận tư thái nhìn lại một chút hồng chính đạo nếu không phải biết hắn là tới luận võ còn tưởng rằng hắn là bị các đệ tử đệ lên ra hình t r a tấn c h ẳ n g đâu ha ha ha cái thí dụ này thật sự là quá độc á c đem người bên cạnh chọc trò cười ha ha hồng chính đạo mắt biết tai ngơ xuyên qua đám người tiếp đó tung người nhảy lên đi tới sân thượng phía trên hồng chính đạo chuẩn bị kỹ càng nhận lấy cái chết sao triệu thanh hét lớn một tiếng không cho hồng chính đạo cơ hội nói chuyện trực tiếp tiến lên một bước hồng anh võ quán triệu thanh linh giáo hồng thị võ q u á n quán chủ hồng chính đạo cao chiêu xin chỉ giáo hảo hồng chính đạo cũng không nói nhảm chân trái hơi hơi hướng phía trước đ ặ t h ở tay trái thì tại trước người dựng lên t h a n h hắn đánh đòn phụ đầu chân phải dùng sức dẫn mạnh thân hình đánh ra trước tay trái trong nháy mắt lay động mấy lần đong đưa mắt người hoa hỗn loạn phản phất bốn phương tám hướng đều sinh ra từng đạo t r ư ở ảnh đem triệu thanh cả người bao phủ ở trong đó bắt phương thần trưởng cái này đã hồng chính đạo tuyệt kỹ cũng là hắn là trước ê n giang hồ đại danh đỉnh đỉnh ngoại đại hiệu. hồ t r ơ Sơn n Linh tên này, chúng Hồng Chính đạo chuyên môn truyền hắn. g là lui biết cái cho sở sau, dĩ tử tất t cả đêm đệ Đạo qua ra r ư đó không lâu chính mình cùng hồng chính đạo đối luyện thời điểm đối mặt hồng chính đạo bát phương thần trưởng tránh cũng không thể tránh bất đắc dĩ cùng hồng chính đạo ngạnh bính một trưởng trực tiếp bị đẩy lui mấy bước đem nền đá tấm đều dâm nứt có thể thấy được hồng chính đạo một chiêu này uy lực mạnh bao nhiêu nhưng mà triệu thanh đối mặt này trưởng chẳng những không hề sợ hãi ngược lại mỉa mai nợ nụ cười bát phương thần trưởng a thật là lớn tên tuổi cho các đệ tử che giấu lâu như vậy hôm nay cuối cùng xử xuất ra đáng tiếc bình thường không có gì lạ hữu danh vô thực a đang khi nói chuyện triệu thanh thân hình t r ợ n trái chợ phải dưới chân linh hoạt giống như quỷ mị lại thỉnh thoảng vung lên một cước đâm về hồng chính đạo đúng quẩn để cho hồng chính đạo không thể không phòng hồng hạc thân pháp có người biết nhìn hàng kêu lên nghe nói đây là triệu hồng anh chuyên môn vì đối phó b á t phương thần trưởng tự nghĩ ra thân pháp uy lực vô tận c ư ớ c cước tất cả khắc chế b á t phương thần trưởng lại một người nói nghe nói triệu hồng anh còn có một môn hồng hạc kiếm pháp chuyên môn khắc chế hồng chính đạo hồng vân đạo pháp bất quá lần này hai người đều không để binh khí chúng ta chỉ thấy không tới dù sao cũng là khi xưa sư đồ coi như sinh tử chiến cũng phải cấp đối phương lưu một cái toàn thây như vậy nhìn tới sư đồ tình thâm á ha ha một người phát ra mịa mai tiếng cười người bên ngoài nhìn nói chuyện người này một mắt không dám lên tiếng p h à m là dám ở lúc này chê cười lớn tiếng như vậy tuyệt đối cũng là cao thủ người này cũng không ngoại lệ hồng chính đạo an t a một ngón tay chỉ nghe triệu thanh đột nhiên một tiếng quát lớn tay phải bóp thành kiếm chỉ từ hồng chính đạo trong bắt phương thần trưởng trường ảnh xuyên qua thẳng đến hồng chính đạo cổ học mà đi một chỉ này tới hung ánh lại không có dấu vết mà tìm kiếm dù là hồng chính đạo trường ảnh bay tán loạn Nhìn như nước không tiến, nhưng hết lần này tới lần khác liền ngắn không được nhân ra đầu ngón hắt hết khác được tới tay đầu ra vậy ù ra ra, đ là ngươi không phá chúc mừng vu gia cũng ra muốn như nguyện hồng chính đạo đã bại Viên vù cười. Trưng nhân khâu quỷ. mỉm cắt giữa sân phá không chỉ phát ra tật tiếng khóc hồng chính đạo sợ hai b i ế n sắc đối mặt triệu thanh cái này l a n g lệ nhất chỉ hắn vội vàng thu trưởng trở về thủ lấy huyết trào thủ trộm tới cổ tay triệu thanh nhưng mà hắn hồng chính đạo chính mình chỉ có một tay có thể dùng nhưng thật giống như nguyên nhân ra triệu thanh thế nhưng là hai tay kiện toàn a chỉ thấy triệu thanh tay phải kiếm chỉ cấp tốc biến đổi cũng hóa thành huyết trào thủ cùng hồng chính đạo lẫn nhau trào làm một thể cùng lúc đó triệu thanh tay trái đồng dạng soát trở nên đỏ mừng đốt lập tức đâm chọn hồng chính đạo thủy cho con a liền nghe hồng chính đạo kêu đau một tiếng khuỵ tay con lập tức bị đâm ra một cái lô máu máu á tươi tí t c hồng c h văn quyên phát ra một tiếng đau lòng thét lên triệu thanh sư huynh cha ta nhận thùa nể tình ngày xưa về mặt tình cảm ta cầu ngươi thu tay lại ngũ nguyên khánh cũng đi theo kêu to triệu thanh sư phụ nhưng đợi ngươi không tệ ngươi như hạ sát thủ ngươi không phải là người thử triệu thanh lường hai người một mắt thử lạnh một tiếng tay trái tay phải cùng nhau đặt ở hồng chính đạo trên cánh tay tiếp đó đông nhiên một cái thay đổi a ba hồng chính đạo kêu thê lương t h ẳ n g thiết cả cánh tay giống như bánh q u a i trèo xoay tròn cuối cùng cùng tay phải một dạng triệt để tàn phế túi ở m ộ t bên chỉ thấy hắn đau mồ hôi đầy người cùng máu đỏ tươi sen lẫn trong cùng một chỗ đem toàn bộ mặt đất đều ướt nhẹp ba triệu thanh đi đến sau lưng hồng chính đạo đông nhiên ra chân giẫm ở hồng chính đạo đầu gối sau cong bình hồng chính đạo hai tay tàn phế căn bản không hề có lực hoàn thủ trực tiếp bị đạp quý gối trong vũng máu phương hướng đối diện thanh phong cựu lâu vu các nhân gian kêu bao xương vị trí lúc này triệu thanh một phát bắt được hồng chính đạo tóc đem miệng tiến đến hồng chính đạo bên thai thấp giọng nói hồng sư chớ có trách ta lấy người tiền tài cùng người tiêu thai ai bảo ngươi một mực che giấu không truyền ta chân công đâu ngươi như đối với ta thực tình ta cũng sẽ không đối ngươi như vậy a nói đi tay phải hắn nâng lên huyết khí phát vu bàn tay cả cánh tay đều đỏ muốn nhỏ ra huyết huyết trào thủ hồng chính đạo giữ nhà tuyệt kỹ nếu là này trưởng rắn rắn chắc chắc hạ xuống hồng chính đạo nhất định sọ não vỡ vụn mà chết sư phụ vu lao nói nếu ngươi lớn tiếng hướng hắn cầu tha ta có thể tha cho ngươi một cái mạng triệu thanh bỗng nhiên lại nói bây giờ t h a ngươi h h p o n tiểu trong cắt thấy lầu phòng nhân cảnh này, n g khách, cả vũ ờ i h ư hồng chính đạo gần đây không phải là rất kiên cường sao như thế nào hôm nay cùng cầu một dạng quỷ trên mặt đất thê thảm kêu trên ha ha ha. ta ha vũ cát nhân cũng sẽ không bỏ qua ngươi nhiều nhất nhường ngươi sống lâu hơn một ngày tiếp đó nhường ngươi tận mắt thấy con gái của ngươi đệ tử đều bị ta tàn sát dẫn đến tử vong ha ha ha lúc tuổi còn trẻ thiếu nợ là thời điểm trả nhưng ngay tại vu cắt nhân lòng tràn đầy chờ mong chờ lấy nhìn hồng chính đạo mất sạch tôn nghiêm thời điểm một đạo người háo đỏ ảnh đột nhiên nhảy lên sân h ư ợ n g nói thanh nhi cái này hồng chính đạo đã chiếm được vốn có bao ứng một thân công phu toàn bộ bị phế liền lưu hắn một cái mạng để cho hắn kéo dài hơi tàn a đám người ngạc nhiên tính cả triệu thanh ở bên trong đều không nghĩ đến triệu hồng anh thế mà lại đột nhiên ra sân cứu hồng chính đạo đây thật là bốn ngược l i n tình thâm a có người không lời đạo khá lắm hồng chính đạo nửa người trên phế đi nửa người dưới không có phế cái này mang về còn không phải mặc cho triệu hồng anh nào nặn triệu hồng anh xem như đem hồng chính đạo nửa đời sau năm chết nào chỉ là nửa đời sau nửa người dưới đều bị b ắ c chết ha ha ha đám người cười to lại một người thở dài từ xưa anh hùng khó qua ải mỹ nhân triệu hồng anh yêu cả một đời trở thành lao thái bà cũng khổ sở lao đầu quan phần này nồng nặc tình cảm coi là thật để cho người ta thổ thức ha ha ha. mọi người cười càng vui vẻ hơn lao khổ sở lao đầu quan đây cũng là suốt đời ít thấy bất quá có triệu hồng anh ra tay ngăn cản nàng nghĩa nhi triệu thanh không dừng tay cũng phải dừng tay hồng chính đạo xem như nhặt về một cái mạng là triệu thanh bất đắc dĩ lui về sau một bước mặc cho triệu hồng anh đem hồng chính đạo đỡ xuống đi tiếp đó đối với v u cát nhân bên này giang tay ra biểu thị lực bất toàn tâm còn kém cái run r à y ai biết triệu hồng anh đột nhiên cứu c h à n g hồng chính đạo mệnh không có đến tuyệt lộ á hữu đ à n triệu hồng anh ngơi cái này lão mẫu c ầ u dám hỏng ta chuyện tốt a a a trong bao xương v u cát nhân tức giận chửi loạn trong lúc nhất thời lại quên hết còn có viên khâu tại chỗ cả người kích động đều đem cái bản đều là tùng h a h a gọi bậy tỉnh khó khăn chính mình、Bá. đã thấy viên khâu chân phải trên mặt đất giấm mạnh cả người tính cả cái ghế hướng phía sau và tới chân ghế ma sắt trên sàn nhà phát ra trói h a i tiếng vang vu cát nhân lập tức giật mình tỉnh giấc sắc mặt đại biến liền h ộ i vàng không người b ồ i tội nói khâu thiếu ra thật xin lỗi ta thất thú viên khâu khẽ mỉm cười nói tâm tình của ngươi ta có thể lý giải mắt thấy hồng chính đạo liền muốn đền tội kết quả bị triệu hồng anh cựu t r à n g sinh khí là bình thường nhưng vu gia lớn tuổi đừng quá mức kích động đối với cơ thể không tốt ngươi không phải liền là muốn thấy được hồng chính đạo cửa nát nhà tan sao ta có thể giút ngươi a vu cát nhân một mặt vừa mừng vừa sợ bị lộ có thật không đương nhiên là thật sự ta bây giờ liền xuống ngay giúp ngươi giết hồng chính đạo đệ tử viên khâu vẻ mặt thành thật vũ cát nhân xứng sở không nghĩ tới viên khâu thế mà ngay thẳng như vậy nói ra thế nhưng là bốn thật sự có thể trực tiếp xuống giết người sao vũ cát nhân trần trở nói nhưng khâu thiếu ra đại biểu là viên già nếu là ra tay như vậy ha ha chợt thấy viên khâu trên mặt lộ ra một tia trào p h ú n g ý cười vu ra ra ngươi mỗi ngày nói cho ta hồng chính đạo đệ tử trương linh sơn cỡ nào thiên tài cách ta cùng hắn một trận chiến hôm nay lại dẫn ta tới xem kịch không phải liền là muốn cho ta ra tay sao như thế nào ta muốn ra tay Người、ngược lại còn do dự đâu ta cái này vu cắt nhân đầu l ư ờ i thắt nút trên trán chảy ra mồ hôi lạnh hắn chợt phát hiện chính mình vẫn luôn xem thường vị này khâu thiếu gia đem nhân ra xem như tiểu hài từ một d ặ g dỗ lại quên đi nhân ra khâu thiếu gia trừ hắn cái này lao sư bên ngoài còn có tám vị khác biệt lao sư mỗi người đều phụ trách dạy bảo phương diện khác nhau tri thức cao cường như vậy độ huấn luyện phía dưới khâu thiếu gia có thể là tiểu hài từ sao hắn có thể so sánh bất luận cái gì người đồng lứa đều phải thành thục a chính mình tiểu thủ đoạn lập tức liền bị người ta nhìn thấu ngực cười chính mình còn tại trước mặt nhân da giả vờ giả vịt đơn giản giống như thằng hề vu cát nhân càng nghĩ cũng là sợ bị viên khâu nụ cười nhìn sợ hãi biết mình trước đó tất cả tiểu động tác đều tại nhân da trong mắt giống như trong suốt bịch hai chân hắn mềm n ú n quỳ d i ả m xuống đất nước mắt t u ô n đầy mặt khâu thiếu da ta sai rồi ta không nên tại trước mặt khâu thiếu da tính toán ngưu trí khôn ngoan xem ở tiểu nhân những năm này tận tâm tận lực phân thượng cầu khâu thiếu ra khai ân tha tiểu nhân mặc chó ha, ha viên khâu cười nhạt một tiếng vu gia ra gì đến vu này ngươi luôn luôn trung thành tuyệt đối ta đều nhìn ở trong mắt bất quá về sau nếu là muốn làm gì trực tiếp nói cho ta biết là được không cần làm những thứ này tâm địa gian dạo vâng vâng đa tạ thiếu gia khai ân tiểu nhân đối với thiếu gia trung thành tuyệt đối tuyệt không c ố phụ thiếu gia ân tình vu cát nhân dập đầu như giá tỏi trong lòng nhưng là đại hỷ tất nhiên c â u thiếu gia chuyện cũ sẽ bỏ qua vậy chuyện này coi như vạch trần quá khứ nếu không muốn vừa nghĩ tới viên gia đại hình phục dịch vu cát nhân phía sau lưng liền thấm đậy mồ hôi lạnh toàn thân cũng nhịn không được bủn rủn đi đứng lên đi v i chỉ có nghiêm túc vì chúng ta viên ra làm chó người mới có thi ăn mới có đường sống dám can đảm trần trừ hoặc là t kêu căng khó thuần muốn tự lập môn hộ cái kia giống như hồng chính đạo cửa nát nhà tan bá chỉ thấy viên khâu rút ra bên hông tú long bảo kiếm m vua cát nhân bây giờ cửa thấy viên khâu nụ cười liền sợ nhưng sợ ngoài càng là kinh hỷ bịch lại độ quỷ giảm xuống đất đa tạ khâu thiếu ra khâu thiếu ra chính là tiểu nhân tái sinh phụ mẫu a ha ha viên khâu cười to tiếp đó nhẹ nhàng nhảy lên từ trên lầu bay thắt xuống rơi xuống đông dương tụ tập sân thượng phía trên lúc này triệu thanh đang ở trên đài tuyên bố hồng thị võ quán liền như vậy xóa tên mệnh trương linh sơn bọn người lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ bằng không giết không tha xóa tên chi chiến chính là tàn khốc như vậy triệu hồng anh hôm nay có thể cứu hồng chính đạo đại gia còn có thể cho ngươi cái mặt mũi nói một câu ngược luyến tình thâm nếu là hắn liền hồng chính đạo đệ tử cũng đều cứu cái kia thành cái gì như trò đùa của trẻ con sao tất cả mọi người chạy tới cho ngươi cổ động kết quả các ngươi hai nhà đánh xong cười ha ha hợp làm một thể đây là đem tất cả làm đồ đần chơi a triệu hồng anh nếu thật dám chơi như vậy chính là hòng xóa tên trận chiến quy củ nàng cũng sẽ không cần tại cầm thành l a n lộn bất quá những thứ này đều tại trong hồng chính đạo cân nhắc hôm qua hồng chính đạo lưu lại trương linh sơn cố ý dặn dò vì để phong v ă n nhất hắn sẽ lấy tiêu hao triệu thanh thể lực làm chủ chờ triệu hồng anh cứu chàng sau đó liền để trương linh sơn ra sân khiêu chiến triệu thanh có thể đánh bại triệu thanh tốt nhất nhưng nếu không thể đánh bại nhưng chỉ cần có thể cùng triệu thanh ngang tay hoặc là kiên trì đủ nhiều hiệp trương linh sơn một dạng danh tiếng đại trấn dù sao cũng là luyện mục chiến dị cân thiên hạ khó được ngh như thế một cách tự nhiên liền sẽ có nội thành tứ đại gia tộc người đứng ra lôi kéo triệu hồng anh không dám phá hỏng quy củ nhân ra tứ đại gia tộc tùy tiện hỏng không người dám nói nửa câu không phải đây cũng là hồng chính đạo bảo toàn tất cả mọi người kế hoạch dựa theo hồng chính đạo thuyết pháp kế hoạch này tất có thể thành công chính là khổ trương linh sơn từ đây đi lên trước sân khấu có người lôi kéo tự nhiên có người sẽ an toàn t u ổ i còn trẻ liền đem c u ố n vào trong tứ đại gia tộc tranh phong tiền đ ồ gian nguy á bất quá cái này cũng là biện pháp duy nhất ai bảo hắn hồng chính đạo bị thương thực lực chân lớn thân là chỗ dựa lại không nhờ vào được chỉ có thể để cho cánh chim không gió đệ tử đi lên sân khấu giúp hắn hấp dẫn hỏa lực chỉ là để cho hồng chính đạo vạn vạn không nghĩ tới viên khâu đ ỗ n g nhiên hạ tràng đi tới sân thượng phía trên là viên khâu thiếu gia trong lòng triệu hồng anh nhảy một cái thấp giọng nói khâu thiếu gia đột nhiên tới làm gì hồng chính đạo sắc mặt khó coi nói không biết nhưng tuyệt không phải chuyện tốt hắn cùng vu cát nhân rất thân cận sợ là giúp vu cát nhân mà đến triệu hồng anh oán giận nói nếu ngươi sớm c ầ u ta hà tất đi đến một bước này hồng chính đạo không nói gì nếu hắn biết viên khâu sẽ xuất hiện hắn tuyệt đối sẽ không đi đến một bước này chỉ là kế hoạch không đội kịp biến hóa hắn cũng không biện pháp cái gọi là làm hết sức mình nghe thiên mệnh hắn đem có thể tính đến nên làm đều làm đến vu còn lại chỉ có thể nhìn lao thiên ra phải trăng lọt mắt xanh vu hắn khâu thiếu ra hạ tràng viên ra người nhất định sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát ngươi sủng ái nhất trương linh sơn c ó thể đỡ được sao triệu hồng anh lại hỏi hồng chính đạo cắn răng nói không thể gánh vác ta giúp hắn k i ê n g ngươi tìm chết triệu hồng anh bực tức nói ta không để ý danh tiếng giúp ngươi ngươi lại muốn vứt bỏ ta mà đi ta hồng chính đạo không phản bác được hắn biết có lỗi với triệu hồng anh chỉ là ai cũng không thể hại tiểu sơn ai nhân gia theo chính mình vẫn chưa tới một năm cũng là người ta cho mình khiêng như thế một cái lớn lôi coi như mình kế hoạch thành công coi là thật trong vòng nửa năm công pháp đại thành từ đây thoát thai hoàng u ố t tiếu ngạo cầm thành nhưng thiếu nhân gia trương linh sơn vĩnh viễn cũng vẫn chưa trở lại trong lòng cây gai này nhất định trở thành chính mình suốt đời t i ê n đ ớ i hồng chính đạo nghĩ tới đây tâm ý đã quyết ánh mắt trở nên kiên định triệu hồng anh lập tức tinh thần chán nản hận không thể đem hắn bức trên mặt đất mặc kệ nhưng nàng hết lần này tới lần khác liền tính trọng người này tình thâm nghĩa trọng nếu hồng chính đạo mặc kệ đệ tử nàng ngược lại không vui trong lòng rất là mâu thuẫn bất quá bên này hai người ra sao tâm tình đều không có ở đây trong viên khâu cân nhắc chỉ thấy vị này quý công tử khoát tay háo để cho triệu thanh xuống nói hồng thị võ quán đã bị xóa tên nhưng xem ở hồng chính đạo từng vì ta viên ra hiệu lực phân thượng để ta làm hòa s ự lão cho hồng thị võ quán một cái cơ hội chỉ cần danh nghĩa đệ tử có thể thương tổn được y phục của ta triệu thanh cùng hồng thị võ quán tân đoán liền như vậy xóa bỏ như thế nào triệu thanh vội và nói toàn bộ nghe khâu thiếu ra không hổ là khâu thiếu ra tâm đ i ệ thiện lương dù là chính là hồng chính đạo phế nhân như vậy giáo thụ phế vật đồ đệ cũng cho bọn hắn một cơ hội điền phi lập tức phụ họa kêu lên đúng vậy à khâu thiếu gia chính là thiên điệu ít có đại thiện nhân viên gia đệ nhất thiên tài quả nhiên danh bất hư truyền chẳng những thiên phu thực lực siêu tuyển nhân phẩm càng là để cho người ta kính trọng ta nguyện làm khâu thiếu gia đời tớ một đám người vội vàng đi theo định n ọ t thật vất vả nhìn thấy nội thành thiếu gia ở trước mặt không liếm hai câu cảm giác giống như bỏ lỡ cái gì nói không chừng đối phương xem bọn hắn thuận mắt liền đem bọn hắn mang đến nội thành đâu nhân sinh lúc gặp ai có thể nói đến chuẩn ngược lại định nọt hai câu lại không muốn tiền viên khâu nghe cười ha hà nơi này heo chó nói chuyện thật là dễ nghe so trong nhà nô tài có ý tứ nhiều. khó trách trong nhà luôn có người ưa thích ra bên ngoài thành tới hắn trước đó còn không lý giải hiện tại xem ra ngoại thành mặc dù hoàn cảnh không tốt nhưng tự có hắn chỗ thích hợp sơn sư đệ hồng văn quyên tiêu minh cùng ngũ nguyên khánh đều nhìn về trương linh sơn hôm qua sư phụ nói mọi thứ đều nghe trương linh sơn bây giờ viên câu muốn để bọn hắn đi lên một trận chiến đi con đường nào toàn bộ nghe trương linh sơn một câu nói ta tới h ứ a lương đột nhiên thời á o khót ra nhảy đến sân thượng phía trên hắn là đại sư huynh mặc dù sư phụ nói muốn nghe trương linh sơn chỉ huy nhưng mà giờ khác này hắn khắc phục hết lần này tới lần khác không mớn hắn liền muốn lên đài một trận chiến dù là chính là chết hắn cũng từng chứng minh sự tồn tại của mình hắn hứa lương cũng không oán không hối hận chương bảy mươi ba lấy một tròi hai thanh lý môn hộ chương bảy mươi ba lấy một tròi hai thanh lý môn hộ không cần phiền phái như vậy các ngươi cùng tiến lên viên khâu lường hứa lương một mắt đối với cái này vô danh tiểu tốt không có hứng thú chút nào ánh mắt của hắn nhìn về phía trương linh sơn chỉ muốn đem cái này cùng hắn cùng tuổi thiên tài đánh chết không có ai phối cùng hắn viên khâu đánh đồng nho nhỏ trương linh sơn bất quá chỉ là một cái đám dân quê tốc độ tu luyện lại cùng chính mình vị này viên ra quỹ công tử sánh vai hà không đảo ngược nói rõ chính mình không bằng người ta vô luận đối phương thật thiên tài hay là giả thiên tài cũng không có cần thiết tồn tại a đã thấy hứa lương giống to một tiếng bị không người nào xem khuất nhục sông lên đầu hắn hổ phát mà lên cánh tay nắm đấm toàn thân đỏ lên hung hăng đập về phía đối với hắn chẳng thèm ngó tới viên khâu tự tìm cái chết viên khâu ánh mắt phát lạnh tay phải xoát bóp cái kiếm chỉ đâm về hứa lương mắt trái chính là vu cắt nhân phá không chỉ bất quá so sánh vu triệu thanh thi triển phá không chỉ viên khâu phá không chỉ tốc độ càng nhanh góc độ càng xảo trá khí thế càng bé nhọn triệu thanh thấy cũng nhịn không được chấn kinh đây chính là viên gia đệ nhất tuổi trẻ thiên tài bản lĩnh sao dù cho không có đột phá đến dịch cân cảnh nhân gia võ công chi tinh diệu cũng viễn siêu hắn triệu thanh triệu thanh một người ngoài cuộc liền có như thế cảm khái đứng ngủi chịu xào hứa lương càng là trong lòng h o a n g hốt chỉ cảm thấy khắp cả người phát lệnh tránh cũng không thể tránh chính mình chờ vu đưa lên để người ta đem ánh mắt của mình đâm m g có thể thấy được thực lực sai biệt chi lớn giống như khác nhau một trời một vực chỉ một chiêu liền quyết định thắng bại ngay tại hứa lương tâm đầu lúc tuyệt vọng chợt thấy phải một cố đại lực từ sau cái cổ truyền đến tiếp lấy cả người trời đất quay quần bay ngược mà ra chờ khi tỉnh lại liền đã rơi xuống dưới đ à i ngũ nguyên khánh tiêu minh đ á m người trong ngực vẫn là ta tới đi một thanh âm nhàn n h ạ t tại trên sân thượng vang lên sơn sư đệ h ứ a lương nhìn qua cái kia cao lớn hùng tráng thân ảnh trong lòng không khỏi vừa thẹn lại tạm chính mình c ư nhiên bị sơn sư đệ một cái ném xuống thực lực này t r ê n l ệ n h có phần cũng quá lớn khó trách sư phụ có chuyện gì đều giao phó cho sơn sư đệ chính mình lại vì này cảm thấy bất mãn đơn giản quá không biết tự lượng sức mình hồng thị võ q u á n trương linh sơn thỉnh giáo khâu thiếu ra cao chiêu trương linh sơn k h i áo khoác ra lộ ra giống như sườn núi tầm thường cơ bắp đối với viên khâu chắc tay viên khâu hai mắt khẽ hít một、cái. vừa mới trương linh sơn bắt đi hứa lương cái k i a một tay tốc độ nhanh k i n h lực chi xảo hoàn toàn ngoài hắn viên khâu ngoài ý liệu hắn vốn là cho là vu cắt nhân vì bước lên chính mình lòng hào thắng cố ý đem trương linh sơn thổi đến vô cùng kỳ diệu nhưng hiện tại xem ra đây cũng không phải là thổi p h ồ n g tiểu tử này đúng là luyện nục đ ỉ n h phong hơn nữa so thông thường luyện nục đ ỉ n h phong xuất sắc hơn không hổ là danh thiên tài không tệ viên khâu nhàn nhạt lời bình trương linh sơn nói đắc tội bá hắn đi nghiêm trùng quyền bình thường không có gì lạ một quyển lại quân lấy vô tận kinh phong đem viên khâu quần áo trên người thổi đến bay phất phới viên khâu lông mày nhữ một cái đồng dạng đấm ra một quyền cùng trương linh sơn nắm đấm chính diện chạm vào nhau phanh viên khâu không n ú c đ í c h trương linh sơn lui lại mấy bước trên mặt trướng hồng một mảnh viên khâu nịa mai n ở nụ cười không gì hơn cái này đám dân quê chính là đám dân quê nhìn cương trắng kỳ thực miệng cọp g ă n thỏ kém xa chính mình mặc dù cái này cũng không cái gì nhưng ngoài ý muốn nhưng hắn lập tức mất hứng l ư ờ i nhắc cùng phế vật dây dưa vèo tiến lên một bước tay phải vung ra một trường ba trương linh sơn ngực bị đánh trúng lại độ lui lại mấy bước sắc mặt lập tức tái nhợn một mảnh viên k â u miệt nhiên coi như song trưởng liên tiếp không ngừng đánh ra mà rơi t r ư ờ n g ảnh từ bốn phương tám hướng đem t r ư ờ n g linh sơn bao bọc ở bên trong để cho hắn không thể trốn đi đâu được càng là hồng chính đạo tuyệt kỹ thành danh b ắ t phương thần trưởng triệu thanh trong lòng rung động không hiểu hồng chính đạo một mực che giấu ngay cả mình cái này đại đệ tử đều chưa từng truyền thụ cho b ắ t phương thần trưởng nhân gia viên câu lại hơn nữa thuần thục như vậy viên gia không hổ là viên gia kinh doanh có đạo dưới cờ tất cả nhân mã tất cả võ công đều phải cho người ta dâng lễ một phần khó trách viên gia có thể ngồi vững một trong tứ đại gia tộc trường thịnh công suy có nhiều như vậy đứng đầu võ công cất giữ lại có số lớn tài nguyên bồi dưỡng viên gia đám tử đệ dù là chính là một con lợn cũng có thể bồi dưỡng thành nhân tài húng chi nhân ra viên khâu bản thân liền là vạn người không được một thiên tài đánh hắn trương linh sơn cái này bình thường ngoại thành võ quán đệ tử còn không phải tay cầm đem bót bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hứa lương tại trong tay viên khâu liền một đầu ngón tay đều không k i ê n trì nổi trương linh sơn lại giữ vững được lâu như vậy đủ để chứng minh trương linh sơn cũng là vạn người không được một thiên tài tiểu tử ngươi trường ảnh bên trong viên khâu sắc mặt khó coi tới cực điểm trong mắt người ngoài hắn một mực đệ lên trương linh sơn đám chắc thắng lợi trong tay giống như mẹo vờn chuột trêu đùa trương linh sơn nhưng trên thực tế hắn rõ ràng có thể cảm thấy tự nhìn giống như chiếm thượng phóng trên thực tế mình mới là chuột tiểu tử này đang chơi hắn bởi vì mỗi khi chính mình cảm thấy có thể đem tiểu tử này một cái chốc chết tiểu tử này liền sẽ lấy một cái thân pháp quỷ dị né tránh tiếp đó lại bắt đầu giả vờ giả vịn bị chính mình đánh lui trên mặt hốt nhiên hồng hốt bạch một bộ dáng vẻ khí huyết quần q u ư n t r ê n thực tế một chút sự tình cũng không có một mực nhảy n h ó t tư ơ n g mừng lần một lần hai thì thôi ba lần bốn lượt đều như vậy hơn nữa vô luận chính mình biến nào cỡ nào v õ công cũng không thể đem hắn cầm xuống đây không phải chơi hắn viên khâu là cái gì hắn tự cho là thực lực so với ta mạnh hơn như vậy tạo áp lực muốn cho ta biết khó mà lui nhưng lại giả vờ giả vịt tựa như muốn bại là muốn bán ta một bộ mặt ha ha viên khâu nghĩ thông suốt then chốt lập tức bị chọc giận quá mà cười lên chính mình đường đường khâu thiếu ra viên ra thế hệ trẻ tuổi đệ nhất thiên tài tư n h i ê n bị một cái đám dân quê xem nhẹ bữa bỡn là vì vô cùng nhục nhã thương lãng thú long bảo kiếm ra khỏi vỏ sáng chói hàn q u a n g trong nháy mắt vạch phá trương linh sơn lồng ngực máu tươi tư mà phun tung tóe mà ra đám người cùng nhau mắt trở tròn không một mực cũng là tay không giao chiến sao như thế nào đột nhiên động binh khí không g i n g võ đức sơn sư đệ hồng văn quên bọn người khẩn trương kêu lên c h ỉ thấy trương linh sơn trên người tơ và nội giáp cũng chính là hồng chính đạo ban đầu ở đối chiến trần huy thời điểm chuyển cho hắn hộ thể bảo giáp tại tú long bảo kiếm phía dưới liền như là giấy rán đồng dạng đi theo máu tươi cùng một chỗ từ ngực hạch rơi túi tại trương linh sơn trên hông xuất kiếm trương linh sơn yên lặng đem nội giáp thời trong lòng thầm nghĩ vốn là muốn cho viên ra mặt mũi để cho hắn biết khó mà lui miễn cho mất mặt xấu hổ không dễ nhìn kết quả lại đem hắn ép thực sự là trương linh sơn bản thiếu gia niệm tình ngươi là một nhân tài ba lần bốn lượt thang ngươi ngươi lại không biết tiếng tối quấn quýt chặt lấy vậy thì đừng trách bản thiếu ra không khắc khí viên k â u lớn tiếng quất lên mọi người vừa nghe bừng tỉnh đại ngộ thì ra vừa mới khâu thiếu gia không phải m è o vần chuột đùa bỡn đối phương mà là cho đối phương một cái biết khó mà lui cơ hội kết quả đối phương không biết t i ế n t h ố i không biết tự lượng sức mình đây không phải tự tìm cái chết sao tiểu tử ngươi đem khâu thiếu gia kiên nhẫn hết sạch đáng đ ợ i bổ ngươi một kiếm khâu thiếu gia chạch tâm nhân hậu ái tài quý tài nhưng có người không biết cất nhắc không xứng trương linh sơn sau đầu có phản cốt cần phải vừa chết thì khâu thiếu gia đem hắn giải quyết tại chỗ điên phi gấp giọng kêu lên hắn cũng không muốn nhìn thấy khâu thiếu gia thật đem trương linh sơn thu vào dưới trướng vậy h ắ n cùng chịu thanh thành cái gì、Hô. trương linh sơn điều chỉnh hô hấp ngực bắp thịt đẻ ép đem vết thương phong bế ánh mắt nhìn về phía viên khâu bình tĩnh không lay động tất nhiên đối phương không biết điều cho hắn mặt mũi đều không cần như vậy bốn phanh dưới chân chấn điệu rất mạnh cả người như mũi tên s ô n g lên viên khâu chỉ cảm thấy toàn bộ sân thượng một hồi lay động trong lòng kinh hãi vội vàng xuất kiếm đâm thẳng muốn đem trương linh sơn bước lui đã thấy trương linh sơn cũng không lui lại mà là hơi hơi nghiêng thân tay phải hoàn toàn đ ỏ đậm huyết dịch cơ hồ đều phải từ đầu ngón tay tuất ra hắn lấy huyết trào thủ dội ra một ngón tay đập vào viên khâu trên thân kiếm làm tiếng vang lanh kém kiếm theo thân rung động. viên khâu cực chỉ cảm kỳ hoảng sợ, trong h mạnh ấ y sức tới u lên,、Nếu、không phải tú long bảo kiếm chất lòng i cái này vừa gõ liền phải đối cái Viên ệ u khâu lạ lực lớn lên. l thường, nát thật trong chỉ phương hỏa này này nặng ăn gõ gì sợ vừa ra đập bị đạo, t h ầ m mắng một tiếng vội vàng thu kiếm b i ế n chiêu không dám cùng trương linh sơn cứng đối cứng cấp tốc bắt đầu thi triển tuyệt kỷ sở trường viên công kiếm pháp Kiếm pháp này chính là viên gia tuyệt học, chỉ có viên gia tử đệ mới pháp tập, chính học, chỉ cách học này là tuyệt có có cắt vu tử tư đệ hắn có thể nhìn thấy viên công kiếm pháp đấu pháp nhưng vĩnh viễn cũng không khả năng tiếp xúc đến viên công kiếm pháp luyện pháp đây chính là nô tài cùng chủ tử khác nhau mà có thể được viên ra coi là tuyệt học kiếm pháp hẳn là đỉnh tiêm bên trong đỉnh tiêm chỉ thấy viên khâu thân hình trong nháy mắt biến hóa giống như viên hầu linh xào khó lường đ ố n g nhiên nu vì một đoàn xúc kính xoay chuyển lên i trạm đ ố n g nhiên v ư ơ n người đứng dậy đại khai đại hợp trường kiếm đ ố n g nhiên chọc lên đ ố n g nhiên đâm xuống chắc là có thể lấy không thể tưởng tượng nổi góc độ đâm về trương linh sơn trương linh sơn liên tiếp lui về phía sau giống bị đánh không hề có lực hoạt thủ nhưng ra tất cả mọi người ngoài ý liệu hắn lại chắc là có thể tại trường kiếm đâm chúng trong nháy mắt thân hình một cái v ậ n mèo thoát khỏi một kích trí mạng chỉ thấy r ơ i chân hắn hoạt động nhẹ nhàng linh hoạt ở giữa như gió đầu dạng đi tới sau lưng viên khâu phanh t r ư ờ n g phong đem không khí đánh tan thế đại lực c h ầ m trưởng tình nếu là rơi vào trên thân viên khâu nhất định bị thương nặng viên khâu kinh hãi bịch ngã xuống trên đất chật vật lăn lộn sau đó bắn lên miễn cưỡng tránh thoát chiêu này sắc mặt trướng h n g một mảnh khó coi tới cực điểm đối phương không dùng binh khí thế mà liền đem chính mình bước đến tình trạng như thế dựa vào cái gì a viên k â u lên cơn giận dữ giống như bị điên viên công kiếm pháp càng hung hiểm hơn mua hát nước không tiến nhìn như sát chiêu mạnh hơn nhưng trên thực tế người sáng suốt đều có thể nhìn ra hắn bị trương linh sơn đánh sợ kiếm pháp đổi công làm thủ k h í thế đại suy không tốt thanh phong trên từ lâu v u cát nhân sắc mặt đ ạ i biến cái này một cái trong nháy mắt khâu thiếu gia cư nhiên bị đánh mất hết tất vông nếu là tiếp tục nữa đại sự không ổn nhưng ai lại có thể nghĩ đến cái này trương linh sơn lại thâm tàng bất lộ so với mình tại trước mặt khâu thiếu gia khoác lắc còn cường hắn hơn sớm biết như vậy chính mình tuyệt không nên đem khâu thiếu gia kéo vào được hai người trên không trung liền đổi mấy trưởng rơi vào trong đám người phàm là né tránh không kịp hoặc là bị dâm chết hoặc là bị trưởng phong đánh chết toàn bộ đông dương tụ tập trong nháy mắt loạn cả một đoàn đám người vội vàng vu i chạy lang thang chỉ sợ cùng những cái tia thẳng xuôi xẻo một dạng bị hai bay vạ gió trái siêu ngươi làm cái gì dám ngăn đó ta vu cát nhân giận dữ hết lớn trái siêu nói thiếu ra có lệnh bảo trụ trương linh sơn không thể nhường ngươi đi lên phải dối n g ư ơ i vũ cắt nhân khí nộ biết sau lương đối phương có khương ra tọa chấn nhiều lời vô ích liền cưỡng ép x ư n g vào tay nắm p h a không chỉ hung hăng đâm vào trái cực kỳ mắt trái đã thấy trái siêu không chậm không nhanh bàn tay trên không trung nhẹ nhàng vô một cái liền đem vũ cắt nhân chỉ pháp khí thế phá vỡ khiến cho không thể không biến chiêu xoát xoát xoát hai người trong nháy mắt lại qua mấy chiêu cũng là dịch cân đỉnh phong c ứ n g giả lại kỹ pháp tinh xảo kinh nghiệm chiến đấu phong phú trong lúc nhất thời người này cũng không thể làm gì được người kia nhưng trái cực kỳ mục đích là ngăn cản v u cát nhân v u cát nhân mục đích là xông lên giết trương linh sơn nói cách khác trái siêu mục đích đạt đến cung cấp v u chiến thắng triệu thanh v u cát nhân gấp giọng tiêu to triệu hoán ngoại viện triệu thanh nghe vậy lập tức vọt lên chạy về phía trương linh sơn quát to đồ hông trướng dám lấn khâu thiếu gia trạch tâm nhân hậu đối với khâu thiếu gia bất kính chết đi cho ta tốc độ của hắn cực nhanh chính là tối tới gần chiến trường dịch tân cảnh mới vừa vào tràng liền tới gần trương linh sơn sơn sư đệ cẩn thận hồng văn q u y n đợi người tới không bằng ra sân chỉ tới kịp phát ra la hét thanh âm chỉ thấy triệu thanh cầm trong tay lợi kiế tựa như lớn hạc săn mồi kiếm như lợi trảo hung hăng đâm vào trương linh sơn phía sau lưng giờ khắc này phía trước có viên khâu thi triển viên công kiếm pháp bao phủ trương linh sơn tiền thân sau có triệu thanh thi triển hồng hạc kiếm pháp ngăn t r ở trương linh sơn đường lui có thể nói tránh cũng không thể tránh càng là vô xỉ lại lấy hai địch một linh sơn huynh đường n ộ i ta tới giúp ngươi trên không chợ chuyển đến một tiếng hét dài một công tử á o trắng cầm trong tay quạt xếp nhanh nhẹn mà rơi muốn gia nhập vào chiến trường chợ trương linh sơn một chút sức lực chính là bị trương linh phong nhờ cậy khương ra khương tiếu bạch tiếu ra nhưng mà không chờ hắn rơi vào sân thượng giữa sân dị biến nảy sinh phanh một tiếng v a n g rội mặt đất dạn nước ra chỉ thấy trương linh sơn nhảy lên một cái lại không lùi không tránh thẳng đến viên khâu mà đến hai chân hắn như điện như sấm phanh phanh phanh tại viên khâu ngực liên tục điểm mười cái tiếp đó mũi chân nhảy một cái đem viên khâu cổ tay đâm t r ú n g à. viên khâu một tiếng h é t thảm cả người bay ngược mà ra ké ngã ở trong đám người bay ra đồng thời trong tay tú long bảo kiếm bất đắc dĩ vung tay vừa lúc bị trương linh sơn một phát bắt được thời khắc ngàn cân treo sợi tóc trương linh sơn một con rìu xoay người bỏ lỡ triệu thanh đánh lén, sau đó trên trường kiếm treo trọc làm hai kiếm tấn công triệu thanh sắc mặt biến hóa bởi vì tú long bảo kiếm chính là viên khâu bội kiếm chất liệu lạ thường vẹn vẹn một cái va chạm triệu thanh trên tay kiếm liền có lỗ hổng trương linh sơn cũng phát hiện điểm này liền thừa cơ mà lên sử dụng hồng vân đao pháp cùng triệu thanh cứng đ ố i cứng triệu thanh liên tiếp lui về phía sau không muốn mạch bính rất nhanh hắn liền phát hiện trương linh sơn căn bản sẽ không xử kiếm dùng chính là hồng vân đao pháp không khỏi c ư ờ i to ha ha cho ta b u n g tay vốn là hồng hạ kiếm pháp chính là vì khắc chế hồng vân đao pháp mà sinh trương linh sơn lấy kiếm dùng đao càng thêm không thuận lập tức liền bị triệu thanh bắt được sơ hở、Xoạ. một kiếm bạch phá trương linh sơn cánh tay phải máu tươi trong nháy mắt trên không trung v y xuống tú long bảo kiếm rời khỏi tay mà ra nhưng trương linh sơn không lùi mà tiến tới không nhìn cánh tay phải thương thế c ư ỡ n g ép bóp trưởng bị chảo màu máu đỏ huyết khí phát v u đầu ngón tay hung h ă n g điểm vào triệu thanh trên cổ tay a triệu thanh bị đau nhìn không được cũng đem t r ư ở n g kiếm vung ô tay hảo khương thiếu bạch lúc này vừa vặn rơi xuống nhìn hai người chiến đến lửa nóng liền cũng không xuất thủ mà là khen lớn một tiếng tránh rơi dưới này lại nói linh sơn huynh cứ việc ra tay tất cả mọi người các ngươi ta k ư ơ n g thiếu bạch bảo đảm đa t ạ trương linh sơn trong lúc cấp bách còn nói tiếng cảm ơn động tác trong tay nhưng là không chậm chút nào trong n g á y mắt liền cùng triệu thanh lấy huyết trào thủ l i ề u mạng mấy đòn hai người đều cảm giác được trong tay đối phương tình lực sự hùng hậu cùng nhau kinh ngạc khó trách có thể đánh bại hồng sư dù là bị hồng sư tiêu hao thể lực còn có khí lực như thế quả nhiên không tầm thường so trước đó cái kia quẹt chân mạnh hơn nhiều trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ triệu thanh thì càng thêm rung động tiểu tử này khí lực thật là lớn cánh tay ra chóc thịt bong cũng không để ý khí huyết càng như thế bằng bạc hắn còn vẹn vẹn chỉ là luyện n ụ c liền có thể cùng ta liệu mạng khó trách hồng chính đạo đối với hắn yêu thích có thừa nếu để hắn trưởng thành còn đến mức nào? trong lòng hắn quyết tâm lập lại chiêu cũ tay trái x o á t ngưng kết kiếm chỉ hướng về trương linh sơn cổ họng mà đi trương linh sơn cấp tốc thu tay lại trở về thủ cùng hồng chính đạo đấu pháp không có sai biệt triệu thanh địa m a i nợ nụ cười kiếm chỉ hóa thành huyết trào thủ cùng trương linh sơn tay phải cầm thật chặt tay phải thì tại bên hông sờ một cái một cái hàn quang trùy thủ lập tức rơi vào trong tay hung hăng đâm v ề trương linh sơn lồng ngực bởi vì nhìn thấy trương linh sơn cùng biên khâu chiến đấu hắn trong lòng biết trương linh sơn thân pháp vô cùng tốt lấy hồng hạc thân pháp cũng bắt không được hắn lợi dụng huyết trào thủ đem đối phương bắt được để cho đối phương tránh cũng không thể tránh như thế lấy trùy thủ sắp bén mổ hắn tâm phúc giết chết như g i ế t chó thai chỉ lát nữa là phải được như ý đã thấy trương linh sơn tay phải đột nhiên lắc một cái một c ỗ lực lượng vô danh lập tức chuyển đến triệu thanh trên cánh tay cũng dẫn đến hắn toàn bộ thân hình cũng đi theo lắc một cái ầm ầm trong đầu không h i ể u sinh ra tiếng sấm thanh âm lại có g i ã thú thanh âm gầm thét vang lên triệu thanh cả người trong nháy mắt sửng sốt phản phất lâm vào trong ảo cảnh chỉ cảm thấy có một hổ một b à o hướng về chính mình đập vào mặt hoảng sợ dị thưởng nhị không được bông tay lui lại đúng lúc trương linh sơn tiến lên một trường vô g a trường ảnh một phân thành hai hai phân thành bốn trong nháy mắt đem triệu thanh bao phủ ở trong đó bát phương thần trưởng triệu thanh đột nhiên giật mình tỉnh giấc nhìn thấy cái này trưởng ảnh như bóng với hình đánh tới h ã i nhiên biến sắc nhưng không kịp phản ứng chỉ cảm thấy toàn thân trên giới đều bị trưởng ảnh vỗ chúng toàn thân không một chỗ không đau thể cốt phảng phất đều bị chụp tan thành từng mảnh p hắn h phun ra một ngụm máu tươi toàn thân tê dại bất lực con ngươi đột nhiên co r ụ t lại liền thấy trương linh sơn đột nhiên t h u trưởng tiếp đó ngưng vì huyết trào thủ n ô ra tay trái tay phải cùng nhau đặt ở cánh tay phải của mình phía trên triệu thanh kinh hãi biến sắc gấp giọng hô to không cần cót cánh tay thay thay thay đổi chói triệu thanh thê thảm thất lên vừa mới hồng chính đạo cảm thụ gì hắn bây giờ nên cái gì cảm thụ chỉ thấy trương linh sơn lại lần nữa ra tay bắt được cánh tay trái của hắn tha ta a a a ba thấu xương đau đớn để cho triệu thanh mồ hôi chạy như chú mặt đất huyết thủy mồ hôi nhập làm một thể bình trương linh sơn bắt t r ư ớ c làm theo đem triệu thanh đạm q u ỷ xuống tiếp đó giơ tay phải lên huyết khí phát vu bàn tay hung hăng đập xuống phanh thật tốt đỉnh đầu giống như dưa hấu bị đánh thành náo loẹn liền thấy triệu thanh ánh mắt chịu đến đàn hồi sức mạnh đẻ ép hướng ra ngoài nổi lên chừng lớn hai mắt ngã nhào trên đất chết ngay lập tê trương h như hướng hồ, làm cho tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh đã thấy ả cả m làm mọi một ngụm người vậy vào tất t đều đã linh sơn cũng không ngừng, mà là chờ â hắn nói hết lời tay trái nắm hắn hàm trên tay phải bắt được hàm dưới hung hăng một cách ra có két miệng ngất ra chấn nhân tâm phách đâm thanh dọa đến đám người cùng nhau lui về sau một bước đã thấy trương linh sơn đưa tay tại trong miếng vỡ cầm ra một nửa đầu lưỡi ba kít c vứt trên mặt đất lớn tiếng quát lên hồng thị võ quán trương linh sơn thanh lý môn hộ t r ư ơ n g bảy mươi bốn khương gia hương vật có độc t r ư ơ n g bảy mươi bốn khương gia hương vật có độc tĩnh vạn vật im tiếng không ai có thể nghĩ đến trương linh sơn lại có thể đem triệu thanh đánh chết tươi dù cho triệu thanh cùng hồng chính đạo một trận chiến tiêu hao đại lượng thể lực thực lực giảm đi nhiều nhưng dầu gì cũng là một tên hàng thật giá thật dịch cân cảnh cường giả lấy luyện nhục n ị c h phạt gì cân đi này không thể tưởng tượng nổi cử chỉ sau trận chiến này trương linh sơn nhất định danh chấn c ầ m thành trong đám người viên khâu thấy cảnh này trong lòng rung động tột đỉnh nhìn về phía trương linh sơn trong mắt nhịn không được nhiều vẻ sợ hai cùng ghen ghét đối phương không chỉ giết triệu thành càng là tại chính mình cùng triệu thanh vây công đem chính mình đánh bại cướp đi chính mình tú long bảo kiếm vô luận là lực lượng hay là kỹ xảo đều so với hắn viên khâu càng hơn một bậc đ á n g hận nghĩ tới ta viên khâu chính là bất thế xuất kỳ tài kết quả lại bị tên này đều chưa biết đám dân quê đánh bại thật là vô cùng nhục nhã、Phúc. sân thượng phía trên trương linh sơn đột nhiên phun ra một n g ụ m máu tươi toàn thân trên dưới vết thương đi theo vỡ ra tới quất quất quất phun ra máu tươi sức lực toàn thân mất hết mắt trợn trắng lên liền muốn ngã nhào trên đất sơn sư đệ hứa lương chờ người vội vàng xông lên trước đem trương linh sơn đỡ một cái đám người lúc này mới phản ứng được t r ư ơ n g này linh sơn khó trách có thể g i ế t triệu t h à n h hắn là lấy thương đổi thương đấu pháp cưỡng ép kích phát khí huyết sôi trào liều mạng cũng tương tự để cho tự thân khí huyết tổn h a o nhiều bị nội thương nếu là hắn vận khí không tốt hắn liền từ thiên tài biến thành tầm thường thậm chí có thể hay không đột phá dịch cân cảnh cũng là không thể biết được tiểu sơn hồng chính đạo lảo đảo xông lên này cùng hồng văn quyên bọn người đem trương linh sơn vây quanh trong lòng thương yêu tới cực điểm đã thấy trương linh sơn vụn trộm đối với hắn chấp cái mắt trong lòng hắn không khỏi đại định vừa mừng vừa sợ lần này kế hoạch thành công viên mãn mặc dù viên khâu cùng khương thiếu bạch cái này hai đại thiên tài thiếu ra đột nhiên đều xông ra c u ố n vào trong đó ra nhân ý liệu bên ngoài nhưng kết quả trung quy là tốt hắn vốn đang lo lắng trương linh sơn bại lộ thực lực thiên phú quá thịnh làm người khác chú ý dẫn đến trương linh sơn bị người nhằm vào nhưng bây giờ trương linh sơn giả vờ khí huyết tổn hao nhiều thụ thương dáng vẻ lập tức liền đem nguy hiểm chậm lại ít nhất tại trương linh sơn dưỡng thương trong khoảng thời gian này không có ngoài ý muốn gì xuất hiện dù sao khương thiếu bạch đều lên tiếng bảo vệ tất cả mọi người kỳ nhân miệng vàng lời ngọc dù là lật lọng cũng nhất định là chuyện sau đó dưới mắt vạn sự không lo ca trương linh phong cuối cùng vu chen vào đám người nói thiếu gia anh ta hôn mê bất tỉnh cầu thiếu gia mau cứu anh ta đơn giản khương thiếu bạch cười nhạt một tiếng từ trong ngực lấy ra một bình xứ nhỏ đưa đến trong tay trương linh phong nói cho ngươi ca ăn vào hai hạt tiếp đó mỗi ngày một hạt lại nói tiếp người tới chuẩn bị xe đem linh sơn hình đưa đến tà khương gia viên khâu hình cùng một chỗ trở về nội thành a hừ viên khâu sắc mặt tâm trầm tay á o hất lên bước nhanh mà rời đi vu cắt nhân vội vàng nhặt lên tú long bảo kiếm theo sát phía sau phía sau lưng mồ hôi thẳng trôi sợ hãi tới cực điểm hắn biết mình phải xong đời sáu nội thành khương gia trương linh sơn ngồi xe ngựa mà đến trong xe có em trai em gái cùng mẫu thân chiều cố hắn không nhìn thấy bên ngoài dọc theo đường đi cũng không biết đi qua những địa phương nào chỉ biết là một đường mười phần bằng thẳng không chút nào sốc này chỉ là mặt đất liền cùng ngoại thành hoàn toàn khác biệt mà vừa tiến vào khương gia liền n gửi được một cố dị hương đánh tới thơm q u á a trương linh vũ nhịn không được cảm khái nói tuy nói bên trong trong thành không khí bản thân liền so ngoại thành thơm ngọt khắp nơi đều là hương hoa hoàn cảnh y ê u nhã vô cùng nhưng khương gia không khí rõ ràng càng đặc thù hơn một điểm chỉ là hít vào một hơi liền để đại gia tinh thần vì đó r u n g một cái cảm giác một ngày mọi mệt đều bị quét sạch sành xanh trương linh vong nói đây là hương vật khương gia tin vật khắp nơi đều thờ phụng phật tượng cùng hương hỏa về sau ở chỗ này muốn quen thuộc chúng ta thật sự chuyển đi vào thành trương linh vũ vẫn còn có chút không dám tin trong giấc mộng sự tình chân chính phát sinh ở trước mắt cảm giác giống như nằm mơ giữa ban ngày trương linh phong nói đúng vậy a chuyển đi vào thành chúng ta một nhà đoàn viên chính là cha còn chưa có trở lại bất quá có đại ca tại sớm muộn sẽ đem cha mang về ta bây giờ nhìn h i ể u rồi đại ca thiên phú không gì s á n h kịm tại hương gia cũng chắc chắn được trọng dụng cùng những võ giả khác địa vị hoàn toàn khác biệt ai trương mẫu khẽ vuốt trương linh sơn đỉnh đầu thở dài trong lòng tuy nói chuyển đi vào thành hảo trương linh sơn võ đạo thiên phú xuất sắc cũng vô cùng tốt nhưng nếu là mỗi ngày đều dạng này đả sinh đả tử thật sự là để cho người ta không yên lòng a đến xe ngựa đột nhiên dừng lại bên ngoài chuyển đến phu xe âm thanh mở ra toa màn trương mẫu nói nơi này là nơi nào sa phu nói đây là thiếu gia chuyên môn cho trương linh sơn công tử an bài chỗ ở đã quét sạch sẽ đồ dùng hàng ngày cái gì cần có đều có nếu còn có cần có thể phân p h ó trong sân nha hoàn trương mẫu nghe vậy không khỏi mặt lộ vẻ giật mình lại còn có nha hoàn đã từng trong giấc n g ộ n g để cho nha hoàn lộn h ạ c h đảo một màn thật muốn thực hiện phiên t h á i lớn ca giúp ta đem nhi tử mang lên trong phòng trương mẫu nhờ t ạ đạo s a phu vội vàng k h o á tay đại ca không dám nhận đây đều là chúng ta phải làm nói đi hắn vội vàng gọi trong viện bốn cái nha hoàn đi lên hỗ trợ đại gia đồng tâm hiệp lực đem trương linh sơn đem đến trong phòng trương mẫu cùng trương linh vũ cùng đi theo đến viện tử miệng trong nháy mắt mở lớn có thể nhét vào một cái hạch đ ả o thật xinh đẹp viện tử a trương linh vũ một tiếng kinh h ỉ cảm k h á i trong viện chẳng những có phát ra mùi thơm kỳ hoa dị thảo còn có một tòa giả sơn nước chạy từ đỉnh núi giả hướng xuống tới nước chảy xuôi phát ra dốc rách thanh âm khiến cho người tâm thần thanh h ả n lại có lịch sự tao nhã từ giác đình nghỉ mát bên trong chứa lấy bàn đá gây một cái bàn bên trên có một bộ đồ u ống trà một tấm khác trên bàn nhưng là một bộ bàn cờ bên cạnh có hắc bạch hai bộ quân cờ trương mẫu một mắt đều không nhìn thấy viện tử chỗ sâu nhịn không được cảm khái nói thật là lớn viện tử a liền ở bốn người chúng ta người sao có thể hay không quá lành lạnh chút không phải bốn cái còn không có bốn cái nha hoàn sao trương linh vũ cải chính trương linh phong lại nói không ta không ở nơi này ở đây ta sau đó còn phải trở về bồi thiếu ra đâu trương mẫu xứng sờ một chút sau đó nói đúng đúng, đúng khương thiếu bạch thiếu ra đối với nhà chúng ta có ân là phải hào hào cảm tạ nhân ra chơ tiểu sất tốt chúng ta cùng đi đến nhà c ặ m tạng đang nói sa phu cùng bốn cái nha hoàn đi tới nói các nàng là xuân hạ thu đông bốn hương về sau liền toàn bộ nghe công tử tiểu thư cùng phu nhân sai sự ra mắt công tử gặp qua tiểu thư gặp qua phu nhân bốn cái nha hoàn vội vàng nhu thuận hạ thấp người hành lễ trương mẫu cùng trương linh vũ còn không có gặp qua tràng diện này không khỏi có chút có gắp trương linh phong nói đều đứng lên đi anh ta bị thương các người đi mời ý sư tới là công tử trong đó một cái vóc dáng hơi cao cô nương vội vàng ứng thanh chạy vội ra ngoài trương linh vũ nói thỉnh y sư phải dùng tiền a nội thành y sư chắc chắn rất đắt chúng ta có thể mời được sao t r ư ơ n g linh phong cười ha ha một tiếng y sư là khương gia y sư chuyên cho khương gia t h ụ thường đám võ giả xem bệnh không cần tiền vậy là tốt rồi t r ư ơ n g mẫu nhẹ nhàng thở ra trong phòng t r ư ơ n g linh sơn mở ra mặt ngoài nhìn xem phía trên điểm năng lượng rơi vào trầm tư kể từ tiến vào khương gia điểm năng lượng vẫn lập l o ạ hồng quang điều này đại biểu chính mình chúng độc nhưng quỷ dị chính là sau khi chúng độc điểm năng lượng không giảm thiểu ngược lại biến hiệu giống như chất độc này là đồ đại bồ tính toán thời gian đ ạ i khương da phải cẩn thận hết thẻ cùng phật có liên quan tại viên da phải cẩn thận đồ trang sức đồ trang sức những vật này tại chu da phải cẩn thận cùng heo có liên quan tại xa da lại muốn cẩn thận c h â u lâu dựa theo hồng sư thuyết pháp ít nhất chính mình phải kiên trì nửa năm đợi các loại hồng sư công pháp đại thành thoát thai hoa cốt liền có thể thoát đi bể khổ ta ngược lại thật ra không quan trọng có năng lượng mặt ngoài những thứ này hương phật không những đối với ta vô dụng ngược lại còn có thể giúp ta để thăng điểm năng lượng nhưng mẫu thân cùng tiểu vũ bọn hắn sợ là sẽ bị cái này hương phật âm thầm ảnh hưởng đến trương linh sơn trong lòng không khỏi sinh ra lo nghĩ nhưng rất nhanh hắn đã nghĩ thông suốt chậm dãi ổn định lại tâm thần đệ nhất chính mình lại lo nghĩ cũng vô dụng thương gia thế nhưng là có đoán cốt cảnh cứng giả mình có thể đánh chết dịch cân cảnh nhưng ở trong tay đoán cốt cảnh chỉ sợ không đi ra chương hai, đệ đệ t Linh、Phong、đều t bảy mươi n g g a h lăm động tiên phúc điệu a ta nhan ngọc khanh lại trở về chương bảy mươi lăm động tiên thỉnh phúc điệu a ta nhan ngọc khanh lại trở về ân khí huyết tồn hao nhiều nhưng mà bản thân thể chất không tệ v õ đạo căn cơ lại vững chắc chỉ cần đem dưỡng một đoạn thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục y dị sư cho trương linh sơn bắt mạch một chút nhìn một chút thương thế trên người mở ba bộ thuốc rời đi đệ nhất phó uống thuốc hồng kỳ bắt chân canh lưu thông máu hoa h ứ dưỡng khí bổ huyết bản thứ hai t ắ m thuốc vũ hà canh nhưng tại thân thể người mặt ngoài tạo thành một tầm n màn mỏng đem dược lực hoàn toàn phong tại thể nội gia tốc chữa thương làm ít công to bản thứ ba pha xong tắm thuốc sau đó thoa ngoài ra kim s a n dược bởi vì trương linh sơn ngoại thương cũng không tính cỡ nào nghiêm trọng có vũ hà canh làm chủ yếu chữa thương trị kim sang dược chỉ là phụ trợ mà thôi cho nên mở cũng không nhiều khi y sư đem phương thuốc mở ra bốn cái nha hoàn lập tức liền phân công hợp tác hai cái người đi khương ra hiệu thuốc lấy dược liệu hai người thì dành thời gian nấu cơm t r ư ơ n g mẫu trong lúc nhất thời thanh nhàn không biết làm cái gì hảo trương linh vũ nói nương ngươi không có chuyện làm liền luyện thung công a đại ca nói đối với cơ thể có chỗ tốt nàng thi bắt đầu luyện tập hồng tuyến quyền bởi vì có trương linh sơn không để lại dư lực vung trồng lại trương linh vũ bản thân thiên phú vẫn được lại lấy được hồng chính đạo thỉnh thoảng chỉ điểm hôn nguyên chính dương t u n đã sớm luyện thành hồng tuyến quyền cũng trên cơ bản đã nhập môn nhưng khoảng cách ma bị nàng còn rất xa đệ nhất ma bị cần hai trăm cân sức mạnh nữ t ử sức mạnh bản thân yếu coi như trương linh sơn cho nàng ăn ngon uống sướng cung ứng lấy lại mỗi ngày kiên trì không ngừng luyện tập hồng tiên quyền nhưng trưởng thành cũng phải một đoạn thời gian rất dài thứ hai ma bị phải dùng sắt xa khoáng ma sắt cùng tám thuốc càng là một cái dày công hơn nữa rất đắng nàng có thể ăn được hay không phải tiêu tan cũng là vấn đề nếu không làm sao đại bộ phận võ giả cũng là da dày thịt béo nam nhân đâu mà tại mẹ con hai người bắt đầu rèn luyện thân thể thời điểm trương linh Phong Phật thì Kinh, Linh trong ngực lấy ra một bản Trương từ một ra lấy đi ở trương linh sơn đầu ư ờ nghe trong miệng đ í c đấy liên tiếp đứng mày cuối cùng v u nhịn không được đem trương linh phong đổi u ra ngoài cái gì phật ngôn phật ngữ nếu là hữu dụng mà nói còn luyện cái gì võ có thời gian rảnh rỗi này còn không bằng thêm thêm điểm trợ trợ hứng vũ là trương linh sơn mở ra mặt ngoài thính danh trương linh sơn võ công định phong thung viên mãn đang dung hợp ba hôn nguyên chính dương thùng viên mãn đang dung hợp ba bát phương thần trưởng tiểu thành s í c h h ổ chính dương quyết tiểu thành h ổ báo lôi v ă quyết nhập môn trừ ma đao pháp đại thành tật phong tối h đại thành khai sơn p h ủ pháp đại thành hồng vân đao pháp đại thành huyết t r o thủ đại thành hồng t h i ê n quyền đại thành năng lượng 2468 s í c h h ổ chính dương quyết đột phá đại thành còn cần 5.000 điểm năng lượng điểm năng lượng tạm thời không đủ dùng trương linh sơn n g h ĩ nghĩ liền tăng thêm một nghìn điểm đưa đến định phong tung cùng hôn nguyên chính dương thung d ư n g hợp thanh tiến độ phía trên này hai cái thung công d h u n g hợp thanh tiến độ mỗi đề thăng một điểm thể chất của mình liền theo đề thăng một điểm mỗi lần sau khi bị thương chỉ cần thêm thanh tiến độ liền có thể khôi phục nhanh chóng mười phần có lời tuy nói hôm nay cái thương thế đại bộ phận này là chính mình cố ý diễn xuất tới nhưng dầu gì cũng đả thương một chút cũng không phải không trước tiên đem thân thể khôi phục mặt ngoài tiếp tục giả vờ làm trọng thương bộ dáng như thế như gặp phải nguy hiểm mới có thể có chuẩn bị không l ưu s ầ u trong lòng nắm chắc đang dung hợp năm đại khái mỗi năm trăm điểm có thể để thăng một phần trăm theo lý thuyết còn kém bốn mươi bảy nghìn năm trăm điểm trương linh sơn trong lòng hoàn toàn không còn gì để nói cái này cần lúc nào có thể tích lũy đến cùng ngoại thành màu lam ô chọc chi địa hầu như đều bị chính mình dọn dẹp sạch sẽ còn lại màu vàng màu cam cùng màu đỏ cấp bậc một là không dễ đối phó thứ hai cũng không có bao nhiêu dù sao đẳng cấp càng cao ấu chọc chi địa càng khó tạo thành thứ ba chính mình đem nội thành còn không có thăm dò rõ ràng như thế nào trở về ngoại thành cũng không biết cho nên tạm thời là đường suy nghĩ dưới mắt góp nhặt năng lượng chỉ có thể gửi hy vọng vụ khương ra mỗi ngày hương phật mỗi ngày đồ ăn ngoài cộng thêm những ngày này chữa thương cần chén thuốc hồng kỳ bắt chân canh nấu xong trương linh phong âm thanh ở bên ngoài vang lên tiếp lấy một cái liêu rủ trong gió nữ tử liền đi, đi vào từng n g ỗ n từng muốn cẩn thận từng ly từng tý cho trương linh sơn mâm thuốc chính là xuân hương Trương Sơn Linh h c một bắt nước h ơ n n g b ư h n thuốc vào trong bụng trương linh sơn phát hiện điểm năng lượng tăng lên ước chừng hơn năm trăm linh điểm trừ cái đó ra trương linh sơn phát hiện chén thuốc vào trong bụng cơ thể lập tức trở nên ấm áp giống như ngâm trong suối nước nóng rất là thoải mái nhưng không đến phút chốc cỗ này ấm áp liền hóa thành buồn ngủ cả người trở nên buồn ngủ loại cảm giác này tuyệt không thích hợp lấy hắn thể chất bây giờ sẽ rất ít có loại này buồn ngủ cảm giác thuống hồ trước mắt thụ thương rõ ràng cũng là diễn xuất tới cơ thể cũng không có như vậy mọi bệnh làm sao lại buồn ngủ đâu thêm điểm trương linh sơn tuyệt đối không cho phép chính mình ngủ ai biết sau khi ngủ sẽ phát sinh cái gì hắn lập tức đem năm trăm điểm năng lượng thêm đến thung công d u n g hợp phía trên đang d u n g hợp sáu một cỗ phong hỏa hòa vào nhau cảm giác tại thể nội dâng lên trong nháy mắt liền đem buồn ngủ cảm thụ c u â đi cả người não hải lập tức lại khôi phục lại sự trong sáng trong này đến cùng tăng thêm bao nhiêu độc dược cùng để cho người ta yên g i ấ c dược liệu nếu không phải ta có mặt ngoài chỉ sợ sớm đã ngủ mất mặt người chém giết khó trách hồng sư từ tới không đi vào thành đó căn bản không phải là người ở địa phương trương linh sơn từ tới k h n g đi vào thành đó c ă ả n không phải là người ở địa phương t r ư n g linh sơn trong lòng mười phần cảnh giác cảm thấy cái hố này quá sâu chính mình trong thời gian ngắn tuyệt đối bỏ không đi ra chỉ có thể một mực giết tiếp vũ hà canh nấu xong thỉnh đại công tử đi tắm bốn cái nha hoàn tại cửa ra và nói nhận được trương linh phong cho phép sau đó liền đẩy cửa tiến bảo bốn người hợp lực giúp trương linh sơn khởi hạo n ố i dây lưng lại đem trương linh sơn mang lên vũ hà canh trong thùng tắm thùng tắm lớn nhỏ vừa vặn trương linh sơn được bỏ vào về phía sau vừa vặn cách lại chỉ lưu cái đầu ở bên ngoài còn không biết chìm x u ố n g cái này bốn cái nha hoàn nhìn như liễu rủ trong gió so tiểu vũ còn nhỏ yếu hơn nhưng các nàng khí lực có thể so sánh tiểu vũ lớn hơn có thể so với bốn cái khôi ngô đàn bà đánh đá trương linh sơn trong lòng kinh ngạc cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi bởi vì hoàn toàn không phù hợp lẽ thường yếu đuối thấp bé người dựa vào cái gì có thể có khí lực lớn như vậy da thịt gân cốt có thể chịu được sao mặc dù trong lòng kinh ngạc nhưng hắn bây giờ cũng không có tâm tình chú ý những thứ này râu rĩa không đáng kể bởi vì trên bảng điểm năng lượng lại bắt đầu đỏ lên cùng h i ể m bình bịch đ ỗ n g nhiên có đồ vật gì bị ném đi đi vào tựa như là to bằng nắm đấm trẻ con cái gì hạt châu trương linh sơn không có mở mắt nhìn chỉ có thể tại hạt châu đụng tới trên người thời điểm cảm nhận được tiếp lấy liền nghe được trong đó một cái nha hoàn bắt đầu nói thầm kinh văn gì cùng trương linh phong cho lúc trước chính mình nói thầm có dị khúc đồng công chi diệu đều rất để cho người phiền lòng bất quá lần này hắn không thể để cho bốn cái nha hoàn đều đi ra ngoài lo lắng có người nào một mực nhìn trộm phản ứng của mình cũng chỉ có thể chịu được lấy sau một lát như thế trương linh sơn kinh dị phát hiện chính mình lại không còn tâm phiền ngược lại trở nên mười phần an tâm cả người đều đắm chìm ở kinh văn bên trong trong đầu không hiểu hiện ra một thân ảnh là một cái người khoác c ả sa trắng non tăng nhân hướng về chính mình chậm rãi đi tới mang theo mặt mũi hiền lành mỉm cười tiếp đó lấy ngồi xếp bằng ngồi một chút đến trước mặt mình bắt đầu niệm kinh ông, ông, ông. theo hòa thượng này càng niệm càng nhanh trương linh sơn chỉ cảm thấy toàn bộ đầu góc đều bị kinh văn bổ khuyết trong nháy mắt lại mê man đứng lên thêm điểm hắn vội vàng lại cho dung hợp thanh tiến độ thêm điểm ngược lại mỗi lần cảm thấy ngủ mê man thời điểm liền thêm điểm để cho chính mình tỉnh táo lại như thế phản phục không biết bao nhiêu lần cuối cùng v u hòa thượng k i ê u biến mất không thấy gì nữa trương linh sơn cũng cảm giác thân thể của mình bị bốn cái nha hoàn lại khiêng đến trên giường tiếp lấy có tên nha hoàn dùng mềm mại tay nhỏ cho mình trên vết thương kim sang dược băng đá lành lạnh cảm giác một điểm không đau bất quái này kìm sang dược rõ ràng tương đối bình thường cũng không có để cho điểm năng lượng đỏ lên l xem như bình thường t h u ố c bột mà chờ bọn nha hoàn làm xong rời đi trương linh sơn lúc này mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm nhưng lúc này hắn phát hiện sắc trời đã tối những người khác đều phân biệt thiết đi chỉ lưu đệ đệ trương linh phong một người ở một bên ngủ phòng n g ừ a trương linh sơn nửa đêm có gì cần hô hô hô hô chậm rãi trương linh phong ngủ tiếng hít thở vang lên mà bóng đêm cũng càng ngày càng sâu trương linh sơn đột nhiên phát hiện trong phòng dị hương trở nên càng thêm dày đặc giống như một tầng chăn đông ồn n à theo màn đem che xuống đệ lên tất cả mọi người trên thân lúc này trương linh phong ngủ tiếng hít thở trở nên càng thêm kéo dài giống như trong giấc mộng cũng đang dùng hết khí lực hút một miệng lớn dị hương điểm năng lượng để t h ă n g biến nhanh trương linh sơn vừa mừng vừa sợ dị hương buổi tối tăng cường nồng độ lại khoảng chừng gấp năm lần nhiều ban ngày một phút 0.1 điểm năng lượng bây giờ một phút 0.5 điểm năng lượng nếu là có thể kéo dài một giờ chính là ba mươi điểm năng lượng trương linh sơn bắt đầu yên lặng tính toán thời gian cuối cùng vụ nhịn đến thiên tướng sáng thời điểm dị hương bắt đầu chậm rãi lên cao hiện lên nồng độ hạ xuống tổng cộng hết thể ba canh giờ cũng chính là sáu giờ ước chừng tăng lên một trăm tám mươi điểm năng lượng tính cả ban ngày chín canh giờ một ngày một đêm tổng cộng có thể tăng lên hai trăm tám mươi tám điểm năng lượng mà đây chỉ là hắn bình thường hô hấp mang đến năng lượng nếu làm i ệ n g lớn hô hấp hoặc là mở ra môn vị chỉ sợ tăng lên không ngừng năm trăm điểm trương linh sơn vui mừng quá đỗi chỉ là hô hấp liền có thể để thăng điểm năng lượng trước đó liền nghĩ cũng không dám nghĩ mặc kệ người khác ở đây như thế nào ít nhất ở đây với hắn mà nói chính là động tiên phúc địa so tại ngoại thành luyện hóa tà ma còn tiện lợi hơn chi phí hiệu quả cao hơn cái này dị hương tựa hồ có thể để thăng thể chất của con người xuân hạ thu đông bốn hương sức mạnh không giống bình thường đoán chừng cũng là bởi vì mỗi ngày hấp thu dị hương đưa đến trương linh sơn âm thầm phân tích có thể t ă đặc biệt là cái tia vũ hà canh hôm qua ngâm một lần chính mình vì đối kháng hòa thượng nhập kinh càng không ngừng cho dung hợp thanh tiến độ thêm điểm lại trực tiếp đem thanh tiến độ thêm đến mười hai từ 6% đến 12% cung cấp v ũ trực tiếp tăng thêm 3.000 điểm năng lượng chờ mình hắn bây giờ liền chờ mong hôm nay vũ hà chén thuốc t ă n ca tỉnh rồi sao có thể ăn cơm đi trương linh phong đột nhiên đê ơ trương linh sơn ân ninh lên tiếng tiếp đó tại trong xuân hương từng muốn cho ăn cơm nhìn thấy điểm năng lượng lại tăng lên một trăm nhiều điểm nơi này chính là ta thiên đường a trương linh sơn đã không cảm thấy kinh ngạc đến v ũ điểm năng lượng phát hồng quang lấp lóe liền để h ắ n tránh a ngược lại không gây thương tổn được chính mình mảy may như thế một ngày thời gian lại tại bị người phục dịch cho á cơm uống thuốc t ă n thuốc cùng kìm sang rượu thoa ngoài ra bên trong vượt qua mà vì tiếp tục hưởng thụ vũ hà canh hắn mỗi lúc trời tối đều biết âm thầm phát lực để cho miệng vết thương của mình sụp ra một bộ phận đáng tiếc dựa theo người y sư kêu cho toa lời nói vũ hà thang tối đa chỉ cung ứng bảy ngày bảy ngày sau đó nếu như còn không thể khôi phục vậy khẳng định liền có vấn đề không phải y sư trình độ có vấn đề đó chính là hắn trương linh sơn có vấn đề trương linh sơn cũng không dám biểu hiện ra vấn đề cũng chỉ có thể a n a n ổn ổn hưởng thụ lấy bảy ngày sau đó liền không lại ỉ lại trên giường già chết mà là bắt đầu trong sân hoạt động trong thời gian này không thiếu đến không qua một lần nhìn thấy trương linh sơn còn không có khôi phục liền để trương linh phong tiếp tục trông coi rời đi chưa hề nói dư thừa nói nhảm giống như rất bận rộn bộ dáng trương linh sơn mừng rỡ yên tĩnh mà sau đó kế tiếp mấy ngày mặc dù không có vũ hà chén thuốc tắm nhưng hắn mỗi ngày còn có hồng kỳ bắt chân canh cũng là một đại bộ tề điểm năng lượng vẫn luôn tại đều đâu vào đấy tăng lên đáng tiếc ngày tốt lành kéo dài đến nửa tháng sau hồng kỳ bắt chân canh cũng mất trương linh sơn coi như không muốn khôi phục cũng không thể không khôi phục trong sân nhảy nhót tương bừng mà đánh một bộ quyền bốn hương thay thế lập tức không người nói chúc mừng đại công tức tử khắc phục chúng ta cái này liền đi thông chi thiếu ra đông hương tốc độ nhanh nhất bạch bạch bạch liền c h ạ c ra、ngoài. sau một lát hương t h i ế u trắng cũng không có tới mà là tới một cái khuôn mặt thân thể cường tráng hán tử trung nhiên không là người khác chính là trước kia tại đông dương tụ tập giúp trương linh sơn ngăn lại v u cắt nhân cái vị kia trái siêu nghe nói núi công tử khang phục chúc mừng chúc mừng bất quá thiếu ra có việc không có thời gian tới liền để ta đến xem trái siêu chắc tay tiếp đó tiến lên nói một tiếng đắc tội liền đưa tay tại trương linh sơn trên thân từ đầu đến chân sờ soạn một lần đây là sờ hán ra thịt sờ gân cốt rất nhanh trái siêu liền kiểm tra xong nói núi công tử thể chất cường đại căn cơ vững chắc khôi phục coi như không tệ xem ra không cần bao lâu núi công tử liền có thể thuận lợi đột phá dịch cân cảnh nhận tiền b ố i cắt nôn trương linh sơn chấp tay chỉ thấy trái siêu đ ỗ n g nhiên lấy ra mấy quyển sổ khoảng không ra sổ phía trên không có bất kỳ cái gì chữ viết đông hương thì đưa lên một cây bút trái siêu nói núi công tử đã vào chúng ta khưng ra dựa theo quy củ phải đem sở học công pháp toàn bộ đều viết ra núi công tử biết viết chữ sao nếu là sẽ không thỉnh khẩu thuật ta biết viết chữ trương linh sơn không có chống lại lập tức cầm bút bắt đầu viết sáu cầm thành bên ngoài trong núi bên trong bốn cái người mặc túi bảo thân ảnh từ trong g i n g đi ra người cầm đầu khôi nô cầm tráng chương ó ỉ thấy nhìn h nàng ngóng bảy mươi sáu thiên hạc đạo trưởng xúc c ố p phủ giải quyết việc c h u n g chương bảy mươi sáu thiên hạc đạo trưởng xúc c ố p phủ giải quyết việc c h u n g nhan ngọc khanh là nín một c ố khí trở về lần trước điều tra tạm ngừng không nói còn bị c h ấ n ma ti bên trên hạ lệnh cưỡng ép điều đi để cho nàng biết rõ bên trong cẩm thành này nước rất sâu nhưng lại sâu nàng nhan ngọc khanh cũng muốn dò xét một chút tiểu thư chúng ta lần này tự tiện hành động trấn ma ti bên kia chỉ sợ không tiện bàn giao tiểu vi lo lắng nói nhan ngọc khanh k h ẽ nói sợ cái gì chúng ta lần này không lấy chấn ma ti danh nghĩa hành động điệu thấp vào thành ai có thể đem chúng ta như thế nào tiểu vi nói cũng không lấy chấn ma ti danh nghĩa hành động cái này c ẩ m thành nội thành chúng ta liền vào không được vào không được liền tạm thời không tiến ngay tại ngoại thành điều tra ta nhớ lấy c ẩ m thành ngoại trừ nội thành tứ đại gia tộc ngoại thành còn có một cái c ẩ m thành đại hiệp hoác lưu ngân hoác gia hoác gia có thể c h ấ n thủ ngoại thành không nhận tứ đại gia tộc trực khống tất có chỗ độc đáo của nó nếu có được đến bọn hắn hợp tác sự tình thành công một nữa nhan ngọc k h a nói một bên văn sĩ trung niên đồng sam thì nhắc nhở nhan đại nhân ngày trước khi nói giết đan hùng đến cùng là tứ đại gia tộc thủ hạ động thủ vẫn là người nhà hoác gia động thủ đâu vạn nhất là người nhà hoác gia động thủ nhan ngọc khanh nói cho nên chúng ta muốn từ một nơi bí mật gần đó trước tiên dò x é t hoác gia thẩm tra bọn hắn không có vấn đề sau đó bàn lại cái khác đại nhân anh minh đồng sam kêu lên nhan ngọc khanh lại nói bây giờ đan hùng chuyện cũng là việc nhỏ ta chỉ muốn biết cái kia cắt minh nguyện đến cùng là chuyện gì xảy ra ta tính như thế tuyệt không phải người lương thiện xa ra chắc chắn cất dấu càng lớn bí mật vì thế ta đặc biệt từ phong đô mời tới thiên hạ đạo trưởng thì đạo trưởng giúp ta một chút sức lực hổ thẹn hổ thẹn đứng tại sau cùng túi b à o thân ảnh nói xoát xoay người một cái quần áo trên người liền từ trong ra ngoài xoay chuyển tới biến thành một thân đạo b à o màu vàng động tác tiêu sái tuấn d i ậ t nhanh nhẹn thân diệu ký nhân đầu đội thuần dương khăn phía trên khảm một cái hình tròn thái cực ngọc bội tăng thể diện mày rậm giữ lại một bút d â u hình trừ bát nói nghiêm trình mà nói ta cũng không phải là phong đô nhân viên chỉ là một cái khách khanh cố vấn m ạ thôi nhan ngọc khanh nói đạo trưởng kiêm tốn đạo trưởng chỉ là ưa thích vân du tứ hải không muốn chịu đến gò bó Băng không, đạo trưởng tùy tiện đều có thể lộng một cái sai đầu đương đương sai đầu không tính là gì để cho ta làm vô thường kém t i ta ngược lại còn có chút hứng thú thiên hạc đạo trưởng thản nhiên nói nhan ngọc khanh không phản b ắ t được nàng vốn là không am hiểu lĩnh mọi người nếu không phải là lần này có chuyện nhờ vu đối phương nàng mới sẽ không nhắm mắt nói mặt trên lời nói kia lại không nghĩ rằng nói hôm nay hạc đạo trưởng béo hắn còn cho thở lên khẩu khí s o bệnh phủ chân còn lớn lại còn muốn làm vô thường kém thi vô thường kém thi cấp độ kia nhân vật cao cao tải thượng thực lực thâm bất khả chắc là bọn hắn gặp đều không thấy được tồn tại nếu là thật bị hôm nay h ạ c đạo trưởng làm vô thường k é m ty chính mình lần này căn bản không có cơ hội đem đối phương mời đến tựa hồ cũng cảm thấy chính mình ra châu thổi đến lớn thiên hạ c đạo trưởng tằng hắng một cái hòa dịu lúng túng sau đó nói tiểu nhan a ngươi nói chúng ta lần này phải khiêm tốn l ẹ n vào cầm thành nhưng ngươi cái này dáng người chỉ sợ không có khả năng điệu thấp nha ngọc n khanh nghe vậy s ứ n g sở nhìn tiểu vi cùng đồng s a một mắt chỉ thấy hai người yên lặng gật đầu rất rõ ràng thiên hạ đạo trưởng nói hoàn toàn chính xác cao hai mét đôi chân dài vóc người khôi n ô như thế có thể điệu thấp mới ra quỷ còn mặc tú bảo đây không phải chỉ sợ không làm người khác chú ý sao chỉ sợ mới vừa vào thành liền sẽ bị người nhận ra tố văn thiên hạc đạo trưởng thần cơ bạch biến rượu chiêu vô tận không biết có thể hay không có biện pháp đem thân hình của ta che giấu nhan ngọc khanh lại có chuyện nhờ vui người không thể không tiếp tục thi triển công phu nịnh hót thiên hạc đạo trưởng méo néo dâu cá chê tự đắc nợ nụ cười vẫn là tiểu nhan hiệu ta a ta quả thật có nhất pháp thì đạo trưởng giúp ta nhan ngọc khanh mừng rỡ kêu lên thiên hạc đạo trưởng khoát tay á o nói tuy có nhất pháp nhưng có tệ nạn bởi vì che giấu sau đó thân hình thu nhỏ đối với thân thể ngươi có nhất định gánh vác không biết ngươi có thể hay không chịu được đạo trưởng cứ việc thử một lần ta nhan ngọc khanh nhất định chịu được nhan ngọc khanh trầm giọng nói thiên hạc đạo trưởng x o á t từ bên hông lấy ra một tấm bồ vàng một mặt nghiêm túc nói đây không phải ngươi tiếp nhận không tiếp nhận vấn đề m ẫ u chốt là ta t r ư ơ n g này xúc cốt phủ rất không bình thường như thế nào không tầm thường pháp không là bình thường quý nhan ngọc khanh bờ môi hơi hơi run lên cố nén xung động muốn đánh người nói đạo trưởng nói con số bao nhiêu tiền ta trả thống khoái thiên hạc đạo trưởng đại hỉ dối ra một bạt hai năm trăm lượng nhan ngọc khanh nói là năm nghìn lượng ngươi nhan ngọc khanh tay phải run run hai cái nói coi như ngươi năm nghìn lượng cho ta dùng a được rồi thiên hạc đạo trưởng kiếm một món hời tâm tình vô cùng tốt lập tức tay nắm kiếm chỉ đem đùa vàng cắt lên trong miệng thì thầm đùa vàng trong nháy mắt n ó n g lửa thiên hạc đạo trưởng đưa tay đưa tới đem đùa vàng cho tàn đưa đến trên thân n h a n ngọc khanh chỉ một tháng o liền g ặ p được n h a n ngọc khanh chiều cao bắt đầu thu nhỏ từ cao hai mét đại cao cá lập tức đã biến thành một m bảy mươi hai ngược nữ tử sự biến đổi này không chỉ chiều cao thay đổi liền trên thân cường tráng bắp thịt và toàn bộ dáng người đều có biến hóa cả người lập tức nhu nhu nhu tóc dài phất phới lông mày mắt hạnh miệm anh đào nhỏ lại so một bên tiểu vi còn muốn xinh đẹp mấy phần tiểu vi cùng đồng sang cùng nhau ngây người đây chính là phong đô giới cờ những thư này kỳ nhân dị sĩ thủ đoạn sao quả thực là thần kỳ nếu không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy chỉ sợ nhan ngọc khanh đứng tại bên cạnh bọn họ cả ngày bọn hắn đều không phát hiện được mảy may tiểu thư ngươi trở nên thật xinh đẹp à. tiểu vi thở dài nói nhan ngọc khanh nói bộ dáng gì để cho ta nhìn một chút thiên hạc đạo trưởng từ trong ngực lấy ra một mặt bắt quái gương đồng nói chủ yếu là nội tình không tệ ta cái này xúc cốt phủ cũng không thể thay đổi dung mạo cho nên đây chính là ngươi diện mạo như trước nha ngọc n khanh tưởng tận xem xét phút chốc gật đầu nói như thế liền ai cũng không nhận ra ta tới mặc dù năm nghìn lượng bạc rất nhiều nhưng bùa này thần kỳ chính xác cũng đáng không phải chế tác lá bùa tài liệu đáng tiền chủ yếu là nhân ra vẽ phù bản lĩnh cùng thủ đoạn đáng tiền đáng tiếp thu nhỏ sau đó bộ quần áo này không thích hợp nha ngọc n khanh ngắm nhìn một phía cái này dã ngoại hoang vu cũng không có bán quần áo đơn giản thiên hạc đạo trưởng đem bàn tay đến trong tay áo sờ một cái liền lấy ra một bộ kim câu nói tới ta giúp ngươi khe hở một chút liền có thể xuyên nha ngọc khanh mắt lộ ra kinh ngạc hôm nay hạc đạo trưởng còn là một cái đa tài hơn nữa hắn một bộ quần áo này bên trong đến cùng giấu bao nhiêu đồ vật rất nhanh tại nhan ngọc khanh thới áo khoác ra cùng tiểu vi đi một bên trốn đi sau thiên hạc đạo trưởng liền thuần thục cầm quần áo và tốt nhan ngọc khanh sau khi mặc vào lại có chút hoàn mỹ tiếp thân thậm chí thiên hạc đạo trưởng còn khe hở ra e o tuyến nổi bật ra nhan ngọc khanh mỹ lệ dáng người nhìn tiểu vi cùng đồng sam chật chật ngợi khen ta cái này chỉ khâu là nút thòng lọng lấy ngươi bây giờ bị xúc cốt phù áp chế trạng thái thân thể không thể kích phát khí huyết cùng người động thủ bằng không chắc chắn sẽ biến trở về nguyên hình đến lúc đó ngươi đem tuyến miệm kéo một phát quần có phải hay không rất chi kỷ thiên hạc đạo trưởng mang theo tự đắc c ư ờ i nói hắn tay người này là cùng xúc cốt phủ phối hợp mua một t ặ n g một thiên hạc độc nhất vô nhị dùng người đều nói hảo đạt tạ đạo trưởng nha ngọc khanh không nghĩ tới thiên hạc đạo trưởng lại suy tính chu đáo như thế không khỏi phát ra từ nội tâm bội phục không cần khắc khí bản đạo dài làm việc già trẻ không gạt cầm bao nhiêu tiền xử lý bao nhiêu chuyện tuyệt không hố người thiên hạc đạo trưởng sờ lên dâu hình chữ bát một mặt kiêu n ạ o nha ngọc k h a đối với hắn động một chút lại đắc chí vừa lòng dáng vẻ đã không cảm thấy kinh ngạc nàng quay đầu lại nhìn về phía tiểu vi cùng đồng sam nói hai người các ngươi cũng đơn giản dịch dung một chút là lần này không cần thiên hạc đạo trưởng hỗ trợ hai người tự có thủ đoạn mà tại hai người dịch dung thời điểm nhan ngọc khanh cẩn thận cảm thụ một chút xương q u a i xanh sau thân thể chỉ cảm thấy hành động có chút chạy x á t không cách nào làm đến trước kia đại khai đại hợp phản phất trên thân t r ụ c vào một lớp da vỏ đem thân thể đều cho trói buộc lại thiên hạc đạo trưởng thấy thế nói đây đều là bình thường dù sao xương cốt đều rút nhỏ màng da cũng đi theo áp suất nhưng không cần lo lắng chậm rãi liền sẽ t h í chứng nhớ kỹ không cần kích phát khí huyết đơn giản động thủ vẫn là có thể chỉ cần không kích phát khí huyết cũng sẽ không biến trở về nguyên hình b i ế t nhan ngọc khanh gật gật đầu sau một lát đồng sam cùng tiểu vi hai người cũng dịch dung hoàn thành nhan ngọc khanh vung tay lên xuất phát đi tới cẩm thành thiên hạc đạo trưởng ho khan hai tiếng nói hẳn là ta đi ở phía trước các ngươi xem như đệ tử của ta v â n du bốn phương đạo nhân mang theo đệ tử đi tới cẩm thành du lịch có phải hay không hợp tình hợp lý không tệ vậy mời đạo trưởng đi trước nam cẩm thành nội thành khương gia trương linh sơn đem sở học công phu toàn bộ viết hoàn tất hắn đương nhiên sẽ không nốc đến toàn bộ viết tỷ như khai sơn phủ pháp không có bại lộ ra liền không viết h ổ báo lôi âm quyết chỉ ở bắt được triệu thanh bàn tay thời điểm trong n g á y mắt kích phát qua một lần nhưng ngoại nhân tuyệt đối nhìn không thấu ảo diệu trong đó tự nhiên cũng không biết đến vu hôn nguyên chính dương thung bát phương thần trưởng xích h ổ chính dương quyết hồng vân đạo pháp huyết trả thủ hồng tiến quyền cũng là hồng chính đạo truyền thừa đối với tứ đại gia tộc tới nói cái này hẳn không tính là gì bí mật cho nên nói lần này chủ yếu nhất để lộ ra là định phong thung cùng tật phong t ố i hai môn công pháp bởi vì đối chiến triệu thanh cùng viên khâu thời điểm thân pháp của mình ở dưới con mắt mọi người lập công lớn trương ự nhiên không thể không viết tả tiền bối, chứ ma đao pháp còn cần tất nhiên, cơ thể chứ pháp viết bối, viết tả t ma đao sao? linh sơn chắp tay một cái lại nói xin hỏi một chút không biết ta sư phụ cùng ta hồng thị võ quán sư huynh đệ nhóm đều thế nào ta muốn nhìn xem bọn hắn trái siêu nói chuyện này không thuộc quyền quản lý của ta ta không hiểu rõ nói đi trực tiếp rời đi trương linh sơn lập tức ngây ngẩn cả người lần thứ nhất gặp loại người này giống như không có cảm tình từ đầu tới đuôi cũng là công sự công bạn thái độ hương thiếu giao không đại sự tình hắn làm không có lời nhắn nhủ hắn liền thêm lời thừa thai đều không nói trương linh sơn nhìn từ hắn ở đây không chiếm được tin tức liền quay đầu lại hỏi trương linh vũ nói tiểu phong đâu gần nhất tại sao lại không thấy mỗi muốn nói tên k i a cùng hắn thiếu ra so cùng chúng ta thân nhìn ngươi khôi phục không sai bịt lắm liền trực tiếp chạy đoán chừng là trở về hắn thiếu ra bên cạnh đi trương linh sơn vì đó không nói gì lại hỏi vậy ngươi gần nhất cùng mẫu thân không có đi ra ngoài một chuyến không có trương linh vũ nói đến chỗ này liền giận cái này khương da lớn cùng mê cùng một dạng không có người dẫn đường căn bản không xuất được hơn nữa ba bước một c h ạ m canh gác năm bước một cương vị đi chưa được mấy bước liền gặp phải một người thủ vệ cả đường để chúng ta không nên chạy loạn nàng mở ra máy hát chửi bậy mấy ngày nay khó chịu còn có cái tia bốn cái nha đầu mỗi ngày sáng sớm liền bắt đầu nhập kinh để cho người ta đều ngủ không tốt cảm giác hơn nữa động một chút lại vây quanh người chuyển nhìn như phục dịch người đặc biệt đ ể bụng trên thực tế mười phần đáng ghét cũng nhiều thua thiệt viện này lớn bằng không cái này lao ngồi ta đều đụng phải t ư ờ n g đang nói thu hương đi tới nói tiểu thư phập phòng không yên y ê u phiền thương thân ứng tâm cầm tị n h bình thưởng tụng chân kinh xem lại tới trương linh vũ che lô thai bắt đầu vây quanh viện tử chạy bộ xoay quanh tính toán thoát khỏi thu hương dày vỏ trương linh sơn trong lòng lại là khẽ động đây là điểm tốt a lời thuyết minh khương g a dị hương với thân thể người ảnh hưởng cũng không lớn ít nhất tiểu vũ hiện tại cũng không có bị ảnh hưởng đến biết p h i í n chán đó chính là người bình thường chỉ là mẫu thân cùng tiểu vũ khác biệt giống như đối với tụng kinh n i ệ m phật cũng không bài xích ngồi ở trong đỉnh trên tay chẳng biết lúc nào có một vòng phật c h â u bắt đầu không ngừng chuyển động nương cái này phật c h â u từ đâu tới trương linh sơn đi q u a hỏi trương mẫu cười nói hạ hương nha đầu này không biết từ nơi nào lấy được đây không phải phật c h â u đây là hạch đảo dùng để mâm ngươi nhìn ta mâm nhiều tròn nhiều hiện ra nhiều trượt trương linh sơn nương vui vẻ là được rồi hôn nguyên chính dương thung tiếp tục luyện a thân thể là vị thứ nhất chỉ là ngồi bàn hạch đảo cũng không phải chuyện đúng, đúng luyện đâu trương linh sơn trong lòng hơi hơi ổn định mấy phần còn tốt mẫu thân cũng rất bình thường hôn nguyên chính dương t h u n g tuy nói luyện tới viên mãn mới có thể kích phát h ỏ a thế nhưng nó bản thân liền có thể để cho người ta thể nội sinh ra chính dương n ộ khí vô luận khương gia có gì đó cổ q u á i tự thân dương k h í đủ lúc nào cũng tốt thu hương vừa mới tả tiền bối nói để cho ta dành thời gian luyện gân ngươi không đi cho ta lấy dưỡng gân canh còn vây quanh mội mội ta chơi c h ố n tìm trương linh sơn trầm giọng quất lên thu hương vội v ắ đáp là ta cái này liền đi nói đi cộc cộc cộc chạy ra ngoài trương linh vũ lúc này cuối cùng yên tĩnh trở lại chạy đến trương linh sơn bên này cái đỉnh ngồi xuống nhấp một n g ụ m trà nói nhưng m ệ n h chết ta mấy nha đầu này đơn giản không biết mệt mỏi thật không biết ăn cái gì lớn lên nhìn nhu nhu, nhu nhược n h ư ợ c trên thực tế toàn thân cũng là nhiệt tình nói xong nàng thần thần bí bí tiến đến trương linh sơn bên hai nói ca ta phát hiện à cái này khương g i a mặc kệ là thủ vệ vẫn là nha hoàn đều rất tận trung cương vị nói không dễ nghe điểm kỳ thực cũng là tên ố c không có một chút nhân tình vị toàn bộ đều giải quyết việc chung ta cảm giác sắp bị chết nổ ca ngươi có thể hay không nghĩ biện pháp mang ta ra ngoài trương linh sơn gật đầu nói vậy thì ra ngoài đi một chuyến để cho ta cũng kiến thức một chút những thứ này công sự công bạn thủ vệ vô luận có thể hay không ra ngoài cũng nên trước tiên thử một lần ngược lại thử xem cũng sẽ không chết nhiều nhất cùng tiểu vũ một dạng bị đuổi trở về chương bảy mươi bảy đại lực kim cương gia chủ khương biệt chương bảy mươi bảy đại lực kim cương gia chủ khương biệt nương cùng đi ra đi loanh quanh t r ư ơ n g linh sân h ồ t r ư ơ n g mẫu tự nhiên cao hứng đáp ứng xuân hương theo sát phía sau nói đại công tử muốn dẫn phu nhân cùng tiểu thư đi nơi nào t r ư ơ n g linh sân nói đi nhà ngươi đi loanh quanh bãi phòng ngươi một chút người nhà cảm tạ ngươi mấy ngày nay trả giá đi thôi xuân hương trong nháy mắt sửng sốt đầu óc tốt giống đứng máy nói quanh con nửa ngày sau mới nói thế nhưng là ta không có người nhà a không có người nhà là từ trong khe đá v a n g ra sao mau dẫn đường ít nói lời vô ích trương linh sơn c ố ý x ế p đặt ra một mặt không nhịn được nói hắn phát hiện tính khí quá tốt những thứ này hạ nhân không nghe lời xuân hương không thể làm gì khác hơn nói là trương linh vũ ở bên nhìn có chút hạ h ế cười còn phải là đại ca huy lớn ự c l nếu làm ệ n h lệnh mình những nha hoàn này không chắc sẽ lật qua lật lại kéo cái gì chứng mặn qua loa chính mình mà tại xuân hương dẫn đường phía dưới dọc theo đường đi thông suốt phàm gặp phải thủ vệ thấy được cũng làm không thấy trương linh vũ t h ấ p giọng chửi bậy cái này xuân hương khuôn mặt vẫn còn lớn những thủ vệ này thế mà đều biết nàng nếu là ta một người đi ra những thủ vệ này mặc dù cũng bất động thô nhưng cũng tuyệt đối không cho đi bất quá nàng muốn dẫn chúng ta đi nơi nào ai biết được trương linh sơn lắc đầu hắn chỉ cho xuân hương một cái dẫn bọn hắn đi gặp người nhà chỉ lệnh kế tiếp nhìn xuân hương chính mình lý giải cùng biểu hiện quay tới quay lui cuối cùng vu xuân hương mang trương linh sơn bọn hắn tới một cái sạch sẽ rộng lớn trong đại việt tử chỉ thấy viện tử chính giữa đứng ngồi lấy một cái năm người cao cự đại phật giống phật tượng ngồi xếp bằng ngồi ở kim sắc màu đỏ sen nhau hoa sen bảo tọa bên trên tay phải cầm kim sắc thiền trượng tay trái đặt ở hai chân ở giữa cầm trí t u ệ thủ ấn đầu đội bị l ô mũ người khoác màu đỏ ca s a hai đại thủy kiên thuận theo t ó t mắt xuân hương bịt quỳ dạp xuống phật tượng phía trước bồ đoàn bên trên nói đệ tử lục căn không t ỉ n h đến đây sáng hối nói đi nói nhỏ bắt đầu niệm tụng cái gì ngươi hẳn sao trương linh sơn một nhà ba người cùng nhau im lặng cũng may bất kể nói thế nào trung quy là rời đi từ ở việt tử thật vất vả đi ra canh chừng một chuyến ba người liền không tiếp tục để y xuân hương mà là tại cái này đại phật giống viện từ bốn phía t trương linh sơn phát hiện nơi này dị hương hương vị càng nặng điểm năng lượng gia tốc càng nhanh có thể xưng niềm vui ngoài ý muốn đặc biệt là càng đến gần phật tượng điểm năng lượng hồng quang lấp l ó e càng nhanh thêm điểm cũng càng mạnh mẽ trong khoảng thời gian ngắn liền tăng lên một trăm điểm năng lượng trương linh sơn cơ hồ đều phải thích địa phương này nhưng mà đột nhiên hắn cảm giác có ánh mắt một mực nhìn mình chằm chằm mà ánh mắt nơi phát ra lại là trước người phật tượng bất quá khi hắn ngẩng đầu nhìn phật tượng ánh mắt kia lại biến mất không nhìn phật tượng ánh mắt đưa mắt nhìn cảm giác liền lại tới quả nhiên quỷ dị trương linh sơn dứt k h o t nhìn chằm chằm vào phật tượng nhìn một bên hấp thu luyện hóa dị hương. theo thời gian trôi qua điểm năng lượng tại tăng lên nhưng không cho phép trương linh sơn cao hứng đã cảm thấy thấy hoa mắt thiên địa trong lúc đó biến hóa chính mình không h i ể u đặt mình vào vu một mảnh trắng xóa trong thiên địa chỉ thấy một cái đại nhật phổ chiếu kim quan g phật tượng từ trên trời giang xuống miệng ra ông m a n i bá mễ hồng lục tự chân ôn phanh phanh phanh từng chữ đều để trương linh sơn chấn động trong lòng bắp thịt cả người cấp tốc căng cứng trong n g á y mắt tiến vào trạng thái chiến đấu đứng ốc kim quan g phật tượng đột nhiên hét lớn một tiếng trương linh sơn toàn thân đột nhiên run lên cũng cảm giác một thân sức mạnh đều bị đối phương gầm thét tách ra cơ thể lập tức bùn rùn vô cùng liền muốn quỳ dạp xuống đất chuyện gì xảy ra cơ thể phảng phất không bị khống chế trương linh sơn trong lòng kinh hãi vội vàng t h à n h thơi ngưng thần dưới chân gắt gao cố định trên mặt đất lấy định phong thung mà lắc lư cũng không nghe lời đầu gối đối kháng không biết qua bao lâu chợt nghe đi ra bên ngoài có người trách mắng các ngươi là ai vào bằng cách nào ta trương linh vũ âm thanh văng lên giải thích nói là xuân hương mang bọn ta tới bãi phật cái gì xuân hương ai là xuân hương người kia đi vào việt tử quỳ dưới đất xuân hương nội vàng liên tiếp nói gặp qua uy thiếu gia ba uy thiếu gia không nói hai lời đầu tiên là một cái tát tại xuân hương trên mặt quát lên ai cho phép ngươi dẫn bọn hắn tới đây xuân hương ngãi nào trên đất miệng đổ máu nhưng không dám đau vội vàng lại đứng lên quỷ trên mặt đất nói bọn hắn muốn ra cửa chuyển tâm không tĩnh nô tỉ ngăn không được liền dẫn bọn hắn tới đây sáng hối muốn ra ngoài chuyển v y thiếu ra liếc trương linh sơn một cái khe nhữ mày d ò xét đ ư ờ này g n nói ta b ê n người khương thiếu bạch đái trở về một cái luyện đục phế vật quả nhiên cùng khương thiếu trắng một dạng không h i ể u quy củ c h i m i n h đem những thứ rác rưởi này ném ra bên ngoài thanh tính bảo địa không cho phép những thứ rác rưởi này quấy dày là Vi thiếu ra sau lưng một e m mở chín tráng h á n đi tới không nói hai lời trực tiếp xoát n ô ra tay phải vồ một cái rơi xuống trương linh sơn chỗ ngực một c h ạ o này ngoại lực xung kích trương linh sơn lập tức tỉnh táo lại trong lòng đại hỷ lập tức mượn đối phương trộm tới khí lực một cái xoay người tiếp đó hai tay biến đỏ huyết khí phát v u đầu ngón tay tại đối phương cổ tay cùng chỗ củi t r ỏ vạch một cái nhấn một cái đem trong tay đối phương sức mạnh đánh tan cọ một cái nhảy vọn hắn liền thuận lợi rơi xuống chiêm minh sau lưng vừa vặn đứng ở trương linh vũ cùng mẫu thân bên cạnh thật can đảm thế mà còn g i m trốn uy thiếu ra sắc mặt trầm xuống nói chiêm minh cho bọn hắn chút lợi hại nhìn một chút là chiêm minh hữu cướp đống nhiên trên mặt đất giỡn mạnh không có bất kỳ cái gì dư thừa cảm xúc cùng nói nhảm thân hình lập tức giống như như đạn pháo bắn ra hung hăng đập về phía trương linh sơn trương linh sơn cũng không có hai lời trực tiếp tay trái tay phải phân biệt đem mẹ và em gái nằm ở tiếp đó cọ đạp tật phong tối lao nhanh hướng về bên ngoài viện chạy đi hắn cũng không muốn cùng cái này chiêm minh đánh người này không hề nghi ngờ cùng cái kia trái siêu một dạng cũng là dịch cân định phóng không phải dễ chơi nếu là thật hợp lại chính mình tất nhiên muốn bại lộ càng nhiều vóc ô n g không đáng thứ hai, tất nhiên cái này chiêm minh muốn theo đuổi lấy hắn chạy hắn vừa vận có thể đem toàn bộ khương ra đi một vòng vận khí tốt nếu như có thể chạy ra khương ra pha vi chỉ cần đem con đường này ghi nhớ tương lai nhất định có thể dùng tới mang ý tưởng như vậy trương linh sơn chạy nhanh chóng vô luận trên đường những thủ vệ tiết như thế nào hô quát tất cả đều bị hắn không nhìn không đến phút chốc hắn liền chạy qua không dưới mười cái việt lạc trên đường phong cảnh vật nhân viên các loại đều bị hắn cấp tốc ghi t ạ c trong đầu đ ồ n g nhiên trước mắt không hiệu xuất hiện một đạo bóng tối chỉ thấy bóng tối càng lúc càng lớn thật giống như cái gì đổ vật từ trên trời gián xuống vừa vặn liền rơi xuống trương linh sơn trước mặt trương linh sơn vội vàng d ừ n g bước nhưng vẫn là tới chi không đội b ị c h lập tức liền đụng phải trên người đối phương đây là một cái khoảng trừng cao hơn ba m tráng hán c h ô i ngô thân rộng người mập chẳng khác nào một ngọn núi ngăn ở giao lộ vẹn vẹn chỉ là đụng như vậy một chút trương linh sơn cũng cảm giác thật giống như bị cự truy đánh trúng cả người nhịn không được sinh ra đầu váng mắt hoa cảm giác cũng may hắn rất nhanh liền phản ứng lại cấp tốc r ơ i chân đạp một cái bay vọt lui ra phía sau、Bịch. sau l ư n g truyền đến một tiếng bị lạy chiến minh xét qua đại lực kim cương đại lực kim cương trương linh sơn trong lòng run lên chính là cái này ba em mở quái nhân sao nghe đồn phật môn có hộ pháp kim cương tất cả dũng mánh mới vừa vào chi sĩ danh bất hư truyền chỉ thấy cái này đại lực kim cương ánh mắt đầu xuống ồ bồng nói ngươi là người phương nào vì cái gì không q u ỷ trương linh sơn hơi hơi lui về sau một bước đứng ở chiêm minh sau lưng nói tại hạ trương linh sơn cầu kiến cương thiếu bạch thiếu g i a mong rằng đại lực kim cương tạo thuận lợi trương linh sơn không biết đại lực kim cương bắt đầu chấm giọng nói quỳ xuống bằng không chế hết r ư ơ n g linh sơn thầm nghĩ cái này đại lực kim cương cùng chiêm minh xuân hương trái siêu hạng người đều như thế không có ai mùi vị giống như chỉ có thể phục tùng chỉ lệnh thậm chí so trái siêu càng ngốc trệ một chút căn bản không có ý nghĩ của mình hoàn toàn dựa theo cố định thể thức nói chuyện chính mình không quỳ người này tất nhiên độc thủ nhưng nếu như quỳ kia liền càng không hiểu thấu trước mắt cái này đại lực kim cương rõ ràng chính là một cái vô nao đứa đần hắn trương linh sơn ngay cả phật tượng đều không quỳ để cho hắn quỳ một kẻ ngúng ố c huống chi vô nao đứa đần tuyệt đối sẽ không tự động xuất hiện bởi vì hắn không có đầu góc này sau lưng nhất định có điều khiển người vu là trương linh sơn chắp tay nói ta là khương thiếu bạch thiếu gia mang vào hết thể nghe theo khương thiếu bạch thiếu gia chỉ huy cái gì đại lực kim cương chưa nghe nói qua không biết chết đại lực kim cương hét lớn một tiếng bàn tay khổng lồ vung lên bóng tối trong nháy mắt đem trương linh sơn bao trùm ở trong đó nếu là trương linh sơn không né tất nhiên bị một cái tắt trục chết mà trước người hắn chiêm minh cũng sẽ không ngoại lệ đại lực kim cương tha mạng chiêm minh cấp tốc bỏ lên hướng về bàn tay phạm vi bên ngoài chạy trốn mà đi một bên gấp giọng kêu to hắn cuối cùng có một tia mùi nhân loại ít nhất còn biết sợ chết trương linh sơn đồng dạng tấn bộ lui lại nhưng đại lực kim cương bàn tay bóng tối một mực đi theo hắn từ đầu đến cuối không thể thoát khỏi bất quái này đại lực kim cương mặc dù nhưng rõ ràng tốc độ không bằng người trương linh sơn cũng không e ngại mình bây giờ vẹn vẹn chỉ dùng ba thành tốc độ thật muốn chạy tuy tiện dùng tới năm thành tốc độ liền có thể đem hắn thoát khỏi hắn không đ ổ i hắn liền đợi đến đại lực kim cương người đứng phía sau đứng ra quả nhiên không ra hắn sở liệu mắt thấy đại lực kim cương bàn tay liền muốn rơi xuống một cái bình thản công chính âm thanh văng lên lui ra đại lực kim cương lập tức thu tay lại nửa con g con g thân thể lui ra phía sau đem bóng người phía sau h i ệ n lộ ra trương linh sơn tập trung nhìn vào phát hiện người này cùng khương thiếu trắng dáng dấp có chút tương tự mặc dù là chung nhân, nhân nhưng một bộ bạch tỉ cầm trong tay quả x ế p khoan b à o bực nhẹ mặt như ngọc có lưu dâu ngắn thành thục bên trong lại có tuấn mỹ cảm giác s o k hương thiếu trắng bề ngoài lại vẫn muốn trông tốt mấy phần nghĩ đến k hương thiếu trắng ăn mặc chính là học tập người này là k hương thiếu trắng cha ruột sao trương linh sơn trong lòng thầm nghĩ tiếp đó chắp tay đa t ạ k hương lão gia ân cứu mạng trung n h ê n nhân đùng đem quả x ế p mở ra mỉm cười nói ngươi biết ta là ai trương linh sơn nói nhìn thấy k hương lão gia liền tựa như thấy được k hương thiếu bạch thiếu gia lớn tuổi dáng vẻ cho nên ngờ tới như thế ha ha khó trách thiếu trắng nói với ta ngươi chính là nhân trung nóng phượng đặc biệt để cho ta thấy ngươi một mặt hôm nay nhìn thấy danh bất hư truyền hổ thẹn hổ thẹn khương láo ra chê cười trương linh sơn túi đầu mắt túi xuống một mặt cung thuận bộ dáng trung nhiên nhân nói thiếu trắng hẳn là còn không có hướng ngươi giới thiệu qua ta ta gọi khương biệt thẹn cư khương gia g i a chủ trước gặp qua khương gia chủ trương linh sơn vội vàng đội r ộ n g khương biệt nói nghe nói ngươi còn tại rất thương nhưng hôm nay nhìn ngươi sinh long h o à hổ nghĩ đến đã khỏi hẳn là khương gia chủ nhận thiếu gia phúc văn bối đi qua dược sư khai căn điều dưỡng cơ thể đã khôi phục nguyên nhân nghĩ đến nhà nói lời cảm tạ nhìn một chút thiếu ra ai ngờ nửa đường bị chiêm minh truy đánh lúc này mới đi làm đường đụng phải gia chủ mong rằng gia chủ thứ tội trương linh sơn chắp tay nói khương biệt khán hướng chiêm minh nói ngươi vì cái gì truy đánh hắn chiêm minh nói người này chạy loạn đụng phải công đức phật nguyên nhân uy thiếu ra để cho ta đem hắn cầm xuống khương biệt nói phật gia đại môn hướng tất cả mọi người rộng mở cái gì là va chạm người trở về đi để cho tiểu uy đem ý nghĩ thu vừa thu lại không cần ở không đi gây sự thời điểm này thật tốt tu luyện sớm ngày đột phá dịch cân mới là chính đạo là gia chủ c h i ế m minh lập tức không người cáo lui khương biệt vừa nhìn về phía trương linh sơn nói thiếu trắng gần đây bế quan đột phá dịch cân cảnh chỉ sợ thấy không được ngươi trương linh sơn đương nhiên biết khương thiếu trắng có việc phía trước trái siêu tới thời điểm đều nói khương thiếu trắng không có thời gian bất quá không nghĩ tới là bởi vì đột phá dịch cân cảnh mà không có thời gian cái này hắn đầu tiên là mặt lộ v ẻ thất vọng sau đó lập tức sửa lời nói vậy thì cầu chúc thiếu ra sớm ngày đột phá dịch cân cảnh ân không có chuyện gì khác ngươi cũng liền trở về tu luyện a ta nhìn ngươi khoảng cách dịch cân cũng không xa khương biệt tuyết lấy thu hồi q u ạ t x ế p tiếp đó vây vây tay đối với một bên thủ vệ nói t i ệ n đưa trương linh sơn công tử trở về về tử là thủ vệ k i a lập t ứ c đón trương linh sơn vội và nói g n khương gia chủ vãn b ố i một mực tại trong phòng dưỡng thương chưa từng đi ra ngoài không biết ta sư phụ cùng ta hồng thị võ q u á n sư huynh đệ nhóm đều thế nào À. vừa mới khỏi hẳn liền nhớ lại sư phụ không tệ chính xác như truyền ngôn nói tới mười phần hiếu thuận bất quá ngươi không cần lo lắng sư phụ ngươi sư phụ ngươi bây giờ tại trong ôn n u hương so trước đó hạnh phúc nhiều ha ha k ư ơ n g biệt cười cận một câu sau đó lại nói đến v u ngươi hồng thị võ quán sư huynh đệ đều tại ta khương gia mỗi sản nghiệp trong cửa hàng hỗ trợ ta khương gia không có bạc đ á i bọn hắn thiếu nói vô ích bảo vệ các ngươi đương nhiên sẽ không nửa đường vứt bỏ ngươi cứ việc i ê n tâm nhiều tạ gia chủ trương linh sơn vội vàng nói cảm ơn lại nói van bối có cái yêu cầu quá đáng không biết có thể hay không nhìn một chút sư phụ bọn hắn khương biệt nói đương nhiên có thể bất quá trước ngươi đả thương viên gia viên k h â u đây chính là viên gia bà bối bọn hắn sẽ không bỏ qua ngươi chắc chắn tìm cơ hội tìm ngươi báo thù người khác không nói cái kia v u cá nhân ngươi nhất định phải cẩn thận hắn thủ hộ bất lực chịu đến viên gia nghiêm trị chắc chắn sẽ đem đoàn k h í phát tiết đến trên đầu của ngươi bên trong trong thành bọn hắn còn sẽ co thu liễm nhưng nếu là ngươi rời đi nội thành liền muốn vạn phần cẩn thận rằng này ta phái một người bảo hộ ngươi ố liền ở đâu thiểu nhân ở một đạo thân ảnh thon g ầ y không biết từ chỗ nào cọ xông ra rơi xuống đất im lặng quỳ một chân khương biệt trước mặt khương biệt nói ố liên thực lực không bằng v u cát nhân nhưng bảo chủ ngươi không là vấn đề dù sao ngươi cũng không yếu không phải sao đa tạ gia chủ chiều cố gia chủ cùng thiếu gia tri ân vạn bối không có giang khó khàn báo định dốc hết toàn lực đ ề đáp khương gia vì khương gia bại ưu giải nạn m u ô n lần chết không chối tử trương linh sơn liền vội vàng không người hành lễ một bộ một mực cung kính cảm kích b ộ dáng khương biệt cười ha ha tiểu sơn k h á c h khí ngươi là thiếu nhìn không bên trong người chiếu cấu ngươi là phải đi thôi đi xem một chút sư phụ ngươi tròn ngươi hiếu tâm bất quá vì để p h ò n g vấn nhất ngươi tốt nhất đừng m ỏ i mòn chờ đợi vạn nhất vụ cát nhân không phải một người ra tay liền phiền t h á i ô liền bảo vệ tốt tiểu sơn một tấc cũng không rời nếu là tiểu sơn xảy ra chuyện duy ngươi là hỏi k ư ơ n g biệt âm thanh truyền lệ ô liền trọng trọng ứng thanh gật đầu tiểu nhân tuân mệnh lấy tính mệnh bảo hộ trương linh sơn ân đi thôi khương biệt lắc lắc có xếp tiếp đó đưa mắt nhìn trương linh sơn mấy người rời đi ánh mắt thì thời khắc rơi vào trương linh sơn trên thân trong lòng có chút h à i lòng người này dáng người hùng vĩ thể chất cường trắng là làm kim cương tài liệu tốt linh sơn kim cương tên cũng không tệ xem ra hắn trời sinh chú định có này phúc duyên ha ha t r ư ơ n g bảy mươi tám hồng h ạ thung đêm tối thăm dò hóc phủ t r ư ơ n g bảy mươi tám hồng h ạ thung đêm tối thăm dò hóc phủ ngoại thành rất nguy hiểm ta chỉ có thể bảo hậu ngươi một người cho nên ta muốn trước đưa các nàng hai cái đưa trở về ỗ liền một bên dẫn đường vừa nói trương linh sơn nói ta tạm thời không đi ngoại thành nghĩ đi trước xem các sư huynh đệ thuận tiện mang ta nương cùng m ộ i m ộ i tại nội thành dạo chơi không có gì đáng ngại à cái này ngược lại không tính toán vướng bận nhưng chỉ có hai người chúng ta có thể rời đi nội thành để tránh xuất hiện bất kỳ ngoài ý mớn đây đều là vì các ngươi tốt hiểu chưa ô liền nói trương linh sơn phát hiện người này ngược lại còn có chút nhân tình vị nói chuyện cũng không cứng nhắc liền gật đầu nói biết rõ đa tạ ô đại ca g i à n xếp nói đi liền tại ô liền dẫn đường phía dưới cuối cùng vu đi ra khương ra đại môn bên ngoài cửa chính tả hữu phân biệt đứng bốn cái tráng hán khôi n ô nhìn thấy trương linh sơn mấy người đi ra bốn người cùng nhau quay người ngăn ở cửa ra b ả o nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m ô liền soát vung lên một cây kim hoàng sắc cánh tay lớn nhỏ kim cương sử bốn cái thủ vệ thay thế lập tức làm một cái phật lễ liền tối lui một bên trương linh sơn âm thầm ghi nhớ trước mắt cái này bốn cái tráng hán khôi ngô thực lực đều không yếu tất cả đều là dịch cân cảnh hơn nữa dáng người hình thể cơ hồ giống nhau như lúc nhất định có liên thủ chi pháp mình muốn tự mình rời đi khước ra hoặc là phải g ọ ô liền trong tay kim cương sử hoặc là liền phải tránh thoát bốn người chặt lại tất cả không phải chuyện dễ a ngươi sư huynh đệ phân biệt ở từ đầu hương đường binh khí phường c h ú n g ngựa làm quân sự ta tử gần đến xa dẫn ngươi đi gặp bọn họ sau đó lại đem mẹ ngươi cùng mội mội trả lại như thế nào ô liền hỏi trương linh sơn gật đầu nói toàn bộ nghe ô đại ca an bài hảo ô liền lập tức bắt đầu dẫn đường hắn tinh khí tương đối tốt dọc theo đường đi chỉ cần trương linh sơn đề nghị vô luận là nói dừng lại để cho lão nương cùng mội mội nghỉ ngơi một chút vẫn là xem phong cảnh một chút hoặc là kiến thức một chút nội thành bốn phía cửa hàng mua chút bánh ngọt hoa quả khô mức hoa quả các loại ô liền cũng không có không kiên nhẫn toàn bộ đáp ứng như thế bên cạnh đi dạo vừa đi cuối cùng vũ đi tới khương gia t i ể u lâu gặp được đại sư huynh hứa lương hứa lương thân là t i ể u lâu quản sự trừ phi gặp phải đặc thù thời điểm lúc bình thường một chút cũng không vội vàng nhìn thấy trương linh sợ tới mười phần kinh hỷ lập tức xếp đặt tiến hội trên đế hắn nói tận khương gia lời hữu ích rõ ràng ở đây trải qua mười phần thoải mái trương linh sơn gật gật đầu sư huynh trải qua hảo ta an tâm ta đi gặp những người khác hứa lương cảm khai nói cũng là nhận tiểu sơn phúc của ngươi a bằng vào ta thực lực tại nội thành chính là tầng thấp nhất căn bản không xứng thân phận như vậy gần nhất kiếm không thiếu tiền những vật này sư hệ thu Ta t gánh rời đi tự lâu đi tới hương đường trương linh sơn gặp được nhị sư tỷ hồng văn quên khí sắc cũng coi như không tệ so hứa lương ở tiểu lầu công việc còn muốn nhẹ nhõm phụ trách giám sát bọn hạ nhân chế hương ai như lời biếng có thể tùy ý đánh chửi bất quá hồng văn quyên cũng không phải là ngang ngược người ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ trách cứ một chút lười nhắc người chỉnh thể bầu không khí một mảnh a n lành tiểu sơn ngươi khôi phục nhìn thấy trương linh s ơ tới hồng văn quyên hết sức cao hứng một bên mang theo trương linh sơn đem hương đường dạo qua một vòng vừa nói mặc dù nơi này công việc không mệt nhưng cũng không thể tự ý rời vị trí ta biết rõ cho nên ngươi có lời gì n g h ĩ đối với sư phụ nói ta thay thầy tỷ truyền đạt cái này có thể quá tốt rồi hồng văn quyên liền vội vàng đem đã sớm viết xong tin lấy ra đưa tới trương linh s ơ trên tay lại cùng hứa lương một dạng phụ tặng ba nghìn lượng ngân phiếu nói thân thể ngươi vừa mới khôi phục Đang cần ô liền b h n ngân g khoát i ế này ngươi tay háo từ chối nói đây đều là gia chủ ra lệnh cho ta phải làm thái độ hắn mười phần kiên quyết chính là không thu lại nói còn muốn đi dạo sao sắc trời đã không còn sớm vậy thì trở về a trên đường trở về thuận tiện mua không thiếu nội thành đặc l ư u đ ồ tốt bao lớn bao nhỏ sách theo một bộ phận cho mẹ và em gái chính mình hưởng dụng một bộ phận thì sắp xếp gọn mang cho sứ phụ rất nhanh trở về về tử trương linh sơn cùng ô liền ước định cẩn thận ngày mai giờ t h ì liền xuất phát chờ ô liền sau khi quay về h ắ n thì để cho thu hương đem nấu xong dưỡng gân canh lấy tới màn đêm buông xuống trương linh sơn ngồi ở trong phòng của mình ăn vào dưỡng gân canh không ngoài sở liệu điểm năng lượng vẫn như cũ điên cùng lấp loại h ồ n quang đại biểu độc tính không kém đồng dạng điểm năng lượng tăng lên cũng không ít ước chừng tăng lên tám trăm nhiều điểm so hồng kỳ bắt chân canh tăng lên còn nhiều hơn mà cùng lúc đó giữa gân thang bản thân dược hiệu cũng khuyết tán đến toàn thân trương linh sơn cũng cảm giác ra thị t phía dưới gân cốt nhảy lên thân thể khi mà kéo căng khi thì bung lỏng kéo dài đến ba canh giờ dược hiệu mới cuối cùng vui biến mất mà lúc này khoảng cách hừng đông cũng không xa rất nhanh đến giờ thì ô liền đúng hạn chạy đến cùng trương linh sơn tụ hợp hai người không nói nhảm thẳng đến ngoại thành đi tới hồng anh võ quán tiểu sơn tới triệu hồng anh hồng quăng bề mặt nợ nụ cười đem trương linh sơn đ ó n bảo kể từ hồng chính đạo cho nàng chịu thua lòng của nàng lại còn sống tự nhận là đã là trương linh sơn sư mẫu cười nói sư phụ ngươi còn tại nghỉ ngơi hai mẹ con mình trước tiên tâm sự vị này là nàng nghi ngờ nhìn về phía trương linh sơn bên cạnh ô liền trương linh sơn nói đây là âu ngay cả đại ca k h ư ơ n g gia chủ an bài cho ta phụ trách bảo hộ ta an toàn lo lắng ta bị vu cắt nhân tìm tới ám sát bảo hộ an toàn tại ta chỗ này còn cần lo lắng an toàn triệu hồng anh khoát tay áo nói để cho hắn đi ra ngoài đi hai mẹ con chúng ta nói vốn riêng lời nói một ngoại nhân sự ở đây tính là gì cái này trương linh sơn mặt lộ vẻ chần chờ nhìn về phía ô liền âu ngay cả đại ca có thể sao có thể tố văn hồng anh võ quán quán chủ chính là nữ trung hào kiệt hôm nay gặp mặt danh bất h ư u chuyển có nàng tại v u cắt nhân cũng không dám tới bất quá ta chỗ chức trách không thể cách người quá xa ô liền mười phần n ể mặt nói đi liền xoay người rời đi đứng ở giữ a cửa triệu hồng anh vẫy vây tay nói tiểu liên đi cho tiểu sơn pha một bình trà là sư phụ viện bên trong một cái chân dài lãnh diễm nữ tử lập tức ứng thanh phút chốc không đến nàng liền bưng một bàn nước trà đi vào thuận tay đóng cửa phòng lại đem ô liền ánh mắt cách trở ở bên ngoài triệu hồng anh hết sức hài lòng cơ t r í của nàng không hưởng phí chính mình một mực thương nàng như vậy t i ể u sơn đây là môn hạ của ta tứ đệ tử tống liên các ngươi gặp qua chưa gặp qua trương linh、Hình、sơn gật đầu triệu hồng anh nói nghe nói các ngươi phía trước trung đụng không tính vui vẻ nàng lại suýt chút nữa cùng triệu thanh kết thân chắc hẳn hai người các ngươi ở giữa còn có một chút khúc mắc nhưng ta hôm nay muốn làm một hòa s ự lão hy vọng hai người các ngươi thật tốt ở c h u n g không nên bởi vì chuyện đã qua mà sáng vu nghi ngờ như thế nào hảo ta hoàn toàn không có ý kiến toàn bộ nghe ngài trương linh、Hình、sơn nói triệu hồng anh nhìn về phía tống liên tống liên vội vàng cấp trương linh sơn rót t r a n trà nói nhiều tạ sơn công tử không so đo h i ể m khích lúc trước thỉnh sơn công tử u ố n g trà ha ha cũng là một ít chuyện không đáng giá nhắc tới trương linh sơn cười nhạt một tiếng nhấp một bụng trà tống liên tâm đầu phức tạp tới cực điểm còn nhớ rõ lần thứ nhất nhìn thấy trương linh sơn thời điểm tiểu tử này không chấp nhận chính mình mời chào không biết điều không biết trời cao đất rộng để cho chính mình mười phần khó chịu nhưng mà lúc này mới ngắn ngủi mấy tháng đối phương lại đã phát triển đến tình trạng hôm nay chính mình chỉ có thể ngưỡng mộ n h â n ra nếu không phải sư phụ chiếu cố chỉ sợ chính mình cũng không có cơ hội cùng nhân ra cùng một chỗ hống trả thế sự thay đổi huyễn như thay đổi khôn l ư ợ n g làm cho không người nào có thể n ắ m lấy ngờ tới không thấu tốt tốt tốt nói ra liền tốt tiểu liên ngươi đi đem hồng sư phó mời đến là tống liên lập tức cáo lui lợi nàng sau khi rời đi triệu hồng anh nói sư phụ ngươi rất lo lắng ngươi đáng tiếc vào không được khưng ra không cách nào nhìn ngươi còn tốt ngươi đã đến v ừ i vặn để cho ta nhìn một chút ngươi khôi phục như thế nào nói đi đứng d ậ y đi tới trong phòng nhàn dỗ địa bày một t ứ c mở đầu trương linh sơn lập tức cũng đứng ở đối diện nàng biết đối phương xem ở hồng sư mặt mũi muốn cho hắn trên võ đạo làm ra chỉ điểm vu là tất cung tất kính bày ra chính dương thung tính dương thức nhìn kỹ triệu hồng anh q u á t khẽ một tiếng đùi phải đột nhiên phát ra dây thun căng thẳng âm thanh tiếp đó đùng vung lên giống như roi hung hăng quất về phía trương linh sơn e o trương linh sơn vội vàng lấy huyết trào thủ c h ố n g đỡ cản phanh phanh phanh hai người trong nháy mắt đúng hơn mười chiêu bất quá triệu hồng anh mỗi lần dùng khí lực đều vừa đúng tuyệt không thương tới trương linh sơn mảy may còn có thể để cho trương linh sơn thấy rõ động tác của nàng sau một lát nàng thu chân mà đứng nói t gật gật bởi vì đây coi như là một bộ hồng hạc công pháp cũng là từ hồng hạc thung phát triển ra tới cho nên đều không cần lại cố ý truyền thụ trương linh sơn liền một cách tự nhiên từ đó học được hồng hạc thung trừ cái đó ra triệu hồng anh lại cho trương linh sơn phô bày rất nhiều hỗn tạp công phu nhưng trên cơ bản cũng không có luật pháp tất cả đều là đấu pháp mặt ngoài liền không có thu nhận chờ ngủ lại tới sau triệu hồng anh nói võ học một đạo lúc này lấy giữ nhà công phu làm chủ nhưng không thể đóng cửa làm xe cần kim ê học khác c h u y ể n cho ngươi những thứ này không phải nhường ngươi luyện bởi vì một người thời gian có hạn không có khả năng toàn bộ tinh thông chủ yếu là nhường ngươi hiểu rõ hiểu nhiều lắm nói không chừng lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng sinh tử giao phong nhiều khi ngay tại một ý niệm biết rõ đa t ạ triệu còn chủ bảo ta cái gì triệu hồng anh lông mày nhữ một cái lúc này vừa văn hồng chính đạo đi đến triệu hồng anh bất mãn khé nói nghe một chút ngươi bảo bối này đệ tử bảo ta cái gì hồng chính đạo nụ cười trên mặt lập t ứ c thu liễm giả vờ g i ậ n q u á t lên kêu cái gì triệu q u o n chủ còn không mau gọi sư lương là sư lương trương linh sơn vội vàng đổi giọng liền thấy triệu hồng anh đổi giận thành vui đem hồng chính đạo đỡ đến trên ghế ngồi xuống cười nói vừa mới giúp ngươi kiểm tra qua cơ thể của t i ể u sơn đã hoàn toàn khôi phục hảo hảo quá tốt rồi t i ể u sơn tại hương gia trải qua như thế nào hồng chính đạo lo lắng hỏi trương linh sơn liền đem khoảng thời gian này kinh nghiệm chọn chọn lựa lựa tự thuật chậm rãi sắc trời dần dần muộn sư đồ hai người còn có lời nói mãi không hết trương linh sơn liền cùng hồng chính đạo ngủ ở một phòng cầm đ ố c soi dạ đàm ô liền cùng triệu hồng anh thì phân biệt ngủ ở tà hưu sát vác sáu hồng anh võ quán phụ cận một chỗ nhà dân bên trong mùi máu tươi gáy mũi chỉ thấy trong phòng nổn ngang lộn xộn nằm bốn cỗ thi thể mà một cái đầy mặt vết sẹo mùi ưng lao giả lại tựa như m ở mịt bất giác chỉ là t r ừ n g hai mắt g ắ t gao nhìn c h ầ m c h ầ m hồng anh võ quán phương hướng trong mắt lộ ra vô tận vẻ o ạ t đ ộ n chính là vu cát nhân bởi vị viên k â u thụ thương ra ngoài đi xa thí luyện kế hoạch liền như vậy chỉ hoãn mà xem như cận vệ vụ cát nhân bởi vì bảo vệ bất lực một cách tự nhiên nhận lấy nghiêm trị cũng không biết hắn tại viên ra bị cái gì trừng phạt chỉ thấy trên mặt nhiều ngang dọc mấy chục đạo tựa như con run tầm thường vết sẹo vóc người cao lớn cũng không biết vì cái gì trở nên còn xuống cả người trở nên bộ mặt hoàn toàn thay đổi xấu xí không chịu đổi cái này tôn dung đừng nói trương linh sơn không biết dù là chính là hồng chính đạo triệu hồng anh mấy người biết hắn mấy chục năm người cũng không nhận ra hắn sát sát sát vụ cát nhân trong lòng gấm hét hai mắt đỏ bừng tựa hồ đánh mất lý trí trong miệm càng không ngừng lầm bầm nhưng hắm cũng không có tùy tiện xâm nhập hồng anh trong vóc oán mà là yên tĩnh chờ đợi thời cơ sáu một chỗ khác cách cẩm thành đại hiệp hóc o phủ hai cái đường đi xa chỗ một chỗ nhàn rỗi dân trạch bên trong tiểu nhàn a nhất định phải đi vào người mặc đạo bào màu vàng thiên hạc đạo trường hỏi n h à n ngọc khanh nói cái này hoác ra mười phần cảnh giác sẽ lấy bọn hắn hóc o phủ làm trung tâm bốn phía đường đi toàn bộ phong tỏa không cho phép bất luận kẻ nào tới gần nhất định có đại bí mật vào ban ngày chúng ta không cách nào đi vào chỉ có thể đ ê m tối thăm dò thế nhưng là ta cảm thấy chúng ta cũng không cần đi vào thì tốt hơn chẳng biết tại sao càng đến gần hoác ra càng là cảm thấy tâm thần có chút không tập trung chỉ sợ thiên hạc đạo trưởng gương mặt sầu lo nha ngọc n khanh khích từ nói đạo trưởng nếu là sợ vậy thì lưu ở nơi đây ba người chúng ta đi dò xét như thế thì tốt cái kia bần đạo ngay ở chỗ này lặng chờ ba vị tin vui thiên hạc đạo trưởng thâm dĩ vi nhiên gật đầu nha ngọc n khanh không nghĩ tới gia hỏa này hoàn toàn không có khuôn mặt không có d a thế mà dứt khoát như vậy ngã ngửa sớm biết chính mình không nói câu nói kia một bên tỷ nữ tiểu vi người huyền ca biết nhà ý lập tức nói đạo trưởng ngài không phải coi số mạng sao không phòng tính toán chúng ta lần này đi cắt hung cần phải như thế thiên hạc đạo trưởng nói từ trong ngực lấy ra một cái đồng tiền đúng ném trên mặt đất chỉ thấy đồng tiền lập tức làm thành một vòng tròn hết thể có ba mươi sáu mai tiếp đó thiên hạc đạo trưởng lấy ra một tờ b ù a vàng tay nắm kiếm chỉ đem b ù a vàng đưa đến đồng tiền trong vòng khét quát tật p h ú c b ù a vàng trong nháy mắt nóng lửa ken, len k e n len k e n chỉ thấy ba mươi sáu cái đồng tiền đột nhiên cùng nhau nhảy lên chờ b ù a vàng đốt hết liền thấy đồng tiền toàn bộ đứng ở tại chỗ không nhúc nhích đây là ý gì nhan ngọc khanh hỏi thiên hạc đạo trưởng mặt lộ vẻ do dự thật lâu đi qua nói không biết nhan ngọc khanh theo bản năng nắm chặt nắm nấm thiên h ạ đạo trưởng bất đắc gì nói không phải nói đùa là thực sự không biết nhưng cái này cũng chứng minh một điểm chuyến này không phải c ắ t phi hung nhìn không thấu chắc hẳn trong đó nhất định có c h u y ệ n cơ các hung chỉ ở một ý niệm vận khí tốt biến nguy thành an vận khí không tốt cựu tử nhất sinh cho nên để đề phòng v ắ n nhất tốt nhất vẫn là không nên mạo hiểm đương nhiên nếu là nhất định phải mạo hiểm cũng không phải không được chính là ta trong tay những vật này sợ là phải tiêu hao sạch sẽ, sẽ ở trong đó thiên hạc đạo trưởng nói cười hắc hắc bao nhiêu tiền toàn bộ tính cho ta nhan ngọc khanh tức giận nói một vạn lượng nhan ngọc khanh còn tưởng rằng hắn có thể mở bao lớn sư từ miệng bất quá một vạn lượng mà thôi lập tức liền nói đi đã thấy thiên hạc đạo trưởng nghiêm mặt nói ta nói chính là hoàng kim chương 79, c h ẩ m thành đại hiệp hoắc lưu ngân dung hợp 98%. t r chương 79, c h ẩ m thành đại hiệp hoắc lưu ngân dung hợp 98 n g ư ờ i nhan ngọc khanh trừng mắt hạnh ngươi cũng không cần sinh khí thiên hạc đạo trưởng không chút hoang mang nói ta biết ngươi trong lúc nhất thời không lấy ra được nhưng có thể ký sổ chờ làm xong việc còn lại ta đây cùng ngươi đi các ngươi nhan ra lấy một vạn lượng hoàng kim liều mình bồi quân tử không có tiền lực bất tòng tâm nhan ngọc khanh t r ừ n mặc đường à y nói cho hắn tiểu vi lập tức lấy ra một s ấ ngân phiếu thiên hạc đạo trưởng điểm qua sau nói theo một lượng vàng mười lượng bạc mà tính ngươi còn kém ta sáu vạn l ư ợ n g bạc đánh cái phiếu nợ a nói xong hắn liền từ sau hông sờ một cái lấy giấy bút nha ngọc n khanh đã quyết định đưa tiền liền cũng không có mảy may nói nhảm lập tức dựa theo thiên hạc đạo trưởng lời nói đánh một cái phiếu nợ thiên hạc đạo trưởng tỉ mỉ đem phiếu nợ xếp lại thu đến trong ngực nói tất nhiên giao dịch đã thành vậy ta liền liệu mình bồi có tử vậy thì lập tức xuất phát nha ngọc k h a n k h á quát chấm đã thì thế nào nha ngọc k h a n cố nén vốn cũng không tốt tính khí không tiên nhẫn hỏi thiên hạc đạo trưởng nói ngồi mài đ a u cũng không làm mất kỹ thuật đ ố n tuổi tất nhiên muốn đi liền phải thật tốt làm chuẩn bị các ngươi đem cái này hoác ra lai lịch gì cho ta thật tốt nói một lần ta cẩn thận phân tích một chút đi nha ngọc khanh xem xét đối phương nghiêm túc không còn là lúc trước khôn khéo tính toán g á n g vẻ liền đợt đầu bắt đầu cho thiên hạc đạo trưởng giới thiệu nâng lên hoác ra đầu tiên nhất định phải nâng lên cẩm thành đại hiệp hoác lưu ngân hoác ra lúc nào tại cẩm thành cắm dễ hiếm ai biết thẳng đến hoác lưu ngân đột nhiên xuất hiện hoác ra danh tiếng mới đột nhiên khai hỏa hơn nữa trong vòng một đêm như mặt trời ban trưa nghe nói hoác lưu ngân chính là trời s u mười hai tuổi bắt đầu chính thức tập võ ngắn ngủi một năm bước vào d ị cân lại ba năm bước vào đoàn cốt mười lăm tuổi đoàn cốt t ù y tiện phóng tới nơi nào cũng là tuyệt đỉnh thiên tài dù là một chút tọa c h ấ n danh sơn đại xuyên bên trong đỉnh tiêm t ô n g môn đều phải muốn đoạt lấy hắn nhưng mà hoác lưu ngân trẻ tuổi nóng tính tự phụ ngạo m ạ n bên ngoài du lịch lịch bãi phòng tất cả đại tôm môn thời điểm không biết làm chuyện xuất cách gì lập tức đắc tội một vị nào đó cao nhân trực tiếp bị người đem cảnh giới đánh rớt toàn thân công phu toàn bộ phế bị người bỏ vào tránh qua nhường đường hắn tự sinh tự diện cũng may trời không tuyệt đường người hắn bị một cái qua đường nông thôn q u ả phụ cứu tại phụ nhân dốc lòng chăm sóc phía dưới chẳng những cơ thể khôi phục còn cùng phụ nhân sinh tam nhi hai nữ mà một cái c h ư ớ c mắt ấy chính là hai mươi năm thời gian hai mươi năm hoắc lưu ngân cũng không có trầm luận tại dưỡng nhi dục nữ trong sinh hoạt hàng ngày mà là rút kinh nghiệm sương máu trùng tu vóc công chẳng những thực lực khôi phục thậm chí còn tiến thêm một tầng đạt đến đoán cốt đình phong chờ hoắc lưu ngân mang theo một nhà sáu miệng quay về cẩm thành thời điểm hắn đã ba mươi lăm tuổi từ trước đây lúc rời đi đợi hăng hái tuổi trẻ khinh cuồng trưởng thành lên thành một cái thành thục chữ trạng đầy mắt tang thương trung niên nam nhân bốn đều bị người đánh phế đi còn có thể tự động khôi phục gân cốt lưu bức như vậy sao ta như thế nào chưa nghe nói qua thiên hạc đạo trưởng thán phục một tiếng đánh gây nhan ngọc khanh mà nói mặt lộ vẻ vẻ hoài nghi cảm giác không thể tin nhan ngọc khanh nói trên đời này thiên tài nhiều như cá giết sang sông có thể danh chấn nhất thời đ ã hiếm thấy còn nghĩ để cho người ta người đều biết có thể lưu danh thiên cổ thiên hạ đều biết cái kêu phải là cỡ nào tuyệt đỉnh nhân vật hoặc lưu ngân bị người phế bỏ sau đó dù cho thực lực khôi phục nhưng tốt nhất tuổi tác đã bỏ lỡ tiềm lực hao hết không cách nào tiến thêm một bước cũng chỉ có thể trở lại cẩm thành một phe này xưng bá tự nhiên là không người biết đến điều này cũng đúng thiên hạc đạo trưởng gật đầu một cái hãy nay nói ngượng ngùng đem ngươi cắt đứt là ta thất lễ không sao nhan ngọc khanh khoát tay háo tiếp tục g i ả n thuật hoác lưu ngân q u a y về sau đó phát hiện trong cẩm thành quen thuộc hết thể đều thay đổi trước kia hoác g i a trở thành hèn mọn từ một nơi bí mật gần đó chuột kéo dài hơi t à n mặc người bắt nạt trường không cẩm thành cũng sẽ không là trên mặt nổi triều để ủy nhiệm thành thủ mà là vụ trộm k ư ơ n g viên chu cắt tứ đại gia tộc cái này tứ đại gia tộc không biết lai lịch ra sao làm việc không kiêng nể g gì cả đe m toàn bộ cầm thành khiến cho trướng khí mù mịt tiếng oán than dậy đất hoác lưu ngân đối với cái này bất mãn hết sức thế muốn để hoác g i a lần nữa vĩ đại đứng lên tứ đại gia tộc tự nhiên không có khả năng bỏ mặc hắn làm ẩu liền vào đi một lần ám sát hành động đáng tiếc hoác lưu ngân không chết vợ hắn cùng tiểu nhi tử tiểu nữ nhi bị giết nhị nhi tử trọng thương thảm như vậy thiên hạc đạo trưởng âm thầm lẩm bẩm một tiếng nha ngọc n khanh không nhìn hắn lầm bẩm tiếp tục nói hoác lưu ngân điên cùng giận g ữ lấy lực lượng một người h u y ế t chiến tứ đại gia tộc nghe nói trận chiến kia đem cầm thành giết máu chạy thành sông tứ đại gia tộc ít nhất chết ba phần tư người bốn vị tộc trưởng tất cả trọng thương bất đắc di cầu hòa đem thành đồng chia cho hoác gia bọn hắn thì tại thành tây lại tu trúc tứ phía tường thành xem như nội thành để p h ò n g hoác lưu ngân khỏi bệnh sau đó lại độ đánh tới nhưng bọn hắn suy nghĩ nhiều hoác lưu ngân thương thế so với trong tưởng tượng muốn trọng nghe nói xuất hành đều phải dựa vào xe lăn sau đó càng là ở tại hoác gia không ra khỏi cửa từ đây mai danh nhận tích bất quá một trận chiến này hoác lưu ngân danh tiếng vang xa bởi vì trọng tỏa vạn ác tứ đại gia tộc có nhan đi ngọc n ư khanh nói đến đây trong lòng cũng là không thắng tổn thức h o á c lưu ngân người này cũng coi như là bất thế gia chi kỳ tài đáng tiếc không có thuận lợi trường thành ngóc đầu trở lại sau đó lại trọng thương tê liệt ngồi xe lăn chính mình vợ con cũng đều chết thì chết thương thì thường có thể nói mệnh đồ nhiều thăng trầm trời cao đấu kỵ anh tài tuy nói hắn sau đó cũng vì cẩm thành làm chuyện tốt được tôn xưng là cẩm thành đại hiệp nhưng mà những thứ này đều không phải là hắn làm ác lý do nha ngọc khanh trước chuyến này tới không chỉ là bởi vì lúc trước bị người điều đi sự t ì n h cũng bởi vì nàng từng nhìn qua liên quan tới cẩm thành hồ sơ hoài nghi trong đó có rất nhiều hài đồng mất tích vụ án đều cùng hoác ra có liên quan chỉ là bực này tiểu vụ án không có công lao gì người khác cũng không nguyện ý cha lại đã cách nhiều năm rất nhiều khổ chủ đều đã chết cha xét cũng không có ý nghĩa liền chỉ hoan đến nay bất quá nhan ngọc khanh ý nghĩ khác biệt vừa tới nàng cảm thấy hoắc lưu ngân bực này nhân vật tuyệt sẽ không c a m nguyện liền như vậy vô t h à n h vô tức rời đi vị này tâm cao khí ngạo tuyệt thế kỳ tài nhất định có hắn không thể cho ai biết một mặt thứ hai lần này vào thành cũng coi như thuận tiện cha một chút như phát hiện hoắc lưu ngân không có vấn đề liền có thể tìm kiếm hợp tác cùng đối phó tứ đại gia tộc còn nếu là thật đem tứ đại gia tộc cầm xuống không chỉ khả tạo phúc một phương m á c tính cái tiết ạ i trấn ma ti cũng là một cái công lớn ngược lại vô luận loại nguyên nhân nào Hoác Phủ cũng là m ộ thiên cái k ô n vòng g qua được đ đi điểm mấu chốt, nhất định phải đi phải giác mình bỏ lỡ cái gì khó nói nhiều như vậy. cái mấu một cảm mình nhất chuyến, luôn chốt, không khó như trong bằng lòng ngứa vậy, bỏ gì k lỡ hạc đạo trưởng hỏi nha ngọc khanh nói không biết bởi vì hắn sau đó cũng lại không có xuất hiện qua nhưng hoắc phủ cũng không có phát t ă n g không có người biết hắn chết hay không thiên hạc đạo trưởng lại hỏi nếu như không chết mà nói hắn bây giờ bao lớn nha ngọc khanh suy nghĩ một chút nói hẳn là hơn chín mươi tuổi a đoán cốt cảnh sống đến chín mươi tuổi cũng không phải gì đó chuyện ly kỳ nội thành tứ đại gia tộc trước kia cùng h ắ c lưu ngân một trận chiến lao tộc trưởng đều còn sống chín mươi tuổi cao lại tăng thêm trước đó bị trọng thương tê liệt chỉ sợ khí huyết đã suy bại thật độc thủ đoan chừng còn không phải đối thủ của ngươi nhưng mà vì cái gì tới gần hót r a ta đã cảm thấy tâm thần có chút không tập trung ngươi chắc chắn còn có cái gì điểm mấu chốt không có nói cho ta biết thiên hạc đạo trưởng nói hai mắt như lúc nhìn xem n h a ngọc n khanh n h a ngọc n khanh bị nhìn giật mình trong lòng nói đạo trưởng không hổ là cao nhân trên thực tế ta quả thật có chỗ dấu g i ế m căn cứ ta điều tra cẩm thành trước kia có rất nhiều hài đồng án mất tích đều cùng hót da có liên quan thiên hạc đạo trưởng sắc mặt biến hóa trầm giọng nói bao lớn hài đồng đều là hai ba tội a ném đi bao nhiêu thiên hạc đạo trưởng truy vấn nhan ngọc khanh nói không do lắm trong hồ sơ ghi lại cũng đều là vụn vặt l ẻ tẻ còn có rất nhiều bỏ sót nhưng theo ta suy đoán cũng không thấp hơn hai mươi cái thiên hạc đạo trưởng nghe vậy do dự đường này từ trong ngực lấy ra một cái la bàn tiếp đó từ đầu ngón tay gạt ra một giọt tinh huyết đặt la bàn trung tâm trong miệng nói lầm bầm ông ngong ngong chỉ thấy trong la bàn kim đồng hồ điên cuồng chuyển động thật lâu không ngừng thiên h ạ đạo trưởng thấy thế lại đem la bàn thu lại nói chuyến này hay không hung bất cát nhìn không thấu nhưng muốn tìm được một đường sinh cơ kia cũng không dễ dàng đại gia chuẩn bị tâm lý thật tốt tiểu vi trần trờ nói tiểu thư muốn thật như vậy hung hiểm chúng ta hay là không đi tính toán không được thật vất vả tới một chuyến tiền đều cho ngươi nói không đi đạo trưởng đều không đồng ý nhan ngọc khanh kiên quyết nói thiên hạc đạo trưởng trọng trọng g ầ n đầu vẫn là tiểu nhan h i ể u ta vào ta túi lộ vật tuyệt đối không lùi nhưng cùng nhan ngọc khanh vị này trời sinh thể trạng bất p h à m lại dịch cân đ ỉ n h phong nhân vật khác biệt hơi không cẩn thận nhan ngọc khanh cùng thiên hạ đạo t r ư ở n g sẽ không chết nhưng bọn hắn hai cái liền không có tốt số như vậy cẩm t h a n h đại hiệp hoác lưu ngân đây chính là có thể đơn đấu toàn bộ tứ đại gia tộc nhân vật dù là bây giờ không xuất hiện uy thế còn dư còn tại không thấy tứ đại gia tộc kiêu ngạo như vậy điên cuồng từng bước xâm c h i ế m ngoại thành nhưng cũng không dám cùng hoác g i a chính diện khiêu chiến sao bọn hắn có tài đức gì dám đêm tối thăm dò hoác phủ tới mỗi người hai tấm phủ cũng đừng nói bần đạo ta không chiếu cố các người lấy người tiền tài cùng người tiêu thai bần đạo cam đoan, chỉ cần ta còn có thể động đại gia liền có thể đi theo ta nhất khởi động thiên hạc đạo trưởng nói từ trong ngực lấy ra một cái bùa vàng để cho bọn hắn mỗi người đem hai tấm phụ tại trước ngực phía sau lưng tất cả dán một tấm t i ể u vi cùng đồng s a m vội vàng nói cảm ơn nhan ngọc khanh vung tay lên xuất phát nam hồng anh võ quán hồng chính đạo đã thiết đi trương linh sơn thì mở ra mặt ngoài ánh mắt dừng lại ở hồng hạc thung ba chữ phía trên thêm điểm trong lòng của hắn thầm nghĩ hoa điểm năng lượng tiêu thất một điểm ít như vậy trương linh sơn trong lòng kinh ngạc cái này hồng hạc thung cùng hôn nguyên chính dương thung giống như không sai bị lắm xem ra trước đây hôn nguyên chính dương thung tăng lên nhanh không chỉ là bởi vì chính mình phù hợp cũng bởi vì hôn nguyên chính dương thung đẳng cấp cũng không cao trái lại chính mình từ ngô chính nơi đó lấy được định phong thung ngược lại đẳng cấp cao hơn nhập môn liền cần m ộ ư ơ i điểm nhưng vì cái gì ngô chính ngược lại không bằng triệu hồng anh cùng hồng chính đạo lợi hại đâu trương linh sơn cảm thấy nguyên nhân rất đơn giản bởi vì định phong thung quá khó luyện người người đều muốn hảo công pháp nhưng hảo công pháp không phải ai đều có thể luyện c ũ n g tiêu tốn thời gian tại khó luyện công pháp phía trên còn không bằng luyện một chút cơ sở nhất công pháp ngược lại còn có thể từng bước một trưởng thành cái này cũng là nhân gia triệu hồng anh cùng hồng chính đạo có thể mở v õ quán mà ngô chính lại chỉ có thể tại ma bị cảnh làm hái thuốc hộ vệ kiếm sống lý do mơ tưởng xa vời không biết tự lượng sức mình tuyệt không phải chuyện tốt từ dễ đến khó khăn một bước một cái dấu chân mới là chính đạo h ã n trương linh sơn nếu không phải là có mặt n g o à i tại muốn đem định phong thu n g luyện thành kết cục không thể so với ngô chính tốt bao nhiêu tất nhiên hồng hạ thu nhập g n môn chỉ cần một điểm cái k i ê u thêm đến viên mãn cũng bất quá một nghìn điểm trực tiếp tăng thêm trương linh sơn trong lòng k h é động phía trước tại khương gia góp nhặt hơn ba vạn điểm năng lượng vẫn luôn không cần bởi vì lo lắng võ công đột phá động tinh có thể sẽ gây nên chú ý cho nên hắn nhiều nhất đem điểm số đều thêm đến trên thung công dung hợp thanh tiến độ những thứ khác võ công một mực không thêm bây giờ ra khỏi thành chỉ có ô liên một người giám sát hắn còn bị lấy được căn phòng cách vách nằm ngủ hắn liền yên tâm không khách khí thêm điểm hoa trên bảng chữ viết biến đổi hồng hạc thung viên mãn lệ một tiếng hạc gãy trong lúc đó tại trong đầu vang lên trương linh sơn liền thấy một đầu hồng hạc độc cước đứng ở thủy huyền bên trong khi thì nhảy nhót khi thì g ư ơ n g cánh bay lượn khi thì mỏ chim mổ một cái liền từ trong sông điêu ra một con cá thân hình linh hoạt đa dạng mặc cho con cá trong nước như thế nào du thoáng n h ả nhót đều trốn không thoát lòng bàn tay của hắn Siêu. hình ảnh đột nhiên bắt đầu co vào làm một đạo ánh sáng áp xúc tiến vào trương linh sơn trong đầu trong lòng hắn chậm rãi hiểu ra mặc dù trên thân thể biến hóa cũng không lớn dù sao thực lực đã nghiêng trời l ệ đất nho nhỏ hồng hạc thung đã không cách nào mang đến về biến nhưng mà ý cảnh như thế kia đủ để cho hắn sinh ra c ả m n g ộ dù là nằm bất động cảm giác thân pháp của mình cũng có nhất định để thăng bất quá thay đổi lớn nhất cũng không phải là điều này mà là dung hợp thanh tiến độ chỉ thấy hồng hạc t u n g đằng sau cũng nhiều thêm đang dung hợp ba chữ lại bởi vì hồng hạ c tung ra nhập vào thanh tiến độ lại lập tức tăng lên mười phải biết để thăng mười phần trăm cần năm nghìn điểm năng lượng giảm đi hồng hạ c tung viên mãn tiêu hao hơn một nghìn điểm năng lượng tương đương tiết kiệm nhanh bốn nghìn điểm năng lượng kiếm lớn mấu chốt mới thung công dung hợp còn có thể mang đến càng nhiều chỗ tốt hơn loại vật này chắc chắn là càng nhiều càng tốt trương linh sơn không biết coi như xong nếu biết tâm tình của hắn kích động tới cực điểm nhịn không được liền đem hồng chính đạo đánh thức hỏi sư phụ tình hình kinh tế của ngươi bên trên còn có cái gì thung công không có thung công hồng chính đạo nhìn như vừa tình ngủ kỳ thực không có chút nào mơ hồ lập tức nói ngươi muốn nhiều còn lại tung h công làm gì vật kia nhiều cũng không có ý nghĩa trên cơ bản đều cơ bản giống nhau hắn ngồi dậy mở ra máy hát nói ngươi tu luyện quá nhanh chính xác đối với rất nhiều thứ cũng đều không hiểu ta hôm nay kể cho ngươi giảng thung công chính là một bộ công pháp cơ sở trên đời này thùng công đều do địa hòa thủy phong bốn định cơ bản tạo thành chúng ta hôn nguyên chính dương thung quyền sở hữu hỏa một mạch sư nương của ngươi hồng hà thung thuộc về phong thủy một mạch ngươi bây giờ tinh thông hôn nguyên chính dương thung lại đã hiểu hồng hà thung tương đương đ i ệ hòa thủy phong bốn định cơ bản đều có chỉ cần thường xuyên l u y ệ n tập ch đợi cho thời điểm đến cái khác thung công đều không cần học liền có thể tự động đổi luyện khác v õ công trương linh sơn nghe vậy trọng trọng gật đầu thì ra là thế nhưng sư phụ tình hình kinh tế của ngươi lên tới thực chất có hay không những thứ khác thung công ta vẫn muốn tham khảo tham khảo thật tốt thể nộ g một chút sư phụ nói cái này địa hòa thủy phong bốn định cơ bản người đứa nhỏ này hồng chính đạo bất đắc dĩ nói trong gian phòng này phong chính là ta trước kia đồ vật liền cái ngăn k é o đó đứng bên trong có ta cất giữ hôn tạc thung công không có gì hay ngươi thủy tiện xem là được đừng lãng phí quá nhiều thời gian hảo đa tạ sư phụ trương linh sơn đại hỷ lập tức cầm đốt u soi đêm đọc chỉ thấy trong đó có cái gì thái ớt cái cọc ngũ hành cái cọc tâm ý cái cọc phù vân cái cọc v â n v â n v â n v â n bất quá chính như hồng chính đạo lời nói những vật này h ố n tạp loạn thất bát tao không được đầy đủ cuối cùng mặt ngoài chỉ lấy ghi chép trở lên cái này bốn bản trương linh sơn không nói hai lời toàn bộ thêm đến viên mãn cùng hồng hạc thu một dạng đều hao tốn một nghìn một trăm m ư ơ i một điểm năng lượng lại đều tăng lên mười phần trăm dung hợp thành tiến độ tính lại bên trên phía trước tại khương gia đối kháng huyễn tượng phật âm thêm thanh tiến độ dưới mắt thanh tiến độ thình lình đã đi tới chín mươi tám vị trí chương tám mươi cái hộp đen dựa vào, Trương cái một Trương Linh Sơn nhất cổ khí, trực tiếp cổ tác điểm long âm tiếng n n trong vang thấy một con hình hư ảnh đập vào mắt, liền hình con cho Trương Linh Sơn cả Trương Sơn giống. giống to chỉ thấy lại một đầu mánh hổ hư ảnh sông vào não hải long h ổ c á i cọc định phong nã vân rời sông lớp biển là vì long trí cương trí dương vùng núi quân vương là vì hổ gian giắt khí t ứ c trên người bộc phát trương linh sơn dưới trướng ghế đột nhiên nổ bể ra tới hồng chính đạo bị động tĩnh này giật mình t ỉ n h giấc ngầm đầu nhìn lại chỉ thấy trương linh sơn lấy trung bình tấn đâm vào trên mặt đất trên thân cơ b ắ p gân cốt run nhẹ nhẹ phát ra ông minh c h i thanh cả người giống như tiến nhập huyền diệu khó giải thích cảnh giới bên trong đây là hồng chính đạo giật mình nhìn xem một màn này vô luận như thế nào đều không nghĩ đến trương linh sơn bất quá là nhìn những cái kê hôn tạp thung công thế mà liền có thể nhận được đốn nộ mặc dù không biết hắn lĩnh nộ được cái gì nhưng tuyệt đối không đơn giản chỉ là quần áo trên người bị khí lưu xông trứng lên liền biết trong thân thể của hắn định phát sinh thay đổi không tưởng tượng nổi Hồng Chính Đạo lúc i vội đi tới Linh ề n vàng đứng lên, thận trọng đi tới Trương、linh、Sơn bên cạnh, hắn. hộ làm l pháp cho hắn. Lúc này trương linh sơn đã chìm vào một mảnh trong thế giới trắng mịt mờ bầu trời long hình hư ảnh càng không ngừng quay tới quay lui trên mặt đất lại có hình hổ hư ảnh trên người mình r ộ i rửa mỗi một lần r ộ i rửa đều để thân thể của hắn khô nóng đứng lên mà long hình hư ảnh chắc là có thể tại thời khắc mấu chốt vừa đúng đập xuống mang đến thanh lương mọng nước chi phóng để cho chính mình lại độ khôi phục tỉnh táo như thế phản phục không biết bao nhiêu lần cuối cùng trương linh sơn từ cái tia trong thế giới trắng mịt mờ tỉnh táo lại chỉ thấy trên bảng biến hóa chữ viết như sau l o n g h ổ cái cọc viên mãn ghi chú thiên hạ thung công tổng c ư ơ n g có thể hấp thu hết thẻ thung công gia chỉ có thể hấp thu hết thẻ thung công gia chỉ n này. Nói đúng là, chính mình bây giờ thung g giờ công lời một cháy trương linh sơn lúc này mới phát hiện hồng chính đạo ngay tại một bên cho mình hộ pháp liền v ộ i vàng hỏi sư phụ cái gì gọi là khí huyết hòa lò hồng chính đạo nói trong truyền thuyết khi võ giả khí huyết tăng lên tới một cái trình độ thể nội liền tạo thành một cái lớn hòa lò toàn thân khí huyết bàng bạc mở rộng cuối cùng đ ạ t đến lấy mãi không hết dùng mãi không cạn chi cảnh có thể xưng bất tử bất d i ệ t lại xưng võ đạo tiên nhân tên cứ gọi tắt võ tiên võ tiên trương linh sơn chấn động trong lòng nói như vậy mình đã bước lên võ tiên bước đầu tiên dường như là biết trương linh sơn ý nghĩ hồng chính đạo lắc đầu nói người bây giờ cảnh giới còn thấp đốn ngộ lần này có thể chỉ là thấy được khí huyết hỏa lò hình thức ban đầu muốn chân chính chế tạo ra khí huyết hỏa lò còn cần một đoạn đường rất dài a nhưng mà hồng chính đạo nói trong mắt đ ô n g nhiên dâng lên vô tận hưng phấn giống như thiêu đốt như h ỏ a diễm đạo có thể lấy luyện đ ụ c cảnh lĩnh ngộ được khí huyết hỏa lò hình thức ban đầu đây là tuyệt đỉnh chi tư s o năm đó hoác lưu ngân còn muốn càng hơn một bậc hảo t ố t hắn mặc dù hưng phấn tới cực điểm nhưng âm thanh ép tới cực thấp chỉ sợ có người nghe đến đó độc tính bỗng nhiên lại nói nhất thiết phải địa thấp nếu như không tất yếu trương u y ệ t đối hiển không nên hiện lộ a n g i b ả lĩnh n thật sự, b ằ không kích. thành như hiển công muốn tất tiêu mục Coi linh ộ cũng nhất h t ế t t phải h đem â ì n tướng toàn ẩn tàng. Nếu người ngươi bản lĩnh, Trương Linh h thật phải biết tất giết. mạo Là, bộ có sơn trọng trọng gật đầu đạo lý kia hắn đ ư ơ n g nhiên biết lại nhất dĩ quán chi liền xem như hồng chính đạo cũng chỉ biết mình một bộ phận thực lực bởi vì chính mình một bộ phận khác thực lực chưa từng có hiện lộ ra dù sao còn không có gặp phải cần hắn s u ấ t toàn lực đối thủ thân ngươi làm việc luôn luôn ổn thỏa ngoại trừ giết triệu thành một lần kia rất ít gặp ngươi đọc thủ so sư h u n h sư tỷ của ngươi đều mạnh hơn nhiều ta yên tâm ngươi hồng chính đạo một mặt vui mừng lại nói vừa mới đốn nộ tiêu hao không thiếu ai trong ngăn tủ có một cái hộ lớn bên trong chứa lấy ta lưu yêu thú t h ị t khô ngươi cầm lấy đi ăn thôi đà tạ sư phụ trương linh sơn lập tức đem yêu thú thịt khô lấy ra từng ngụm từng ngụm nhấm ớt vừa mới l o n g hổ cái cọp d u n g hợp hình thành chính xác tiêu hao không thiếu khí lực đang cần bổ sung không đến phút chốc hắn liền ăn hơn phân nửa cái bình hồng chính đạo thở dài nói xem ra lần này đốn nộ g ngươi thu hoạch từ lớn đã như vậy yêu thú thịt xem ra là không đủ ngươi ăn ngươi đi đem cái kia ngăn tủ mở ra bên trong có một cái cái hộp đen lấy ra là trương linh sơn lập tức tiến lên mở ra ngăn tủ chỉ thấy bên trong có một cái so với mình đầu còn lớn hơn hai vòng một cái hình lập phương hộp hộp toàn thân màu đen không biết là dùng cái gì tài liệu chế tạo vào tay lạnh bớt lại rất là trầm trọng hẳn là một loại đặc thù kim loại mười phần cứng rắn đem hộp lấy ra bỏ lên trên bàn hồng chính đạo nâng tay phải lên từ trong ngực lấy ra một cái màu đen chìa khóa nếu có người thấy cảnh này nhất định sẽ mười phần c h ấ n kinh cái này hồng chính đạo tay phải không phải đều phế đi sao làm sao còn có thể nâng lên trương linh sơn đối với cái này một chút đều không kỳ quái hồng chính đạo vì để cho chính mình phối hợp hắn đã sớm bại lộ tay phải khôi phục bí mật dưới gầm trời này biết điểm này ngoại trừ hồng chính đạo đại khái là chỉ có hắn trương linh sơn đem hộp mở ra hồng chính đạo đem màu đen chìa khóa đưa cho trương linh sơn trương linh sơn thận trọng đem trên hộp kim sắc khóa mở ra tiếp đó đem nắp hộp chậm dài s ố c lên chỉ thấy một cái màu trắng sâu dóm ở bên trong ngọn ngậy nói xác thực cũng không phải thật sự là sâu dóm mà giống như là một đoàn còn không có triệt để hình thành màu trắng miếng thịt r ư ơ n g linh sơn trong lòng k h é động nói đây chính là vậy ngài vẫn luôn không để cho ta biết lai lịch thì sao không tệ hồng chính đạo nói tuyệt đối không nên đưa tay vào đi bên kia có một cây cây sắt n g ư ờ i đem thịt này lựa đi ra đặt ở trong âm tốc độ nhanh hơn trương linh sơn theo lời mà động hắn cầm lấy cây sắt đưa vào trong hộp nhưng không đợi cây sắt đụng tới cái kia sâu g i ó m trương linh sơn cũng cảm giác được một c ố lực lượng vô danh đem cây sắt vây quanh chỉ thấy cái kia cây sắt lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu dị xét nhanh hồng chính đạo thúc giục một tiếng trương linh sơn không dành chấn kinh thiết điều biến hóa lập tức đem sâu xóm trọn đến trong âm chỉ thấy sâu xóm vừa rơi xuống đến trong âm trong nháy mắt đình chỉ nhúc đích lại bắt đầu từ trong tới ngoài biến đỏ tiếp lấy biến thành đen trở nên cùng trương linh sơn thường xuyên ăn nướng thịt một dạng gì tình huống trong lòng hắn khiếp sợ không tên hồng chính đạo nói ngươi nhìn lại một chút trong cái hộp kia trương linh sơn thay đổi vị trí ánh mắt nhìn sang liền thấy trong hộp đột n g ộ t lại nhiều một cây miếng thịt chỉ là con rất nhỏ rất ngắn giống như một cái đặc biệt tiểu nhân giỏi một dạng hắn rốt cuộc biết hồng chính đạo vì cái gì vẫn luôn không cho hắn biết cái này miếng thịt lai lịch nói nếu như mình biết chắc chắn sẽ không ăn quả thật có chút tác tâm nhưng mà đặt ở trong mâm tự động biến thành nướng thịt sau đó vẫn là có thể tiếp nhận vô luận là hương vị vẫn là tác dụng đều để người kinh hỉ nhắm mắt làm ngơ trương linh sơn lập tức đậy nắp h ộ p lại tiếp đó đem khóa khóa kỹ chìa khóa đưa cho hồng chính đạo nói sư phụ thứ này đến cùng là cái gì hắn một bên hỏi vừa dùng đao đem trong khay thịt cắt r a nhét vào trong miệng tự tuyệt hồng chính đạo nhìn hắn trong lòng cường đ ạ i như vậy một chút cũng không bởi vì nhìn thấy sâu gióm tạo thành quá trình mà bờ nôn trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười tiểu tử ngươi so ta lúc đầu mạnh hơn nhiều ta lần thứ nhất nhìn thấy thứ này cũng không có ngươi bình tĩnh như vậy cũng là sư phụ phía trước để cho ta ăn qua t h ị này ta từng có chuẩn bị tâm lý huống hồ so với thịt này tác dụng tới nói này một ít ác tâm tính là gì điều này cũng đúng hồng chính đạo a một tiếng nói cái này cái hộp đen là ta ra ngoài du lịch thời điểm gặp một cái sắp chết đạo nhân đạo nhân kia nhìn ta tới trực tiếp ra tay một cái tay khác thì đem hộp gắt gao bảo vệ giống như sợ ta đoạn hắn hộp đáng tiếc hắn đã là nỏ mạnh hết đà căn bản là không có cách làm tổn thương ta ta xem hắn đáng thương cũng không có gì uy hiếp liền cũng không có giết hắn ngược lại mời hắn ăn một chút yêu thú thịt hỏi hắn cái hộp này rốt cuộc là thứ gì hắn ngay từ đầu cũng không nói nhưng ta một mực ngồi ở bên cạnh hắn, hắn rơi vào đường cùng liền để ta hỗ trợ đem hộp mở ra nói bên trong có đồ tốt để cho ta giút hắn c c ù n g ngươi phản ứng một dạng nhìn thấy một đầu sâu dóm trong lòng kinh ngạc cũng cảm thấy ác tâm liền không có đậu thủ mà là dùng đào đưa nó chọn lấy đi ra ai biết tiến vào cái hộp trên thân đào lại lập tức ngưng ra một tầng dị sát hồng chính đạo nói đến đây đem trương linh sơn vừa mới dùng để chọn sâu dóm cây sắt cầm vào tay ngón tay đem dị sát xoa một cái nói xem ngươi cảm thấy cái này cây sắt phát sinh biến hóa gì trương linh sơn đem cây sắt lấy tới cẩn thận quan sát nghiên cứu nửa ngày đi qua hắn nói trên cây sắt tầng này dị sát không bảo dưỡng mà nói ít nhất phải mấy tháng công phu mới có thể tạo thành chẳng lẽ cái kia không、thể? h ồ n g chính đạo nói cái hộp đen bên trong thời gian cùng ngoại giới thời gian khác biệt mất đi càng nhanh cho nên bên trong cái kia sâu róm có thể tại một ngày thời gian từ nhỏ bé không thể nhận ra đến đem toàn bộ hộp tràn ngập mà sâu róm lấy ra sau đó không cách nào thích h ư n g chúng ta vùng thế giới này liền một cách tự nhiên đã biến thành bộ dáng kia lúc đó ta cũng phát hiện điểm này lại đối với một màn thần kỳ này mười phần c h ứ n g kinh liền hỏi đạo nhân kia cái này cái hộp đen đến cùng là cái gì đạo nhân để cho ta cho hắn uy thịt này ăn hắn muốn mượn thịt này khôi phục thế là nói nhăng nói cội gạt ta đáng tiếc hắn thụ thương quá nặng cho tới khi cả đoàn thị tan xong cũng không có gì hiệu quả tự hiểu chính mình chắc chắn phải chết lúc này mới lời nói thật nói cái này cái hộp đen chính là dị giới c h i vật không gian bên trong liên thông một giới khác mặt nói chỉ có bọn hắn những thứ này người tu đạo mới có thể điều tra giống chúng ta những võ giả này tốt nhất vẫn là không cần n ế m thử nhìn trộm lại để cho ta đem cái hộp đen đưa đến hắn t ô n g môn kêu cái gì bạch vân đạo quán nói quan tất có thâm tạ ta khi đó còn trẻ hắn liền đem ta làm ngu ngốc rồi ta tin hắn quỷ thật đem thứ nay cho hắn cầm lấy đi nhất định bị kia cầu thí bạch vân đạo quán diệt khẩu ta xem ra hỏa này đều phải chết còn không thành thật liền hoặc là không làm đã làm thì cho xong trực tiếp đem đầu hắn nhét vào cái này cái hộp đen bên trong quả nhiên đầu của hắn lập tức liền bắt đầu hư tối h cối u cùng hóa thành xương khô theo dõi phiêu tán điều này nói rõ trong hộp thời gian mất đi tốc độ thật sự rõ ràng là chúng ta phía ngoài mấy trăm lần thậm chí hơn ngàn lần nhiều nói đến đây h ồ n g chính đạo cười cái này lao tạp mao còn nói hắn người tu đạo mới có thể điều tra như thế nào đầu đi vào cũng không điều tra ra một cái nguyên do quả nhiên là gà ta trương linh sơn thầm nghĩ khó trách hồng sư có thể từ không quan trọng c h i thân đi đến ở đây cũng là n g o n nhân a vừa vặn bởi vì hắn có cái cơ d u y này có cái này lấy mãi không hết dù n g mãi không cạn sâu giống thịt mới có thể một đường tăng lên tới dịch cân cảnh bình phong nếu không người bình thường không có đầy đủ tài phú mua không nổi đầy đủ ăn thịt làm sao có thể bắt đầu luyện đâu bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chính xác muốn cảm tạ cái này lao tà mao không có hắn cái hộp đen cũng không có ta hồng chính đạo hôm nay hồng chính đạo cảm khái một tiếng nói nói tóm lại trong cái hộp này thịt đại khái chính là trong dị giới một loại động vật thịt ngược lại ta ăn nhiều năm như vậy không có bất cứ vấn đề gì ta đoán chừng loại vật này tại thiên hạ ở giữa không thiếu trong cẩm thanh định cũng có người có dấu cái này cái hộp đen thật giống như trên đời này tổng hội xuất hiện một chút không biết lai lịch quỷ dị t a m a những thứ này quỷ dị t a m a định cũng là từ dị giới phiêu tám tới hồng chính đạo nói ra hắn với cái thế giới này nhận thức đông nhiên lại ngẩng đầu nhìn chung quanh cả phòng một vòng nói thậm chí bây giờ liền có dị giới người tại nhìn chúng ta mà chúng ta mù tị không biết yêu a vẫn là có yếu bình sinh chỗ lịch có h ạ n hồng ì n cũng chỉ là thế giới này một góc của băng Sơn thấy biết, thế một thôi chỉ h giới góc của là mà chính đạo đùi ngùi mãi thôi. Trương linh Trương sống ơ n nhiên gật đầu một cái. Hồng Chính thâm gật một dĩ vi cái. đầu Đạo s nhiều năm như vậy đều không thể nhìn trộm ra thế giới này toàn cảnh chính mình còn kém càng xa hơn đã ăn xong liền ngủ đi vô luận như thế nào chỉ có đem thực lực tăng lên mới có thể nhìn thấy càng nhiều hồng chính đạo nói đi ngã đầu liền ngủ trương linh sơn thì tiếp tục yên lặng ăn s ấ u hỏng bét leo tường vào nhà một bước vào h o á t phủ trong phạm vi thiên h ạ đạo trưởng liền một tiếng kinh hô sắc mặt trở nên khó coi thế nào nhan ngọc khanh ba người đều kinh ngạc nhìn xem hắn dọc theo con đường này mười phần thuận lợi à những thứ này hoác phủ trông coi đơn giản thùng rông tiêu to nhan ngọc khanh ngay cả khí huyết đều không cần kích phát lợi dụng am hiểu thân pháp nhẹ nhõm vượt qua đi vào tất nhiên không có bị phát hiện thiên hạc đạo trưởng khẩn trương cái gì thiên hạc đạo trưởng hít một hơi thật sâu nói các ngươi không hiểu chúng ta bây giờ đã tiến nhập nhân ra trong trận pháp cái này hoác lưu ngân cũng không phải là đơn giản võ phu lại cũng có linh tuệ c h i căn nhan ngọc khanh lấy làm kinh hãi hoác lưu ngân bản thân võ đạo thiên phú cũng đã đủ n g ư ờ tiên lại còn có linh tuệ tri căn cái gọi là linh tuệ tri căn đạo môn tu hành xem trọng linh căn phật môn tu hành xem trọng t u ệ c ăn mà vô luận là đạo môn vẫn là phật môn sở học thủ đoạn đại thể chia làm bảy loại đan phủ pháp lực khí thần kỳ đan là đan dược phụ là linh phủ pháp là pháp lực tu chính là đạo là đem linh căn tuệ căn bên trong tích chứa năng lượng kích thích ra lực là khí lực tu chính là thân giống như võ giả khí huyết c h i lử khí nhưng là pháp khí thần là nguyên thần tu chính là thần hồn kỳ tức kỳ môn độ giáp trong đó bao hàm liền có trật pháp tương truyền học tập kỳ môn độ giáp mười người chiến yên muốn học thông cực kỳ không dễ cái này hoác lưu ngân thế mà lại bố trí trận pháp có thể thấy được linh tuệ chi căn cũng không thấp coi là thật vì bất thế g i a chi kỳ tài vào trận pháp cái k i a hoác lưu ngân đã phát hiện chúng ta nhan ngọc khánh hỏi thiên hạc đạo trưởng l ắ t đầu cũng không phải bản đạo dài cũng không phải ăn cơn khô đã đem khí tức cần t à n g chỉ cần không chạm đến hắn ở trong trận bố trí cơ quan hắn liền không phát hiện được nhan ngọc khánh nhẹ nhàng thở ra như thế thì tốt vậy mọi người cẩn thận một chút toàn bộ nghe đạo ngón tay dài vung đi bên này chỉ thấy thiên hạc đạo trưởng trong tay cầm một phương la bản chỉ chỉ phương hướng nhưng vừa bước ra một bước liền nghe được cạch một tiếng văng nhỏ thiên hạc đạo trưởng vội vàng nhìn về phía một bên tiểu vi tiểu vi gương mặt khẩn trương và hãy náy ta ta giống như dẫm lên thứ gì dựa vào thiên hạc đạo trưởng bạo thô chương tám mươi mốt linh đồng tháp sinh linh đồ thán chương tám mươi mốt linh đồng tháp sinh linh đồ thán tiểu vi hơi hơi cúi đầu càng ngày càng xấu hổ n h a ngọc n khanh tao mày nói đừng hốt hoảng đạo trưởng nhất định có biện pháp chỉ thấy thiên hạc đạo trưởng nhất định có biện pháp chỉ t l ấ y một cái mì vắt bóp thành hiếm đỏ tiểu nhân phóng tới tiểu vi góp chân vị trí tiếp đó lại lấy ra một cái màu đỏ đồng tiền chiếu xuống tiểu vi chân phải bốn p h í a n g h e ta nói tật thời điểm ngươi liền đem chân nâng lên thiên hạc đạo trưởng phân phò nói tiểu vi liền vội vàng gật đầu liền nghe thiên hạc đạo trưởng tay nắm một tấm b ù a vàng nói lẩm bẩm thiên đ ị a huyền hoàng nhân linh khí tinh suy trì nhập nội thật、Phúc. trong tay b ù a vàng trong nháy mắt dấy lên thiên hạc đạo trưởng ra sức t ổ i liền đem cái này b ù a vàng thổi tới mỹ sợi trên thân người cùng lúc đó tiểu vi cấp tốc đem chân nâng lên mỹ sợi người liền vừa v ặ n rơi xuống nàng vừa mới đạp chỗ thật là thần diệu nàng quay đầu nhìn lại trong lòng sợ hai t h a phục hôm nay h ạ đạo trưởng mặc dù yêu tiền, nhưng chính xác đáng tin cậy. thủ đoạn không thể tưởng tượng để cho người ta mở rộng tầm mắt đều chớ lộn xộn để cho ta nhìn một chút đến cùng đạp chúng cái gì thiên hạc đạo trưởng nói mặt nằm xuống cẩn thận quan sát chân người ở dưới chỗ chỉ thấy là một cây bạch cốt tay nhỏ từ trong đất nhô ra tới một đoạn nhỏ đốt ngón tay là trẻ con thi cốt thiên hạc đạo trưởng trong lòng châm xuống nói nếu như ta không có đòn o sai những cái kia mất tích tiểu hài đều bị hoác lưu ngân cầm tới làm tà thuật mẹ nhà hán tán g tận t h i lương tới đều em phù này đừng tại trong giày hành động thời điểm sẽ tự động cảnh cáo các ngươi tránh đi thi cốt tay phải hắn tại bên hông sờ một cái lấy ra tám cái điện thành tam giác b ù a vàng phân biệt đưa cho nhan ngọc khanh ba người chính mình thì lưu hai tấm chớ vào giày của mình bên trong hết thể sẵn sàng sau đó thiên hạc đạo trưởng trầm giọng nói đồng sam đi ở phía trước ta ở giữa tiểu nhan cùng tiểu vi đi ở ta đằng sau tả h ư u hiện lên mũi tên tri t r ư ợ đi nói xong hắn trong ngực sờ soạn một cái tiếp đó tại đồng sam sau lưng đ ố n g n h i ê n v ô đồng sam sau lưng lập tức lưu lại một cái màu vàng kim thủ ấn cơ thể không tự chủ được bắt đầu hành động hắn kinh ngạc tới cực điểm mặc dù biết đây là bị thiên h ạ đạo trưởng khống chế được thân hình liền không có kích phát khí huyết chống cự nhưng có thể vỗ phía dưới liền để chính mình bỏ lỡ quyền khống chế thân thể lực có thể thấy được thủ đoạn của đối phương cường hãn đối phương nếu là muốn giết hắn chính mình còn không phải mặc người chém giết đ ề u nói những thứ này tu phật tu đạo thủ đoạn q u ỷ dị hôm nay xem như t h ấ y được khó trách võ giả là tầng thấp nhất bán khổ lực tồn tại đồng sam trong lòng không khỏi cảm khái không thôi tất nhiên cơ thể toàn bộ chịu thiên hạc đạo trưởng trường khống không làm chuyện của hắn hắn cũng liền phân ra đầu suy nghĩ những thứ này hỗn tạp sự tình tập trung vào giú ta quan sát một phía thiên h ạ đạo trưởng nhắc nhở đồng sam vội vàng hồi tâm đầu tả hữu điều tra mắt nhìn xung quanh. Hai ngay Bắc trong h h thoảng nhắc nhở Thiên Hạc ỉ n t Đạo ư ở n nơi n g à có ư ờ i lại đằng sau tả hữu tả chốc ó n a Khanh n Ngọc cùng Tiểu Vi cảnh、cáo. Như thế, một đường thông cáo. thế, Tiểu một Vi u s t không ó va vệ. gia chạm hoác chốc thủ đến Trong bất kỳ hoác gia thủ vệ. Trong chốc lát bốn người liền đi tới một chỗ đèn đ u ố c sáng t r a n g tháp lâu bên ngoài tháp lâu hết t hệ có bảy tầng bốn phía đều có tường vây che chở tường vây có hai tầng cao cho nên bốn người từ đằng xa chỗ thấp nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy phía trên mấy tầng thiên hạ đạo trưởng từ trong ngực lấy ra một cái bình nhỏ đảo ngược lại nhỏ xuống hai dọn sền sẽ không biết tên chất lỏng đối với nhan ngọc khanh nói ngươi là dịch cân cảnh bình phòng thị lực so với ta mạnh hơn ta cho n g ư ơ i già chỉ thị lực sau đó n g ư ơ i giúp ta xem cái kia trên lầu thắp cũng là cái gì hảo nhan ngọc khanh không có ra mồm trực tiếp để cho thiên hạc đạo trưởng đem chất lỏng bôi đến nàng trên mí mắt bá lại độ mở mắt ra nhan ngọc khanh cũng cảm giác hết t h ể trước mắt cũng thay đổi trong không khí giống như nhiều một tầng không nói rõ được cũng không tả rõ được gợn sóng xuyên tấu qua gợn sóng nàng xa xa nhìn về phía tháp lâu liền thấy tháp lâu bên ngoài có một tầng mở mị hồng quang vân quanh mà tháp lâu mỗi một tầng trên mái hiên thì mang theo cái này đến cái khác vải trắng trói thành tiểu hoa nhi lít nha lít nhít, theo gió phiêu lãng lắc qua lắc lại ngọc h a n n khanh một bên nhìn một bên cho thiên hạc đạo trưởng miêu tả không tốt thiên hạc đạo trưởng một tiếng kinh hô đừng xem nhanh nhắm mắt lại đây là linh đồng tháp trễ ngay tại hắn kinh hô trong n g á y mắt nha ngọc n khanh liền thấy những cái kia vải trắng tiểu ba nhi đột nhiên soạt soạt soạt cùng nhau đào ngược chỉ thấy bọn hắn vải trắng trên đầu vẽ tròng mắt giống như lập tức toàn bộ sống chừng chừng nhìn chằm chằm nha ngọc n khanh nhìn mỗi ánh mắt tựa hồ cũng giống như một cái hát động đồng dạng gắt gao hấp dẫn lấy nha ngọc khanh nha ngọc khanh như rất vào hầm băng toàn thân rét run t ấ cả ra đầu đầu ó c ông ông ông tác hưởng trong lúc mau bỏ đi thiên hạc đạo trưởng vội vàng lấy ra một tờ phù đỏ lấy kiếm chỉ kích phát nhóm lửa hung hăng vô tới nhan ngọc khanh phía sau lưng đồng thời tay trái kéo một phát đem trên thân nhan ngọc khanh may nút thòng lọng kéo ra hoa chỉ thấy nhan ngọc khanh quần áo trên người trong nháy mắt mở ra mà nhan ngọc khanh bị thiên hạc đạo trưởng phù đỏ kích phát khí huyết xúc cốt phù trong nháy mắt mất đi hiệu lực thân hình không tự chủ được bắt đầu cọ cọ bê lớn mà phen này khí huyết quay quần phun trào cuối cùng để cho nhan ngọc k h a n từ vừa mới trong trạng thái lấy lại tinh thần gương mặt nghĩ lại mà sợ còn đứng ngây đó làm gì chạy mau á thiên hạc đạo trưởng gấp r ộ n g kêu to trước tiên đường cũ trở về chạy trốn mà đi nha ngọc n khanh ba người thấy thế cũng không dám có chút chần c h ở điên cùng đi theo thiên hạc đạo trưởng sau lưng chạy trốn trong chớp mắt nha ngọc n khanh liền vượt qua thiên hạc đạo trưởng thiên hạc đạo trưởng cấp bách kêu to ta tu vi võ đạo không bằng các người không có lương tâm không có ta các người cũng không trốn thoát được mang theo ta à nha ngọc n khanh một tay lấy thiên hạc đạo trưởng nắm lên nói cái gì là linh đồng tháp ta như thế nào không thấy hoác lưu ngân hoác lưu ngân ở tại linh đồng tháp bên trong đương nhiên không nhìn thấy khi thấy chúng ta liền ngòm cụ i thiên hạc đạo trưởng tức giận nói lại giải thích nói cái này linh đồng tháp là tẩm bộ linh đồng đại tướng chỗ có chút hài đồng tại hai ba tuổi thời điểm có thể nhìn thấy mấy thứ bẩn thiệu xem như ngắn ngủi âm dương mắt thể c h ế t lớn tuổi thì sẽ biến mất hoác lưu ngân bắt nhiều như vậy hài đồng cũng là tinh thiêu tế tuyển linh đồng ngươi thấy những cái k i a vải trắng búp bê mỗi một cái đều nhốt một cái còn nhỏ linh hồn nhan ngọc khanh mặt lộ vẻ giận dữ càng như thế tàn nhẫn hoác lưu ngân tẩm bộ linh đồng đại tướng mục đích vì cái gì ngươi không phải nói hắn trọng thương tê liệt sao lại t i m lực hao hết đoán cốt không cách nào tiến thêm một bước hắn không cam tâm liền mở ra lối riêng dùng này tà thuật đem linh đồng đại tướng n u ô i đến thể nội dùng linh đồng đại tướng tới khống chế cơ thể giúp hắn tu hành võ đạo thuận lợi tất có thể tiến thêm một bước thiên hạc đạo trưởng nói nhữ mày cảm giác còn có một cái vấn đề chính mình giống như đã bỏ sót đồ vật gì đại nhân cẩn thận đồng sam đột nhiên gấp giọng kêu lên chỉ thấy nhan ngọc khanh phía trước đột ngột thoát ra hai cái tráng hán khôi ngô tất cả khí tức hùng hậu khí thế lăng lệ chính là hàng thật giá thật dịch cân cảnh cừng giả hai người lấy thế giác công một người một thương hung hăng đâm vào nhan ngọc k h a n phía trước nếu như nhan ngọc k h a n không dừng lại tất nhiên sẽ bị hai thương từ hai bên trái phải dưới sân xuyên thủng mà qua tiếp lấy đạo trưởng nha ngọc n khanh đem thiên hạ c đạo trưởng vung ra sau lưng tốc độ không giảm chút nào hai tay x o á t mở ra chụp vào đánh tới hai cây trường thương nàng hai tay giống như có mỏng như cánh ve một dạng t h ủ sáo phòng hộ hoàn toàn không nhìn mũi thương sắp bén một chảo vừa nhấc liền đem đôi thương cầm thương hai cái hán tử r ơ lên nhan chỗ hát đi loạt ngọc khôi i g khanh nghiêm nghị lớn h l quất lên thiên hạc đạo trưởng lập tức một mặt im lặng dưới mắt đều bị người vây liền không thể nói một chút mềm mỏng sao cái này nhan ngọc khanh thật đúng là một cái tử tâm nhãn một bên trong lòng trực vậy thiên hạc đạo trưởng một bên quan sát một phía liền thấy bốn phương tám hướng đều có hàn quang lấp lóe là cung tiễn mũi tên bị ánh sáng phản xạ tới tia sáng song song song muốn bị xạ thành con nhím thiên hạc đạo trưởng yên lặng đưa tay nhét vào trong ngực tiểu vi cùng đồng sam hai người cũng nhìn thấy bốn phía tiết thủ trên c h á n nhịn không được chạy ra mồ hôi mịt cái này hoác g i a chẳng những thân mang khôi giáp còn có tiết thủ là muốn tạo phản sao ai cho bọn họ lá gan đúng đồng sam đột nhiên nghĩ đến trước đây phản quân yêu nhân đan hùng không khỏi bừng tỉnh đại ngộ thì ra đan hùng chạy trốn tới cầm thành chính là tới nhờ và hoác ra nhưng chẳng biết tại sao hắn không có ở hoác ra ở lại ngược lại tại ban đêm chạy loạn bị người giết hoặc có lẽ là giết người chính là hoác ra chỉ là không muốn bị đan hùng liên lụy đồng sam có thể nghĩ tới chỗ này nha ngọc n khanh tự nhiên cũng nghĩ đến nàng liếc nhìn bốn phía một vòng lại nghiêm nghị quát lên khôi giáp cung nỏ các ngươi h o á t ra là muốn tạo phản á nhanh chóng bỏ vũ khí xuống đầu hàng bùn đại nhân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua ha ha ha cầm đầu toàn bộ khôi giáp thân ảnh cười to thì ra đại danh đỉnh đỉnh nha ngọc n khanh là cái kẻ ngu ngươi cảm thấy bốn người các ngươi còn có thể sống sót trở về s a o lần này ngươi tự mình đến đây cầm thành không có công văn trả lời giết ngươi cũng không có người biết được xạ ngày n à y n à y dây cung thả ra âm thanh văng lên Thu thu thu. t một, một cái mai rùa bị hắn b ư ớ xuống trên không hào quang màu vàng đất lập tức phân tán bột phía tạo thành một cái trừ ngược dạng cái bắt vòng bảo hộ đem bốn người bọc ở trong đó đinh đinh đinh mưa tên vừa vặn rơi xuống vòng bảo hộ phía trên phản phất như gặp phải bền chắc không thể gậy vách tường kim loại tường cái tất cả rớt xuống đất thiên hạc đạo trưởng quất lên lao đem tướng lãnh kia giết hảo nha ngọc n khanh không nghĩ tới thiên hạc đạo trưởng còn có một tay như vậy trong lòng lập tức p h ấ n chấn tay phải soát bành trướng khí huyết phát ra trong tay hung hăng ném một cái đem giành được một chi trường thương quay đầu sang phanh thương tốc chi nhanh lại phảng phất đem không khí đều nổ t u n g phát ra bạo liệt thanh â m cầm đầu tướng lĩnh non trụ mặt bên trong ánh mắt lộ ra vẻ kinh dị nắm chắc thắng lợi trong tay phía dưới hoàn toàn không nghĩ tới còn có dạng này dị biến đối mặt với pha không mà đến trường thương hắn vội vàng vận khởi khí huyết chân trái đạn một cái thân hình hướng về bên phải tránh ra bên cạnh、Soạn. trường thương miễn tương đến có đến hắn giáp ngực phía trên thế sông không dứ càng đem hắn thân thể mang lảo đảo một cái kém chút ngã xuống trên mặt đất cái này nhan ngọc khanh thật là lớn khí lực không hổ là c h ấ n ma ti mấy năm gần đây thanh danh vang dội nhân vật tướng linh trong lòng c h ấ n kinh nhưng không có thời gian để cho hắn quá nhiều c ả m g khái bởi vì chờ hắn từ trong lảo đảo lấy lại tinh thần liền thấy nhan ngọc khanh bốn người treo lên cái k i a màu vàng đất vòng bảo hộ mai rùa phát mệnh lao nhanh muốn trốn ra bọn hắn hoác ra muốn chạy trốn tướng lĩnh cười lạnh một tiếng tay phải đột nhiên b ó p một cái kiếm chỉ tay trái nâng ở cổ tay phải chỗ đồng thời đùi phải nâng lên càng không ngừng giấm đất trong mi bốn phương tám hướng dưới nền đất đột nhiên thoát ra từng đạo màu đen sương mù như nước chảy điên cuồng xông về nha ngọc n khanh bốn người dựa vào thiên hạc đạo trưởng mắng to s o n g đời ta vòng bảo vệ này chỉ có thể phòng hộ ngoại lực không thể ngăn lại âm linh ba người các ngươi nhanh kích phát khí huyết đem âm linh đánh văng ra nha ngọc n khanh ba người nghe vậy không dám có chút chỉ hoãn cùng nhau một tiếng hét lên thân hình xoạt xoạt xoạt bành trường bì lớn quần áo cũng vì đó nước t o á t ra từng đạo khe hở mà từ những quần áo kia trong lỗ hổng có thể nhìn ra ba người trên thân đều mọc ra thật dày lông tơ càng là yêu hóa trong n h y mắt điên cuồng phát ra khí huyết lập tức phóng xuất ra đem cái k i a hát thủy giống như sương m ụ đều chắn bên ngoài ha ha thiên hạc đạo trưởng cười lớn một tiếng ném ra ba tấm phủ rơi xuống ba người trên thân giúp bọn hắn ra chỉ khí huyết kích phát khích lệ nói lập tức liền s u n g ra kiên trì một chút nữa đang nói sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi hỏng bét dưới chân bỗng nhiên lảo đảo một cái cả người ngã nhào trên đất hắn rốt cuộc biết chính mình lọt mất cái gì phía trước bị linh đồng t h ắ p chấn tâm thần khoáy động phía dưới đem ngay từ đầu tiến vào h o á ra sợ cảm ứ n g đến trận pháp đem quên đi bây giờ bị trượt chân hắn cuối cùng giật mình nhưng đã không còn kịp rồi chỉ thấy một cái dâu quay nón đại hán thân ảnh diện mục giữ tận b ặ t tới kỳ nhân tay phải năm nón g tay mở ra hung h ă n g đập xuống xuống phanh thiên hạc đạo trưởng ngực đống nhiên l o n g xuống máu tươi phốc phun ra thế nào nhan ngọc khanh cực kỳ hoảng sợ bây giờ có thể hay không ra ngoài đều xem thiên hạc đạo trưởng thủ đoạn kết quả thiên hạc đạo trưởng không hiểu thấu ngã nhào trên đất miệng phun máu tươi là bị cái gì công kích thì ra nhan ngọc khanh ba người cũng không có nhìn thấy cái kia dâu quay nón đại hán thân ảnh công kích kia tựa như từ sâu trong linh hồn phát ra để cho thiên hạc đạo trưởng cho là mình bị đánh trúng kết quả trên thân một cách tự nhiên liền có bên ngoài thương thế biểu hiện là cứu cứu âm thần đại trận. thiên hạc đạo trưởng sắc mặt trắng bệnh nhưng ngược lại càng ngày càng tỉnh táo biết tử sinh ngay tại một ý niệm chỉ thấy hắn từ trong ngực lấy ra một tấm p h ù nuốt vào tiếp đó cắn một cái phá máu đầu lưỡi từ trong ngực lấy ra một cái la bàn đùng n ổ đến trên la bàn cọ ký nhân nhảy lên một cái không ngờ trở nên sinh long hoa h ổ quát lên tam sơn ngũ nhạc tứ phương đại đế nghe ta hiệu lệnh sinh lộ mở ao ngao ngong trên la bàn kim đồng hồ xoay tròn cấp tốc cuối cùng đứng tại một cái phương vị bên trên thiên hạc đạo trưởng siêu siêu ném ra hai tấm phủ rơi xuống trên đùi tiếp đó từ trong ngực lấy ra một cái đan dược ăn vào hét lớn đi theo t a dựa vào lần này đến phiên nhan ngọc khanh bảo nói t ụ g i a hỏa này phía trước còn nói hắn chạy chậm để cho chính mình dẫn hắn kết quả bây giờ chạy so với ai khác đều nhanh đơn giản càng là vô s ỉ mặc dù đối với thiên hạc đạo trưởng che giấu bất mãn hết sức nhưng dưới mắt thế cục này không thích hợp tính toán những thứ này nhan ngọc khanh lập tức hai tay tả hưu ô m một cái đem đồng sang cùng tiểu vi ô m lấy phát mệnh lao nhanh theo thật s á t thiên hạc đạo trưởng sau lưng dù sao thiên hạc đạo trưởng trên đầu còn treo lên mai rùa mình nếu là chậm liền mất vòng bảo hộ phòng hộ lại mạnh cũng phải bị người ta vây công mà chết mắt thấy liền muốn xông ra h o t ra chợt nghe đến thở dài một tiếng trên không trung vang lên ai vì sao luôn có người nhiễu ta thanh tịnh mẹ nhà mày thiên hạc đạo trưởng không đợi thanh â m kia nói hết lời trực tiếp ném ra một cái bửa vàng tại sau lưng nổ tung tiếp đó một cái nhảy vọt nhảy ra hoác ra phạm vi bên ngoài nhan ngọc khanh ôm hai người theo sát phía sau nhưng không đợi bốn người cao hứng liền nghe thanh â m kia phát ra cười lạnh không biết tự lượng sức mình ngươi cho rằng các ngươi có thể trốn ra ngoài s a o toàn bộ ngoại thành tất cả tại ta trong không chế đi thôi dọn cơm thời điểm đến cũng không biết phía sau hắn một câu đối với người nào nói chuyện phanh phanh, phanh. chúng ậ ta xem như chọc tổ hóng võ vẽ hôm nay quỷ môn mở rộng bách quỷ dạ hành cẩm thành nhất định sinh linh đô thán trốn hướng ngoại thành trốn thiên hạc đạo trưởng quắt to một tiếng dọc theo la bản chỉ hướng điên cuồng chạy trốn n h a n ngọc khanh vừa đi theo một bên trong lòng hối hận sớm biết sẽ chọc ra như thế một cái lớn rắc rối nàng tuyệt đối sẽ không tự chủ trương tự tiện xông vào hoác r t ra nghe được bốn phương tám hướng chuyển đến rú thảm khóc giống thê lương thanh â m nàng tim như bị đau cắt chỉ hận thực lực mình quá yếu lại không biết tự lượng sức mình nếu không phải lần này chọc giận hoác lưu ngân hoác lưu ngân cũng sẽ không tỉnh lại toàn bộ ngoại thành âm linh ít nhất hôm nay ngoại thành dân chúng cũng sẽ không bởi vì nàng nhan ngọc khanh mà chết di linh đồng tháp bên trong hoác lưu ngân hơi hơi kinh ngạc như thế nào ít một chút tâm linh bất quá hắn cũng không thèm để ý bởi vì thiếu những cái kia đều là tương đối thấp cấp không ảnh hưởng đại mặc dù hôm nay bởi vì nhan ngọc khanh cùng thiên hạc đạo trưởng quấy dối dẫn đến chính mình sớm tỉnh lại âm linh nhưng mà không có quan hệ linh đồng đại tướng đã hình thành chính mình trở lại đoán cốt đợi một thời gian tăng lên tới đoán cốt đ ỉ n h phong lại có đại trận gia trì dù là chính là c h ấ n ma ti hoặc phong đô lại đến người hắn cũng không sợ c ầ m c h â u cái này địa phương nhỏ coi như người tới lại có thể tới bao nhiêu lợi hại đây này nếu như thật sự ngoài ý muốn nổi lên chính mình ngăn không được nhưng hắn hoác lưu ngân cũng có thể tới lui tự nhiên nói tóm lại hắn đại thế đã thành thiên hạ này cuối cùng rồi sẽ có hắn hoác lưu ngân một chỗ cắm rủi nam phanh phanh, phanh. hồng anh võ quán bốn phía cũng có nổ tung âm thanh vang lên t ừ n g đạo hát thủy sương mù ủ sông phá phong úp bốn phía tán loạn phạm khí huyết chưa đủ người bình thường bị đụng tới đều kinh hãi lịm nã g địa không rõ sống chết thế nào hồng chính đạo một cái xoay người dựng lên khiếp sợ nhìn về phía bốn phía phanh hắc khí xông vào trong phòng đem nóc phòng cùng cửa sổ lập t u n g giữ tận quỷ khuôn mặt c u ố n lấy sương mù phóng tới hồng chính đạo lăn hồng chính đạo hét lớn một tiếng dịch cân cảnh khí huyết buộc phát ra hắc khí bị ngăn trở lui bước xông về trương linh sơn vừa lúc này tiếng xe do đánh tới chỉ thấy một cái đầy mặt vết sẹo mũi hưng láo giả đầy mắt cầm trong tay lợi kiếm thẳng đến trương linh sơn mi tâm mà đi chết v u cát nhân phát ra tiếng cùng tiếu hắn vốn cho rằng đêm nay muốn không công mà lui không nghĩ tới lao thiên lại cho hắn cơ hội tuyệt cao như thế tiểu tiểu trương linh sơn ngươi còn không chết trương linh sơn cẩn thận bên cạnh gian phòng đột nhiên xông ra một người phát ra la hét thanh âm cả người không muốn mạng h ổ phát đến v u cát nhân trên mũi kiếm ân v u cát nhân kinh h ã i giận mắng ô liên ngươi điên rồi trương linh sơn là cha ngươi sao ngươi bảo vệ hắn như vậy